chương hai trăm bốn mươi chín vân nhàn hảo cảm tăng lên một trăm một trăm bạc đầu không rời slr này khác này mục giã cảm giác liền rất vi diệu thật giống như t a toàn nghĩ sai sai còn có chút không hợp t h ó i thường vân nhàn trên thân không có yêu ma khí tức nàng cũng không phải là cái gì yêu ma về phần có phải hay không thái hậu nữ nhi mục giã cũng không rõ ràng thơ ma mặt chữ trên lý giải kỳ thật liền là trong lòng ma trướng một chính mình khác làm chính phủ nhân vật chính thân phận không đặc thù vậy khẳng định không được hàng ma chi thân loại này kỹ năng đặc thù liền hắn hội có thể không đặc thù sao lúc này nhân vật trạng thái đánh dấu là không thể giải trừ hàng ma c h i thân cũng chính là vậy ở trạng thái này trò chơi cũng nhắc nhở đã tìm được tâm ma vậy nên như thế nào chém căn cứ thiết lập phong ma nhân trong cơ thể xác thực phong ân cùng loại với yêu ma lực lượng tại mở ra hàng ma chỉ thân thu hoạch được loại này lực lượng cường đại về sau bởi vì lực lượng mà sinh sôi ra tâm ma thuộc về cực kỳ hợp lý lại để ta cũng vô pháp phản bác kịch bản đi hướng mục gia bắt đầu cảm giác tầm mắt biến hóa không còn là nhân loại tầm mắt mà là một loại những sinh vật khác tầm mắt đỏ màu xanh lá yếu thế giới bày biện ra tới tựa hồ là màu xám nhạt nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh yêu ma thi thể khí t ứ c cùng vừa rồi kia một bồi huyết thổ khí t ứ c còn có tại bạo tạc bên trong từ bên trên lỗ thủng bay ra ngoài con chó kêu hoàng đế thân ảnh lưu lại khí t ứ c c h ó i mắt nhất thì là phía trước vân nhàn trên thân kia một cố lúc g ầ n lúc hiện khí t ứ c ngoài ý muốn cường đại m à huy nghiêm cái này khiến mục dã có chút quen thuộc cái này không phải liền làm mở ra tâm nhãn lúc thế giới biến hóa sao không bao lâu tầm mắt bắt đầu xuất hiện phim đèn chiếu giống như huyết tượng m ú ca hắn ra đời hai từ thân văn nhìn cái này mắt to chúng ta phong ma nhất tộc múa phải không về sau đừng để hắn làm như vậy sao được chúng ta nhất tộc đời đời kiếp kiếp như thế mỗi cái người đều có mỗi cái người số mệnh trốn không thoát cố sự giống như một đoạn cổ lão bức tranh lấy đáy lòng kêu gọi thanh â m là bức vẽ chậm rãi cửa hàng mực triển khai mục giã trong lòng hơi r u n g mơ hồ cảm giác được ra đây cũng là làm nhân vật chính phong ma nhân lai lịch cùng tâm ma sinh ra nguyên lý do hình tượng bên trong mình sinh ra ở một cái vô danh thôn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy chính là một nam một nữ hai tấm khác biệt quá nhiều khuôn mặt cổ của bọn hán dưới t n có một chỗ cổ lão ân ký kia là đại biểu cho phong ma nhân ân ký đây cũng là phong ma nhân p ụ mẫu thời gian từ từ trôi qua thân là phong ma nhân mình dần dần lớn lên cũng đi theo phụ mẫu học xong một chút đối kháng yêu ma biện pháp làng thường xuyên nhận yêu ma tập kích cũng may phụ mẫu thực lực cường đại mỗi lần có yêu ma đánh tới đều sẽ toàn thân nổi lên cực nóng cút làm văn lưu tiến vào một trạng thái đặc biệt kia là hàng ma chỉ thân dần dần sau khi lớn lên phụ mẫu truyền thụ loại này độc môn bí tịch cũng khuyên bảo không đến thời khắc mấu chốt không cần sử dụng một chiêu này thế là thời khắc mấu chốt không cần sử dụng một chiêu này phụ mẫu như thường ngày ra ngoài hàng yêu trừ ma chỉ là cái này một các loại liền đợi trọn vẹn nửa tháng phụ mẫu không tiếp tục trở về thân là phong ma nhân rốt cuộc kìm nén không được rút ra phụ thân thường xuyên sử dụng đao dị cùng mẫu thân thường dùng kiểm sát phía ngoài yêu ma rất nhiều núi thây biển máu làm thế nào cũng tìm không thấy phụ mẫu thân ảnh rơi vào đường cùng phong ma nhân chỉ có thể về tới thôn bên trong chỉ là cái này vừa lúc tới hai con đại yêu ma t ậ p kích mượn nhờ phụ mẫu truyền thụ cho kỹ xảo phong ma nhân mở ra hàng ma chỉ thân hao hết khó khăn chống c h ế t đem cái này hai con yêu ma chém ở đào kiếm phía dưới ngay tại hưng phấn thời khắc lại phát hiện thôn bên trong người đều dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn kia hai con yêu ma phong ma nhân lảo đảo đi hướng kia hai con đã ch trên người bọn chúng bốc lên rất nhiều tinh lực một phen tìm hiểu bên trong phong ma nhân đông nhiên tại cổ của bọn nó chỗ phát hiện hai cái đặc thù ấn ký phong ma nhân sò lên cổ của mình dù hình thể thay đổi nhưng cái này ấn ký không có biến mất kia là hình tượng đến nơi đây từ lúc đầu thải s ắ c biến thành màu trắng đen một trận vặn vẹo về sau một tên mặc áo đen mang theo mũ dập vành nam từ mặt mũi lên gốc nhìn về phía bầu trời xám xịt trò chơi đến tận đây bắt đầu nhớ lại sao đáy lòng thanh âm lại lần nữa chuyển đến phong ma nhân lực lượng cường đại là phải trả giá thật lớn năm đó cha mẹ của ngươi bỏ ra giá phải trả chết tại con trai mình trên tay bây giờ ngươi lại muốn nỗ lực cái gì giá phải trả mục g i a tinh thần chấn động loại kia khó mà ngăn chặn lực lượng tinh thần không ngừng tại trong đầu h ó c phá hủy đẻ sập lấy không phải người ý chí nhất là hàng ma chi thân kia như muốn không cách nào khống chế lực lượng cái này ngay cả mình đều không thể khống chế này làm sao chảm loại này trải nghiệm rất vi diệu t h ư ợ n như là chơi bữa lúc bàn phím con chuột đã mất đi khống chế trò chơi mặc dù còn mở nhưng thân là người chơi mình không cách nào khống chế chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem muốn dùng bất kỳ vật gì đều không dùng đến làm sao cảm giác giống như là tu tiên đột phá cảnh giới lúc tàu h ỏ a nhập ma tàu h ỏ a nhập ma tại tu tiên giới kia là thường xuyên phát sinh trạng thái liền rất giống thời khắc mấu chốt một bóng người đi tới nàng bắt lấy mình tay cho ăn vào một viên tản r a đặc thù hương vị dược hoàn mục giã vừa nghe cảm giác hương vị liền quen thuộc là cái kia yêu tâm hoa mùi thơm mục giã k h ẽ giật mình t â m mắt biến hóa nao bên trong tất cả đều là ảo tưởng tất cả thần k h i đều phản phất bị phong bế nhưng bây giờ cũng chỉ có vân nhàn có điểm giống là hàng huyết đan không đúng trong thế giới game không có hàng huyết đan là phá ma dược mục giá giật mình mới tỉnh nghĩ đến trước đó vân nhàn phái h à n khởi đi nam tương đầm nước tìm kiếm yêu tâm hoa h à n khởi nói với mình v â n phu nhân là muốn luyện chế một loại chuyên môn nước chế yêu ma lực lượng dược vật ngay từ đầu h à n khởi tưởng rằng vì đối phó c h ọ n g minh mình lúc ấy căn cứ thái hậu bên kia suy đoán cho là nàng là yêu ma c h i thân cho nên là nàng cho chính nàng luyện chế không nghĩ tới nguyên lai là luyện chế cho ta đừng nói thuốc này còn có như vậy được dùng chỉ ít hàng ma chỉ thân lực lượng tựa hồ bị áp chế một chút có thể làm cho mình có thể động thế nào người tốt chút ít sao thị lực cùng tính lực khôi phục một chút xíu cũng có thể nghe được bên thai truyền đến vân nhàn lo lắng tiếng hỏi trước mắt vân nhàn tại ánh mắt bên trong thuộc về lấp loe không yên trạng thái cực kỳ q u ỷ dị mục giã giật mình mới tỉnh hoàn toàn minh bạch cửa thứ năm này kịch bản cùng lúc đó tuyển hạng xuất hiện một mợ miệng nói giết ta coi nhẹ hết thảy hai không m u ố n chết liền cách ta xa một chút lạnh lùng lấy lối ba vân phu nhân tại ta trước khi chết có thể hay không hôn ta một cái ta mị cười một tiếng bốn nhìn xem tuyển hạng mục giã cười, cười. nàng khuôn mặt kẹp xấu hổ lại khẽ cử trước mắt phong ma nhân đã chậm dãi yêu ma hóa không còn là trước đó mình quen thuộc cái tia người nhưng nàng vẫn là chậm dãi sẽ tới thẳng đến giết ta đi phong ma nhân nhàn nhạt mở miệng vân nhàn toàn thân chấn động khuôn mặt cứng nở r ồ i ra tay có chút bồi r ố i muốn bắt lấy cái gì không người phá ma dược treo trống không được bao lâu phong ma nhân nhìn về phía bầu trời một bộ sớm đã coi nhẹ sinh tử biểu lộ chúng ta phong ma nhất tộc sau cùng số mệnh xưa nay đã như vậy còn yêu ma kia đã chết đi vậy hoàng đế coi như chạy đi cũng sống không được bao lâu hết t hệ cũng nên kết thúc năm đó cha mẹ ta chết tại tay ta bên trong bây giờ cũng chết tại trong tay người chết tại vị này thiên vũ vương lực lượng bên trong cũng không tiếc nối nói đến đây mục ra rừng một chút không vân nhàn cắn răng toàn thân run dày đầu c ò nhớ n đến lúc ấy ngươi v ẫ n đ ể hỏi ta sao phong ma nhân thấp giọng nói vân nhàn khẽ giật mình ngươi sẽ giết hắn sao còn nhớ rõ ta ngay lúc đó trả lời sao phong ma nhân lại nói vân nhàn không nói chuyện chỉ là hốc mắt đang không ngừng tràn ra nước mắt ta là phong ma nhân nếu là trên người hắn yêu ma huyết tính không cách nào khống chế kia cuối cùng tất nhiên từ ta kết thúc hắn sinh mệnh nhưng ta tin tưởng một màn này sẽ không phát sinh một câu nói kia nguyên thoại nàng đương nhiên nhớ kỹ hắn là phong ma nhân hắn từ lâu liệu đến một màn này hắn lúc đó liền đã cấp ra câu trả lời tốt nhất không sai kết thúc vân nhàn không có động thủ đã nhớ kỹ vậy liền động thủ đi vân nhàn không ngừng lắc đầu giờ này khắc này nàng không còn là cái kia chấp trưởng bà châu quyền hành vân phu nhân cũng không phải vị kia tôn quý trang nhã khí như nhạc sơn hoàng thất quý tộc chỉ là một cái s ắ p mất đi người thường tay chân luống c u ố n g nữ tử không nàng đ ỗ n g nhiên thấp giọng nói ngươi vẫn chưa hoàn thành nguyện vọng của ngươi nguyện vọng của ta phong ma nhân khẽ giật mình ngươi chẳng lẽ quên đi sao vân nhàn khẽ nấc ta lúc ấy hỏi ngươi vì sao muốn trợ giúp ta ngươi nói sớm muộn có một ngày ta sẽ rõ bây giờ ta hiểu được ngươi không phải muốn giúp ta vân nhàn thanh n â m a i tháng ngươi muốn giúp chính là bây giờ cái loạn thế này ngươi muốn là thế gian này lại không yêu ma h ò a loạn là không nhặt của rơi trên đường mưa thuận gió hòa thái bình t h ị n h thế nhưng ta cũng còn không có làm được ngươi cũng không có đến giúp m ọ i n g u ồ n sao có thể như vậy chết phong ma nhân mục tình hạ vân nhàn thanh n â m đột nhiên biến lớn mấy phần mắt bên trong dị thường kiên định ngươi không thể chết ngươi nếu là chết rồi vậy ta tương lại coi như làm được lại có ý nghĩa gì phong ma nhân một đáp ứng hai cự tuyệt ba được qua hồi lâu p vân nhàn xuống, xuống hảo cảm ộ tăng ư lên i Vân nhàn cười, một cái đ trăm một trăm linh bạc đầu không rời quả nhiên sao mục giã nhìn xem đạo này tin tức không khỏi cảm thán một tiếng không sai đây mới là cái này kịch bản mấu chốt lấy mục giã nói chừng bình thường tới nói phong ma nhân nơi này hẳn là muốn gửi đời sau lại hoàn thành cái này tốt đẹp tâm nguyện mà lại vốn phải là bị vân nhàn tự mình chém dùng cái này chém tới tâm ma cũng chính là chém giết chính mình hoàn thành thông quan đây cũng là trực tiếp nhất quá trình bởi vì vân nhàn bây giờ là có năng lực làm được nhưng chân thực hình thức sao người chơi phát huy không gian liền rất lớn mục giá mượn lúc này hơi có thể k h ô n g chế thân thể khoảng cách móc ra mấy cái hàng huyết đan không để lại dấu vết cho ăn vào trong miệng so phá ma dược cường đại hơn đan dược vẫn là phẩm chất thượng thừa linh đan cái gì cấu thi tâm ma đơn giản liền là yêu ma sức mạnh còn sót lại mà đưa tới tinh thần ba động thôi yêu tu bởi vậy t ẩ u h ỏ a nhập ma không phải số ít mà hàng huyết đan chính là vì này mà sinh đan dược vào bụng lập tức hóa thành một cố lạnh bớt năng lượng trong n g á y mắt xua tán đi k i u bởi vì mở ra hàng ma chi thân mà mang tới một chút tác dụng phụ thoải mái liền như là mệt mỏi một ngày về đến nhà pha được suối nước nóng nếu không phải còn tại nhân vật trạng thái mục giá c đều không nhịn được m u ố n ngâm lên tiếng khó trách yêu tu như thế khát vọng loại đan dược này cái này ăn một viên số giới hiệu quả là thật mạnh a cũng không lâu lắm người chính khóc vân nhàn nhìn xem phong ma nhân d ầ n dần khôi phục trong chốc lát lập tức kinh ngạc ngươi không sao tạm thời không có việc gì phong ma nhân thản nhiên nói ngươi làm sao làm được tựa hồ trải qua cực lớn tâm tình chậm tròn để lúc này vân nhàn đánh mất nhất định suy nghĩ mới vừa nói xong tia lời nói kỳ thật nàng biết cũng trèo trống không được bao lâu nhưng đạt được một cái hư vô mờ mị hứa hẹn tóm lại có chút hy vọng rốt cuộc phá ma dược chỉ có thể ước chế nhất thời mà thôi về phần hoàn toàn ước chế thậm chí là khôi phục nguyên dạng đó là không có khả năng một đây là sức mạnh của tình yêu ta bị cười một tiếng hai bởi vì còn có một cỗ sức mạnh càng nguy hiểm hơn tiềm ẩn ở cái thế giới này ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành một mặt n g h n g trọng ba người quên ta sao không nên hỏi nhiều như vậy nói sang chuyện khác bốn đều đầy hảo cảm cái này tuyển hạng còn có ý nghĩa sao mục giã cảm thấy là có ý nghĩa bởi vì hắn cũng không biết trả lời thế nào cho cái tuyển hạng tham khảo một chút có thể để người chơi không chi phí quá nhiều đầu góc mục giá lựa cho ba vân nhàn không nói ta sống xuống tới tự nhiên có ta sống xuống tới lý do phong ma nhân thản nhiên nói đi ra ngoài trước đi vân nhàn đỏ mặt gò má đi theo phía sau của đối phương chậm rãi đi ra ngoài bên ngoài đ ộ c cô hạ đứng tại kỳ sơn chỉ đ ỉ n h ngồi xem tất cả các loại biến hóa tôn chủ động tính như vậy thật sự là nghe g i ậ n cả người a một bên nha hoàn nhìn xem đầy đất yêu ma không chỉ có le lơi nói thế đạo này sợ làm m u n loạn không biết con chó kêu hoàng để lại làm một ít chuyện gì chẳng lẽ lại đem kêu hoàng lăng bên trong yêu ma thả ra rồi liên vị đối phó cái kia vân phu nhân liên quan gì đến ta đ ộ c cô hạ nói đều là họ vân dù sao đều là một nhà khẳng định sẽ có một cái bên thắng một cái bên thua ngươi mới chờ một lúc ra cái kia sẽ là của ai ta mới là con chó kia hoàng đế vì sao bởi vì con chó kia hoàng đế là cái nam nhân vị kia vân phu nhân nhà coi như thuận mắt nha hoàn hì hì cười một tiếng đ ộ c cô hạ đang muốn mở miệng nhìn phía xa một đạo kịch liệt ánh sáng đôi mắt h ư n g tụ đ ố n nhiên cười nói ngươi nha đầu này đoán không sai đoán đúng nha hoàn thuận nhìn lại chỉ cảm thấy đạo ánh sáng kia tràn ngập một cỗ hủy thiên diện địa khí thức không khỏi kinh hai nói đao cương Vì thế như vậy cái này chẳng lẽ là thất phẩm có phải hay không ta không biết bất quá có người trốn ra được độc cô hạ a cười ha ha một tiếng nhìn qua phía trước mà lại ngươi còn đoán đúng chính là con chó kia hoàng đế chương hai trăm năm mươi linh đ à i thanh minh lại đến phiếu khách tôn chủ anh minh nha hoàng cười lớn một tiếng thật sự là tự nhiên chui tới cửa tôn chủ tính toán không bỏ sót bất ninh hót độc cô hạ cùng kêu lên nhìn lên bầu trời cái kia còn chưa tán đi kinh khủng đao cương nghe nói tiên tiên tông sư một chiêu nhưng dẫn tới thiên địa vì đó biến sắc một trận cùng phong quân qua thổi đến độc cô hạ trên người hồng y thì bay phất phới nàng nhẹ chân vừa đạp như lăng không phi toa ngự phong cưới mây bay giống như bay ra t i a nguyên bản mới vừa từ hang động bên trong bay ra tới hoàng đế còn không kịp phản ứng liền bị cái sau một cái ư ơ n g c h ả o giống như trưởng công cho cầm nơi tay bên trong a bắt lấy trong nháy mắt độc cô hạ hơi có mấy phần nghĩ hoặc a i k i u hoàng đế đại kinh thất sắc không biết lúc này như thế nào còn có người không nghĩ tới ngươi cái này cầu hoàng đế còn có mấy phần thực、lực. độc cô hạ cười nhạo một tiếng trong tay nam nhân giống như một cái đồ chơi bị nàng dễ như t r ở bàn tay liền nhấc lên c h â t nàng chân trái dâm nhánh chân phải đặc thạch thân thể nhẹ nhàng lại lần nữa về tới kỳ sơn đỉnh núi tôn chủ cái này cầu hoàng đế thật sự là chật vật ta nha hoàng kỳ quái nói kêu hoàng lăng không phải có một vạn tình binh sao vừa rồi yêu ma chỉ khí phóng lên tận trời có phải hay không cái này cầu hoàng đế thả ra con yêu ma kia rồi nha hoàng móc ra chuẩn bị đã lâu dây cương nhìn xem được tôn chủ ném ở trên mặt đất cầu hoàng đế thẳng tắp đi qua mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nói cầu hoàng đế thành thật khai báo vừa rồi tại bên trong xảy ra chuyện gì người, người nào hoàng đế khí thế còn tại chỉ là khuôn mặt hơi có mấy phần ưu ám nhưng lại chưa bất luận cái gì e ngại các ngươi là kia nàng đồng đảng không không phải đồng đảng nếu là đồng đảng vừa rồi sẽ không nhìn xem ngươi cùng nàng không phải người một đường vậy l i ề n không có lý do bắt chấm hoàng đế bình tĩnh phong rong hộ tống chấm trở về hoàng c u n g quan to lộc hậu vinh hoa phú quý các ngươi muốn cái gì chấm đều có thể b à n cho các ngươi ba vừa dứt lời nha hoàn một bàn tay liền lắp tại hoàng đế trên mặt kia nguyên bản môi trắng trắng mập mập khuôn mặt trong nháy mắt nhiều năm cái dấu bàn tay bạn cô nương chính là ma giáo yêu nữ nha hoàn vỗ v hoàng, hoàng đệ khuôn mặt ngươi nói những vật này ngươi cảm thấy chúng ta để ý nói nha hoàn chỉ chỉ phương xa mặt đất nhìn xem ngươi cái này cầu hoàng đế làm chuyện tốt nha hoàn cười nói trả về hoàng cung bây giờ cái này bên ngoài tất cả đều là yêu ma ngươi k ê u hoàng cung bây giờ sợ là cũng bị yêu ma c h i ế m cứ tất nhiên là ngươi cái này cầu hoàng đế vì bản thân tư dục muốn chặn giết đám kia phiên vương làm ra như thế giả tượng mới thả ra yêu m a kia có phải thế không hoàng đế khẽ giật mình thấy thế, thế nha hoàn liền đối với độc cô hạ nói tôn chủ ngươi quả nhiên liệu sự như thần thật b ằ n chúng bản thân tư dục hoàng đế tức giận nói các ngươi những này giang hồ bên trong người trong ma giáo biết cái gì chấm làm u ố n mặt khác mở một cái thế giới mới tinh bây giờ thế đạo này đã sớm hẳn là cải biến kêu hoàng lăng bên trong yêu ma vốn là bị chấm công chế thả ra nó mới có cơ hội hiệu lệnh giới gầm trời này tất cả yêu ma đến lúc đó người cùng yêu ma tương hô ý tổn nói đến đây đ ộ c cô hạ đ ố n g nhiên mở miệng nói nói lấy hoàn thành các ngươi tiên để bắc lương vương nguyện vọng yêu ma c h u n g thế đúng không hoàng đế x ư n g sỏ lập tức kinh dị nói ngươi là người phương nào như thế nào biết được chỉ tiếc kêu bắc lương vương đã sớm nghiệm chứng cái này biện pháp không làm được độc cô hạ chậm dai nói nếu là đi đến thông ngươi những h u y n h đệ tỷ bội này bên trong chắc chắn có yêu ma chỉ thân hậu đại đáng tiếc không có bản tôn bắt ngươi kỳ thật không muốn giết ngươi độc cô hạ thản n h i ê nói n nhưng lại cần các ngươi vân ra thuần huyết ngươi thành thật một chút bản tôn sẽ không động tới ngươi đi dẫn hắn trở về hoàng đế sắc mặt âm trầm không chừng hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng cao mày nói không phải liền là muốn chấm máu sao cho ngươi cũng được nói xong hắn cắn nát ngón tay nhỏ ra dọn dọn tinh thuần máu tươi cùng lúc đó cái này bên ngoài làm sao nhiều như vậy yêu ma mục giá mang theo vân nhàn đi đến hoàng l a n g bên ngoài đầy đất đều là yêu ma thi thể cùng một chút ngự lâm quân thi thể nếu là đứng tại kỳ sơn hướng xuống vọng còn có thể nhìn thấy càng nhiều tia tức thổ biến thành yêu ma cắm rễ ở mặt đất không biết dựng dục nhiều ít yêu ma tinh quái chỉ là vẫn luôn trong lòng đất bên trong tức thổ vốn là không giống bình thường một khi tại thế giới này yêu ma hóa không biết sẽ sinh ra như thế nào sức mạnh đáng sợ mục giá dậm chân nhìn một cái hoàng l a n g nói trở về quân doanh về sau ngươi phái người giữ vững hoàng lăng giờ phút này kinh thành đã loạn là tốt nhất công chiếm thời cơ nhưng vậy hoàng đế yên tâm hắn tự có người thu thập mục g i ã t h ả n n h i ê nói n không có gì bất ngờ xảy ra kia độc cô hạ hẳn là kỳ sơn phụ cận trông coi con chó kia hoàng đệ may mắn chạy trốn rơi xuống độc cô hạ trong tay nhưng liền không có phần thứ hai tức t hỗ trợ giúp hắn kinh thành t h i ề n thoái duy nhất cũng chính là thiên vũ các vị lao tổ tông kia cùng thái hậu bây giờ mình đoán đ ề u sai kia thái hậu nữ nhi chỉ sợ cũng có chút vấn đề bởi vì ngọc bội kia không chỉ hai cái có thể là trên thân người khác đúng rồi ngọc bội kia mục dã hỏi một tiếng vân nhàn liền đem ngọc bội sự tình nói đơn giản nói dù sao chính là một lần tình cờ vết máu thấm đến sau sinh ra biến hóa còn sót lại lấy thời tiết vương triều tiên tổ lực lượng vậy cái này ngọc bội khẳng định là một loại pháp bảo pháp k h í không cần tinh huyết n h ậ n chủ bình thường chỉ có tương đối đặc thù pháp bảo mới cần tinh huyết n h ậ n chủ mà lại đây là một loại truyền thừa pháp bảo căn cứ thiên vũ vương năm đó ghi chép cái đồ chơi này là hắn từ từng cái phương vị cực địa có được thần bí đồ vật nhìn đến đ ạ t được vật này về sau vậy trở thành đương thời thứ nhất tên tác phẩm tiên thiên tông sư thiên vũ vương đã nghiên cứu qua khác biệt chính là tần vương tiêm ộ t khối ngọc bội là chia hai nửa cho nên tia tần vương cũng không hiểu biết ảo diệu trong đó biết ngọc đội tình huống về sau mục giã không có hỏi nhiều mấy cái t i ê u phiên vương đều chết tại hoàng lăng mục giã trầm g ã i nói chỉ cần đoạt được kinh thành đặng thanh yêu ma đến lúc đó liền có thể còn thiên địa này một mảnh thanh bình trở lại quân doanh về sau ta cần t ĩ n h dưỡng mục giã là chuẩn bị lên mạng thanh lâu khách làng chơi nhìn xem tình huống vân nhàn lên tiếng cùng lúc đó một đạo quen thuộc kết toán tin tức trầm g ã i hiện hiện n g ư ờ i đã đánh g i ế t tự thân trong lòng yêu ma n h ấ t yêu khác đường thông quan thông quan trình độ chín mươi chín bình xét cấp bậc giáp tiêu diệt yêu ma xảo huyện tám mươi năm cái tiêu diệt truyền kỳ s à o huyệt núi thương long hỏa v ấ n quật kỳ sơn hoàng lăng ẩn tàng thanh cựu núi tuyết c h à m giao t h à n h thạo yêu luyện hoàng cung n h ư u phản hàng ma thiên sư nhiều mặt nhân sinh đ ạ thành ban thưởng sáu nhạc viết tệ nhân vật tùy ý tuyển bảo dương ít hai năng lực tăng lên sách ít hai chân thực chỉ chia ít hai phong ma nhân chuyên môn năng lực linh đ à i thanh minh giải tỏa linh đ à i thanh minh ngươi đã có thể phá tâm ma phong ấn lực lượng cũng không còn cách nào ảnh hưởng ngươi người thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì tâm linh cảnh giới sẽ không bị bất luận cái gì tâm linh công kích tâm thần cũng sẽ không lâm vào mê mang c u n cảnh mục gia xem xét này thiên phú tốt người tu đạo chúng ta thiếu liền là loại này thiên phú tu tiên giả tuổi tác dài dang dặc tại quá trình này bên trong tổng tránh không được nhận trần thế ảnh hưởng từ đó sinh ra tất cả các loại tạp nghiệm mà ảnh hưởng đến tiên đồ dù là bế quan trực tiếp bế quan mấy năm mấy chục năm tại cái này tu hành bên trong cũng hầu như lại bởi vì tu luyện t h u ậ t pháp tu luyện công pháp xuất hiện tạm ngừng mà tâm tư khô kiệt tâm cảnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn nghiêm trọng có khả năng trực tiếp tàu hỏa nhập ma nếu có thể thời thời khắc khắc duy trì t i ê n phú nói tới tâm cảnh coi như tư chất linh căn kém chút chỉ cần a n t ĩ n h cố gắng tu hành đến cuối cùng khẳng định so người khác sống được càng lâu sống được càng tốt hơn đây mới là tu tiên giả cần thiên phú chương cuối đại tranh chỉ thế đã m ỏ ra chương cuối nhìn đến cũng chính là chương sáu khúc miễn phí trò chơi sáu cái chủ tuyến cửa ải cũng không ít đương nhiên trò chơi miễn phí cửa ải trả tiền kỳ thật đi mục giả cảm thấy coi như từ vừa mới bắt đầu thông giáo trình xem xét trò chơi không có hạn chế nhân vật hành vi cũng không có không khí tưởng điều này nói rõ coi như không mở ra chủ tuyến cửa ải bản thân cũng có được lượng lớn nội dung vững vàng điểm đến thất phẩm về sau lại mở đi dù sao mình khoảng cách thất phẩm không xa nhanh một chút mạo ý tháng nếu là gặp được một điểm kỳ nộ g cái gì khả năng đều không cần trở lại doanh địa giao phó xong về sau mục giã để phong ma nhân nghỉ ngơi treo máy hạ tuyến ngược lại lên mạng thanh lâu khách l à n g chơi bây giờ thanh lâu khách l à n g chơi đang bị hoàng hậu xem như thai ngén kia nhục chi vận dẫn quay trở về hoàng c u n g không biết muốn làm gì kinh thành rết rết, rết. hương p h vung lên không biết từ chỗ nào tìm đến tối say hai tay dẫn theo liền tựa như mang theo một cây cuốc đối diện liền đem một con bay tới yêu ma cho nện đến n h ó o nhẹn phía sau ngưng vũ nhìn trợn mắt h ố m mồm một con kia cần một đội cấm vệ tiêu trừ yêu ma cứ như vậy biến thành một bài thịt nát chủ tử nhà mình thực lực đã khủng bố như vậy sao từ hoàng cung ý hương cung một đường rết tới phía ngoài hoàng cung lại rết tới nội thành từ nội thành rết tới ngoại thành dù là toàn thân cung trang đẹp váy nhuộm đầy máu tươi lại vẫn không có để chủ tử dừng lại ngược lại càng ngày càng hăng say nếu không phải bản thân trên thân g á n một chương đặc thù lá bửa đều theo không kịp chủ tử bước chân lúc này h ư phi hai con ngơi phim hồng từ cánh tay đến cái cổ đều có m à u băng lam đường vần có chút lấp lóe thậm chí tạo thành nhàn nhạt, nhạt lồng khí sắp tối nàng chỉ cảm thấy chưa bao giờ có vui sướng như vậy thời điểm không thua k é m cùng công tử trao đổi lẫn nhau tu hành tâm đắc nhìn xem từng cái yêu ma đổ vào thủ hạ của mình loại kia tùy ý trà đạp yêu ma sinh mệnh bao trùm trên đó cảm giác quả thực giống như độc d ư ợ c bình thường căn bản không dừng được đáng tiếc công tử không tại hương phi ngưng đầu nhìn trời mình rốt cục có được lực lượng cường đại ơ n g đ c ạ i cũng không tiếp tục là cái kia mặc người ức hiếp chỉ có một thân mỹ mạo hương phi kinh thành yêu ma nổi lên bốn phía tuy có quân đội t h a n h nội trên đường phố đã không có b á c h tính kinh thành t r o n g địa chưa hề có người nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế số lượng yêu ma cái này mấy trăm năm qua vẫn là lần đầu hoàng cung kỳ thật tính thiếu bởi vì có lượng lớn cấm vệ nhưng phía ngoài dân chúng trong thành liền không may mắn như thế hương phi từ từ hoàng cung bên trong ra ngược lại không phải là muốn đi cứu phía ngoài b á c h tính đơn thuần là hoàng cung bên trong yêu ma quá ít đánh cho chưa đủ nghiền vừa đến phía ngoài hoàng cung nhìn xem cái này lượt đường phố yêu ma quả thực là mở cỡ trong bụng không nghĩ tới chỉ là mấy tháng ngươi liền có thực lực như vậy trận hương phi nhìn về phía một tòa tiểu lâu trên đỉnh Đang có m ộ thái tên t â nhân, n mang lộng cung trang phụ nhân, chính nhàn nhạt nhìn chăm chú lên chính mình. kim chăm lấy tử t sắc chú phụ h hậu hương phi hừ nhẹ một tiếng chân trụi lấy chân ngọc nhẹ nhàng chừng một cái liền nhảy lên x à n h à thái hậu cũng có nhã hưng đến phía ngoài hoàn g c u n g chém yêu đồ mà sao nói đến những này không tính là ngươi phương xa thân thích bởi vì tại ý hương c u n g nghe l ê n qua nàng cũng là biết được thái hậu thân phận đối mặt loại này âm dương q u ả i khí thái hậu chân mày không nhúc n í c h tí nào bạn cung tới đây chỉ là sợ người nào đó mất mạng ngược lại để bạn cung để người thiếu người kia ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo hộ sao hương phi khuôn mặt tự tin xinh đẹp cười một tiếng thế nào thái hậu sợ công tử lo lắng hắn là đối công tử cũng sinh ra mấy phần tình ý sao thái hậu cười nói như bản cung như này sớm đã không có cái gì tình cảm phân chia nhân loại tình cảm bù không được trăm năm t u y ế nguyện không có chút ý nghĩa nào chỉ có thuần túy giao dịch mới có thể để cho bản cung làm việc ha ha ha h ư ơ n g phi cười nói nhưng mấy tháng trước thái hậu tiếng r ê n rỉ, đây chính là dư âm còn v a n g vẳng bên thai thân thiết hiện tại cũng còn nhớ đâu hắn ở đâu thái hậu thản nhiên nói thái hậu quan hệ công tử h ư ơ n g phi ung dung cười một tiếng b ả nếu cung cùng hắn còn có chưa dịch. cái Có cũng chỉ hậu mâu ngu xuẩn, hắn hoàn thành lánh ngưng sương, Người cái này nữ nhân Trong ngoại này tình, không những này nam nữ nghĩ tình nồng giao giữa Thái phải hay thừa trừ điểm rồi. sự đầu Ở ý là dạng này người nữ nhân này coi như tạm thời có được thực lực này cũng sớm muộn sẽ cho người một cước đá văng nam nhân là dễ dàng nhất đối ngươi loại nữ nhân này chán ghét được rồi được rồi hương phi k h o á t khoác tay không thèm để ý chút nào lợi này của ngươi ta đều chán n g h e rồi công tử mượn danh nghĩa thân phận đi kỳ sơn hoàng lăng thái hậu xưng sở trận tức giận nói ngươi an bài công tử muốn đi thân thiết tự nhiên muốn an bài làm sao công tử không tìm thái hậu hương phi cười nói thái hậu tức giận chứ cũng thế rốt cuộc ngươi cùng công tử chỉ có một buổi vui thích ngu xuẩn thái hậu giận dữ biết bây giờ tình huống này là nguyên nhân gì sao t i ị u k ỷ sơn hoàng lăng có đại yêu ma t h ứ c tỉnh lúc này mới có thể dẫn tới yêu ma dưới lòng đất xuất thế lần này đi hoàng lăng liền là tự tìm đ ư ờ n g chết cũng đã sớm nói như hắn có bất kỳ hành động trước cùng bản cung thương lượng hương phi xứng sở trong chốc lát không kịp phản ứng vậy hoàng đế hôm nay thiết kế muốn tại hoàng lăng lừa rét rất nhiều p h i vương thái hậu lạnh lùng nói đây là trong cung nguồn bí bản cung sớm đã đoán được mấy phần vậy hoàng đế còn tại mưu đ ổ bí mật một chút bản cung đều đoán không được sự t ì n h vương t r i ề u cơ mật loại nào trọng yếu hắn một người đi kỳ sơn hoàng lăng đơn thuần muốn chết thật sự là lãng phí bản cung một phen thương lượng hương phi trầm mặc không nói quay người liền hướng phía kỳ sơn phương hướng đi đến người bây giờ đi vô dụng k i a đại yêu ma t h ứ c tỉnh cho nên đồng hành tế tổ người ngoại trừ hoàng hậu đều thành t r o n cùng công tử không xử bạc với ngươi sống hay chết thái hậu không muốn đi xem một cái sao hương phi hỏi thái hậu hừ lạnh một tiếng bản công lực mất hết ngươi công lực toàn thân đều dùng cho vận dưỡng một loại thần kỳ nhục chi trong cơ thể ngươi thần khiếu nội lực tổn thất hầu như không còn mục gia trong lòng nhất định tỉnh lại lúc vừa vặn nghe được vài tiếng nói nhỏ lao tổ tông ngài lời nhắn nhủ nhục chi thánh thượng đã cho ngài ngài nhìn có phải hay không là thanh âm của hoàng hậu tiểu hoàng đế người không lớn gia tâm cũng không nhỏ đã như vậy kia tạp gia liền ra tay một lần đi mang theo bén nhọn thanh âm vang lên hắn bây giờ người tại hoàng lăng đúng thế một trận tiếng s ộ t soạt thanh âm vang lên kia tạp gia liền đi giúp hắn đ o ạ n đường loại kia yêu ma cũng chỉ có tạp gia mới có thể hoàn toàn hạ phục mục gia trong lòng hơi đậu người này là thiên vũ các vị lão tổ tông kia có ý tứ hoàng đệ này hứa lấy nhục chỉ cái này loại linh vật không nghĩ tới là nghĩa vị lão tổ tông này ra tay chân áp yêu ma là chân áp kia tức thổ biến thành yêu ma sao là bởi vì vậy hoàng đế còn không cách nào hoàn toàn t r ư ờ n g khống chỉ là không nghĩ tới t r ư ớ c bị phong ma nhân giải quyết lao già này nếu là đi tìm vậy hoàng đế thế tất sẽ tìm được độc cô hạ độc cô hạ bây giờ vừa dựa thiên ma thần công chỉ sợ còn không đánh lại lao già này mục g i ã tâm niệm chuyển một cái liền biết được giờ phút này độc cô hạ chỉ sợ gặp nguy hiểm chương hai trăm năm mươi mốt độc cô hạ tố tâm sự đại triển hoành đồ thần thanh thiền thành kiếm thể thay trời hành đạo nữ nhân chú ý điểm có đôi khi luôn, luôn như vậy kỳ quái mục dã suy nghĩ đều lúc này ngươi không phải hẳn là tranh thủ thời gian trượt sao còn hỏi những n à y mục giã không có quá nhiều giải thích trực tiếp cóng lên cái sau hướng phía thiên chỉ sơn bỏ đi thực lực ngươi thấp thiên chỉ sơn thẳng đứng ngàn trượng nếu không có kinh thế khinh công lại vô cơ quan thừa giá ngươi một người không bỏ lên nổi đ ộ c cô hạ thấp giọng nói thiên chỉ sơn sở dĩ ẩn ấp cũng là bởi vì ngọn núi này rất khó leo lên tu la ma cũng có một cửa đặc thù khinh công tập được sau mới có thể gia nhập mây xanh leo lên thiên chỉ sơn và không chỉ có dựa vào sườn núi lẫn nhau kết nối thang mây từ phía trên bông ra mới có thể lấy chậm rãi leo lên núi đi chỉ là đ ộ c cô hạ vừa nói xong mới nhớ tới mình để ra hỏa này ở tại trên núi hắn khi nào một người xuống tới nếu không phải một người xuống tới như thế nào cùng kia thái hậu cùng đi hắn tất nhiên là đi qua hoàng cung không giả mục gia rút ra phi kiếm dẫm chân mà lên lặng lẽ không đấu vết kiểm chỉ dựng lên ngươi thật sự cho rằng bản công tử chỉ là một giới khách làng chơi sao theo hai người chậm rãi lên không mặt đất cảnh tượng chậm rãi thu nhỏ đ ộ c cô hạ nắm chặt cái sau y phục đôi mắt chấp lên nửa ngày sau mới nói ngươi thanh kiếm này nhìn xem bình thường không nghĩ tới lại có loại này vĩ lực có thể mang người phi hành như thế k ỳ chân dị bảo mục dã được thôi đã ngươi chỉ cho là là kiếm không phải người nguyên nhân vậy ta cũng không có gì đáng nói hiểu như vậy cũng không phải không được lấy khí ngự kiếm phi hành kia là thất phẩm tiên thiên tông sư mới có năng lực độc cô hạ nói thế nào ngươi chẳng lẽ lại còn là thất phẩm tiên thiên tông sư ngươi nếu là lợi hại như vậy không cần làm ra trước đó một dễ chuyện bản tôn cũng không đốc có đạo lý mặt khác ngươi lặng lẽ xuống núi lại về hoàng cung thế nào biết ta sẽ gặp được nguy hiểm độc cô hạ hiếu kỳ hỏi loại nguy hiểm này là đột phát tính là không thể nào đó trước liền xem như nàng cũng chưa từng ngờ tới con chó k i a hoàng đế có thể đưa tới hoàng cung bên trong l á o tổ tông kia còn có thể vừa lúc tại mình trở lại thiên chỉ sơn trên đường ngăn cản chính mình có thể vào lúc này đổi tới chỉ có một khả năng đó chính là từ đầu tới đuôi đều đ ố i toàn bộ sự t ì n h vô cùng rõ ràng lại toàn bộ hành trình tham dự cũng không thể ra hỏa này hạ sơn còn tham dự hoàng lang sự t ì n h a kia còn có thể sống được ra trong chốc lát đ ộ c cô hạ càng nghĩ càng là cảm thấy cổ quái đương nhiên là ta cùng tôn chủ tâm hữu linh tê mục gia nói tốt xấu khách làng chơi nhân vật đã chơi đã lâu khách làng chơi phong cách mục giã đã dần dần quen thuộc đ ộ c cô hạ đ ộ c cô hạ không hỏi nhiều hôm nay có thể trốn được một mạng cũng đã là đại hạnh q u ò n hắn làm sao biết mình như thế nào gặp được loại nguy hiểm này có ý nghĩa sao đ ộ c cô hạ khẽ lắc đầu một đường trầm mặc thẳng đến gần thiên trì sơn đỉnh núi ngươi đ ố i kia thái hậu làm cái gì đ ộ c cô hạ đột nhiên hỏi nàng như thế nào cam tâm tình nguyện tùy ngươi rời đi hoàng cung sẽ còn tới cứu ta trước đó tại tưởng tượng của nàng bên trong cũng chỉ là lấy được thái hậu tín nhiệm mà thôi có thể để kia thái hậu rời đi hoàng cung còn tới giúp hắn cứu người đây không phải không giống bình thường quan hệ nàng là không tin mà lại yêu ma từ mặt đất t o á t ra kinh thành cũng hẳn là loạn cả một đoàn thái hậu càng hẳn là tại trong cung c h ấ n trận mới đúng mục gia khẽ mỉm cười nói ngươi trả lời trước ta một vấn đề ngươi bắt hoàng đế vì sao không giết hắn mặt khác tại biết kia lão thái dám đuổi theo về sau ngươi cũng không để cho hắn chạy thoát đ ộ c cô hạ trầm mặc một lát thử nhẹ một tiếng bản tôn vì sao muốn nói cho a ngươi cái tên này không muốn làm càn tiếng nói một nửa một nửa đ ộ c cô hạ mắt phượng xấu hổ tức giận vòng lấy cái cổ hai tay vội vàng bông ra một con bắt lấy ở sau lưng mình cản rỡ con kia bàn tay lớn ngươi thành thật điểm mục gia nói đ ộ c cô hạ nghe vậy lập tức cho tức cười ai không thành thật rồi làm sao còn có loại này vừa ăn cướp vừa la là người nói đi mục gia nói ta cần hoàng đế máu đ ộ c cô hạ bất đắc dĩ lắc đầu máu mục gia trong lòng hơi động vì sao ta có một kiện trí bảo đ ộ c cô hạ nói cần vậy hoàng để máu mới được mới có thể mở ra món kia trí bảo hẳn là có thể để cho ta vọt tới t h ấ t phẩm có thể cấp tốc tu hành thiên ma thần công đến đại thành vì sao là hoàng đ ế mục gia cao mày nói nếu như chỉ là hoàng thất huyết mạch cùng hoàng để đồng tông phiên vương cũng đều đi không giống đ ộ c cô hạ trầm ngâm một chút ta thử qua một vị tể vương vô dụng bằng vào ta đ o ă n t r ư ở n g vậy hoàng đế là bắc lương vương con vợ cả hoàng thất huyết mạch thuần chính nhất còn lại mấy cái phiên vương đều là bắc lương vương chắc phi sở sinh lại là hậu sinh có thể là huyết mạch không thuần cái gì trí bảo mục g i ã trong lòng đã có suy đoán vừa dứt lời phi kiếm đã chậm rãi rơi trên mặt đất chờ một chút mang ngươi nhìn xem là được rồi đ ộ c cô hạ từ mục giã phía sau rơi xuống sắc mặt vẫn như cũ rất là tái nhọn xem ra vừa rồi nhận nội thương không nhỏ hai người lại lần nữa trở lại tư la ma cung cung điện đ ộ c cô hạ mang theo mục giã từ đại điện một mực về sau đi mở một phương cửa ngầm thuật u dáng dấp đường hành lang đi ra ngoài không bao lâu liền tới đến một gian phòng tối phòng tối bên trong nhiệt độ nhu h ò a có ngọc châu làm ánh sáng thoạt nhìn như là một chỗ tính t ố chỗ tôn chủ nha hoàn từ một gian khắc mật thất bên trong đi ra một mặt kinh hỷ sau đó lại thấy được đ ộ c cô hạ nam tử bên người không khỏi s ứ n g sở công tử ngươi làm sao cùng tôn chủ cùng một chỗ đ ộ c cô hạ khoát tay nói tiểu t ử này có mấy phần năng lực vừa rồi dẫn người đã cứu ta đừng nói nhảm con chó kêu hoàng đế xử lý đến như thế nào đã có chắc liền chờ tôn chủ trở về xử trí tốt đ ộ c cô hạ tinh thần chấn động chợt tại vách tường trông được giống như tùy ý kỳ thực hàm ẩn quy luật nhẹ nhàng đánh mấy cái một viên hộp gấm từ gạch đá bên trong hiện hiện đ ộ c cô hạ từ từ mở ra hộp gấm nói đây cũng là món kia trí bảo mệnh ra tập trung nhìn v à o rõ ràng là một viên đồng dạng quen thuộc đồ chơi không sai liền là viên kia ngọc bội tới trước hai cái tiểu dáng đồng dạng chỉ là trung ương đường vân hơi có khác biệt trong chốc lát mục g i khỏe miệng giật một cái quả nhiên sao hắn bình tĩnh nhìn xem đọc cô h ạ đông nhiên nghĩ đến thiên ma thần công thiên ma thần công là một loại bắt chước yêu ma thần công dựa theo độc cô hạ nói môn thần công này tu luyện không khó bởi vì vị tiền bối kia cân nhắc đến tư chất vấn đề cho nên chỉ cần phục d ụ n g loại này yêu ma tương tự huyết nhục là đủ nhưng nếu là thật đơn giản như vậy môn thần công này giấu ở ngục không kinh tại thiên vũ cách nhiều năm như vậy kia lao thái giám tất nhiên là biết đến nhưng triều đình lại không có người nào luyện thành loại này thần công thậm chí đều không có luyện thành môn thần công này còn lại c ư ờ n giả g điều này nói do cái gì môn thần công này cũng không như độc cô hạ nói đơn giản như vậy ngược lại cực kỳ khó khăn nhưng là có, có m ộ nửa nửa trước loại n đó kia thái hậu lấy n mục không kinh làm điều kiện nhẹ nhõm đáp ứng mình chỉ sợ nàng cũng là biết mình tìm kiếm cái này mục không kinh khó tránh liền là cùng nữ nhi của nàng có quan hệ nói không chừng thái hậu kia lão yêu bà đều đắm được cái này xây luyện mục không trải qua người khả năng lớn chính là nàng giống nữ cho nên mới tại bị mình hàng phục về sau lập tức đáp ứng điều kiện này xem như chuẩn bị ở sau đây là thiên khải vương triều truyền thừa đồ vật trời ban thần ngọc độc cô hạ trầm dai nói đến truyền thừa đến mấy trăm năm trước thiên vũ vương một đòi có được các loại sức mạnh bí ẩn khó l ư ợ n g nói đến đây độc cô hạ dừng một chút một bên nha hoàn gặp đây liền lặng lẽ rời đi mà thất độc cô hạ tiếp tục nói những năm này bản tôn mượn nhờ cái này viên ngọc bội mới lấy tu hành cho tới bây giờ tình trạng vật này thần kỳ như vậy mục gia thấy thế cái gì cũng không biết độc cô hạ nhẹ gật đầu cầm ngọc bội thấp dọc nói xác thực thần kỳ ta tu hành rất nhiều thần khiếu bí võ lúc ngọc bội kia thường xuyên sẽ tuân ra một cỗ tỉnh thuần năng lượng giút ta mở ra không ít thần cho nên tu hành bất luận cái gì thần khiếu võ học tốc độ đều cực nhanh tháng đến về sau ta tìm đọc rất nhiều đ i ệ n tịch đi khắp mấy châu tại các châu trong bóng tối thành lập nên vô số tiêu phường thế lực cũng lợi dụng những thế lực này trải qua hơn mười năm nghe ngóng cùng nhập chứng rốt cục biết được một chút ngọc đội kia một chút bí mật là chỉ cần ngọc đội kia nhỏ lên thiên khải vân gia huyết dịch liền có thể đạt được lực lượng mạnh hơn mục gia thuận miệng nói độc cô hạ khẽ gật đầu ta vừa rồi muốn nói với ngươi những cái kia ngươi bây giờ liền đoán được thật sự là hoàn toàn như trước đây mẹ bén không sai nhưng đây chỉ là một ta nghe được bí mật không chỉ chừng này năm đó thiên vũ vương điều động quân đội hướng từng cái phương vị cực địa thăm dò cuối cùng quân đội phần lớn bị tiêu diệt lại chỉ mang về mấy cái ngọc bội theo ta được biết khi đó thiên vũ vương còn chưa đạt tới t h ấ t phẩm thậm chí hắn căn bản đều không còn không tu luyện thần khiếu võ đạo thiên vũ vương chuyên cần chính sự tu luyện thần khiếu bí võ cần hao phí lượng lớn thời gian khi đó thần khiếu võ đạo cũng chưa từng hệ thống rất nhiều võ học chỉ có thể dựa vào tìm tòi cần gì tư nguyên đều không xác định tốc độ tu luyện kỳ thật so hiện tại chầm nhiều đọc cô hạ trầm giai nói mà thiên vũ vương khi lấy được ngọc đội về sau cũng không lâu lắm liền trở thành vị thứ nhất tác ph cho nên dù là khi đó vương triều quân đội chết hết hơn phân nửa nhưng thiên vũ vương vẫn như cũ uy c h ấ n thiên hạ cũng là khi đó yêu ma xuất thế mục gia khẽ gật đầu cùng tự mình biết ngược lại là không kém bao nhiêu nhưng căn cứ thái hậu trước đó thuyết pháp cái này độc cô hạ cũng là hoàng thất huyết mạch chỉ bất quá không phải bắc lương vương một mạch mà là bắc lương vương h u n h đệ một mạch ngươi không phải cũng là hoàng thất huyết mạch sao chẳng lẽ nàng không biết ngươi gấp gáp như vậy trở thành thất phẩm mục gia hỏi kia không phải đâu độc cô hạ cười lạnh một tiếng ngươi không biết thất phẩm cường đại thất phẩm tiên thiên tông sư thậm chí ngự không mà đi đưa tay ở giữa liền vẫn có cái này n dưới trời đất, lại đất, k h ô gì bất luận cái g nhưng ý hiếp bản hiếp thái ô n người. Đến lúc đó, lúc l c ị chuyển càn khôn u bất q trong máy mắt. t ngáy h ê n hậu ạ tại phạm này, người ai vi Cái thái dám chí. h gì ý lao thái giám vẫn là những cái kia ngao nghe muốn động bát phương yêu ma bản tôn đến lúc đó một người liền có thể dễ như t r ở bàn tay đối phó bản tôn nghĩ tiêu g i a o liền tiêu g i a o nghĩ cầm quyền thiên hạ ai dám nói không chữ ma giáo bản tôn thành thất phẩm tu la ma giáo chính là dưới gầm trời này thứ nhất đặng tu la t h à c h giáo cái gì giang hồ môn phái đều phải hết thệ cho bản tôn quỳ xuống cực kỳ tốt rất có nhân vật phản diện hương vị người muốn giết a i mục gia hiếu kỳ hỏi đ ộ c cô hạ nói trước hết giết cái kia mục hàng đồ lại giết kia phong ma nhân sau đó là kiếm n g h e bản này tôn đối thủ cũ năm đó khắp nơi cùng bản tôn đối đầu vậy hoàng đế tự nhiên cũng trực tiếp làm thịt ta nghe nói ngọc đội kia còn có mấy khối đến lúc đó bản tôn từng cái tất cả đều thu lại trong đó có một hai cái ngọc đội ta biết tại ai trên thân nếu là không dao cả đám đều giết mục gia bất quá còn phải chờ bản tôn thương thế khôi phục mới được đ ộ c cô hạ hời nói ngọc đội kia một khi mở ra nếu là xảy ra ngoài ý mướn ta bây giờ thực lực thế này ngay cả nửa điểm chống cự thời cơ đều không có chờ bản tôn khôi phục trạng thái toàn thịnh coi như xảy ra ngoài ý mớn cũng có thời cơ xử lý cực kỳ cẩn thận đi thôi trước quan tên cầu hoàng đế kia mấy ngày đ ộ c cô hạ khẽ mỉm cười ngươi yên tâm chờ bản tôn t h ấ t phẩm ngươi chính là trên đời này một cái duy nhất t h ấ t phẩm tông sư nam nhân ngươi muốn cái gì bản tôn đều mang tới cho ngươi ngươi cho dù là nghĩ làm hoàng đế đều được có lẽ ngươi muốn chơi đùa những nữ nhân khác đọc cô hạ giống như cười mà không phải cười cũng là có thể ngươi bản tính bản tôn rõ ràng bản tính khó rời b ả n t ô n sẽ không thật muốn cầu ngươi về sau không động vào những nữ nhân khác nhưng trong lòng ngươi chỉ có thể có b ả n t ô n một cái là được rồi cái gì hưng ơ phi thái hậu ngươi tùy tiện chơi thậm chí nói đến đây đọc cô hạ khẽ mỉm cười b ả n t ô n những cái kia cử nhân cái gì lạc kiếm thủ còn có nàng đồ đệ đều cho ngươi chơi cái thông thấu đều được mục g i ã ngươi nhưng quá nhân vật phản diện nhìn xem đọc cô hạ vậy chân chính có thể xưng tà mị nụ cười mục g i ã trong chốc lát không biết nên nói cái gì cái này nhân vật phản diện hồi báo là thật lạ đủ thoải mái hai người đi ra mật thất thiên chỉ sơn lâu dài tuyết bay hàng khí rất nặng chỉ là lúc này độc cô hạ bản thân bị trọng thương c ô hàn ý này ngược lại để nàng có chút cảm thụ bất đồng bản tôn tung hoành giang hồ mấy chục năm độc cô hạ đ ố n g nhiên phát ra thở dài một tiếng từ khi năm đó tiến vào ngũ phẩm về sau còn chưa hề nhận qua nặng như thế t h ư ơ n g thế cho dù làm ở vào lạc kiếm nên nữ nhân kia giao thủ cũng nhiều là năm năm số lượng t h u một ít vết thương nhẹ năm đó giang hồ bên trong vô số h ả o h á n hận không thể phệ ta thịt uống t a máu lại chưa từng có một người có thể làm được bây giờ bản tôn bản thân bị trọng thương ngược lại là một cái cơ hội tốt vô cùng độc cô hạ bỗng nhiên cười nhạt một tiếng người cười cái gì mục giá hỏi bản tôn cười kia là kiếm thủ vô tri cùng ta đối thủ cũng nhiều năm cũng không biết ta giấu ở thiên trì sơn nếu là lúc này ở đây bản tôn chỉ sợ cũng phải nuốt hận mà chết còn cười kia l á o thái dám không thiếu trí nếu là vừa rồi quyết tâm truy sát đi lên liều mạng bị thái hậu trọng thương cũng muốn đem bản tôn giết không có người nào có thể ngăn cản thế nhưng là hắn không có đọc cô hạ tiếng cười bị lớn bây giờ cùng kia thái hậu á c chiến ta chú đóng ở thiên trì sơn hắn như còn dám đi lên nhất định phải để hắn biết được ta cái này thiên trì sơn so yêu ma kia xảo huyện còn nguy hiểm gấp mười lại chờ hai ba ngày ta mở ra ngọc bội tìm cái trốn không người đột phá thất phẩm cái này do lên trời phía dưới liền cũng thế vô địch ngươi nói bản tôn không nên cười sao mục giã không phải ngươi cái này phở là không thể là ba mục giã trong lòng nhà danh nói vừa dứt lời cách đó không xa một chỗ đỉnh viện bên trong đông nhiên bắn ra một đạo hừng hực vô cùng kiệt quang đ ộ c cô hạ khẽ giật mình nhìn về phía chỗ kia đ ỉ n h viện đây là không bao lâu nha hoàn lảo đ ạ o chạy tới quá sợ hay nói tôn chủ không tốt rồi kia bị phong ấn kinh lạc huyện đạo tiểu nha đầu chẳng biết lúc nào đột phá đến mũ phẩm thậm chí khí trèo đình phong kiếm cương thật giống như là giống như là ngũ phẩm đ ỉ n h phong thậm chí đến lục phẩm tình trạng không có khả năng độc cô hạ thanh âm chấn động liền nghe được một đạo thanh lãnh quát trói thai từ kia định viện chuyển ra độc cô hạ chịu chết đi như thế cơ hội trời cho b ả n cô nương nhất định phải thay trời hành đạo để ngươi hồn đoạn t i ê n trí sơn mục g i ã nghe xong vỗ c h á n một cái khá lắm là thẩm thanh thiền nha đầu này xem ra được nửa bộ sau tiên thiên vô cực về sau không bao lâu đã tu luyện thành chân chính t i ê n thiên vô cực kiếm thể độc cô hạ mắt tối đen không k h i thấp giọng thì thảo thật chẳng lẽ là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 bản tôn cũng không đốc. có ũ n không g đốc. đạo lý. m ặ t k h á c ngươi lặng lẽ xuống núi, lẽ lại vào ề lúc này thế n o b i vừa tới chỉ có một khả năng đó chính là từ đầu tới đôi đều đôi toàn bộ sự tỉnh vô cùng rõ ràng lại toàn bộ hành trình tham dự cũng không thể ra hỏa này hạ sơn còn tham dự hoàng lăng sự t ì n h n a kia còn có thể sống được ra trong chốc lát độc cô hạ càng nghĩ càng là cảm thấy cổ quái đương nhiên là ta cùng tôn chủ tâm hữu linh tê mục giã nói tốt xấu khách làng chơi nhân vật đã chơi đã lâu khách làng chơi phong cách mục giã đã dần dần quen thuộc độc cô hạ độc cô hạ không hỏi nhiều hôm nay có thể trốn được một mạng cũng đã là đại hạnh còn hắn làm sao biết mình như thế nào gặp được loại nguy hiểm này có ý nghĩa sao độc cô hạ khẽ lắc đầu một đường trầm mặc thẳng đến gần thiên trì sơn đỉnh núi ngươi nối kia thái hậu làm cái gì độc cô hạ đột nhiên hỏi nàng như thế nào cam tâm tình nguyện tùy ngươi rời đi hoàng cung sẽ còn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 mục giá hỏi kia không phải đâu đ ộ c cô hạ cười lạnh một tiếng ngươi không biết thất phẩm cường đại thất phẩm tiên thiên tông sư thậm chí ngự không mà đi đưa tay ở giữa liền có dơ lên trời động địa chỉ uy cái này dưới trời đất lại không bất luận cái gì nhưng uy hiếp bản tôn người đến lúc đó lịch chuyển càn k h ô n bất quá trong n y mắt thiên hạ này ai dám tại vi phạm ngươi ý chí cái gì thái hậu lao thái giám vẫn là những cái kia ngao ngoe nghe muốn động bát phương yêu mà bản tôn đến lúc đó một người liền có thể dễ như t r ở bàn tay đối phó bản tôn nghĩ tiêu dao liền tiêu dao nghĩ cầm quyền thiên hạ ai dám nói không chữ ma giáo bản tôn thành thất phẩm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 nhất định phải để hắn biết được ta cái này thiền chỉ sơn so yêu ma kia x à o huyệt còn nguy hiểm gấp mười lại chờ hai ba ngày ta mở ra ngọc b ộ i tìm cái trốn không người đột phá t h ấ t phẩm cái này do lên trời phía dưới liền cũng thế vô địch ngươi nói bạn tôn không nên cười sao mục dã không phải ngươi cái này p h ở là không thể lập a mục dã trong lòng nhà danh nói vừa dứt lời cách đó không xa một chỗ đ ỉ n h viện bên trong đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo hừng hực vô cùng k i ế p quang độc cô hạ khẽ giật mình nhìn về phía chỗ kia đình viện đây là không bao lâu nha hoàn lảo đảo chạy tới quá sợ hay nói tôn chủ không tốt rồi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 đã tu luyện thành chân chính thiên thiên vô cực kiếm thể độc cô hạ mắt tối đen không khỏi thấp giọng thì thảo thật chẳng lẽ là trời muốn gì ta mục dã chương hai trăm năm mươi ba khách làng chơi hạ tuyến tôn chủ đi mau tập t í n đi tới nha hoàn một mặt kinh hoàng thất sắc nàng vừa rồi cũng chỉ là đi xem một chút nha đầu kia tình huống sao liệu vừa tiến vào định viện liền bị kia lăng lệ cực hạn kiếm khí cho kích t r ú n g tâm mạch bay ngược ra đến nếu không phải cùng nhau đi tới còn bảo lưu lấy thực lực chỉ sợ một chiêu kia phía dưới liền đã hổn về cực lạc bây giờ tôn chủ trọng thương nào có khả năng đối mặt cái này chờ đối thủ đây chính là võ lâm bên trong sớm đã thất truyền tuyệt học tiên tiên h vô cực kiếm kinh đi độc cô hạ trờ mặc lúc này còn có thể đi chỗ nào xuống núi chịu chết sao dưới núi kia thái hậu cùng lao thái giám đều chưa hẳn rời đi ngươi đi đi độc cô hạ lạnh leo gương mặt coi như bình tĩnh đây là nàng chưa từng dự kiến đến tình huống nhưng tung hoành giang hồ mấy chục năm liệt dương lúc này mưa đêm lãnh nguyệt nàng kinh lịch quá nhiều chính là đứng trước sinh tử hoàn cảnh tình hình liền không còn có mười lần đơn giản liền là chết thôi không có gì tốt đi cho nên câu nói này là đối bên cạnh mục ra nói mục giã vẫn là thật bội phục cái này nhân vật phản diện vừa mới thoát đi hiểm cảnh thoát khỏi nguy hiểm thậm chí sau đó không lâu liền có thể bước vào t h ấ t phẩm trở thành trên đời này cái thứ nhất t h ấ t phẩm cừng giả hy vọng ngay tại trước mắt tình thế lại gấp ngược lại dưới lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh đổi thành những người khác ngay tại lúc này sợ là đã sớm không kìm được một mặt tuyệt vọng đi cái gì mục giã nhìn phía trước kiếm quang thiên thiên vô cực kiếm thể nói là tiên h thiên thực tế là hậu thiên tu luyện mã thành lại có tiên thiên tri ý tại tu tiên g i i có thể có loại này kiếm thể đợi một thời gian chắc chắn sẽ trở thành một cái tiếng tăm lừng lấy kiếm tu làm sao đ ộ c cô hạ cười cười ngươi chẳng lẽ lại còn muốn cùng bản t ô n tuân tình sao chán chán đi trước đó có thể tới cứu ta ta liền biết ngươi đ ố i bản t ô n s á t thực trung tâm nhưng lúc này không cần đ ộ c cô hạ vỗ vỗ mục giã bà vai trốn đi thẩm thanh thiền mục tiêu chỉ là ta các ngươi chỉ cần chạy rất nhanh hoặc là xuống núi tìm kia thái hậu về sau ngươi còn có tiêu giao thời gian nếu là hiện tại còn muốn lấy lưu ở bên cạnh ta nàng dừng một chút ha ha cười nói lấy bản tôn phạm vào tội ác sợ là muốn hạ mười tầng u ngục không được luân hồi người còn rất có bước số mục g i á không nói gì bởi vì thẩm thanh thiền đã xuất hiện tại cách đó không xa nhìn từ xa đứng tại trên mặt đất gần nhìn lại phát hiện hai chân lập thể quanh thân quấn quanh lấy một cỗ chân chính có hình kim sắc kiếm khí cách thật xa mục g i á đều có thể cảm nhận được cỗ kia trí cao đến tuyệt kiếm khí giống như có thể thúc phá và vật kiếm khí bơi thân mà không tiêu tan thân thể mỗi một tấc đều tản ra kinh khủng kiếm ý rất khó tưởng tượng loại này thân thể thì c h u ể n ra kiếm chiêu kiếm quyết sẽ là loại nào hư lực đây chính là kiếm thể mục g i á thấy trong lòng âm thầm tắc lưới có thể là tại tu tiên giới kiến thức không nhiều chưa từng thấy qua tương tự kiếm thể mục g dã giờ phút này cũng cảm thấy cái này kiếm thể quang là nhìn xem liền cảm giác vô cùng lợi hại lấy mình bây giờ linh lực trạng thái mục g dã đều cảm giác có chút treo bởi vì có chút thần khiếu bí vô không thể dùng t ỷ như ma kiếm sinh tử công trong cơ thể vô hình kiếm khí còn có cái khác một chút từng sử dụng qua thuật pháp một khi dùng đến liền sẽ xem thấu thân phận lúc này bại lộ thân phận mục g dã thật không dám nghĩ cái này thẩm thanh thiền sẽ kinh lịch như thế nào tâm cảnh biến hóa làm không tốt trực tiếp sinh lòng xác n i ệ m tẩu hòa nhập ma mục dã đứng dậy tia thẩm thanh thiền dậm chân mà đến kiếm quang như s ngang tay chính là một cái kinh hãi thế tục trầm kích tầm thường nhất kiếm chiêu giờ phút này lại mang theo một cô kho nói lên lời cảm giác gác bách cùng kiếm ý mục giã đồng dạng đưa tay chính là một đạo kiếm cương chém ra kiếm cương bên trong bám vào lấy hàn sát chi lực hiện ra màu lam nhạc thế gian lực lượng đạt tới cực hạn đối với chiêu thức ỷ lại không lớn đương nhiên nếu có lợi hại chiêu thức tự nhiên là tốt hơn hai cố khác biệt kiếm cương giữa không t r u n g bên trong va chạm tách ra xoắn ốc giống như song kiếm nhưng mà mục giã liên tục lui ra phía sau mấy bước ta dựa vào hàn sát chỉ lực mới có thể đo lấy chỉ là lúc này trạng thái quá kém hồi khí hoàn ăn k h ít, nhưng khẳng định không có đạt tới trạng thái tốt nhất mục giã không thể không cảm thán thế giới này cấp cao nhất kiếm đạo công pháp đúng là có chút lợi hại mà tự mình tu luyện trước mắt chỉ là tu tiên giới g i á c rưởi nhất công pháp tu thành hàn sát cực lạc nguyên sát quyết chỉ là phụ tu công pháp lợi hại hơn nữa như chủ tu công pháp không mạnh mình căn cơ đồng dạng cuối cùng tăng lên cũng không lớn đây cũng là mục giã cho là mình luyện khí mười tầng kỳ thật không coi là nhiều lợi hại nguyên nhân cái này kiếm thể quá mức xuất sắc nếu không có hàn sát ta hẳn là một kiếm cũng không tiếp nổi thần thanh t i ề n bây giờ tu thành kiếm thể đã có chút tu tiên giới thiên kêu tư chất đ ư ơ ngươi nhiên,、may、mắn chỉ là vừa mới tu thành, mình vẫn có thể ứng n chỉ thể phó. mới may vừa có là tu g là đối diện thẩm thanh thiền bước chân dừng lại nhìn xem khuôn mặt mới chọn nhớ tới không khỏi cười lạnh nói ngươi là ma đầu kia trailer a dáng dấp ngược lại là ra dáng không nghĩ tới cùng ma nữ này thông đồng làm vậy nàng tất nhiên là nhớ kỹ trước đó hoàng đồ đại ca liền là giả trang thành ma đầu kia trailer mới có thể cùng mình gặp nhau bây giờ gặp mặt thủ bản nhân tự nhiên cũng là một chút biết ra mục dã ta không muốn thương tổn cùng vô tội thẩm thanh thiền lạnh lùng nói nếu ngươi bây giờ rời đi ta không giết ngươi nàng mục đích rất đơn giản chỉ cần đem ma đầu kia chém còn lại mấy cái bên kia người đối nàng mà nói không trọng yếu mà lại một khi tu la ma cũng đã mất đi dẫn đầu liền những cái kia ma giáo tiểu lâu lâu cũng là không nổi sóng gió gì tăng thêm bây giờ yêu ma l o ạ n thế một lúc sau cũng c h ậ m chậm biến mất ma đầu kia lần trước không chỉ có đ ả thương mình sư phụ lần này lại bắt mình thực sự ghê t ẩ m đến cực điểm mẫu thân ngươi bây giờ tại hoàng lăng người đang ở hiểm cảnh mục g i á khẽ mỉm cười nàng bị con chó kia hoàng đế tính toán thả ra kỳ sơn hoàng lăng tác phẩm đại yêu ma bây giờ nguy cơ sớm tối ngươi nếu như bây giờ chạy tới còn kịp nếu là chậm sợ liền thiên nhân cách xa nhau t h ầ m thanh thiền nghe nói lời ấy biến sắc nàng mặc dù trước đó một mực tại bế quan hồi lâu chưa có về nhà nhưng sau khi xuất quan cũng là biết bên ngoài tình huống chỉ là ngươi đừng muốn gạt ta t h ầ m thanh thiền âm thanh lạnh lùng nói ma giáo yêu nhân lời nói một câu cũng không thể coi là thật nói xong liền trực tiếp d ò kiểm đánh tới thấy thế mục giã bất đắc dĩ nha đầu này thực sự quá mãng hoàn toàn không quan tâm mục hoàng đồ lừa gạt thời điểm đầu góc hoàn toàn dường như không có đổi lại những người khác đến kia thật là nửa điểm cũng lừa gạt không đến hắn thu hồi phi kiếm nô ra vân lai bình linh lực p h u n một cái chính là một đạo bậc hai thủy lao thuật đem vọt tới thẩm thanh thiền một mực vây khốn cái này vân lai bình dùng tốt là dùng tốt khách làng chơi cũng không dùng đến thiếu nhưng cái đồ chơi này không là bình thường hao phí linh lực đây chính là bậc hai thủy lao thuật bình thường luyện khí tu sĩ là không cách nào thi triển ra trong đó thủy bộ thuật cũng giống như vậy đừng muốn vây nước ta thẩm thanh thiền hai con ngươi hình như có một đạo kiếm quan g bán ra cương đại kiếm ý làm cho kia thủy lao thuật đều xuất hiện vô số vết rách thấy mục g i trong lòng giật giật cái này thể chất cương đại thật sự là không gì xanh kịp khó trách tu tiên giới những ngày kiệt kêu một cái cá thể chất siêu phàm Chỉ là cái là vậy một hạng, không bên i t thể hất có những tán tu k ngoài Mục giã đầu ngón tay biến hóa, hướng biến lai đầu vân bình tay t hóa, g rót o một k khí lưu lại bắt đầu kịch liệt lưu động bắt đầu hình thành một đạo tuyết giống như kim quang cái này tựa như là kia kiếm k i n h bên trong chiêu thức mục g i a trong lòng hơi rét trong cơ thể linh lực lưu động càng nhanh mấy phần nhưng lúc này thủy lao lại tại rung động rung động một nước ngay tiếp theo mục g i a bàn tay băng b ì n h cũng bắt đầu chấn động thuật pháp cùng pháp khí một thể kia thủy lao thuật bất ổn pháp khí tự nhiên cũng sẽ có điều biến hóa nha đầu này điên d ạ i a mục g i a khe nhữ mày đây là dùng hết toàn lực muốn giết độc cô hạ a tiếp tục như thế vô luận vương nào thắng chỉ sợ đều có một cái phải tao t ư ơ n g cho dù mình đánh bại thẩm thanh thiền lấy nàng cái này điên dạy không chết không thôi trạng thái tiêu thụ thương khẳng định là nàng nếu như mình không đánh bại nàng thế i là hắn trong lòng hơi động linh lực thoáng thư giãn mảy may không có linh lực tiếp tục dấp vào nguyên bản như muốn phá toái thủy giao thuật trong khoảnh khắc còn chưa đẩy trời mưa móc tiếp theo tại rét lạnh giữa không trung bên trong hóa thành đ ầ y trời bông tuyết độc cô hạ chịu chết đi tại cái này đ ầ y trời bông tuyết bên trong một bóng người phi nhanh mà ra bay ra hóa thành trói mắt vô cùng kiểm quang xông về độc cô hạ đến liền tới đi tại một bên ngưng thế thật lâu độc cô hạ quát lạnh một tiếng không hề sợ hai đứng dậy thời khắc mấu chốt mục gia lập tức thi t r i ể n ra vân lai bình bên trong hai con lệ quỷ hóa thành hai đạo quỷ ảnh hướng phía kia kiếm quan đánh tới xé rách kêu to đỗi tinh thần linh hồn có cực g i i công kích hiệu quả nhưng lúc này thẩm thanh thiền tinh thần ý chí hợp nhất ngưng tụ tự thân kiếm thể cùng tín nhiệm cùng toàn thân thần khiếu nội lực một kiếm có thể xưng vô địch một kiếm này chỉ có trạng thái đỉnh phong độc cô hạ có lẽ có thể t i ế t được cho nên cho dù là hai con lệ quỷ kêu to cũng chỉ là để nàng hơi hơi dừng một chút mà thôi liên l à cái này hơi ngừng lại một lát mục giã thân như huyền ảnh ngăn tại độc cô hạ trước mặt làm cho trường kiếm tia xuyên thân mạc qua thế giới thình lình yên tĩnh vô luận là độc cô hạ hoặc là thẩm thanh thiền cũng không từng nở tới một màn này không độc cô hạ trong miệm kêu to reo vang đông nhiên một trường đánh ra trực tiếp đem ngưng trệ tại nguyên chỗ thẩm thanh t i ề n đánh bay ra ngoài chỉ là nàng lúc này trong cơ thể nội lực còn thừa không có mấy một kích này không có uy lực gì chỉ là đem thẩm thanh thiền đánh lui mà thôi thẩm thanh thiền khỏe miệng cũng không tràn ra máu tươi chỉ là sắc mặt hơi trợn nhìn trắng đây không phải là trường lực dẫn đến mà là một kiếm kia suy yếu đưa đến nhìn xem đạo kia người ngã xuống ảnh thẩm thanh thiền chẳng biết tại sao hơi có mấy phần tìm đập nhanh không nghĩ tới cái này ma giáo yêu nữ vậy mà cũng có một cái như thế si tình trai lo nàng trong lòng hơi có mấy phần phức tạp nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái bởi vì nàng nhìn thấy kia độc cô hạ trên mặt vô cùng thống khổ biểu lộ cái này khiến nàng toàn thân thoải mái nhìn đến mặt này thủ tại nàng trong lòng cũng rất trọng yếu hôm nay một kiếm này trước hết là g i ế t n g ư ờ i trai lo thẩm thanh thiền cười lạnh một tiếng ngày sau ta lại lấy tính mạng ngươi lúc đầu một kiếm tất sát độc cô hạ không nghĩ tới hắn mặt này thủ thực lực không là bình thường ưng lạnh cuối cùng còn đón đỡ mình một kiếm nhưng nhìn thấy kia ma giáo yêu nữ thống khổ như vậy đúng là để nàng trong lòng thoải mái không í t như thế so g i ế t kia yêu nữ tựa hồ còn tốt hơn nói xong thẩm thanh thiền thu kiếm rời đi lúc này nếu là sẽ cùng độc cô hạ liệu mạng liền là thuần phí chia năm năm c u c diện nàng không đốc như là đã lấy được thành quả về trước đi nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt tu dưỡng một phen chờ mình kiếm thể vận dụng càng thuần t h ụ bước vào cao hơn phẩm cấp về sau lại đến giết cũng không m u ộ n mục giã nằm ở độc cô hạng ư ợ c bên trong tin tức biểu hiện nhân vật đã bắt đầu tiến vào tử vong đến ngược cái này cặn bã nam cũng nên chết mục giã trong lòng cảm khái một tiếng dù sao phong ma nhân là nhân vật chính chỉ cần phong ma nhân không chết trò chơi liền sẽ không kết thúc còn lại nhân vật chết thì đã chết trò chơi sẽ không kết thúc nói đến cái này thì tương đương với mình có mấy cái mạng coi như chân thực hình thức có mấy cái nhân vật cũng là như thế mục giã nhìn xem lúc này độc cô h ạ n hơi sững sờ lúc này đại ma đầu đã không còn vừa rồi như kia cho dù đối mặt tử vong đều có thể lạnh nhạt lấy đúng lạnh leo khuôn mặt thay vào đó là đầy c h á n hốc mắt nước mắt cùng bởi vì chưa bao giờ có bi thương khiến cho gương mặt sinh ra một chút vật mẹo cũng thế thân là ma giáo yêu nữ tung hoành giang hồ mấy chục năm chưa từng vì người khác chạy qua nước mắt vợ thương loại cảm tình này tại nàng trong đầu góc đoán chừng từ lúc còn nhỏ sau liền rốt cuộc không xuất hiện qua càng so nói bởi vì một cái nam nhân mà rơi lệ mục giả hà to miệm biểu thị mình nói không ra lời kỳ thật hắn có thể nói nhưng không muốn nói nữa vô luận như thế nào lựa chọn đã hai cái này nữ chính đều phải tử thương một cái vậy dứt khoát cũng không bằng chính mình tới dù sao nhìn trò chơi đều nhanh kết cục thanh lâu khách làng chơi cũng nên hạ tuyến thực sự không được đến lúc đó mình tại dùng tiên tiên nhất khí công thay hình n ổ i dạng chúng sinh một chút là được rồi nhân vật trò chơi chết rồi thân là người chơi mình lại không chết đóng vai nhiều ngày như vậy thanh lâu khách làng chơi mục giã song song mà nói mình hẳn là có thể đảm nhiệm nhân vật này chỉ là nhìn xem như thế khuôn mặt độc cố hạ mục giã vẫn là không nhịn được nói một câu người là ma giáo tôn chủ không muốn như thế khóc làm nhục thân phận của ngài độc cô hạ khe giật mình nàng biểu lộ quản khống cực kỳ lợi hại nghe được thanh âm trong nháy mắt chỉ là nhẹ nhàng hất lên hốc mắt bên trong nước mắt liền biến mất thay vào đó là trước đó trương kia lạnh leo gương mặt duy chỉ có không có tiêu tán chỉ có khuôn mặt vết nước ngươi vì cái gì phải làm như vậy nàng thấp giọng nói ta có cái gì đáng giá ngươi làm như thế vì cái gì mục g i ã trầm tư trong chốc lát không biết nên nói cái gì ngươi trước đó nói những cái kia thực sự quá r ụ họ ta mục g i ã suy nghĩ một câu cực kỳ phù hợp thanh lâu khách làng chơi thân phận lời nói người muốn chết ai còn có thể tìm đến nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử cho ta chơi đâu độc cô hạ nói xong mục g i ã liền phát hiện tin tức biểu hiện nhân vật đã tử vong t ử vong trước ngược lại là thấy được một cái h ả o cảm biến hóa độc cô hạ h ả o cảm tăng lên một trăm một trăm bạc đầu không rời chương hai trăm năm mươi b ố thái hậu hắn là ngươi phu quân hồ chơi phía sau núi nha hoàng yên tĩnh mà nhìn xem tôn chủ bóng lưng đây là tôn chủ lần đầu tiên mặc màu trắng đồ tang nàng nửa quy tại một tôn mộ bia trước đó trên bia mộ liền đơn giản viết mấy chữ quý lang chi mộ giống nhau tôn chủ đơn giản như vậy tôn chủ không có cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ liền là cô nhi nàng nhớ tới quý công tử ở kinh thành vô ưu c á t thuận miệng đối tôn chủ thân phận suy đoán cùng suy đoán tỉ như phụ thân của nàng hoặc là mẫu thân là một vị người trong chính đạo bởi vì một ít nguyên nhân từ bỏ cái sau thế là nàng từ nhỏ đã cực hận những n à y người trong chính đạo cũng cho rằng đại bộ phận người trong chính đạo đều là một đám mặt người giả thú bỏ rơi vợ con h ạ n g người nàng sao ta cảm giác nàng bản tâm không hỏng lấy suy đoán của ta các người tôn chủ khi còn bé khẳng định là bởi vì cái này loạn thế trôi qua cực kỳ đau khổ nhận hết tra tấn lại từng chịu đựng một chút thân tình phương diện tình cảm thương tích sau khi lớn lên phát hiện thế giới này không có thuốc nào cứu được thế là dứt khoát lựa chọn trở thành một cái đại m a đầu phá vỡ thế giới này mình trở thành thế giới này q u ý củ tại quá trình này bên trong nàng hy sinh không ít người cũng hại không ít người nhưng nàng chưa hề hối hận qua cũng kiên định tín n i ệ m trong lòng một mực tiến lên hoàn toàn không quan tâm ngoài thân người ý nghĩ càng không quan tâm thế nhân cách nhìn cuối cùng dù là thế nhân đều cho rằng nàng là sai nàng đoán chừng cũng sẽ không lại quay đầu hiện đang hồi tưởng lại đến không thể không nói quý công tử rất là một cái rất hiểu nữ nhân nam nhân hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một chút lại nói đôi tám chín thành nha hoàn cũng có chút thương cảm dưới gầm trời này nam nhân gặp nhiều đám người quý công tử chết đều tại nhớ nữ nhân nhưng tính tình lại là thật người mặc dù hoa tâm nhưng lại thật tâm thật ý quả thực cùng cũng không để ý thế tục điều lệ tôn chủ trời sinh một đôi đâu đ á n g tiếc nghĩ, nghĩ nha g ĩ hoàn quyết định vẫn là đi ra phía trước nhỏ giọng nói tôn chủ đường thường tâm kỳ thật nói không chừng có khả năng quý công tử người không chết đâu đọc cô hạ đem trong tay tiền giấy buông xuống quay đầu nhìn mình thị nữ này một chút trầm m ặ t nói vừa rồi là ta tự tay t r ô n nha hoàn được rồi ta biết ngươi muốn an ủi ta đ ộ c cô hạ nhạt tiếng nói bạn t ô n không yếu ớt như vậy không có nghe quý lang nói sao hắn nhớ những nữ nhân kia đâu đến lúc đó bạn t ô n muốn đem các nàng cả đám đều bắt được m ộ i trước lại cả đám đều giết đã lúc còn sống bạn t ô n không để quý lang chơi đến bọn họ đ ộ c cô hạ trong mắt giống như không có một tia tình cảm tia ít nhất cũng phải để quý lang chết chơi đến bọn họ nha hoàn dùng mình một cái tôn chủ ý nghĩ rất nhiều thời gian là kinh khủng và không thì cũng sẽ không bị xưng là đại ma đầu nhưng đừng nói nàng đối quý công tử thật đúng là dụng tâm kỳ thật ta nói như vậy là có nguyên nhân nha hoàng nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn được nói nguyên nhân gì ừng nha hoàng trầm tư nói hôm qua công tử cùng kia thẩm thanh thiền giao chiến lúc dùng một kiện bình nước kiểu dáng b ả o bối nhưng người khác chết rồi tôn chủ hẳn không có phát hiện kiện bảo bối này a mà lại tôn chủ trên thân có phải hay không đều không có đồ vật độc cô hạ xứ sở ngươi nhìn người đã chết đồ vật lại hư không tiêu thất nha hoàng nhỏ giọng nói ngươi nói quý công tử có thể hay không vốn là không tồn tại hoặc là hắn không phải một người trong chốc lát đ ộ c cô hạ bị nha hoàn lời nói này ngây ngẩn cả người hôm qua tâm tình chập trùng quá lớn nàng căn bản không nghĩ tới những thứ này nhất là ôm thân thể của người này thời điểm trong lòng cũng không ý khác đâu còn có thể suy nghĩ những vật này quý công tử vẫn là tại chúng ta dưới mí mắt chết đi nha hoàn bồi thêm một câu không có cái khác bất luận cái gì khả năng nhưng chính là biến mất tôn chủ không cảm thấy kỳ quái sao mặc dù đi là ngài tự mình trôn nhưng ta cũng cảm thấy có chút điểm đáng ngờ đâu quý công tử sống không sống ta không biết nhưng hắn có khả năng không chết nói đến đây nha hoàn cũng cảm giác mình tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ đ ộ c cô hạ suy tư một chút trong chốc lát đầu hóc cảm giác có chút phát trướng đi nàng đứng người lên không cần nói ngươi an ủi hiệu quả đ ặ t đến bản tôn trí ít hiện tại không khó chịu như vậy nha hoàn nhẹ nhàng thở ra cái này một tên thị nữ đi tới bẩm báo nói tôn chủ cái kia thái hậu từ phía trên hồ trên bỏ lên nói muốn gặp ngài nha hoàn nghe vậy lập tức rất gấp gáp không phải đâu mới vừa đi cái kia thẩm thanh thiện cái này lại đến cái thái hậu lần này cũng không có công tử a ta đi chiếu cố nàng độc cô hạ thản n h i ê nói n vội cái gì nói xong nàng đi đến đại điện gặp được vị kia thái hậu nàng vẫn như cũ thân mang một bộ c u n g trang hôm qua còn tại cùng kia lao thái giám dưới chân núi giao chiến hôm nay lại đi lên nhìn tình huống tựa hồ hẳn là chiếm được thượng phong không phải đi lên hẳn là kia lao thái giám bây giờ tên kia chết rồi cái này thái hậu sợ là cũng xử lý không tốt người nàng đâu thái hậu cau mày nói người nói là quý yêu đao độc cô hạ thuận miệng nói chết rồi thái hậu đi vào thiên trì s u ố lúc thái hậu liền ý thức được kia tiểu thái giám làm u ố n mượn tay mình cứu cái này mà giáo yêu nữ bất quá không quan trọng kia lão thái giám lúc đầu chính là mình đối thủ tăng thêm dùng ăn viên đan dược kia về sau nàng không chỉ có bình phục trong cơ thể yêu m à chi k h í công lực cũng còn tăng cường không ít kia lão thái giám đều không làm gì được chính mình bây giờ đánh lui láo g i ặ kia đang muốn đi lên hỏi thăm rõ ràng trong chốc lát nghe nói như thế ngây mận cả người bản cung không muốn cùng ngươi nói nhảm thái hậu lạnh lùng nói giao ra người tha cho ngươi một mạng không hiểu thấu người làm sao có thể chết rồi luôn không khả năng là cái này ma giáo yêu nữ cho ngươi g i ế ta t vậy ngươi phí hết tâm tư cứu nàng làm cái gì đây nhất định là không thể nào mộ bia là ở phía sau núi độc cô hạ nói không tin ngươi có thể đi nhìn xem thái hậu hô hấp cứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì độc cô hạ liền đem chuyện đã xảy ra nói một phen nhìn xem thái hậu dáng vẻ ngươi cái tên này còn thật là có bản lĩnh độc cô hạ trong lòng không khỏi thở dài có thể để cho nữ nhân này đều đối ngươi như thế nhớ mãi không quên liền vừa rồi trong nháy mắt kia nàng rõ ràng cảm nhận được một cô thực chất xác ý nói rõ Gia cùng không thể nào hiểu được. trong chốc lát thái hậu trong lòng nổi lên một cỗ tức giận nàng cũng chẳng biết tại sao tức giận chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khó mà ngăn chặn cảm xúc đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì là ngươi phải hắn tới hoàng cung tìm kiếm tiêu mục không kinh thái hậu thấp giọng nói đậu cố hạ nhúng mày đúng thì sao bây giờ có thể nghĩ đến điểm này rất bình thường ngươi học được bên trong thiên ma t h ầ n công thái hậu lại hỏi không được sao đọc cô hạ không thèm để ý chút nào một không kinh bên trong có dấu thiên ma t h ầ n công người bình thường không phát hiện được loại này lao quái vật như thế nào không phát hiện được ngươi có phải hay không có một khối ngọc b ộ i thiên khải vương triều trời ban thần ngọc thái hậu hỏi lại đọc cô hạ lập tức một mặt cảnh giác nhìn xem cái sau cái này thái hậu biết đến không khỏi nhiều lắm ngươi bắt vậy hoàng đế là muốn dùng hắn máu mở ra ngọc đội bên trong lực lượng thần bí thái hậu nhìn c h ầ m c h ầ m cái sau trong chốc l á t trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn phải thì như thế nào không hổ là sống gần trăm năm láo quái vật mình những tin tức này là hôm qua mới báo cho quý lang không tồn tại là hắn nói cho cái này lao yêu bà một bên nha hoàng nghe nói như thế c h ậ t cảm thấy không ổn cái này thái hậu làm sao biết tất cả mọi chuyện cái này còn chịu nổi sao lần này tôn chủ không phải chơi chứng à nha quý công tử v ừ a chết nhất là còn để cái này lao yêu bà biết quý công tử là tôn chủ người cái này không được nhưng mà vượt quá hai cái dự kiến lúc này thái hậu trầm mặc lại nàng nhắm mắt lại hết thẻ nhưng đến trước đó vốn cho rằng người cái tên này lại tại lựa gạt bản cung không nghĩ tới lần này là thật nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thái hậu nhìn xem trước mắt độc cô hạng trong chốc lát tâm tình phức tạp khó tả phức tạp tại nàng gặp được mình nữ nhỉ phức tạp tại tên kia vậy mà vì để cho mình có thể cùng nàng gặp nhau không t i ế c dân ra sinh mệnh đến chết hoàn thành cùng ước định của mình kỳ thật hắn rất không cần phải làm như thế bởi vì hắn lúc ấy đáp ứng chỉ là tìm tới nữ nhi của mình không nói nhất định là sống lấy nhưng hôm nay vì cái gì mấy chục năm tu hành đều khó mà kể ra nàng lúc này tâm tình phức tạp ngươi để cho ta tới thiên chỉ sơn không chỉ là vì đối phó kia lao thái giám còn thật là vì bản cung nữ nhi này gia h ỏ a này mang ta đi xem hắn một chút m ộ bia thái hậu thản nhiên nói độc cô hạ không nghĩ ra cái này lao yêu bà không biết đang suy nghĩ thứ quỷ gì chỉ là lúc này trở ngại thực lực đối phương quá mạnh đã không có xác ý vậy đi nhìn xem cũng không sao thang đến hai người tới mộ bia trước thái hậu trong lòng đang có mấy phần thương cảm thời khắc chậm nhìn thấy trên bia mộ chữ nàng sắc mặt biến hóa nhữ mạnh ỏ i gia hòa này không phải thủ hạ của ngươi sao quý lang là ngươi phu quân trước đó nàng chỉ cho là tia tay ăn chơi chỉ là cái này mà giáo yêu nữ phái tới h o ạ loạn hậu c u n g thuận tiện lấy được ngục không k i n h thủ hạ hắn vì để cho mình cùng độc cô hạ còn sống gặp nhau mới thay độc cô hạ ngăn cản một k í c h trí mạng không phải một cái như thế hoa tâm nam nhân như thế nào vì nữ nhân lãng phí chính mình sinh mệnh nhưng nhìn lấy cái này mộ b i a khắc chữ thủ hạ thế nào lại là mấy chữ này không được sao độc cô hạ cao mày nói hắn vì bản tôn mà chết chính là bản tôn nam nhân đầu tiên có vấn đề đâu làm sao chẳng lẽ lại ngươi đường đường hoàng triệu thái hậu còn muốn phản đối hay sao nói đùa cái gì ngươi thái hậu quyền thế lại lớn cùng quý lang nhiều lắm là liền là trên giường từng có cá nước thân mật nữ nhân mà thôi làm sao còn đùa thật ra độc cô hạ mới không được cái này lao yêu bà có thể đối một cái nhỏ hơn nàng một giáp nam nhân động tình vì ngươi mà chết thái hậu biến sắc lại biến trầm giọng nói hắn không phải vì ngươi mà chết đó là cái gì độc cô hạ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thái hậu há to miệng là tên kia biết ngươi là bản cung nữ nhi ngươi thích hắn thái hậu trầm mặt nói trên đĩa mộ không biết đâu đ ộ c cô hạ hơi không kiên nhẫn muốn giết cứ giết hỏi cái này một ít lung ta lung tung đ ổ chơi làm cái gì thái hậu đi vào mộ đ ị a phía trên này chữ vì thế chỉ kính khắc hoa ra mơ hồ còn có mấy phần vết máu có thể thấy được khắc chữ người tâm tình tất nhiên cực kỳ bối phận lại vong ngã dùng tình sâu vô cùng thái hậu đứng người lên nhìn lên bầu trời thần sắc buồn vô cớ thấp giọng nói chết cũng tốt chết cũng được nàng quay người nhìn đ ộ c cô hạ một chút chờ mặc không nói lại hỏi một câu giết hán người là thẩm thanh t i ề n không phải đâu thái hậu cười cười bông như nói hắn thật là của người thủ hạ người cái gì ý tứ thái hậu lắc đầu nhìn thoáng qua kia mộ địa quay người rời đi nơi đây đ ộ c cô hạ nhìn xem thái hậu bóng lưng trong chốc lát cũng có chút hoang mang nhưng sau đó liền đem chỉ quyên ở sau đầu hô từ trò chơi bên trong hạ tuyến mục giãn đến thử t h ở phào nhẹ nhõm một vai kết thúc tóm lại vẫn là để hắn có chút cảm xúc kinh lịch hoàng l a n g sự tình về sau thiên hạ đã định cũng không biết cái này chương sáu cuối cùng sẽ là cái gì dưới mắt vẫn là chuẩn bị bắt đầu đột phá chút cơ tu thành thất phẩm tiên thiên tông sư lấy thể tu tri thân kết hợp m ư ơ i tầng viên mãn tu vi hy vọng có thể một hơi trực tiếp chút cơ chúc cơ thất bại tỷ lệ kỳ thật thật lớn nhất là linh c ă n càng kém thất bại tỷ lệ cao hơn nói đến mình thuật pháp dự trữ rất ít mục giả cảm thán một tiếng thán tu nha phần lớn d ạ n g này cái này bên ngoài bỗng nhiên có một đạo truyền âm mục giả ta đã chúc cơ đem muốn rời đi là hứa thường truyền âm mục giả lập tức đi ra bên ngoài liên thấy hứa thường đã đứng ở bên ngoài thấy mình ra khẽ mỉm cười nói người những ngày này cũng đang bê quan luyện ký mười tầng hứa thường hơi ngạc nhiên tốc độ cũng thật mau lúc này hứa thường toàn thân tựa như lộ ra một cỗ vô hình tường không khí liếc nhìn lại giống như thật không phải thật giống như giả không phải giả khó mà nhìn thấu mảy may như này cảnh giới tất nhiên là đã bước vào trúc cơ kỳ đây chính là thiên tiêu so với ngươi còn kém xa mục giã lắc đầu nói cái này há có thể so sánh hứa thường hơi cảm thấy b u ồ n cười ta là trùng tu trúc cơ cái này đều tính chậm ta lần thứ nhất trúc cơ cũng là bỏ ra mấy năm chuẩn bị ngược lại là ngươi năm hệ phổ thông linh căn tu hành nhanh như vậy lại nhìn ngươi linh hoa nội liễm bật hơi chầm ngưng tu thành linh lực tự hồ vững chắc phi phạm Có hứa thường khẽ n lắc ả n h g đầu nói ta muốn rời đi trở về thiên hà tông nếu là lấy trước ta sẽ để ngươi cùng nhau đi tới thiên hà tông gia nhập tông môn tuốt tu hành nhưng ta chuyến này trở về cũng sẽ không tại thiên hà tông đợi thời gian quá dài mà lại nói đến đây hứa thường tiếng nói chuyển một cái lúc rời đi ta nhớ tới một môn thuật pháp có lẽ rất thích hợp ngươi bây giờ nhìn ngươi có nguyện ý học hay không một học cái gì thuật pháp thập diễn quỷ quyết hứa thường nói đây là đây là một môn c ô n g chế bồi dưỡng quỷ linh thuật pháp hứa thường thản nhiên nói ngự quỷ thuật cũng là tu tiên bên trong cực kỳ lợi hại một mạch đương nhiên bình thường tà đạo hoặc là tán tu tu hành chiếm đa số nhưng chỉ cần tu là đúng lại có thể tăng lên cực lớn tu tiên giả thực lực thập diễn ủy quyết chính là một môn cũng không t ệ lắm ngự quỷ pháp môn một khi bồi dưỡng ra một con phẩm chất cực cao quỷ linh dù là chỉ có luyện khí thực lực cũng có thể trợ giúp tu tiên giả thi triển quỷ thuật hoặc là thần thức công kích đối phó địch nhân nếu là có thể bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ quỷ linh thậm chí có thể đoạt xá người khác phụ l à khôi lỗi tu luyện bồi dưỡng đến kim đăng kỳ cho dù là phẩm chất kém nhất tráng hồn quỷ linh tương đối tu tiên giả cũng đồng đẳng với nhiều một cái cùng cảnh giúp đó cùng một cái mấu chốt bảo mệnh thế thân chương hai trăm năm mươi lăm hoàng lăng dục u ỷ tiên tiên t h ấ phẩm nhục thân trúc cơ một hứa thường nói thập diễn qu bồi dưỡng quỷ linh cùng ngự thú cùng loại lại có sự khác nhau rất lớn đầu tiên là quỷ linh hoàn toàn bị quản chế tại tu tiên giả mà linh sủng còn có phản bội khả năng thứ hai là trường thành tính linh sủng có thể thông qua tăng lên huyết mạch cảnh giới tiến hóa trở thành cường đại hơn linh thú so sánh giới quỷ linh ít có loại kia tăng lên đường tắt thứ ba là bồi dưỡng hao phí tư nguyên cùng vật liệu khác biệt quỷ linh bồi dưỡng t ư ơ n g nguyên tiêu hao đặc t h ủ đại bộ phận tông môn tử nệ trừ phi là tà đạo tông môn nếu không là không tìm thật ký đến hứa thường nhìn ra mục giã có chút ý động liền tiếp theo giải thích nói ngươi là tán tu không có nhiều như vậy quân sáo vật liệu mặc dù khó tìm nhưng đối với n g ư ơ i mà nói hẳn là có cơ hội kỳ thật ta muốn nói với n g ư ơ i những thứ này hứa thường trầm mặc một hồi vẫn có chút tư tâm t ư tâm tâm hồn b ì n h bên trong có sư mội ta linh hồn hứa thường thở dài ta thiếu ta cái kia sư mội một ít nhân tình nhân quả trước đó nàng rơi vào kia cùng vang lên trong tay vốn hẳn nên sẽ bị luyện thành lệ quỷ bây giờ ngươi đạt được âm hồn b ì n h nếu là lựa chọn tu luyện cái này thập diễn quỷ quyết đưa nàng bồi dưỡng thành q u linh tương lai nói không chừng có thể thành tựu một phương quỷ tiên coi như không thành được quỷ tiên chí ít sẽ không để cho nàng chậm rãi tiêu tán tại cái này âm hồn b ì n h bên trong như thế ta cũng coi như giải quyết xong một cọp tâm nguyện nếu không chỉ có hồn phi phát tán mục gia đối với cái này nói giải không sâu nghe hứa thường nói như vậy ngược lại là cảm giác cực kỳ hợp lý ân tình nhân quả càng về sau càng sẽ trở thành tu sĩ ma trướng rất nhiều tu sĩ tại bước vào tiên đạo trước thường thường muốn trải qua hồng trần t ẩ y lễ mới có thể thuế p h ả m thành t i ê n trở thành một tên chân chính tu t i ê n giả nhưng mục gia bằng cảm giác cái này hứa thường truyền ta cái này thập diễn bị quyết tất nhiên có cái khác mục đích đại lao c h u y ể n thế nhất cử nhất động há lại như vậy tùy ý nhưng ta đối ngự quỷ một đạo chưa từng hiểu rõ mục giã nghĩ, nghĩ nếu g h ĩ n là bồi dưỡng không tốt ngươi cái kia sư m ộ i linh hồn sợ là kỳ thật vân lai bình bên trong hai con quỷ hồn mục giã vẫn luôn xem như phụ trợ ngẫu nhiên sử dụng hứa thường cười nói không sao ta đối với cái này nói có chút hiểu rõ kia thập diễn quỷ quyết trên viết không ít chú giải cùng trước đó tu hành này t h u ậ n tiền bối một chút tâm đắc coi như ngươi chưa hề đặt chân đạo này nhưng có ngự quỷ điều kiện như âm hồn mình cũng đã thu nhập trong đó quỷ hồn như vậy thì có thể nếm thử nếu như thất bại ngươi không phải có hai con quỷ hồn sao mục giác gật gật đầu một cái khác là kia thiên hà tông đệ tử hà thiên chủ còn là một vị trúc cơ tu sĩ quỷ hồn ngươi trước tiên có thể dùng một cái khác quỷ hồn thử một lần hứa thường ngữ khí bình thản nếu thất bại quên đi kia âm hồn b ì n h mất một con quỷ hồn đối hắn công năng cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì mục giác được vậy ta thử một chút đi hứa thường khẽ gật đầu kia đi trước đó ta muốn nói với ngươi nói chuyện ngự quỷ một chút cơ sở thế là tiếp xuống một hai ngày hứa thường liền tự mình giảng giải cái này ngự quỷ một đạo cái này hứa thường tình thông lượt khí chất pháp không nghĩ tới đôi cái này ngự quỷ một đạo tựa hồ hiểu rõ còn không í t người muốn nói nàng tu tiên mấy chục năm mấy trăm năm mục dạ có thể hiểu được cái này mẹ nó căn cứ hứa quản sự miêu tả cũng liền tu tiên mười năm không đến liên có thể học sẽ nhiều như thế tu tiên kỹ nghệ mà lại từng cái còn cao không hợp t h ó i thường nhất là trận pháp luyện khí trận pháp liền không nói đậu phủ này tất cả các loại đại trận đều là nàng bố trí về phân luyện khí tiêu càng không cần phải nói tùy tiện liền có thể nhận ra ma khí này so với trần lập tại đan đạo phương diện trình độ đều muốn cao hơn một bậc người ta trần lập thế nhưng là có tùy thân lao ra ra cũng không sánh bằng vậy ngươi không phải chuyển thế đại lão liền là có tiên nhân chuyển thừa cái gì kinh tiên kỳ ngộ quỷ h ồ n là một loại linh hồn thể phạm nhân chết rồi thường thường mấy ngày liền sẽ tiêu tán mà chúng ta tu tiên giả nhất là chúc cơ sau tu tiên giả cho dù tuổi thọ cũng bởi vì cô động tần h thức có thể làm linh hồn trăm ngày không cần nếu là chưa thụ người khác tàn phá linh hồn hoàn hảo thậm chí có thể lấy đặc thù thuật pháp chuyển sinh n h ậ p thai đến nguyên anh thậm chí có thể trực tiếp đoạt xá t r ù n g sinh mà quỷ linh thì là một loại hậu tiên âm hồn so với bình thường quỷ hồn mạnh hơn rất nhiều quỷ linh hình thành có thể là tu sĩ linh hồn mình ngưng tụ hoặc là hấp thu một chút tẩn chứa âm khí vật liệu chậm rãi hình thành cho dù tại p h à m nhân bên trong cũng có khả năng hình thành quỷ linh hứa thường nói lên cái này ngự quỷ một đạo chậm rãi mà nói nếu là p h à m nhân trước khi chết tinh thần chịu qua to lớn tàn phá chết rồi liền sẽ hình thành oán linh cái này oán linh cũng là quỷ linh một loại như bị cái này ngự quỷ tu sĩ đạt được chắc chắn sẽ thu nhập hồn bình bên trong dốc lòng bồi dưỡng cuối cùng hóa thành ngập trời hung linh sư mội ta trước khi chết cũng còn chưa hoàn toàn nhìn thấu người kia nói đến đây hứa thường khẽ lắc đầu cùng loại với chết đều thật giúp người số linh thạch loại kia cho nên nàng chết về sau kia linh hồi cũng không có bao nhiêu dãy r ù a chống cự tăng thêm tương đối đột nhiên cũng không có sử dụng bất luận cái gì bí thuật hóa thành quỷ linh cũng may nàng lúc còn sống tu vì không yêu tiếp cận trúc cơ đã ngưng tuyện ra một bộ phận thần thức lúc này mới bị nhẹ nhõm thu nhập âm hồn bình bên trong mà đổi thành một cái trúc cơ tu si quỷ hồn tương đối thì càng mạnh hắn chết không cam lòng không m u ố n chết rồi quỷ hồn cũng có nhất định đ oán nghiệm ý chí mặc dù tại âm hồn bình bên trong thu ngươi thúc đẩy nhưng mỗi khi ngươi thúc đẩy lúc hẳn là đều sẽ đối ngươi sinh ra một loại bản năng chống cự mục giá gật, gật đầu đây đúng là cái này hai con quỷ hồn ngươi chỉ cần bồi dưỡng ra một con quỷ linh ra liền có thể hình thành không kém chiến l ự ợ c hứa thường lấy ra một phần tương đối cổ lao đồ giải bồi dưỡng quỷ linh bước đầu tiên liền là để bọn hắn hấp thu giữa thiên địa âm khí hoặc là ẩn chứa âm khí trí bảo cùng vật liệu tại ngự quỷ một đạo bên trong một bước này gọi là mở linh mở linh sau khi hoàn thành căn cứ bọn chúng hấp thu âm khí cùng trước người linh hồn ý chí sẽ hình thành khác biệt quỷ linh nói đến đây hứa thường mặt mày n ư n g tụ ngự quỷ một đạo có mấy quỷ lực người từ vân hoa đóng có thể thành âm thánh ánh nắng chiều đỏ đi vỏng có thể thành quỷ quái sợi vàng đoàn hàng nhưng xây anh tiên còn lại tất cả các loại quỷ l ự c bất quá trung h ạ tầm thường muôn đời hoặc tán đầy trời ở giữa hoặc hiếu thắng nhất thời quỷ l ự c liền là quỷ linh phẩm chất a mục gia nói có thể hiểu như vậy hứa thường khẽ gật đầu lợi hại nhất ba loại tại hình thành gia mới sinh quỷ linh lúc sẽ có ba loại khác biệt dị tượng có cái này ba loại khác biệt dị tượng đều là cực phẩm quỷ linh đương nhiên trên thực tế cái này ba loại quỷ linh thường thường cực ít xuất hiện bình thường xuất hiện thúc đẩy sinh trưởng quỷ lực chỉ cần có một chút nhan sắc liền mang ý nghĩa quỷ linh có ngũ hành chi thuộc liền là chân chính linh thể như vậy đều có bồi dưỡng giá trị kém nhất tự nhiên là cùng nguyên lai、like、không còn một hai quỷ linh loại này quỷ linh liền không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị nhưng ở kim đ ă m trước tu hành một chút ngự quỷ thuật cũng sẽ có một chút chiến lược cuối cùng thì là không có hình thành quỷ linh trực tiếp hồn phi phép tán đó chính là công giá tràng cái này bồi dưỡng niềm vui thú ngược lại là có tại ngự quỷ thuật bên trong thập diễn quỷ quyết xem như có chút thượng thường ngự quỷ chỉ pháp hứa thường cười nói môn này ngự quỷ pháp quyết bên trong thậm chí có khống chế âm thánh quỷ quái anh tiên ba loại quỷ lực pháp môn thậm chí có tới xứng đôi tu luyện quỷ đạo thuật pháp đương nhiên ngươi lần đầu ngự quỷ c ũ quý linh hình thành về sau liền là bồi dưỡng bồi dưỡng biện pháp tại pháp quyết bên trong đều có ghi chép ta không cần nói nhiều liên tiếp hai ngày hứa thường đều đang mở thả cái này ngự quỷ một đạo từng ly từng tí hai ngày sau không sai bị lắm hứa thường cảm thán một tiếng ngự quỷ một đạo tại sớm hơn thời đại kỳ thật không có chính tà phân chia chỉ là bởi vì quỷ này linh lai lịch bản thân là lấy linh hồn làm tài liệu tại rất nhiều tu sĩ nhìn đến dĩ nhiên chính là tà đạo tăng thêm hút tâm khí thường thường cũng phải đi loại kia loạn tán g núi đổi hoặc là cổ mộ lớn lăng bản thân thiên hướng về âm tà tự nhiên tại rất nhiều người nhìn đến liền là tà môn ma đạo kỳ thật không phải cái này ngự quỷ một đạo tại đã từng là lấy luyện khí luyện phù luyện đan ngự thú trận pháp t ể d à n h tiên đạo kỹ nghệ chỉ là nha hậu nhân thường thường đem cái này ngự quỷ một đạo cùng kia luyện thi chế khôi dung hợp lẫn nhau thì càng tạo thành một loại thành kiến bất quá tu tiên giới lấy thực lực vi tôn nếu ngươi là lợi hại ai quản ngươi dùng thủ đoạn gì hứa thường nói xong về sau liền rời đi chỉ nói về sau có cơ hội sẽ liên lạc lại ngự quỷ mục dã móc ra vân lai bình thả ra trong đó hai con quỷ hồn trải qua vân lai bình đáy hấp hồn thạch cùng trong bình lũ thủy t ẩ y lễ lúc này quỷ hồn đã không có nhiều ít lúc còn sống ý thức chỉ có bản năng nhận vân lai bình thúc đẩy động lực lúc này hai con quỷ hồn đã không có đại khái hình thể biến thành thuần túy hư ả o tri thân bọn chúng có chút chiến lực chỉ có thể hóa thành lệ quỷ hình thái đối tu sĩ tiến hành công kích linh hồn nếu như tu sĩ không có dự kiến s á c thực rất dễ dàng chúng chiêu nhưng chúng nó cũng rất yếu bởi vì thân thể sớm đã tiêu vong linh hồn hình thái duy trì lâu như vậy đã đang dần đận tiêu tán nếu không phải là tại vân lai bình bên trong chỉ sợ sớm đã hồn phi phát tán cái này hai con quỷ hồn nếu như ta có thể bồi dưỡng một con quỷ l i n h đến đối ta trúc cơ sau chiến lược tăng lên cũng là là hết sức rõ ràng mà vật liệu trò chơi bên trong ngược lại là có không ít tu h tiên giới không tìm thật kỹ còn dễ dàng bị người phát hiện nhưng là tại trò chơi bên trong âm ký cực nặng địa phương thì rất nhiều không nói kia kỳ sơn h o à lăng các châu chiến trường cùng kia đặc thù nhất thương l ã n quan cũng không biết chết nhiều ít người nhất là kia thương long quan âm khí cực nặng có thể đi thử một chút chương hai trăm năm mươi sáu hoàng l a n g dục quỷ tiên tiên h thất phẩm nhục thân trúc cơ hai một phương diện khác mục giã bắt đầu lĩnh hội quyền kia trúc cơ pháp quyết đại tức quyết đại tức quyết là một môn trúc cơ pháp quyết chủ yếu chính là vì để tu sĩ tu thành lớn hơi thở tổ mạnh thể hết thảy mười tầng tu tới viên mãn về sau không sai biệt lắm liền là trúc cơ viên mãn trong đó còn ghi lại số loại thổ hệ thuật pháp chỉ là phần lớn lấy làm ruộn bồi dưỡng làm chủ chủ công giết phòng ngự thuật pháp chỉ có tại đặc biệt số tầng mới có thể tu luyện tại quá dựa trình này Tức bên trong u t thuận tiện thu thập đột phá trúc cơ cần thiết đang lưu lượng linh thạch tư nguyên định tốt về sau mục giã trước tiến vào trò chơi lên mạng phong ma nhân đi vào kỳ sơn hoàng lăng lúc này kỳ sơn hoàng lăng cũng bị khuyết vũ quân chiếm lĩnh đồng thời từ còn lại bà châu tăng thêm khuyết vũ quân tiến về kinh đô những cái kia phiên vương chết đi về sau các châu đại loạn muốn bình định mây châu lấy hàn khởi tăng thêm trọng m ì n h nhiều nhất nhiều nhất chỉ cần m ư ờ tháng kinh thành hoàng cung có hương phi toa chân còn thái hậu nàng nếu như đi tiên trí sơn hẳn là sẽ phát hiện độc cô hạ chính là con gái nàng như vậy coi như độc cô hạ bắt hoàng đế nàng cũng sẽ không nhiều quản mặc dù khách làng chơi là bị thẩm thanh thiên giết nhưng khách làng chơi cùng thái hậu nhiều lắm là liền là giao dịch quan hệ mục giã không cho rằng kia thái hậu sẽ vì khách làng chơi đi tìm thẩm thanh thiền p h i ề n p h ứ c coi như đi cũng không nhất định đánh thắng được lúc này thẩm thanh thiền chớ nói chi là thẩm thanh thiền còn có một cái đột phá ngũ phẩm đ ặ t tới lục phẩm sư phụ lạc kiếm nghê cho nên sao thái hậu sẽ không còn nhiều tăng thêm các châu còn có mục hoàng đồ vị này võ lâm minh chủ giang hồ thế lực làm ám thủ bình định các châu sẽ chỉ thuận lợi hơn thiên hạ đã định thiên hạ này đều định ra tới duy nhất uy hiếp chẳng lẽ liền là thành tác phẩm độc cô hạ có phải hay không cuối cùng muốn giết nàng mới có thể hoàn thành cái này cửa thứ sáu đại tranh chi thế kỳ sơn hoàng lăng c h ỗ sâu mục g dã một bên suy tư một bên đi tới nơi đây trước đó bởi vì thủy tích thuật nơi này nổ ra một cái hố to kêu một bồi tức thổ vẫn như cũ định tại tại chỗ nhưng bởi vì trước đó bị con chó kêu hoàng đế sai dùng lúc này tức thổ dù ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh khí cơ lại có nhiều tà huế chỉ ý tu hành đại tức quyết bước đầu tiên liền là đem tức thổ đặt vào trong cơ thể nhìn đến trước tiên cần phải đem cái này tức thổ tà huế chỉ khí tịnh hóa tơi tịnh hóa tức thổ bình thường k ử tà phù cũng mặc kẻ dùng ít nhất phải là bậc hai tỷ ảnh phù mới được mục giã trước đem cái này một bồi có thể là thế giới này chỉ có tức thổ thu lại loại bảo bối này tự nhiên cũng không phải tùy tiện thu chỉ cần lấy hòa tỉnh tổn mới được hòa tỉnh tức là một chút hỏa thuộc tính h văn thạch linh vật v v Bậc lục tỉnh Thánh nguyên giã tại đối không v v thiên tài địa bạo cấp tài liệu khác sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân mang theo không cách nào làm cho tu sĩ trực tiếp hấp thu quỷ tà c h i lực lúc này chỉ có thể dùng tịnh thánh p h ù đem nó loại trừ mới có thể hấp thu hoặc dùng cho luyện hóa ta nhớ được trước đó đạt được q u y ề n k i a phù lục cổ t r i ệ n bên trên có không ít bậc hai phù lục hẳn là có tịnh thánh phủ mân đồ chỉ là muốn lĩnh hội trước đó chạy ra thanh hà phương thị cứu hứa quản sữ lúc giết một đám truy sát đệ tử từ bên trong đạt được lúc này dùng tiên nhận đao pháp khí còn có một bản phù lục cổ triệt phía trên ghi chép không ít bậc hai phù lục về sau luyện chế cực lạc phù lúc xem như tham khảo ngh nhưng bởi vì lúc ấy cảnh giới thấp phù lục trình độ không cao tăng thêm cực lạc phù lục bản thân tại cực lạc nguyên sát quyết bên trong coi chú giải liền không có nghiên cứu bao lâu ngược lại sâu công cực lạc phù lục như vậy tiếp xuống kế hoạch liền rất rõ ràng trước tiên đem tiên thiên nhất khí công tu thành viên mãn thần khiếu mở xong đặt tới t h ấ t phẩm sau đó liền có thể nhẹ nhõm l i n h hội quyến kia phù lục cổ triện cũng tập được nhiều loại bậc hai phù lục tỉnh hóa tức thổ về sau tu luyện đại tức quệ y tiến hành chúc cơ trong đó còn phải cho hai con quỷ hồn m ạ linh bởi vì mở linh thời gian tương đối dài trước chọn tốt địa điểm thích hợp hoặc là chuẩy sung tú cần một đoạn tương đối giải bế quan thời gian mục giã trầm ngâm một lát như vậy đợi lát nữa rời đi trò chơi lúc hay là nên bản giao muốn thông báo một chút rốt cuộc mình lần này trúc cơ cần bế quan tu hành một đoạn thời gian khả năng đều lên không được t u y ế n đã đây là hoàng lăng không bằng trước hết thử một chút đi kỳ sơn hoàng lăng nơi này có linh khí tăng thêm các đ ờ i đế hoàng đều ở nơi này xây kiến lăng mộ bây giờ lăng mộ bị mục giã dùng thủy tích thuận hủy âm khí so với chức đều muốn nặng không thiếu âm khí càng nặng địa phương liền càng dễ dàng nuôi ra quỷ linh mục giã thả ra vân lai bình trước đem con kia hà thiên chủ quỷ hồn thả ra thử một lần nước sau đó mục g i ã niệm động tập h diễn quy quyết thiên diễn văn vật âm cực hóa sinh hồn lên lục hợp mục g i ã đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hai con n g ư ô i bắn ra một đạo cực nóng ánh sáng phân mắt thần khiếu vừa mở thế gian này vạn vật tựa như hóa thành thuần túy sinh mệnh càng thêm yêu kiểu đa dạng bốn phía vách đá trở thành màu n h ạ t khí lưu thỉnh thoảng có mang theo màu đỏ khí lưu từ lòng đất tràn ra mấy phần kia là lòng đất bên trong nham tương còn có thuần túy sinh mệnh chỉ khí kia là tức thổ tán phát sinh mệnh khí tức càng nhiều là từng đạo quần bay loạn vũ năng lượng màu xám mơ hồ còn kèm theo từng sợi từ kim sắc cổ quái khí, khí. t người bình thường ở loại địa phương này sinh hoạt qua không được bao lâu âm khí nhập thể liền sẽ chậm rãi suy yếu mà chê chỉ có loại kia thân cường thể kiện mệnh cứng rắn đại khí vận người mới có thể mới loại địa phương này sống sót trước đó c h ấ n thủ ở đây những tỉnh bên kia sợ là cũng sớm đã không phải người không phải cũng sẽ không bị cái này tức thổ dễ như t r ở bàn tay hóa thành từng cô hóa đ á khôi lỗi theo pháp quyết đ ọ c lên những cái kia sen lẫn t ử kim s ắ c năng lượng màu xám chậm rãi hướng phía vân lai bình phía trên quỷ linh ngưng tụ chói hình đã hoàn toàn không thành hình người quỷ hồn đang hấp thu cái này đặc biệt âm khí về sau phát ra từng tiếng cao thét giống như tại qua tay chỉ một trận to lớn lại kinh khủng tây lễ tựa hồ có thể thực hiện mục giá thở sâu tại tu tiên giới muốn tìm được loại địa phương này trên cơ bản là không thể nào coi như đi nhân gian cũng rất dễ bị những cái kia cắm dễ tại nhân gian tu tiên gia tộc phát giác cho dù tìm được tương tự địa phương ngươi n g h ị ở bên trong dưỡng q u ỳ linh kia tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thẳng trọng không có cái kia tu vi loại chuyện này là không có tư cách đi làm mà lại kỳ sơn hoàng lăng là thiên khải vương triều các đời đế vương mai táng chỗ loại địa phương này nhân dân đều chưa hẳn có thể tìm tới không phải mỗi cái phàm nhân vương triều đều nghĩ thiên khải vương triệu như thế đặc thù hợp tán g cùng một chỗ tại mở linh quá trình bên trong có cần mấy ngày có cần mấy ngày có cần mấy tháng thậm chí mấy năm thường thường là quỷ hồn trước người mạnh yếu cùng hấp thu âm khí số tượng đến phán định hoàng lăng âm khí nặng như vậy cũng không biết loại địa phương này cuối cùng có thể mở ra dạng gì quỷ linh đến quỷ hồn một khi mở linh về sau liền cùng trước người không có bất cứ quan hệ nào nó là hoàn toàn mới linh thể nhất là thông qua thập diễn quỷ quyết bồi dưỡng ra quỷ linh hứa thường lúc rời đi yêu cầu duy nhất liền là nếu nàng sư mọi linh hồn thành công mở linh về sau lấy nàng sư mọi danh x ư n g mệnh danh giải quyết xong nàng một cọp tâm nguyện tạm đưa ă n ủi không phải tu sĩ một khi tử vong linh hồn đều là trực tiếp tiêu tán hà thiên Chủ lúc còn sống là trúc cực kỳ linh hồn này cũng tương đối mạnh tăng h thêm cái này hoàng l a n g âm khí hy vọng có thể mở ra một cái tốt một chút quỷ linh đến mục giã thu hồi vân lai bình tại bốn phía lấy linh thạch làm cơ sở thông qua thập diễn quỷ quyết bên trong ghi lại p h ư ợ c linh trận đem quỷ linh cố định tại đây đồng thời lấy p h ư ợ n linh trận sẽ chậm chấm hấp thu âm khí mình chỉ cần thỉnh thoảng nhìn lại nhìn là được rồi coi như xảy ra sai sót còn có vân lai bình làm khống chế mười điểm thuận tính an toàn là không cần hoài nghi may mắn hứa thường chạy vì giảng giải một chút thập diễn quỷ quyết cơ sở trong đó còn chuyên môn nói một chút cái này phược linh trận nếu không mình đối với trận pháp hoàn toàn khác biệt sao có thể nhẹ nhàng như vậy bố trí phược linh trận bố trí tốt về sau quỷ hồn ở trung ương bốn phía thì tạo thành một đạo vô hình linh lực bình t r ư ớ n g bình t r ư ớ n g bên trong có hình khuyên linh lực khí lưu đem quỷ hồn một mực cố định đồng thời hình khuyên khí lưu sẽ dẫn động bốn phía âm khí thông qua xoay tròn dốc vào ủy hồn bên trong trận pháp đồng dạng là lấy thập diễn ủy quyết khu động bố trí tốt hết thể về sau mục g i rời đi hoảng đồng thời lưu lại một phong thư cho Vân Phu Nhân. chỉ nói mình sẽ rời đi mấy tháng đến lúc đó sẽ lại đến đồng thời lại lên mạng cái khác mấy cái nhân vật phân biệt cho còn lại mấy cái nữ chính lưu lại thư tín làm tốt đây hết thể về sau mục dã bắt đầu bế quan bây giờ tiên tiên nhất khí công chỉ kém cuối cùng hơn mấy trăm thần thiếu đã cẩn vân lai bình làm phụ trợ tu luyện chương hai trăm năm mươi bảy hoàng l a n g dục Quỷ, tiên tiên thất phẩm nhục thân t r ú cơ c ba thế là cứ như vậy mấy tháng sau u cốc bên ngoài xanh ung t h ù n u cốc bên ngoài mấy cái bụng đói tê vang toàn thân màu đỏ thắm yêu diễm thọ đang lúc ăn chung quanh chậm rãi sinh trường mà ra linh thảo vụ vụ hai chi nước mũi tên chạy nhanh đến bán tại mấy cái yêu thú ở giữa bên trong hai con chạy hai con cái này luyện khí tầng năm yêu diễm thỏ chạy thật nhanh mấy vị luyện khí tu sĩ rơi xuống nhìn chung quanh trong đó một tên nam tu sĩ nói cái này u cốc ngược lại là nơi tốt nhìn xem rất hoa n vu không nghĩ tới lại có thể sinh ra loại linh thảo này dẫn tới không ít loại này yêu thú tất nhiên là bây giờ chạy như trong cốc sợ cái gì yêu thú này ra lông nhưng đáng tiền cái này u cốc nhìn qua cũng không nguy hiểm gì một người xem thưởng ta thiên thủy tông bây giờ tại trần sư minh dẫn đầu dưới đã đem vương viên mấy ngàn dặm tông môn quét sạch xanh, xanh. loại này giao tiếp c h i địa thứ lâu thuộc về ta thiên thủy tông chẳng lẽ sợ hãi rất tán tu chiếm cứ sao mấy người nghĩ cũng phải đang muốn đi vào trong cốc lúc một luồng khí tức kinh khủng từ u cốc bên trong cái nào đó phương vị vọt thẳng ra tiếng ngưng tụ như thật khí tức rộng lớn như tinh thần tại cái này thanh thiên bạch nhật thời khắc hóa thành ngôi sao đầy trời chống chân điểm điểm không biết ra sao chờ quỷ dị trí tượng mấy cái tuần tra luyện khí tu sĩ sắc mặt nhao nhao một bên đây là chúc cơ khí tức mấy người hai mặt nhìn nhau trong đó dẫn đầu một vị luyện khí mười tầng tu sĩ sắc mặt nặng n ề lập tức nói đây không phải bình thường trúc cơ tu s i khí thức chúng ta chiếm như thế xa thân thể liền cảm nhận được một cô áp lực vô hình loại này có thể trực tiếp cho thân thể mang đến kinh khủng như vậy cảm giác g á p b á c h khí thức chỉ sợ chỉ có thể tu trúc cơ mới có thể làm đến thể tu trúc cơ không giống với tu t i ê n giả thể tu mấy người nhao nhao giật mình thể tu trúc cơ cũng không là bình thường khó khăn đi trước đi cũng không biết cái này là địch hay bạn dẫn đầu lắc đầu ta biết cũng không nhiều nhìn cái này dị tượng hóa khí ngôi sao chỉ sợ cái này thể tu thân thể siêu phảm còn không tới gần thân thể tựa như rơi vũ bùn nếu là chờ hắn phát hiện châm lửa khắc chúng ta đều đi không được mấy người nghe xong vội vàng thôi động phi hành pháp khí chạy nhanh như làn khói trong động phủ từng cố khí tức cường đại từ mục giã trong phòng không ngừng chấn động mà ra khiến cho nguyên bản kiên c ố sư môn đều xuất hiện một chút khe hở từ bên trong lộ ra từng sợi cực hạn quan g hoa đang không ngừng ngưng tụ ở giữa kia lộ ra quan g hoa tạo thành từng đoá từng đoá năng lượng c h i hoa lập tức đúng là đem phòng tu luyện cửa đá trực tiếp lộ tung thạch hạt phi toa khí ngưng như hoa cuối cùng hiện lộ ra một tôn toàn thân lộ ra ánh sáng vĩ nạn thân thể mục giã từ từ mỡ mắt đ á n mắt hiện lên một t h nhẹ n nhàng thở ra một hơi liền khiến cho phủ b u i đã lâu âm u đầy t ử khí trong phòng sinh ra mấy phần sinh mệnh chi khí đây chính là thất phẩm tiên thiên đại tông sư một vạn thần khiếu đúc thành n ụ c thân tri cơ đao kiếm thế giới bên trong đỉnh điểm là n ụ c thân trúc cơ vậy ngày sau phản tiên tiên con đường mục gia lúc này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thân thể của mình cường đại liền cảm giác trước đó tại trò chơi bên trong gặp được những cái kia đối thủ cho dù là vị kia thái hậu tại bây giờ mình trước mặt một chiêu khả năng đều không chống được thất phẩm n ụ c thân có thể ngưng tụ tiên thiên chi thế lấy khí thế thuần túy liền có thể nghiền ép đối thủ thất phẩm phía dưới không có lực phản kháng chút nào mà lại mình bây giờ linh lực vẫn chưa hoàn toàn hóa dịch không có đạt tới tu tiên giới trúc cơ chỉ cảnh nhưng bởi vì nhục thân quá cường đại tăng thêm đầu lâu thần khiếu hoàn toàn mở ra đã thúc đẩy sinh t r ư ở n g xuất thần biết chờ mình lại trúc cơ về sau thần thức sẽ tiến một bước tăng cường đạt tới trúc cơ trung kỳ tình trạng dạng này xa so với bình thường trúc cơ tu sĩ thần thức mạnh hơn quá nhiều mục giá lật ra trước đó vậy không có lĩnh hội đầu p h ụ lục cổ triện chỉ là nhìn lướt qua liên lập tức hiểu rõ hai ba loại bậc hai phù lục bậc hai thần quang phủ hòa hành phù lục hòa hành nộ thuật như ánh lượn nhưng thoát ra bên ngoài mấy dặm bây giờ những này bậc hai phù lục ta nhìn một chút liền biết được bảy tám phần hơi luyện một chút liền có thể trực tiếp luyện thành cái loại cảm giác này thường như là đầu khai khiếu đồng dạng năng lực học tập tăng lên trên diện rộng đây chính là tiên thiên nhất khí công lợi hại nó đại thành về sau thông qua đại não liên thông thân thể thứ chi có thể để cho võ phu cấp tốc học được bất luận cái gì thần khiếu bí võ từ đó nhẹ nhõm nắm giữ loại này thần khiếu chân vũ nhìn như không có cái gì tính công k í c h có thể mang đến tăng lên là không có gì s á n h kịp nhất là mình vẫn là tu tiên giả hoàn toàn không câu nệ tại thần khiếu võ đạo lật ra đại tức quyết cùng thập diễn quy quy ế t rất nhiều nơi thậm chí có tính nộ g sâu hơn bằng vào ta tại trò chơi bên trong tu luyện rất nhiều thần khiếu bí võ kỳ thật đã hoàn toàn không thiếu lợi hại bí võ vô luận là tuyết mục tam tuyệt đao vẫn là ma kiếm sinh tử công đại đồng một kiếm những n à y đỉnh cấp thần khiếu bí võ đều đủ để ta bây giờ có thể nhẹ nhõm xử lý cùng cánh trúc cơ tu sĩ cho dù là lần một chút linh tây nhất kiếm xích diễm quyền đều có thể tại tay ta bên trong phát huy ra uy lực to lớn bây giờ có cái này tiên tiên nhất khí công có thể để cho ta đường tu tiên thông thuận rất nhiều môn này thần khiếu nội công chính là cho võ phu chân chính khai khiếu thêm nội tính tăng lên thần khiếu nội lực để thân thể dung hội còn thông bây giờ tự mình tu luyện bất luận cái gì thần khiếu nội công cho dù là loại kia tương đối tả môn thần khiếu bí võ đều sẽ không xảy ra chuyện trong cơ thể một ngụm tỉnh thuần tiên tiên trị khí dù tậu cùng toàn thân thậm chí ngay cả k i a một sợi vô hình k i ế m khí đều chịu ảnh hưởng trở nên càng thêm linh động bước người từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này kỳ thật càng giống là một môn tu tiên thần thức c ô n g pháp bởi vì chính mình hiện tại quả thật đã đản sinh ra thần thức tăng thêm đi lại là thần khiếu võ đạo đường đi có thể trực tiếp nhục thân trúc cơ chỉ là mình thể pháp song tu cái này một ngụm tiên tiên trị khí tại đi khắp lúc giấu tại toàn thân thần khiếu các nơi khiến cho nhục thân không chức cường đại nhưng t ử phủ bên trong linh lực vẫn còn chưa hoàn toàn hóa dịch chỉ là cái này hai tháng ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều Tịnh Thánh Phù đã tìm được, vật nhẹ nhõm Phù hiểu đã được, lần i ệ u c không thứ í n hy hữu, chủ phụ h yếu cái này phụ triển này p c tạp, t ư ơ nhất g đối k ó học. Mục m giã bỏ ra y ngày thời gian, nhẹ chế mấy ra. Lần thứ nhất họa ờ i gian, liền vẽ ra tới tu luyện cái này tiên tiên h nhất khí công thành tựu thất phẩm về sau làm gì tựa hồ cũng mười điểm trôi chảy lại dùng t ị n h thánh p h ù đem tức thổ bên trong t à huế xua tan hầu như không còn tiếp xuống liền là tu luyện cực kỳ vui mừng quyết linh lực hóa dịch t ử phủ chúc cơ tu thành lón hơi thở tổ mạch phát thể nhục thân chúc co tăng lớn hơi thở tổ mạch phát thể mục giác ũ n g không dám tưởng tượng mình chúc cơ sau có bao nhiêu lợi hại nếu là quỷ kê linh lại bồi dưỡng ra tới mình luyện thêm mấy chiêu thuật pháp nhiều cả một chút bậc hai phủ lục không biết mình có thể mạnh bao nhiêu n gấp lại còn có chút nho nhỏ kích động luyện ký khổ bước lâu như vậy t r ú c cơ cũng nên mạnh lên đem tức thổ t ị n h hóa sau mục giá lại lần nữa đăng nhập vào trò chơi bên trong dự định nhìn xem con quỷ kê hồn hấp thu như thế nào nếu như không xảy ra v ậ n đề vậy liền thuận tiện đem cái thứ hai quỷ linh cũng tìm chỗ tốt trước cấp dưỡng bắt đầu biến mất hai ba tháng làm phong ma nhân lại lần nữa lúc online vẫn tại kỳ sơn hoàng lăng phụ cận khác biệt chính là lúc này kỳ sơn hoàng lăng tới trước so sánh Đi khí khí c điện hạ i u h ơ bây giờ ở kinh thành đem rất nhiều vương triều cựu thần thu nạp con chó kêu hoàng đế đã biến mất mấy tháng nghe nói đã chết tình huống cùng mục giã dữ liệu đồng đạo triều đình thất thế phiên vương chết bất đắc kỳ tử tăng thêm hoàng đế còn không có thiên hạ này dễ như trở bàn tay chủ yếu nhất là mục giã không có nghe được thiên trì sơn độc cô hạ tin tức mang ý nghĩa nàng khả năng còn không đột phá thất phẩm cũng thế mình lục phẩm định phong đều dùng mấy tháng mới đột phá nàng cho dù có như vậy ngọc bội bên trong lực lượng thần bí làm sao cũng phải tốn nhiều một chút thời gian làm sao lại so tự mình tu luyện còn nhanh vậy dạng này coi như cuối cùng một là nàng cũng không cần sợ hãi nàng thất phẩm ta đến lúc đó cũng đã thử phụ t r ư c cơ tu thành đại tức quyết đến lúc đó nàng lợi hại hơn nữa cũng không phải là bị ta n h ạ nhóng ắ m mục giã trong lòng nhất định cửa hải cuối cùng này hẳn là dễ dàng hỏi thăm tình hình gần đây về sau mục giã đi tới hoàng lăng chốt sâu dự định nhìn xem cái này quỷ hồn hấp thu như thế nào chương hai trăm năm mươi tám âm thánh quỷ linh kỳ sơn hoàng lăng ngọn n g u ồ n bị tạc ra hố sâu nguyên bản âm khí từng tầng làm mục giã lại lần nữa đến chỗ này lúc nhưng lại không có cảm giác được mảy may âm rơi sâu vô cùng hố bên dưới khắc sâu vào tầm mắt là một con toàn thân tím nhạt quỷ linh nó quanh thân ẩn có một cỗ khí lưu hình thành áo hình đỉnh đầu có rơi nửa mảnh mây không nhìn kỹ lại là nhìn không ra Lúc này đ từ, từ vân hoa đóng nói rõ tôn này quỷ linh hấp thu âm khí cao quý không tàn nổi ẩn chứa lớn như trời khí vận nhưng tu thành âm hồn c r í thánh nó ý liền là tiềm lực có thể đạt tới nguyên anh bình thường mới sinh quỷ linh tu vi là có hạ nếu không có cái khác gặp gỡ trúc cơ kim đan chính là cực hạ có thể siêu việt kim đan quỷ linh tu thành quỷ anh vậy liền có siêu phàm khó lường hưng y so với một vị nguyên anh tu sĩ đều không kém chút nào tại một số phương diện thậm chí sẽ càng mạnh mấy phần đương nhiên hứa thường đối kêu ba loại siêu phàm quỷ linh nói đến không nhiều chỉ vì muốn bồi dưỡng mỏ linh ra kêu ba loại quỷ linh độ khó chỉ cao m ư ờ i điểm hiếm thấy mực ệ ra trái xem phải xem phát hiện cái này quỷ linh giờ phút này mơ hồ tản ra một cỗ hung hoàng chỉ huy đỉnh đầu mảnh mây không có hoàn toàn n g ư n g tụ chưa nói tới tại tử vân hoa đóng đây là vương triều các đời hoàng lăng không biết mai táng nhiều ít vị thiên khải vương triều đệ vương những n à y đế vương thân là vương triều trường không giả bản thân liền thân mang khí vận bọn hắn chết rồi hình thành âm khí cũng không tầm thường mục giã tay kết pháp quyết t á n đi phược linh trận lập tức đầu ngón tay điểm nhẹ ngưng ra một dọn tâm đầu huyết bắt đầu dựa theo thập diễn quỷ quyết đi ngự quỷ chỉ đạo thiên hồn khung bên trên địa hồn trói bên trong nhân hồn tại ta mở linh quá trình một bước cuối cùng liền là lấy pháp quyết khu động đem tự thân tâm huyết ngưng ở quỷ linh trong cơ thể là cái này vô ý thức linh thể như là tinh huyết bên trong tức giận có tức giận quỷ linh sẽ thực sự trở thành một bộ vô hình không thật linh thể tại thời khắc này quỷ linh tiền thân vô luận là chính là tả là tốt là xấu là yếu là mạnh đều lại không bất kỳ quan hệ gì từ nào đó hạ phương diện tới nói So、n g sau đó giữ hồn thẳng đến linh hồn vừa ý biết dần dần tiêu tán về sau lại để cho hắn hấp thu âm khí quá trình này thường thường cần tiêu hao lượng lớn vật liệu hoặc là tìm kiếm một chút được trời ưu ái phúc điện hoặc không điện trước đó hứa thường giới thiệu lúc cũng đã nói có ma đầu năm đó vì nuôi ra một con ánh nắng triệu đỏ đi vòng hiếm thấy quỷ quái không tiếp tại nhân gian chu diệt hơn một mươi tòa thành trì tàn sát hơn ngàn vạn nhân mạng sau đó dùng mấy trăm con linh hồn sắp thu hơn 10 tòa thành thị bên trong tà đáng tiếc là vừa bồi dưỡng ra đến không bao lâu liền bị mấy cái tông môn cùng nhau liên thủ tiêu diệt đây cũng là vì cái gì ngự quỷ một kỹ phần lớn là tà môn ma đạo nguyên nhân bởi vì bản thân mở linh quá trình muốn dùng thiên tài địa bào đi đốt nuôi linh hồn tiêu hao quá lớn Mà đương ị a p h mặc dù k h ô nhiên g tốt tìm, n ư n g đ ố tà đạo tu sĩ mà nói, thực sự tìm không thấy, có thể mình sáng tạo một cái. Quá trình này tật mà đạo Quá sĩ sự sáng mình nói, không này n có cái. i h là c ầ nếu hy sinh vô số sinh mệnh. Cho nên, cái này ngự quỷ một đạo, không chỉ có nhập muốn khó, tu hành cũng là khó khăn từng từng. nhiên, này số cái nên, ngự muốn cũng từng tầng. Đương n vô một có đạo, là quỷ tu như không yêu cầu xa vời tốt như vậy quỷ linh chỉ là xem như phụ trợ tại trúc cơ cùng kim đăng k ỳ dùng một chút lời nói liền không khoa trương như vậy hứa thường đ o á n chừng cũng nghĩ như vậy chỉ là lúc này mục giã không biết cái này hấp thu kỳ sơn hoàng lang âm khí hôn phách có thể hóa thành như thế nào quỷ linh làm tinh huyết nhỏ vào kia vô hình tím nhạt sắc quỷ linh bên trong lúc trong chốc lát nó toàn thân chấn động nguyên bản vô hình hư thể đúng là sinh ra mấy phần hình dáng kia một giọt máu hóa thành vô số sợi tơ dung nhập trong đó cuối cùng giáo hội cách đỉnh đầu cùng giữa không t r u n g bên trong kia mảnh mảnh mây lẫn nhau lộn xộn chậm rãi tạo thành một đỉnh tôn quý hoa lệ nóc giống như cổ đại thần hoàng ngũ miệng đồng dạng tràn ngập một cỗ tôn uy cái thế khí tức cùng lúc đó mục dã trong lòng sinh ra một cỗ kỳ dị ý niệm quỷ linh thành mục dã một tay một chiêu kia quỷ linh rơi đến mục dã trên thân hóa thành hư ảnh cơ hồ là trong n h y mắt mục dã chỉ cảm thấy mình thần thức đột nhiên tăng vọt gấp đôi toàn bộ thập diễn quỷ quyết bên trong ngự quỷ cơ sở quỷ linh phụ thân là ngự quỷ người thần thức tiến hành gia trì càng lợi hại quỷ linh gia trì cường độ càng lớn mục giã mơ hồ cảm giác mình lúc này thần thức ẩn ẩ n tiếp cận trúc cơ hậu kỳ sở dĩ là cảm giác là bởi vì mục giã còn chưa từng gặp qua trúc cơ hậu kỳ tu sĩ q u ỷ linh là một loại không tồn tại tinh thần linh thể bản thân nó đ ố i rất nhiều pháp thuật đều có nhất định miễn trừ tính nhất là ngũ hành quỷ linh đối thủy thuật pháp đều không nhỏ chống cự nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm như lôi pháp quỷ linh sợi nhưng chỉ có kia ba loại quỷ linh đối lôi pháp đều có cực mạnh chống cự tính âm thánh quỷ linh có khí vận bao phủ đỉnh đầu tử vân chính là khí vận ngưng hóa có thể trực tiếp chống cự lôi pháp quỷ quay sát tính cực nặng chết bất khuất dù sẽ thụ thương lại sẽ không sinh ra mảy may e ngại anh tiên quỷ linh thân mang chính khí n g ạ o nghệ bất khuất quanh thân sợi vàng chính là đối thiên địa này vạn pháp chống cự mà lại anh tiên quỷ linh là cái này ba loại bên trong duy nhất khả năng giữ lại lúc còn sống ý thức quỷ linh nó hạn mức cao nhất so cái khác hai loại cao hơn nữa một điểm thậm chí trở thành đường đường chính chính quỷ tu đây cũng là cái này ba loại quỷ linh vì sao lợi hại như vậy nguyên nhân mỗi loại đều hết sức đặc thù lại trên cơ bản không có rõ ràng thiếu hụt cũng không cần hậu thiên bổ sung chỉ là cho dù may mắn mở ra cái này ba loại quỷ linh phía sau tục bồi dưỡng độ khó cũng xa so với cái khác quỷ linh muốn khó quỷ linh phụ thân về sau mục giã chỉ cảm thấy thần thức tăng nhiều trong chốc lắt trong lòng bành trướng không thôi đây cũng là âm thánh quỷ linh mới sinh liền có thể cho tu tiên giả mang đến lớn như thế trợ giúp vẹn vẹn cơ sở nhất quỷ linh phụ thân liền để thần chí của mình lại lần nữa vượt qua một mạng lớn có cấp độ này t h ầ n thức thậm chí không cần ra tay liền có thể hù dọa ở người chỉ tiếc cái này thập diễn q u quyết mặc dù có bồi dưỡng âm thánh quỷ linh diệu pháp nhưng nếu mười điểm cơ sở vẹn vẹn chỉ có thể đem cái này âm thánh quỷ linh bồi dưỡng đến trúc cơ quỷ linh có được tu vi tại cùng tu sĩ tỉnh huyết tương dung về sau liền có thể hấp thu linh khí cho nên cái này bồi dưỡng chỉ pháp từ một cái góc độ khác thì tương đương với quỷ linh phương pháp tu hành t ỷ như mỗi ngày hoặc là mỗi cái m ấ y ngày cần định thời gian cất đặt hoàn cảnh đặc định hấp thu thiên địa linh khí đến tiếp sau cần hấp thu nhiều ít tâm khí cần gì dạng tư nguyên n u ô i n ấ n g đều rất có cõi ý tứ nếu là bồi dưỡng không tốt vậy cái này quỷ linh phẩm chất cho dù tốt cũng chỉ có thể dừng bước luyện khí kỳ cái này ô n thánh quỷ linh luyện khí còn tốt cần môi nâng tư nguyên bằng vào ta hiện tại tài lực ngược lại là có thể chống đỡ chỉ là đột phá trúc cơ cần một gốc dấu hồn nguyên linh hoa loại này thiên tài địa bảo sợ là khó tìm mục giã lắc đầu mình nghĩ hơi xa một chút mới sinh quỷ linh bên trong chiến lược mạnh nhất là quỷ quái âm thánh phụ t h ế lúc có thể vì tu tiên giả kèm theo lượng lớn thần thức t ă n g phúc đối các hệ thuật pháp thích h ư ớ n g khá mạnh còn có thể trợ giúp tu tiên giả chống cự thần thức công kích tại giai đoạn trước phụ trợ hiệu quả lớn hơn tiến công tính đến trúc cơ về sau âm thánh liền có thể tấp nập thi triển ra các loại thuật pháp đối địch đã tương đương với một cái trúc cơ kỷ khôi lỗi hơn nữa còn là loại k i a đối thuật pháp miễn dịch cực cao khôi lỗi lúc này sức chiến đấu đã phi thường lợi hại trở về đi mục gia đem cái này âm thánh thu hồi vân lai bình quỷ linh mới sinh vẫn là lấy nuôi làm chủ luyện khí kỳ nhiều đôi đã kỳ sơn hoàng lăng có thể vận dưỡng ra âm thánh loại này cực phẩm quỷ linh không biết cái thứ hai linh hồn cũng chính là hứa t h ư ở n g cái k i a sư m ộ i linh hồn hấp thu núi thương long âm khí sẽ như thế nào nghĩ đến cái này mục gia cất kỹ vân lai bình trước hạ tuyến phong ma nhân sau đó lên mạng tiểu thương tiểu thương nhân vật này đã hồi lâu không lên mạng từ khi lúc trước cùng tần vương từ biệt về sau vẫn không sao cả động đậy lúc ấy tại thương long quan phân biệt bản thân ngay tại thương long quan phụ cận nói đến đã có một trận không thấy được tần vương mục giã vẫn là thật muốn nghiệm cái này nữ chính lúc ấy tiếp cái ngọc đội kia nhiệm vụ về sau k i u tần vương liền vụn trộm chạy đến không biết địa phương nào đi luyện võ đi từ thương long quan ra ngoài về sau tựa hổ vị này tần vương đối với võ học liền có chút nhu cầu danh lợi cũng không biết chuyện gì xảy ra thương long quan nói đến ngọc đội kia bí mật mục giã móc ra kia một viên tần vương tặng cùng ngọc bội tính một chút mình không sai biệt lắm biết ba cái ngọc bội cái đồ chơi này tổng cộng nhiều ít viên cũng không có định số khả năng còn có một viên hoặc là hai cái cũng có thể là liền ba cái năm đó thiên vũ vương điều động nhiều cái quân đội chia ba đợt hướng ba cái phương hướng khác nhau thăm dò cuối cùng đều không có hoàn toàn trở về vẹn vẹn chỉ mang về ngọc bội kia nói đến ba cái ngược lại là vừa vặn đối ứng ba cái nhưng ngọc bội kia giữ lại đến nay không phải nói thất lạc một chút sao lâu dài băng thiên tuyết địa thương long q u a n lúc này trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt cận tồn không nhiều binh sĩ trông coi cái này lồng lộng q u a n hải triều đình đã thật lâu đều chưa từng có hỏi bất quá vân nhàn tựa hồ có chút quan hệ cái này hai tháng đập không ít h u y ế t vũ quân đến thương long quân tìm kiếm tình hu khi biết vương t r i ề u biến đổi lớn về sau lấy trần phá l ô cầm đầu thương long quan binh sĩ cũng không có biểu hiện quá nhiều n g o ạ i ý muốn cùng chấn kinh ngược lại thong dong cũng báo cáo thương long quan đại khái tình huống cứ như vậy vân nhàn không tốn sức chút nào liền hoàn toàn đạt được thương long quan cái này trên thực tế vương t r i ề u trí mạng nhất cổ họng yêu điện mặc dù tăng thêm nhân thủ nhưng thương long quan vẫn như cũ thường xuyên có yêu ma từ núi thương long hạ tập kích chỉ là so với lấy trước không nghiêm trọng như vậy ân công hồi lâu không đến lần này là muốn xuất quan tìm tần vương điện hạ sao đi vào thương long quan lúc đã chính thức trở thành thương long quan đại tướng quân trần phá lỗ tự mình tiếp đã r ố tấn cuộc h vương, đi vương điện hạ nghĩ n đến h cứu đối n toàn n g t h ư ơ luyện võ không, không có hứng thú lần này thế mà lại chủ động đi bên ngoài núi thương long giết yêu ma luyện võ thật sự là lợi hại liền một mình nàng không có hai người trần phá lô nghĩ nghĩ còn có một cái tùy hành bạn gái thân mang váy đen che mặt khí tức nội liễm kia đôi mắt nhìn một chút ta liền cảm giác toàn thân t ấ u lạnh chỉ sợ cũng là một vị nữ phẩm trọ lên c ư ờ n giả mục gia như có điều suy nghĩ không khỏi nhìn qua xa xa núi thương long một tháng trước liền đến đồng hành bạn gái chẳng lẽ ấn công lần này tới không sao liền đến nhìn xem cựu điện mục gia khẽ mỉm cười gần nhất tình hình chiến đấu như thế nào còn tốt trần phá lô cảm khải nói không nghĩ tới triều đình biến đổi lớn phương thiên địa này đã muốn đ ổ i chủ bất quá cùng chúng ta thương long q u a n cũng không bất kỳ quan hệ gì vị tiêu tiên đế hậu nhân vân điện hạ ta nhìn so với chức hoàng đế muốn tốt không ít nghe nói vân điện hạ dưới trướng vị kia phong ma nhân là ân công hình đệ của ngươi ta liền cũng không cùng bọn hắn khó xử tăng thêm thương long quan vốn là khó khăn kia vân điện hạ còn tăng phái một chút khuyết vũ quân tới đây thủ vệ thời gian qua đi không biết đã bao nhiêu năm không nghĩ tới thương long quan còn có thể có chi viện hắn cười cười hình như có mấy phần tự dễ ước mục giá nhẹ gật đầu đơn giản hỏi tình huống về sau liền để hắn mang theo mình đi tới trước đó thiên vũ hầu chết tại cửa hải băng điêu mò hổ có thể từ băng điêu lông mi bên trong nhìn thấy vị lao tướng kia quân mấy phần quân uy cuối cùng ngươi vẫn là không có mai táng sao mục giã nhìn xem tôn này băng đ i ề u trần phá lô lắc đầu ra ra trước khi chết đều muốn canh giữ ở thương long quan đây là hắn tâm nguyện không muốn t r ô n ở lòng đất chỉ là yêu ma lại cũng không sợ hắn mảy may nên tới vẫn là phải đến hắn g ư ờ i khổ vài tiếng mục giã nhắm mắt cảm giác thương long quan thiên khí băng hàn nhưng như cũng ức chế không ra chỗ này nồng đậm lúc âm khí trong đó còn kèm theo huyết khí cùng vô số chết đi tướng sĩ biến thành lệ khí nơi này cũng không biết chết nhiều ít thủ quan anh hùng nhất là thiên vũ hầu chết địa phương âm khí nặng nhất vị này đã từng ngũ phẩm đại công sư cả một đời r ế t yêu ma khả năng so với mình còn nhiều mục giá lập lại c h i ê u cũ tại phụ cận tìm một cái trốn không người trong bóng tối thả ra vân lai bình bên trong một cái khắc linh hồn sau đó bày ra phược linh trợn trong tích tắc giữa thiên địa gió tuyết tần ẩn cũng thay đổi hình như có một cỗ cường đại hấp lực không ngừng hướng phía trung ướng con kia linh hồn dũng manh lao tới mục giá đôi mắt một phun mơ hồ nhìn thấy kia thiên vũ hầu băng điêu bên trong hình như có một cỗ phóng lên tận trời khí phách đây là mục giá trong lòng hơi đậu không phải là tàn hồn cái gọi là tàn hồn tức là trước người ý chí quá mạnh dẫn đến chết rồi linh hồn khó mà tiêu tán lưu lại tại thể nội một cỗ tinh thần năng lượng chết mà không cần mục dã lắc đầu như thế gian này có luân hồi thiên vũ hầu vị lao tướng này quân cũng nên vào luân hồi không nghĩ tới thân thể này h ả i cốt hơn một năm lâu còn có lưu mấy phần tàn hồn cũng không biết cái này lao tướng quân tàn hồn có thể hay không chấn nhiếp ở nơi đây hung sát chi khí cũng may hứa thường sư muội lúc còn sống làm sao cũng là nhanh bước vào chút cơ kỳ tu sĩ bây giờ linh hồn này tại âm hồn bình bên trong nuôi lâu như vậy đối đầu nơi đây hung sát chi khí không chút nào như chỉ là nhìn xem k i a một sợi tàn nghiệm bay vào linh hồn bên trong mục gia cũng không biết hấp thu nơi đây âm khí linh hồn biết lái ra như thế nào quỷ linh đương nhiên đây hết thệ cũng chỉ có mở rộng tầm mắt khiếu đạt tới t h ấ t phẩm tiên tiên chỉ cảnh mình có thể nhìn thấy linh hồn thân thể mắt thường phan phu tự nhiên không thấy được Tốt, lần tiếp theo đến ta cũng đã luyện thành đại tức tổ mạch chỉ thể đều là lại mở chương cối u chương hai trăm năm mươi chín thiên quỷ môn ba tháng t r ú c cơ động phủ bên trong mục gia điểm hương bày trận bên cạnh chất đống lít nha lít nhít linh thạch một bên lan căn đá trên đồng thời còn đặt vào một bình, bình đạn dược đậu phủ bên trong nồng độ linh khí đã đạt đến rất cao tình trạng trúc cơ c a n hệ trọng đại không qua loa được hết thệ đều muốn chuẩn bị sung túc bộ linh đan ba bình ngưng tụ đan ba bình minh thần đan một bình này làm sao mới một bình trước đó vẽ bửa lúc dùng hai bình b ậ c hai phù lục đối linh lực cùng thần thức tiêu hao khá lớn cho nên dùng đan dược bổ sung cảm giác vẫn là ít tuân theo cẩn thận nguyên lý mục giá đếm kỹ nữa khác phát hiện vẫn là thiếu một chút trọng yếu hơn đan dược đại tức quyết là thổ hệ trúc cơ pháp quyết trúc cơ còn phải mấy bình tẩy trần đan tốt nhất dạng này ngưng tụ ra linh dịch pháp lực sẽ càng tinh thuần hai điểm không có sư phụ dạy bảo từ phụ trúc cơ liên quan đến tu tiên đại đạo tự nhiên hết thể có thể dùng tới tốt nhất tự nhiên là dùng tới tốt nhất mình linh thạch dự trữ dư giả trước đó mua sắm bậc hai phủ lục vật liệu cũng bất quá tiêu hao hơn ngàn linh thạch không đến bây giờ còn có hơn phân nửa đều không dùng hết mua sắm những n à y bậc hai đang dược lại hao tốn mấy ngàn linh thạch trên thân còn có dư sáu bảy ngàn mục g i a n g nghĩ nghĩ rời đi đ ậ phủ dự định lại đi phường thị nhiều mua một chút trúc cơ dùng đang dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào không có cách không giống với thần k i ế u v á đạo cái này từ phụ trúc cơ quả thực tương đối phiến phức mà lại đại tức quyết còn không phải bình thường trúc cơ phát quyết gần đây thiên thủy p h ư ờ n g thị tán tu nhiều hơn không ít phần lớn còn có thương thế mang theo không biết có phải hay không gần nhất mở cái gì bí cảnh ra cái gì bà bối đưa tới không nhỏ tranh đâu cùng mục giã mình cũng không bất kỳ quan hệ gì chỉ là phường thị đang dược đắt một điểm nhưng đắt liền đắt đi mục giã lúc này cũng không quan tâm hiện tại chút linh t h ạ c h này đơn giản ngụy trang một chút đến phường thị đang cắt mua một phen đan được về sau mục giã liền rời đi p h ư ờ n g thị bên trong huyết khí thật nặng từ khi tiên tiên nhắc khí công viên mãn ngưng tụ ra thần thức về sau mình dù là vẫn như c ũ là luyện khí mười tầng cảm giác lực lại không giống ngày xưa mà nói nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được phường thị bên trong tràn ngập không ít huyết khí rời đi phường thị về sau mục giã dựa theo lệ cũ tả hữu đi l n g vòng mới dự định trở về đập vụ không kéo tại khoảng cách ru cốc cách đó không xa địa phương phát hiện một đội ngay tại chém giết tu sĩ cái này khiến mục giã cảm thấy không ổn nơi đây khoảng cách ru cốc mấy chục dặm coi như ưu cốc có đại trận ấn ấp nhưng nếu là mạnh mẽ xông tới tiến đến quái dày ta trúc cơ làm sao bây giờ trước đó tu luyện tiên tiến nhất khí công cũng không sợ bị quái nhiễu bởi vì kia là mở thần t i ế u tùy thời đều có thể ngừng lại nhưng cái này ngưng k h hóa dịch chúc cơ nước miếng vậy cũng không có thể bị tùy ý q u á y dày trước đó hứa thường để cho mình cùng nàng cùng ở tại đậu phủ thẳng đến chúc cơ mới rời khỏi kỳ thật một cái khác tầng ý tứ liền là muốn để mình tại trong lúc này giúp nàng nhìn xem mục gia ngừng chân dừng lại quan sát một trận phát hiện những người này tựa hồ là thiên thủy tông đệ tử mà đổi thành một đội dù chỉ có chút ít mấy người thực lực lại dị t h ư ờ n g cường hãn thi triển thuật pháp phần lớn âm phong quỷ đạo nhìn xem liền tràn ngập tà khí trước nhìn một chút mục gia ỉ vào mình thần thức kinh người cách thật xa rất nhỏ cảm giác bất quá một lát chỉ thấy có khắc một đạo huyền quan bay tới rơi vào chiến trường trong chốc lát mây đen đ ầ y trời thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết nghe có chút làm người ta sợ hãi a là quỷ linh mục giã xứ sở thứ kia mây đen bên trong đúng là đã nhận ra quỷ linh khí tức vừa bồi dưỡng ra một con quỷ linh mục giã lúc này đối cái này quỷ linh khí tức cực kỳ mất cảm mây đen quân thần đây cũng là hạ cấp quỷ linh khuynh hướng âm thủy thuộc mục giã kinh nghị bất định ngự quỷ thuật tu tiên giới không phải không người tu luyện chỉ là thiếu mà thôi mà tu vi càng cao thường thường đụng phải tỷ lệ lại càng lớn bởi vì cấp thấp tu sĩ ngự quỷ phần lớn không thành cự chỉ cần đến chút cơ kỳ d trong, trong, trong đó còn có một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bản thân bị trọng thương ngay cả pháp khi đều cho kia mây đen ô nhiễm thành một đống sát vụn mây đen bên trong không ngừng truyền đến một trận phách lối vô cùng cười to chỉ là tình hình này qua không được một lát nơi x a một cái phi kiếm phát quang đánh tới lập tức xông vào kia mây đen bên trong tới quấn quít lấy nhau kia kiếm quang bên trong mơ hồ có mấy phần huyết s ắ c tràn ngập c h ọ n vẹn chiến mây canh giờ mục g i ã thấy không nhúc đ í c h không vì cái gì khác liền sợ đánh tới động phủ mình bên kia người đến này t h ư ợ n như là trần lập mục g i ã mặt mày nương tụ có chút không quá xác định một lát sau mây đen tách ra chỉ nghe một đạo vô cùng thê lương gào thép chuyển đến hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra một phương đã lấy được thắng lợi chỉ thấy kia kiếm a k i quan g hóa thành một tên khuôn mặt thanh niên bình thường sắc mặt hơi có mấy phần tái nhọn lại hít mắt một bên khác chỉ có một tên còn xuống tấp h bé lao giả, giờ phút này trên thân đều là kiếm thương chỉ là chỉ vào cái sau lẩm bẩm b à i câu liền ngã xuống t r u n g quanh tràn đầy gãy chỉ hải cốt vẹn vẹn chỉ còn lại sáu bảy vị thiên thủy tông đệ tử còn sống lại đều thân chịu trọng thương thật sự là trần lập mục g i ã âm thầm t ắ t lưỡi vừa rồi k i a hạ cấp quỷ linh có trúc cơ sơ kỳ thực lực k i ế ngự quỷ người thậm chí có chung kỳ thực lực trong đó còn có mấy cái trúc cơ kỳ đồng liêu nánh vớt không nghĩ tới cái này trần lập tiên bộ như thế phi tốc. Đã có thể nhẹ đối có trúc cơ phó thể tu nhẹ nhõm nhiều như Nhìn tình h n ố u vậy sĩ. gặp này, không này hành không bình thường nhanh. Khoảng cách lần trước cũng liền nửa năm không đến thời gian. là là sợ trúc tu tốc thật trước cơ Cái cách hậu thời đều kỳ độ g xa. đây mục giã đi ra ai mấy cái thiên thủy tông đệ tử tựa hồ chưa hề phát hiện một bên còn có người thăm dò nhìn xem người tới lập tức sinh lòng cảnh giác trần lập k h ẽ n nhữ mày quay người nhìn xem người tới trong lòng hơi động phất tay a lui mấy cái đệ tử là bằng hưu ta tản ra đi mấy cái thiên thủy tông đệ tử vội vàng nhẹ nhàng thở ra đi đến một bên ngươi lại một chút nhận ra ta rồi mục giả rất có vài phần kỳ quái từ khi tiên thiên nhất khí công viên mãn về sau mình mỗi lần ngụy trang cũng không giống nhau chỉ cần nhỏ bé cải b i ế n ngũ quan biên hóa đó chính là thiên nhân thiên liên diện mà lại loại sửa đổi này là từ trên căn bản cải biến dung nhan gần như không có khả năng nhìn ra thật giả cảm giác trần lập móc ra mấy cái đan dược đưa vào miệng bên trong cười nói ngươi cái này không biết chỗ nào học được ngụy trang thuật dịch dùng mặc dù dung mạo cải biến cực chân nhưng ta cảm giác còn lại lời tuy nói như vậy nhưng hắn trong lòng cũng hơi có chút kinh h ị vừa rồi lúc đến hắn thần thức sớm đã bao trùm chung quanh không chút nào không hay biết cảm giác người cho co còn không nào có nhanh như vậy mục giã lắc đầu hai ngày này đang thu thập phụ trợ đ ăn dược lấy bảo đảm không có sơ hở nào trần lập k h ẽ gật đầu nói thiếu linh thay sao ta gần nhất ngược lại là rất có có dư mệnh g i ã nhìn một chút chung quanh cười nói tiêu diệt những ngày tà tu hắn là thu hoạch tương đối khá tà tu trần lập sắc mặt ngưng tụ lắc đầu nói những n à y không phải phổ thông tà tu cái gì ý tứ mục giã trong lòng hơi đậu những người này trần lập đầu ngón tay vẻ nhẹ xử một cái cách tâm thuật thấp giọng nói bọn hắn chỉ sợ là tà đạo tông môn đệ tử ngụy trang hơn nữa còn là chúng ta đông h o a n g tu tiên giới từng tiếng t ă m l ừ n g lẫy tà môn đại tông thiên quỷ môn đệ tử ngươi u y Trang. Thiên quỷ môn. n g quỷ khả năng chưa nghe nói qua trần lập tiếp tục nói đây là năm đó đông h o a n g tu tiên giới tung hoành mấy trăm năm tà môn đại tông về sau bị liên thủ tiêu diệt về sau liền không tồn tại nữa gần nhất không biết sao vậy mà lại xuất hiện cái này thiên quỷ môn trở lên cậu ngự quỷ thuật nổi tiếng năm đó h ắ n đệ tử trong môn phái sát sinh nước vạn t ừ nguyện l ra từng tồn kinh thế quỷ linh như muốn xưng ba toàn bộ đông hoàng tu tiên giới về sau trần lập khẽ lắc đầu ngự quỷ mục g i làm bộ không biết loại này tiểu chúng tu tiên kỹ nghệ có lợi hại như vậy sao rất lợi hại trần lập cười nói vừa rồi cùng ta giao chiến cái kia ngươi khả năng không thấy được thả ra chính là một con hết sức lợi hại quỷ linh dù là lấy thực lực của ta tới giao chiến đều hao phi không ít công phu mới miễn cưỡng chiến thắng đây là ta đã chúc cơ trung kỳ nguyên nhân không phải lấy một địch nhiều tia quỷ linh không ăn tất cả các loại thuật pháp thực sự không dễ thu thập nếu là ta cảnh giới chỉ có sơ kỳ chỉ sợ đều chỉ có thể nhìn xa xa mấy cái đối mặt đều chưa hẳn có thể chống nổi lợi hại như vậy mục gia nói trần lập gật, gật đầu cái này ngự quỷ một kỹ bây giờ cực kỳ thiên môn nhưng lại không thể khinh thường tia ê quỷ linh chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có được phi phạm chiến lược ngươi nhìn những đệ tử này cho dù thuật pháp tu luyện lại tinh thông đối đầu c ũ n g cố hết sức tên i tia trước đó một người liền có thể liên lụy ta tông mấy môn đệ tử chỉ tiếc cái này ngự quý điều kiện h ạ khắc trần lập than nhẹ một t i ế n g không có biện pháp ngoại nhân khó giỏ một phần không phải năm đó thiên quỷ môn cũng sẽ không bị đám người lên c ô n g chỉ cố nhiên có bọn hắn làm nhiều việc gác nguyên nhân trên thực tế hay là bởi vì thực lực bọn hắn uy hiếp được đông hoàng tu tiên giới thăng bằng bất quá sao bây giờ cái này thiên quỷ môn ngóc đầu trở lại có lẽ là chuyện tốt chuyện tốt tự nhiên là chuyện tốt trần lập nhìn một chút xa xa đệ tử thanh â m bình thản bên trong lộ ra một c ố làm người xâm nhiên hàn ý n ă m đó tiêu diệt thiên quỷ môn thiên hà tông xuất lực lớn nhất bây giờ thiên hà tông thế lớn tia thiên quỷ môn ngóc đầu trở lại cái thứ nhất muốn đối phó chính là thiên hà tông mà lại lấy suy đoán của ta cái này thiên quỷ môn đệ tử chỉ sợ đã trong bóng tối tiềm phục tại đông hoàng tu tiên giới các lớn p ư ờ n g thị thành chân bên trong vô luận thực lực lớn tiểu một khi rót vào trong đó tia thiên hà tông chắc chắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn Tôn này quái vật khổng lồ. chỉ sợ nói đến đây trần lập cười cười không cần nói cũng biết qua một trận ta dự định báo cáo thiên thủy tông để tông môn bế tông tu hành trần lập nói đồng thời sẽ đóng lại chung quanh p h ư ờ n g thị phòng ngừa cùng cái này thiên q u ủ môn đệ tử đụng tới về sau chờ đợi thời cơ lại mở tông vừa lúc ở nơi này gặp được ngươi muốn nói với ngươi việc này ngươi nếu là nguyện ý lời nói đến lúc đó có thể theo ta cùng nhau tiến vào thiên thủy tông linh mạch tạm lánh tu hành ngắn nhất một năm nửa năm dài nhất ba năm năm đông hoàng tu tiên liên giới chắc chắn sẽ buộc phát một trận đại chiến mục giã nghe vậy không khỏi tỉ mỉ suy nghĩ sâu xa trong chốc lát nghĩ đến kia cùng vang lên vân lai bình chính là âm hồ bình vốn là dưỡng quỷ dùng thượng phẩm pháp khí loại pháp khí này trên phố cơ hồ không có mua bán h á n phương pháp l u y ệ n chế mười điểm đặc biệt kia cùng vang lên bàn sơ chính là câu được thiên hà tông đệ tử dụ dỗ hứa thường sư muội chỉ nửa bước đều xem như rót vào thiên hà tông chỉ là bị hứa thường phát hiện bây giờ trần lập nói lên việc này kia cùng vang lên sợ sẽ là cái này thiên quỷ môn đệ tử mặt khác liền là cùng vang lên túi chữ vật bên trong lúc ấy được một viên đặc thù chân ý thẻ ngọc hứa thường lúc ấy phán đoán cái này chân ý thẻ ngọc có thể lấy thần thức cách không giao lưu hứa thường còn để cho mình không m u ố n bán vật này m ư i điểm trọng yếu cho tới bây giờ mục giã cũng không có đụng tới mảy may như thế nhìn đến k i a cùng vang lên nhất định là cùng thiên quỷ môn có quan hệ viên đ i a thẻ ngọc làm không tốt liền là cùng thiên quỷ môn phương thức liên lạc hứa thường hắn là đã xóm phát giác ra được thậm chí biết được cái này thiên quỷ môn nàng cho ta thập diễn quỷ quyết sợ là cùng thiên quỷ môn có quan hệ mục giã trong lòng bừng tỉnh cuối cùng là hoàn toàn minh bạch hứa thường lúc gần đi giao cho mình ngự quỷ tri thuật nguyên do chỉ sợ lấy vị này chuyển thế đại lao thủ đoạn là muốn cho mình tại về sau thiên quỷ môn xâm lấn buộc phát đại t r ê lúc phát huy mấu chốt tác dụng nếu như suy đoán của mình là thật loại này bố cục thủ đoạn đã dính đến đông h o a n g tu tiên giới thế lực tranh phong căn bản không phải một cái trúc cơ tu sĩ có thể l ẫ n vào cũng chỉ có loại này chuyển thế trùng tu đại lao đưa tay ở giữa liền có thể hạ cờ mặc dễ sau đó phát huy ra tác dụng cực lớn tốt gió bằng vào lực đưa ta trên thanh vân mục g i ã trong lòng khẽ mỉm cười nếu thật là dạng này đó cũng là mình cơ hội mục g i ã châm t r ư ớ c một lát sau nói chờ trúc cơ sau rồi nói sau trúc cơ xác thực mấu chốt trần lập gật đầu sau đó cảm khai nói bước vào cảnh giới này mới cảm giác mình hơi có như vậy một chút quyền nói chuyện ngươi vẫn là phải làm tốt dự định đúng ta gần nhất nghe đệ tử nói gần nhất có người ở phụ cận đây trúc cơ khí tức rất mạnh nên không phải là ngươi đi mục giã xứng sở mình đoạn thời gian trước tu hành tiên t i ê n nhất khí công viên mãn nhục thân trúc cơ chẳng lẽ còn có dị tượng hay sao u c ố c có đại trận che đậy giống như không có người xông tới a chẳng lẽ là dị tượng quá mạnh trận pháp đều che đậy không được rồi nhờ v ậ c thân trúc cơ có như thế đặc thù sao mục giã không rõ lắm cái này tu tiên giới thể tu rất ít cũng ít có thể tu trúc cơ mình tu hành vẫn là một cái thế giới khác thần khiếu võ đạo chưa từng cân nhắc sẽ ở tu tiên giới sinh ra dị tượng ta cái này còn không có chút cơ sao mục g i á cười c ha ha một tiếng đi trước chút cơ s a o sẽ liên lạc lại cũng thế trần lập cũng cười cười k h o á t tay á o nhìn qua cái sau đi xa thân ảnh trần lập đôi mắt ngưng lại tiểu t ử này càng ngày càng không đơn giản thanh â m cổ quái từ đ ấ y lòng của hắn kiệt nhưng vang lên lão phu đều có chút nhìn không thấu hắn thật không có chút cơ sao trần lập hỏi không có cổ quái thanh â m dừng một chút nhưng tiểu từ này thần thức kinh người so với ngươi tựa hồ đều không sai biệt làm thiếu mà lại hắn nhục thân hôn nguyên như một nhìn như bình thường lại có hay không để l o ạ thật đúng là rõ ràng linh căn như thế chi kém cũng không có đặc dị thể chất thân thể này lại như thế phi phạm không biết có phải hay không đi thể tu đường đi thể tu chúc cơ tựa hồ so bình thường chúc cơ càng khó a trần lập nghi ngờ nói đây chính là cổ quái địa phương cổ quái thanh âm ha ha cười vài tiếng như chờ hắn tại t ử phụ chúc cơ thần c ù n g thiệt hợp linh cùng tâm thông cũng không thông báo đi ra như thế nào một đầu tiên đ ổ thú vị trở về động phủ về sau qua vài ngày nữa chuẩn bị đầy đủ về sau mục giã chính thức bế quan đại tất quyết cái này vừa tu luyện liền là trọn vẹn ba tháng thời gian mà qua cái này ba tháng mục giã không biết một cái thế giới khác đã phát sinh biến hóa cực lớn chương hai trăm sáu mươi độc cô hạ xuất quan ma đầu xuất thế núi thương long từ núi thương long ma giao vương chết rồi nơi đây hoàn cảnh cũng không phát sinh quá lớn biến hóa yêu ma số lượng ngược lại tăng lên không ít thiếu đi yêu vương cái này to như vậy núi thương long liền sẽ đản sinh ra một vị mới đại yêu ma núi thương long chung quanh yêu ma đều nghĩ chiếm cứ mảnh này bảo địa số tự nhiên lượng liền nhiều hơn vậy mà lúc này vốn hẳn nên yêu ma như ở núi thương long ngầm mờn nhưng không có một con yêu ma ngươi cái này tu luyện đến cùng là lộn xộn cái gì bí võ hầm băng bên trong tần vương thân mang màu băng làm tuyết áo nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa váy đỏ nữ tử nữ tử quanh thân có từng đạo yêu ma giống như huế tượng đồng thời xen lẫn một c ô không phải người khí tức chỉ là trong đó lại ẩn hàm mấy phần quen thuộc mà cổ lão hương vị váy đỏ nữ tử không có trả lời t r u n g quanh có lít nha lít nít h yêu ma thi thể đến mại không hết ui ui ui độc c ô h ạ tần vương trong lòng hơi có mấy phần bất t n ngươi để cho ta mang ngươi xuất quan tới này tu luyện đều thời gian dài như vậy ngươi tốt xấu cũng hẳn là hơi nói cho ta một chút ngươi tại tư luyện cái gì a chúng ta quen biết nhiều năm nếu ngươi có thể bước vào thất phẩm bổn vương tự nhiên là cao hứng nhưng ngươi cái này giấu diệm ta là cái gì ý tứ váy đỏ nữ tử mở mắt ra một vòng yêu dị từ đáy mắt như sóng nước liên tán có một số việc ngươi không biết tốt váy đỏ nữ tử chậm dai nói mặt khác ta nhớ được ngươi có một kiện ngọc b ộ i còn tại trên thân sao không tại thế nào không tại váy đỏ nữ tử cao mày nói ngươi không phải nói đó là ngươi mâu thân cho di vật của ngươi sao như thế nào không ở phía sau trên Ừ. thần vương h í ế m ắ t thế nào đôi cái này cảm thấy hứng thú cho người khác người khác người trong lòng a váy đỏ nữ tử cười nói là cái kia tiểu thương mục vạn tam a thần vương n h ũ n mày mắc m ơ gì tới ngươi đổi mau nói cho ta biết ngươi tu luyện đến cùng là cái gì bí võ váy đỏ nữ tử đứng người lên nhẹ nhàng dỗi lưng mỏi ngươi cũng không phải mẫu thân ngươi không hiểu cái này nói ngươi cũng không biết tần h vương cười ha ha một tiếng bàn tay một nằm đưa tay chuyển một cái h â m băng hình như có một cỗ vòng xoáy sinh ra khi tức không ngừng hướng trung ương dũng mánh lao tới đ ộ c cô hạ kinh dị một tiếng đây là đại hàn thần công ngươi trước đó đến ta thiên t r í sơn mượn nhờ ta kia ngàn năm hàn bằng giường bế quan tu luyện hẳn là liền là môn thần công này không nghĩ tới ngươi thế mà đều ngũ phẩm thần vương rất có vài phần đắc ý không phải đâu thật coi bổn vương là chủ nghĩa hình thức sao được ngươi kia lạnh giường tu hành ta tốc độ tu luyện cực nhanh đã nhanh lục phẩm ngươi tại núi thương long tu hành ta cũng không nhàn rỗi mấy ngày nữa nói không chừng ta liền lục phẩm đọc cô hạ xoề bàn tay ra nhẹ nhàng lắp một cái lăng không chuyển đến thần vương chỉ cảm thấy thân thể chấn động đúng là không bị khống chế giống như đã mất đi khí lực kia vừa hình thành khí kình vòng xoáy cũng thoáng qua biến mất vẫn được tính có nhất định năng lực tự vệ đ ộ c cô hạ mỉm cười một tiếng đi thôi không sai biệt lắm nên đi ra đã viên kia ngọc b ộ i người cho người khác liền tìm một cơ hội muốn trở về đi muốn trở về làm cái gì thần vương thu tay lại trong lòng rất là giật mình mình vừa mới thi triển chính là đại hàn thần công bên trong đại hàn minh s ư ơ n g t r ư ớ n g sao liền như này bị hời hợt tan mất rồi g i a hỏa này thật chẳng lẽ thất p h ồ n rồi ta hữu dụng đọc cô hạ thản như nói ưởng cho ngươi cũng là thiên khải một mạch hoàng thất huyết mạch ngay cả nhà mình tổ tông truyền thương ngọc bội đều không biết rõ ràng cái bên trong bí mật thật là mất mặt t i ê n tâm chỉ là muốn về ngọc bội mà thôi bất động ngươi kia người trong lòng một cọng tóc gáy điều kiện tiên quyết là hắn đối địch với ta thần vương không nói đ ộ c cô hạ tiện tay vung lên dẫn theo thần vương liền l à n a n g không mà lên bay ra hang động bên trong bất quá một lát liền đến núi thương long đình phong cũng chính là tầm long phong noi này năm đó những cái kia cao thủ tuyệt thế nơi ngã xuống a đọc cô hạ cảm thán một tiếng nhìn qua thiên địa minh mông tuyết lớn nàng đá bàn chân nhẹ nhàng dẫn một cái trong chốc lát cả ngọn núi đều tại có chút rung động giống như là bị một con cự thú dẫm đạp mà xuống một bên tần vương thấy tâm thần đại trấn thực lực như vậy liền xem như liền xem như hắn cũng không có đi thôi đi đâu từng cái đến độc cô hạ cất tiếng cười to tiếng cười làm cho trong thiên địa này đ ô n g tuyết cũng vì đó chấn động ngưng kết uy tần vương cao mày nói bây giờ thế đạo này không đồng dạng ta kia ngu ngốc hoàng huynh không phải đã bị ngươi bắt bắt đầu giết sao vân nhàn người kia ta biết làm sao cũng so ta vị hoàng huynh kia muốn anh minh hơn nhiều ngươi sẽ không phải còn muốn làm luận a không cần thiết đương ta c nhiên không nhanh như vậy dứt lời đậu cô hạ nắm lên tần vương trực tiếp nhảy vọt lên trời ngươi làm gì muốn chết đừng kéo lên ta hạ tần vương dọa đến toàn thân lắp một cái lại phát hiện lúc này đậu cô hạ khí tức quanh người lưu truyền đúng là dòng giã lăng không phi hành đạp tuyết vông ân thất phẩm trong truyền thuyết chỉ có thất phẩm tiên tiên tông sư có thể làm được chân chính lăng không phi hành ma tuyết không phải dựa vào khi công khoảng cách thương long quan không xa đông hoa núi tọa lạc tại gió tuyết trong mây mù vân thiền tự cùng núi thương long góc cạnh tương hố chỉ bất quá một cái tại quan ngoại một cái tại quan nội lúc bình minh ngay tại quét dọn sơn môn tiểu sa di đang dùng cái trội quét lấy tuyết động chung quanh chọt chỉ thấy chân núi hai tên nữ tử chậm rãi đi tới cầm đầu thân mang bày đó lông mày hình một điểm huyết hồng nhìn qua lại có yếu đuối chỉ ý một vị khắc còn tốt nhìn quần áo trạng thái khí liền biết hẳn là hoàng triều quý tộc hai vị ta chùa gần nhất đều tạ tuyệt môn khách dân hương tham thiền tiểu sa di chắp tay trước ngực không sao váy đỏ nữ tử nói ta không phải tới dân hương tham thiền kia thí chủ ta là tới mời các ngươi khô vinh thiền sư giúp người siêu độ siêu độ tiểu sa di kinh ngạc nói nhưng sư phụ đã không tiếp những sự vụ này thí chủ muốn siêu độ người nào ta chùa có cái khác cao tăng siêu độ chính hắn váy đỏ nữ tử mỉm cười một giây sau mấy vị lao giả từ chùa bên trong bay thân mà ra cầm đầu lao thiền sư khuôn mặt ngưng trọng nhìn trước mắt trước nữ tử áo đỏ váy đỏ nữ tử nhìn lướt qua sách nhìn đến tiêm mục hoàng đồ không ít cho các ngươi chỗ ta cái này đều ngũ phẩm bằng các ngươi trước đó cảnh giới muốn h a i chư phẩm hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian h á n vị này võ lâm minh chủ nên được cung thực không tồi đâu khâu vinh thiền sư cầm trong tay thiền trượng trầm giọng nói đ ộ c q u hạng ngươi muốn làm cái gì bây giờ thế gian này đã định vạn vật đợi hưng ngươi ma đầu kia không an phận thủ t h ư ờ n g hẳn là còn muốn lấy lực lượng một người phá vỡ càn không sao ai đừng nói váy đỏ nữ tử cười ha ha một tiếng ta thật có ý nghĩ này vừa dứt lời nàng mắt t ỏ a t h ầ n quang chỉ là một cái chớp mắt vân thiền tự mấy vị cao thủ sắc mặt đại biến tựa như nhận loại nào đó trọng thương đồng dạng nhao nhao miệm phun màu tươi nằm dạp trên mặt đất chúc thực lư ấy cũng đừng nghĩ cùng ta đậu thủ váy đỏ nữ tử nói t i ê n tâm bản t ô n còn không muốn giết các ngươi còn phải giữ lại các ngươi siêu độ đâu không phải ta đến lúc đó bắt nhiều như vậy mỹ nhân nếu là chết được bắt khuất không nguyện ý xuống dưới cùng hắn vậy nhưng sẽ không tốt giữ lại các ngươi đến lúc đó cũng tiện thể để kêu m ụ c hoàng đồ r a báo năm đó ở phong nguyện sơn trang mối thủ hai ngày sau chú đóng ở bên ngoài kinh thành quân doanh bên trong một bộ nhung trang vân phu nhân chính ngưng thần nhìn xem trên mặt bàn một bộ thu nhỏ giống như vương triều địa hình sợ châu kỳ châu đáng tiếc mảnh này u châu mặt đất vân phu nhân nhìn về phía thương long quan ngoại kia trắng xóa hoàn toàn sơn xuyên đại địa trong lòng k h ẽ thở dài một cái m u ố n từ yêu ma trong tay thu phục nơi đây lấy bây giờ khuyết vũ quân thực lực cùng hiện nay vương triều tình huống là hoàn toàn không cho phép doanh trướng đông nhiên bị một thân ảnh xốc lên thân mang áo vải ra các sĩ nguyên một mặt ngưng trọng đi tới điện hạ việc lớn không tốt chuyện gì vân phu nhân nhữ mày là kỳ châu bên kia không phải kỳ châu bên kia hàn tướng quân đã hoàn toàn ổn định là vân tiền tự bên kia gia các sĩ n g u n ó i trước đó vị kia mục thống lĩnh vị kia h u n h đệ cũng chính là vị kia võ lâm minh chủ Đem các đại các vân, vân phụ nhân kỷ quay nói mây vị kia cao tăng bây giờ hẳn là đều có ngũ phẩm thực lực à vân thiền tự ở vào đông hoa núi địa thế hiểm yếu trên một người đi đánh bại là kinh thành vị kia sao không phải da cắt sĩ mới nói là độc cô hạ người này là mấy chục năm trước đại mã đầu bây giờ một mực trong bóng tối ở nút người này ta biết vân phu nhân mặt mày ngưng tụ t h i ê n nhi nói với ta qua nàng trước đó tại thiên trì sơn chém ma đầu kia một vị diện thủ làm cho tâm thần bị hao tổn mấy tháng trước nàng cùng nàng sư phụ lại đến thiên trì s ơ n lúc lại phát hiện ma đầu kia trốn không nghĩ tới bây giờ thế mà ngóc đầu trở lại tình huống không tốt lắm gia c á t sĩ nguyên nhỏ giọng nói ma đầu kia thực lực chỉ sợ có chút khó mà lường được kia vân thiền tự sống xót tăng di nói chỉ là một hơi ở giữa để hàn tướng quân mang vị kia trọng minh trở về đi vân phu nhân trầm ngâm nói mặt khác Cho tức, cái kinh thành vị kia thái hậu tin tức, nhìn nàng một cái bên kia nói thế nào. kia tin kia nói nàng bên một vị đúng mục thống lĩnh gần nhất có xuất hiện sao ba tháng trước xuất hiện qua một lần hẳn là thanh chủ hoàng l a n g bên kia thay hoàng ẩm gần nhất hoàng l a n g bên kia đã không có loại kia âm trầm chỉ khí lại lập tức phái người truyền tin tức cho cái khác các đại môn phái nhất là vân hải kiếm phái đã chuyển ra ngoài kỳ châu tây nhàn đại đạo bên ngoài tây nhàn trên núi người l ã o đạo này ngược lại là thức thời làm sao đã biết bản tôn một tới đọc cô hạ nhìn xem trước mắt tòa này c ủ phát đạo quan lần trước đến đã là mấy chục năm trước nhớ đến lúc ấy bị các ngươi vị kia ẩn thế không ra lục phẩm lão tông sư một chiều đánh tan bây giờ người đâu t r u n g dương tử khuôn mặt k h ẽ biến n h ạ t tiếng nói thanh nhàn sư thúc thọ trung đem ngủ đã qua đời đ ộ c cô hạ xứng sở chật ha ha cười nói hoàng cung vị kia lão thái giám cũng còn không chết không nghĩ tới các ngươi đương dương phái vị này lao tông sư thế mà chết trước t r u n g dương tử lắc đầu nói thanh nhàn sư thúc đã một trăm tám mươi cao tuổi coi như hoàng cung vị kia cũng so sư thúc thấp hai ba bối phận hà có thể chắc hẳn đáng tiếc đáng tiếc đọc cô hạ nú mai vốn còn muốn cùng hắn qua hai chiều xem ra là không cơ hội này ngươi dễ dàng như vậy chịu thua làm sao chẳng lẽ vị kia mục minh chủ đối với các ngươi đương dương phái không tốt t r ú n g dương tử nhìn cái sau một cái nói các hạ muốn nghe nói thật ẩm mục minh chủ đã biến mất mấy tháng t r ú n g dương tử nói nhưng hắn tại biến mất trước từng lưu cho chúng ta mấy cái môn phái một phong giấy viết thư nói nếu là kia độc c ô đại ma đầu ngóc đầu trở lại để chúng ta không cần chống cự trực tiếp đầu hàng là đủ dạng này mới có thể tính mệnh cho nên sao trùng dương t ử thủ cấm phát trần chắp tay nói chúng ta tự nhiên tuân theo minh chủ mệnh lệnh l ệ i còn chưa dứt chính là một cô kinh khủng cự lực đánh tới trực tiếp đem hắn đánh bay ngoài mấy chục thước máu tươi rơi lấy đất vậy ta càng muốn giết các ngươi đâu độc cô hạ nhẹ nhàng vê động thủ trưởng trên mặt đất từng khối kiên cố g ạ c h đá c h ư ớ c mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên nặng hơn nữa xếp như núi treo ngược mà xuống chỉ là tại rơi đến t r ù n g dương tử trên thân một khắc cuối cùng lại dừng lại nếu là các ngươi mục minh chủ ý tứ vậy liền lưu các ngươi một mặt tốt độc cô hạ chuyện chuyển một cái giữ lại các ngươi còn có chút dùng nàng quay người rời đi một bên tần vương thấy cảnh này thầm nghĩ trong lòng đại sự không n mình giống như rút ma đầu kia một lần làm sao hối hận rồi đ ộ c cô hạ giống như đã nhận ra bên người h ả o hữu tâm tình t i ế n tâm hết thảy đều cùng ngươi quan hệ ngươi nợ ta một món nợ ân tình mà thôi người dẫn ta ra thương lòng quan chỉ là còn một cái nhân tình còn những n à y không có quan hệ gì với ngươi người ngươi bận tâm cái gì không nói sao người kia người trong lòng ta sẽ không động đến hắn đến lúc đó để hai người các ngươi song túc s o n g phi được đi thần vương hử l ệ n h một tiếng trước đó rời đi tiên h trì sân lúc nghe n g ư ờ i nha hoàng kia nói ngươi chết nam nhân đ ộ c cô hạ bước chân dừng lại ngươi đây là muốn báo thủ bọn hắn đừng đem ta nói giống như là một cái vì báo thù mà choáng váng đầu vóc xỉ ngu xuẩn người đồng dạng độc cô hạ nói đây trăng qua là ta một cái mục đích mà thôi nói ra ngươi khả năng không tin bạn tôn là muốn cải biến cái này bị yêu ma h ọ a loạn thế giới ngươi mục đích này càng si ngu xuẩn tần vương một mặt khinh bị nói chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy ngươi không năng lực này cho ta ta không phủ nhận ngươi tại thần khiếu võ học trên tạo nghệ nhưng muốn cải biến thế giới ngươi cái này còn không bằng ta vị kia vân nhàn hoàng t ỷ đâu không giống độc cô hạ lắc đầu nói ta nói cải biến là một loại được rồi muốn nói với ngươi không thông dù sao ta chỉ cần ngươi khối ngọc đội kia là được rồi đi chỗ tiếp theo đi chưa đến nửa tháng vương triệu chư châu c á p nơi từng tiếng tăm lừng lấy giang hồ môn phái lại trong vòng một đêm gần như hủy diệt vân thiền tự đương dương phái nam nhạc võ minh phong sa môn ngoại trừ vân hải kiếm phái bên ngoài đều bị một người lại trong vòng nửa tháng vượt ngang các châu phá hủy bên ngoài kinh thành quân doanh bên trong không phải đã cấp ra tin tức sao vân phu nhân nhìn xem tình báo trong tay những môn phái kia làm sao một điểm đề phòng đều không có mà đầu kia khả năng đã thất phẩm gia cát sĩ nguyên một mặt nặng nề chỉ sợ không ai có thể ngăn cản nàng thất phẩm thế gian này đã có trăm năm không có thất phẩm tiên tiên t ô n g sư vậy cũng là thần thoại rõ ràng mấy tháng trước còn bản thân bị trọng thương hoàng cung bên đó đây mới nói được cái này gia c á t sĩ nguyên mặt liền biến sắp nói đều quên việc này điện hạ chỉ sợ muốn rời đi nơi này vì sao kia đại ma đầu nghe nói đã đi tới kinh thành vừa dứt lời một bóng người lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở gian phòng bên trong t i ê n d i ễ m váy đỏ vân phu nhân sắc mặt n g n g tụ nhưng lại không có chút nào bối rối mấy cái môn phái đều bị ta hủy diệt tình báo này cũng không chậm mục hoàng đồ cho các ngươi giang hồ thế lực nhìn đến các ngươi dùng cực kỳ tốt đ ộ c cô hạ hít mắt nhìn xem nữ t ử trước mắt thật là một cái mỹ nhân tuyệt thế trước đây ngươi muốn làm cái gì vân phu nhân trầm giọng nói không làm cái gì cho ngươi mượn người dùng một lát đ ộ c cô hạ cười ha ha một tiếng thân ảnh loay lên liền tại thủ vệ s â m nghiêm quân bên trong trực tiếp mang đi vân nhàn có ngươi cái kia có đầu rút cổ mấy tháng phong ma nhân mới có thể đi ra ngoài còn có ngươi cái kia nữ nhỉ đến lúc đó bản tôn một mẹ hốt gọn ha ha ha ha ha t i ế n cười dần dần cách xa dần Trường thể tiểu. thành, ngươi Hương Kinh Hoàng Cung. Độc Cô chỉ có Hạ, làm phía i tại trời giật ngơi. đứng đã hương cung nóc phòng, nhìn lên bầu trời trăng tròn, giật mình như pho tượng. Chủ tử, đã trễ thế như vậy, nên nghỉ tử, trễ thế ý pho Chủ h bầu p vậy, dưới nha hoàn ngưng vũ đem hai tay khuyết trương như loa hô hương phi không nhúc đ í c h nha hoàn bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ lên trên nóc phòng nhìn chủ tử nhìn mặt trăng hôm nay là vừa lớn vừa tròn ánh trăng ngược lại là cực đẹp chủ tử nha hoàn nghĩ nghĩ công tử qua ít ngày liền sẽ tới ngươi nếu là không nghỉ ngơi thật tốt về sau gặp công tử tiều t ụ chờ công tử vừa đến đến lúc đó chủ tử liền cùng công tử song túc s n g phi nói tốt hơn nghe dạng này chủ tử tâm tình mới có thể tốt hương phi khe cau mày nói thái hậu hồi cung liền vẫn một mực tại từ ninh cung không ra tới ta mỗi lần đi tìm nàng đều bị tự tuyển nàng hôm đó mang theo công tử cùng đi kỳ sơn hoàng lăng cuối cùng lại một người trở về còn có thiên vũ các vị kia gần nhất trong lòng luôn có một ít hoảng hốt chỉ ý nàng đứng người lên nhìn về phía nơi xa thiên vũ các phương hướng mắt tránh dị quang đã thái hậu hỏi không đến dứt khoát đi hỏi một chút kia lao thái g i á m đi chủ tử kia lao thái g i á m nhưng rất lợi hại a nha hoàn vội vàng khuyên cằn nói người chủ tử ta hiện tại không có chút nào sợ nói xong thương phi phi thân lao đi hướng phía hoàng cung cuối cùng mới khoảng chừng mấy tầng lầu cao thiên vũ các chạy như bay thiên vũ các có bảy tầng hiện ra bảo tháp hình ngày xưa nàng chỉ là nhìn xa xa ngẫu nhiên tại thái hậu dẫn đầu xuống tới qua mấy lần bây giờ mình lần đầu t i ê n tới tại ban đêm nhìn thấy cái này thiên vũ các ngược lại là cảm thụ khác biệt hương phi trong lòng hơi động lập tức lách mình một bên chỉ thấy thiên vũ các đống nhiên một trận rung động hình như có một cỗ kịch liệt chấn động không ngừng chuyển đến có người ở bên trong động thủ thái hậu sao hương phi không có trước tiên xông đi vào kia lão thái giám có lục phẩm đ ỉ n h phong thực lực lần trước sau khi trở về cùng thái hậu đồng dạng cũng là có đầu rút cổ tại thiên vũ các bên trong không ra thậm chí ngay cả nửa điểm tin tức đều không có để lộ ra đến Cũng k hương ô n chuyện n g gì, g biết hai xảy ra chuyện gì, sợ là ờ i giao chiến một trận, đều có h trận, tổn một t đều ư Không phi ả mấy Chấn này tháng biết cái gì, tin tức đều không có. Chấn động không có tiếp tục không không không cái động gì bao có. có đều liền â u chỉ có h t ờ gian một nén nhang. Hương Phi i nén một l gặp được một bóng người từ thiên vũ c á t tối cao lâu rơi xuống hung hăng nện rơi trên mặt đất bóng người kia rơi xuống tốc độ cực nhanh nhưng hương phi cũng thấy rõ ràng là kia lao thái giám ẩm ẩm rơi đập trên mặt đất liền rơi vào nơi xa chỉ thấy kia lao thái giám máu me khắp người che kín vết rách khí tức yếu đ ố i xem xét liền không còn sống lâu nữa ai lợi hại như vậy hương phi xứng sở trong thiên hạ này lại có người có thể đem cái này lao thái giám trực tiếp đánh chết đang nghĩ ngợi liền thấy một đạo người háo đỏ ảnh chậm rãi rơi xuống hương phi xem xét trong lòng lập tức hiểu rõ gần nhất giang hồ lưu truyền một tên đại m a đầu thân mang hồng y hải váy dài một người đánh bại giang hồ các đại môn phái tin tức này đã lưu truyền đến kinh thành các n o n g đách truyền bá tốc độ cực nhanh đã có vô số người suy đoán cái này đại m a đầu có thể là thế gian này một cái duy nhất đương thời thất phẩm thiên tiên tông sư hương p i trong lòng bỗng nhiên rôn lên sau một khắc thân ảnh phiêu nhiên mấy chục bước bên ngoài sau đó một mặt ngưng trọng nữ tử kia phát ra một tiếng kinh dị không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như vậy một hai năm trước ngươi rõ ràng vẫn chỉ là một cái tay trói gà không chặt nửa chân đạp đến nhập quan tài nữ nhân cái này ngắn ngủi một thời gian hai năm hắn thế mà có thể đem ngươi bồi dưỡng đến nước này thật sự là không thể tưởng tượng nổi á đ ộ n cô hạ nhìn phía xa cái kia q u ố c sắc thiên hương mỹ nhân hương phi t ừ vân châu nàng vẫn đang chú ý nữ nhân đương nhiên khi đó chú ý thuần túy là bởi vì đối phương là t ề vương sùng p i lúc đầu muốn lấy nữ nhân này khống chế tể vương không nghĩ tới cuối cùng tể vương đều cho người ta đánh bại nói trở lại bây giờ nghĩ đến lúc trước mình để hắn đi hầu hạ nữ nhân này vẹn vẹn mấy tháng liền đem nữ nhân này mê đến tìm không ra bắc sau đó một mực trằn trọc đến kinh thành vốn cho rằng nữ nhân này cũng chính là một cái hơi có chút đầu não b ì n h hoa không nghĩ tới còn có thực lực như thế ngươi là a hương phi c a o mày nói ngươi biết công tử hắn ở nơi nào từ đối phương trong miệng cái kia hắn hương phi nhạy cảm phát rất được đối phương tựa hồ cùng quý công tử có chút quan hệ làm sao quý yêu đao để ngươi như thế nhớ mãi không quên độc ô hạ đột nhiên tới mấy phần hào hứng tối nay tới nơi này lúc đầu chỉ là vì làm thịt kia y ê cầu cho hạ giận k hương ô n nghĩ tới còn có thể phát hiện bí mật này. Liên quan gì đến n g gì g thể phát tới mật có bí i h ư ơ phi hai ử lạnh hạ tiếng. miệng khỏe một một Độc cái, đ cô câu ư tay một chính c là á phá không tay r ư ngưng như Hương n phong đánh g Phi thú chảo h tới. i t a bỏ ấn quanh thân phụ lục tránh co lại lồng ánh sáng màu xanh nước biển từ lòng bàn chân dâng lên vết cào rơi vào lồng ánh sáng phía trên đem hương phi đánh bay mấy trượng bên ngoài lồng ánh sáng lại không có hoàn toàn vỡ tan chỉ là xuất hiện một chút vết rách hương phi sắc mặt một trận biến đổi lớn tuyết trắng bàn tay run dậy không ngừng cuối cùng lồng nước cấp tốc bị trong cơ thể tuân ra linh lực chữa trị có ý tứ đọc cô hạ đôi mắt sáng lên đây là hắn dạy ngươi hương phi đôi mắt lạnh lẽo h ư lạnh một tiếng trực tiếp mở ra toàn thân phủ lục trong chốc lát một cỗ huyền văn từ mi tâm sáng lên lan tràn đến eo thứ chi từ xa nhìn lại hắn trên thân giống như từng đầu ngũ sắc cầu vồng đang loại lên không giống phạm nhân lên hương phi hai tay bấm n i ệ m pháp quyết dựa theo trường hà lạc nhật quyết bên trong ghi lại thuật pháp đọc lên cầu quyết theo đầu ngón tay thủy quang lưu chuyển tích thủy thành sông thoáng qua biên thành cao mười trượng sóng nước trào lên lấy hướng phía cái sau bao phủ mà đi hắn thanh thế chỉ lớn đúng là có đem t i ê mây tầng lầu cao thiên vũ các bao phủ xu thế đọc cô hạ thấy con mắt tỏa sáng tựa như cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bình thường nàng không né tránh đưa tay vung lên chung quanh mấy cây đại thụ trực tiếp bị chặn ngang cắt ngang hóa thành vô số cây gỗ lại ngự kính rút tới hóa thành từng dãy tưởng gỗ ngăn tại trước người nhưng chỉ là một cái trước mắt liền bị kêu mánh liệt dòng nước cho x n g phá độc cô hạ cười ha ha một tiếng người đây là cái gì thần khiễu bí võ không đúng đây không phải thần khiễu bí võ cái này không giống như là bình thường võ học tiếng nói vừa ra nàng nắm chào thành quyền đưa tay chính là đấm tới một quyền lăng liệt quyền phong hình như vòi rồng thoáng qua liền đem kia dòng nước cho tách ra hóa thành đẩy trời mưa móc tí tách làm thứ nhất tích thủy rơi trên mặt đất lúc bóng người c h ố p mắt vận ra trực tiếp hướng phía độc cô hạ vị trí một quyền vùng xuống tốc độ kia nhanh chóng tựa như để kia đẩy trời nước mưa đều đọc lại giống như độc cô hạ dỗi ra nhẹ tay nhẹ tiếp được lập tức lạnh nhạt vung lên hương phi bóng người liền rơi đến phương xa lảo đảo mấy bước người cái này mới chiêu coi như những cái kia lục phẩm t ô n g sư đều kém sang ngươi độc cô hạ khẽ mỉm cười hai năm không đến hắn liền có thể tạo ra được một cái kinh khủng như vậy thực lực nữ nhân nhìn đến sự hiểu biết của ta đối với ngươi còn, còn thiếu rất nhiều a nói xong nàng tự rêu giống như cười, cười. vốn cho rằng đối tên kia đã hiểu rõ không nghĩ tới hôm nay gặp mặt cái này hương phi quả thực như d ò n một góc của băng sơn cái này hương phi thực lực tuyệt không có khả năng là chính nàng lật tàng n ă m đó ở tề vương phủ nàng không có khả năng có loại thực lực này từ một cái không có chút nào tu vi nữ tử coi như nàng là hoàng tộc huyết mạch có ngọc bội kia tương trợ cũng không thể thời gian ngắn có được như thế thực lực khủng bố mặc dù đối bây giờ mình tới nói cũng không có cái gì uy hiếp nhưng ngọc bội làm không được một cái nam nhân lại làm được độc cô hạ nghĩ đến mấy tháng trước mình kia tiếp thân nha hoàn tự an ủi mình nói những cái kia hoang đường ngươi một hai năm liền có thể nuôi dưỡng được lợi hại như vậy nữ nhân thực sẽ dễ dàng chết như vậy rồi giờ k h ắ c này đ ộ c cô hạ bỗng nhiên có loại trở lại thiên trì sơn đào mở tên kia phần mộ nhìn xem thật giá xúc động cho dù người đều là mình tự mình t h ô n chỉ bằng giờ phút này hương phi triển lộ ra thực lực thực sự để nàng quá chấn kinh công tử tại trên tay ngươi hương phi hừ lạnh vài tiếng người khác ở đâu dứt lời nàng đang muốn đọc thủ bản tôn không muốn cùng ngươi đọc thủ đ ộ c cô hạ đôi mắt n ư n g tụ khổng lỗi thế như dòng lũ trút xuống hương phi toàn thân cứng đờ sau một khắc mi tâm lại tản mắt ra một cỗ trong trèo khí tức để nàng dần dần khôi phục mấy phần nàng kéo lấy người cứng ngắc từng bước một hướng phía cái so đi đến nhìn thấy một màn này độc cô hạ càng là rất là giật mình từ khi bước vào t h ấ t phẩm vẹn vẹn bằng vào cường đại tình thân áp bách cũng đủ để nhẹ nhõm năm nháy mắt g i ế t rất nhiều ngũ phẩm chính là đến uy hiếp ở lục phẩm cừng giả hôm nay g i ế t kia yêm c ầ u cũng là như này loại này trên lệ cực lớn cho dù lục phẩm đình phong lao t h á i giám đều không thể chống cự nhưng cái này hương phi còn không có lục phẩm thực lực lại chẳng hiểu ra sao có thể chống cự lại mình thi triển tinh thân áp bách nàng cái này một thân thực lực thực sự quá quỷ dị độc cô hạ tự nhiên không biết được làm chiến khôi hương phi mi tâm có lưu nhân thể đại p h ù một trong linh phách p h ù chuyên dụng tại tăng cường tu sĩ tinh thần cực lạc nguyên sát quyết một khi tu thành chiến khôi nếu không thể chống cự tu sĩ thần thức công kích kia cùng cái khác khôi l ố i khác nhau ở chỗ nào tự nhiên tại cực lạc phù lục bên trong nhân thể năm p h ù một trong linh phách p h ù cực kỳ trọng yếu chỉ là lúc này hương phi t u v i không cao chính là linh phách p h ù cũng không chống đỡ được quá lâu nhưng lúc này nàng cũng đã đi đến khoảng cách độc cô hạ mới bước bên ngoài vị trí đúng lúc này hán chết độc cô hạ thản nhiên nói hương phi khẽ giật mình kêu trên một thân chỉ cảm thấy toàn thân cứng đở lại khó động đậy mi tâm phù lục cũng l à n h ư ẩn như hiện n g ư ờ i nói vậy ta không tin hương phi gắt gao nhìn xem cái sau công tử người lợi hại như vậy làm sao lại chết rồi độc cô hạ đôi mắt khôi phục trạng thái bình thường tán đi tinh thần áp bách bình tĩnh nói người yêu tin hay không tiện thể nói chuyện hắn là nam nhân ta tại nhận biết ngươi trước đó hắn cũng đã là bản tôn nam nhân ngươi sao nhiều nhất chỉ có thể làm cái tiểu nhân bất quá hắn đối ngươi nhìn đến không là bình thường tích h vậy mà bỏ ra như thế lớn tâm tư ở trên thân thể ngươi à đúng rồi độc cô hạ một mặt nghiền ngâm nói lúc trước để hắn đi tiếp xúc nơi g ư người chính là bản tôn ta nói đến ta có tính không là các ngươi trước đó m u i người n g ư ơ i là vân tương thành kia phong nguyện sơn trang người không sai không khí bên trong rơi vào trầm mặc công tử hắn đến tột cùng ở nơi nào ta mặc kệ ngươi cái gì to to nhỏ nhỏ hương phi nói nói chết rồi đ ộ c cô hạ một mặt đáng thương nhìn xem nữ nhân trước mắt ta tự tay cho hắn đào đến mộ phần người cũng là ta tự tay chôn còn có thể gạt ngươi sao nếu ngươi là không tin liền theo ta trở lại thiên chỉ sơn nhìn xem phần mộ của hắn cũng được ngươi thủ hắn tốt như vậy chỗ cũng là nên tế bái một chút hắn hoặc là độc cô hạ mặt không biểu tình người nối với hắn nếu là thật có tình chết tại hắn bên m ộ xuống dưới cùng hắn cũng không tệ không cho hắn một người ở phía dưới đến tịch mịch cô đơn t i ế n t ĩ n h một hồi mang ta đi từ ninh cung thái hậu ngồi ngay ngắn một phương b ù đoàn bên trên trong tay l ậ t xem một bản cổ tịch một lát sau nàng hướng phía thiên vũ các phương hướng nhìn thoáng qua thiên vũ vương đông hải tây vực bắc cương thái hậu khe nhũ mày nàng mở ra tay đông nhiên lấy ra một viên ngọc đội vớt ve nếu làm ụ c giã ở đây nhất định có thể phát hiện cái này viên ngọc bội chính là cùng tần vương độc cô hạng vân nhàn ngọc bội trong tay tạo hình nhất trí năm đó ngươi điều động đại quân vượt biển cận tồn hơn mười người trở về kỳ thật chỉ đem trở về cái này một viên ngọc bội thái hậu đôi mắt ngưng lại ngươi bằng vào cái này một viên ngọc bội trở thành thiên khải vương triều trong lịch sử duy nhất một vị thất phẩm võ giả đột phá lúc ấy vô số võ phu cực hạng về sau lại xuất hiện nhiều như vậy ngọc bội bất quá từ bên trong cắt chém mà xuống điêu khắc thành hậu đại hoàng thất lưu truyền n g u y ê là từ từng cái phương vị sưu tập mà đến liên quan đến vương triều quốc vận trong này đến cùng có bí mật gì thái hậu đ ỗ n g nhiên đứng người lên nàng hẳn là đem người đều bắt đủ a lấy tính tình của nàng thái hậu than nhẹ một tiếng tự đủ hài tử có chút lực lượng dùng nhiều liền không phải là của mình k i u thiên vũ vương trước khi chết đem cái này phá giải phân cho rất nhiều con em hoàng thất khiến cho chỉ lưu truyền tới nay nhìn xem giống như là biết cái gì lại giống là tại né tránh cái gì nếu ngươi là lại đoạt được mấy người khác ngọc bội lại thu hoạch được trong đó lực lượng thái hậu nghĩ nghĩ nhìn về phía nơi xa thiên chỉ sơn vị trí không được vân hải kiếm phái mậu thân của ta bị bắt đ a người bây giờ kiếm thể còn kém mấy phần hòa hầu nếu là lúc này đi tiên trì sơn chỉ sợ không phải là đối thủ của nàng huống hồ nàng còn có n g ư ơ i mẫu thân làm con tin n g ư ơ i quan tâm sẽ bị loạn đi liền sẽ bên trong nàng quy kế thế nhưng là sư phụ đi là được rồi là kiếm thủ thấp giọng nói nàng đối phó còn lại mấy đại môn phái duy chỉ có không có tới vân hải kiếm phái nói rõ đối ngươi kiếm thể vẫn là có chỗ cố kỵ nếu là tại vân hải kiếm phái hai người chúng ta liên thủ chưa hẳn kém hơn nàng nhưng tiên chỉ sơn là nàng hạ hộ ai cũng không biết nàng sẽ bày ra cái gì cả b ấ y không được thẩm thanh t i ề n lắc đầu lúc này không có khả năng để sư phụ ngươi một người đi chúng ta cùng đi chứ l ạ c kiếm thủ nao nao chầm mặc nửa ngày không có cự tuyệt đúng rồi ngươi vị kêu hoàng đồ đại ca lạc kiểm thủ đột nhiên hỏi mấy tháng này có hay không tự mình cho người tin tức thẩm thanh t i ề n sưng sỏ có chút thất lạc lắc đầu nói không có hoàng đ ô đại ca hắn đã biến mất mấy tháng cũng không biết l ạ c kiếm thủ im lặng không nói tiểu tặc kia cũng đã biến mất mấy nguyện nhưng thật có điểm xảo chương hai trăm sáu mươi hai thiên chỉ sơn đại chiến nha hoàng ngưng vũ t ĩ n h lặng vật áo cái này thiên chỉ sơn hà n khí thật đúng là khiến người cảm thấy lạnh lẽo nơi xa chủ tử giống như là không biết rét lạnh giống như đứng lặng tại nguyên chỗ nhìn chăm chú tòa kia đã bị đắp lên không ít gió tuyết mộ đ ị a nàng đi tới không khỏi giật giật bờ môi nhỏ giọng nói chủ tử cái này chưa chắc là công tử mộ đĩa cái kia váy hồng nữ nhân lời nói ngươi vẫn là không muốn thư cho thỏa đáng nàng một đường từ hoàng cung đi theo chủ tử đi vào cái này thiên trì sơn hương phi xoay người cười cười nói ta mới không tin nha hoàng nhẹ nhàng thở ra đây mới là chủ tử nha người nữ nhân này còn rất là cố chấp nơi xa đứng tại một gốc tuyết cành cây trên độc cô hạ hơi cảm thấy b u ồ n cười ngươi là muốn lợi dụng ta đi hương phi hừ lạnh một tiếng kế tiếp là không phải muốn nói công tử bị nào đó nào đó giết để cho ta lâm vào k i ự u hận bên trong cho ta mượn chỉ thủ trừ bỏ miệng ngươi bên trong cái kia giết công tử người độc cô hạ đầu tiên là xứ sở chọn cười ha, ha vài tiếng người nữ nhân này mặc dù có chút không vặt nhưng cũng chỉ thế thôi ngươi cho rằng bản tôn bây giờ thực lực dưới gầm trời này còn có ai là đối thủ còn cần cho ngươi mượn tay chính là ngươi nhưng nghiêm túc ngươi tại bản tôn trên tay cũng đi bất quá mười cái hiệp hương phi không có trả lời xem như chấp nhận nàng cũng không rõ l ă m cái tên điên này bình thường nữ nhân đến cùng muốn làm cái gì nàng cũng không quá tin tưởng công tử đã chết đầu tiên là không có thấy tận mắt đến thứ hai là công tử người lợi hại như vậy như thế nào tùy tiện chết mất coi như thật sự là vậy khẳng định cũng là giá chết thoát thân ngươi không tin cũng chẳng sao đ ộ c cô hạ quay người nhìn về phía nơi xa mấy ngày nữa bọn họ hắn là đến thiên chỉ sơn đến lúc đó bản tôn cả đám đều đem các nàng bắt tới đây sau đó tự mình làm thịt bọn họ nghe ngơi ư ý tứ này người còn thật nhiều thiên chỉ sơ n chân hàng khởi nhìn qua cao vút trong mây núi tuyết trong chốc lát thấy im lặng không nói tướng quân cái này thiên chỉ sơn thẳng đứng ngàn trượng không có một đầu lên núi con đường nếu không có trên núi treo sâu dây t h ư ờ n g loại hình t r e o núi công cụ chỉ sợ căn bản đều không có cách nào lên núi a nghiêm trình huấn luyện đã thành tinh duệ k u y ế t vũ quân nhìn qua ngọn núi này giờ phút này cũng tất cả đều làm trừng mắt vân điện hạ bị kia đại ma đầu bắt đi nhiều mặt tình báo nhô ra kia đại ma đầu tọa lạc tại tòa này ít hay lui tới thiên chỉ sơn bên trên nhưng hôm nay đời sau tới lại ngay cả lên núi đều làm không được để ta đi một tên nước chừng một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi thiếu niên đứng dậy còn có mấy phần bậc bẹ vân điện hạ bình thường đối ta khá tốt ta nhất định đi lên đem nàng cứu ra hàn khỏi giật giật bò môi hơi có mấy phần đ á g chát cho dù hiện tại khuyết vũ quân có đã thành bách chiến tinh nhuệ to to nhỏ nhỏ sớm đã không biết kinh lịch nhiều ít chiến tranh nhưng đối mặt loại cấp bậc này đối thủ thật sự là có lực không chỗ dùng thất phẩm Cái này đã trở t hàn h cảnh giới tướng quân ngươi nói không muốn mọi chuyện đều nghĩ đến dựa vào đại ca có đôi khi cũng phải dựa vào chính chúng ta hàn khởi thầm nghĩ kia là bao lâu trước đó lời nói huống hồ bây giờ tình huống này cũng không giống a loại này có thể nói đạt tới thế giới vũ lực đỉnh đối thủ có thể làm nàng đối thủ chỉ sợ cũng chỉ có bây giờ biến mất mấy tháng đại thống lĩnh nếu là lục phẩm khuyết vũ quân còn có thể bằng vào nhân số hình thành đối kháng chậm rãi tiêu hao lấy được thắng lợi cái này thất phẩm nhiều năm như vậy đều không thất phẩm cường giả ai biết cảnh giới này võ phu đến cùng là dạng gì thực lực chỉ bằng ngày ấy như lúc ban đầu chỗ không người đến mang quân doanh mang đi vân điện hạ liền đã đủ để chứng minh đây cũng không phải là chỉ dựa vào nhân số có thể đánh bại về phần trọng minh liên tục thuyết phục về sau h à n khởi đành phải dặn dò để cho trọng minh một mình lên núi chỉ thấy trọng minh điên cuồng gào thét một tiếng thân hình đ ố n g nhiên cất cao trong chốc mắt biến thành một cái mười hai mười ba tuổi thiếu niên biến thành một vài trượng cao cự nhân chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp nhảy lên thiên trì sơ bích tứ chỉ trực tiếp khảm vào trong đó sau đó lại nhảy lên lại là cao mười mấy trượng nguyên bản có chút bóng loáng băng tuyết vách núi vào lúc này nhiều lít nha lít nhít lỗ thủng mảy may ngăn cản không được cái sau nhảy vọt loại này không phải người quá thay lên núi phương thức cũng chỉ có tình huống đặc thù trọng minh có thể làm được võ đạo tương lai k u y ế t vũ quân cũng nhất định phải có loại này võ đạo bản tiêm chiến lực mới được nhìn xem một màn này hàng khởi âm thầm suy tư nương theo lấy trọn g minh lên xuống trước đó cả ngọn núi tựa như đều phát sinh rõ ràng run run nhất là trên núi cung điện có rất nhỏ chân động tôn chủ có phải hay không vân hải kiếm phái người đ ê n cung điện bên ngoài đ ộ c cô hạ khẽ lắc đầu không phải đạo này khí tức không phải bọn hắn hắn là những người khác nàng cũng không rõ lắm người đến là ai t i ê u phong ma nhân thủ đoạn rất nhiều huynh đệ cũng không, ý, cũng không biết người đến là không phải lại là hắn huynh đệ một lát sau chỉ thấy một đạo cự ảnh từ trên trời ra xuống rơi đến cung điện bên ngoài đ ộ c cô hạ nhìn xem kia giống như cự thú thân ảnh thần sắc kinh ngạc yêu ma không đúng n g ư ơ i là người đ ộ c cô hạ đứng dậy đôi mắt có chút lấp lóe thả vân điện hạ cái sau thanh âm còn có chút non ớ t cũng có chút đơn thuần n g ư ơ i là ai đ ộ c cô hạ hỏi khuếch vũ quân trọng minh thiếu niên đáp một tiếng ma đầu bất nói nhảm thả vân điện hạ không phải chờ đại ca tới nói đến đây thiếu niên bỗng nhiên ngừng lại chờ đại ca ngươi tới như thế nào đọc cô hạ hỏi nhất định phải sẽ trực tiếp chém ngươi cái này yêu ma thiếu niên lớn tiếng nói đọc cô hạ khe g ậ t mình một bên nha hoàng nghe được không hiểu đấu cái gì yêu ma đọc cô hạ khép cười một tiếng đại ca ngươi chính là kia phong ma nhân a vì sao nói ta là yêu ma trên người ngươi có yêu ma khí tức thiếu niên khở âm thanh khở khí ta có thể cảm giác được giống như ta chỉ bất quá ngươi thực lực so với ta mạnh hơn một chút đọc cô hạ lập tức cười tỏ không thôi không nghĩ tới lấy trạm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình phong ma nhân lại còn nuôi một cái yêu ma ở bên người đọc cô hạ cười nói vậy ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta đánh không lại thiếu niên nói vậy ngươi còn tới đánh không lại lại không phải là không thể đánh thiếu niên trọng minh nói một bên nha hoàn g chỉ vào cái này cự hình thiếu niên nói tôn chủ người này đến tột cùng là độc cô hạ khoát tay á o nói vậy bản tọa liền chơi đùa với người đi coi như là bọn họ đến trước đó món ăn khai vị trước hết để cho người mấy chiêu chân núi cũng không biết đi qua bao lâu hàng khởi thấy trên núi không có động tĩnh trọng minh cũng không xuống tới liền cảm kích v ư n g cũng không quá tốt hắn trong lòng vô vi chìm bây giờ theo h u y ế t v ũ quân trình phạt các châu mắt nhìn lấy thiên hạ liền muốn a n định lại. lại không ngờ tới tại thời khắc mấu chốt này phát sinh loại chuyện này chẳng lẽ thế đạo này t hàn ậ t sự không đổi được m y g Người lĩnh, này. không lúc hiện còn tướng h Hàng khởi than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa đồng bền hạ、xuống. Hán định nhãn xem xét, mặt vui mừng. Hàng â n tiếng. Đúng này, đằng đồng bền xuống. mừng. sao. sắp xa đạo vui một từ xét, mặt t xem lúc quân cầm đầu thiếu nữ mặc áo trắng hô một tiếng mẫu thân của ta nàng vân điện hạ bị ma đầu kia bắt được trên núi đi hàn khởi chặn lại nói chúng ta k h u y ế t vũ quân thực sự không có cách trước mắt cái này núi chỉ có trọng minh có thể đi lên chỉ là tình huống sợ cũng không quá lạc quan thẩm thanh tiền than nhẹ một tiếng cái này thiên chỉ sơn vốn là khó hơn quân đội xác thực không có một điểm biện pháp nào nàng đối quân bên trong sự tình mặc dù không hiểu rõ nhưng cũng biết mẫu thân khuyết vũ quân cũng mới xây dựng ngắn ngủi một hai năm khẳng định không có khả năng có lợi hại gì võ phu ngoại trừ vị tia cùng mẫu thân quan hệ mật thiết phong ma nhân vị tia mục thống lĩnh t h ầ m thanh t i ề n hỏi cái này hàng khởi thực sự khó mà nói đại thống lĩnh đã mấy tháng không biết thân đại thống lĩnh có chuyện quan trọng mang theo tạm thời không cách nào đến đây t h ầ m thanh t i ề n im lặng mẫu khí bị bắt đi còn có thể có chuyện gì so đầy càng trọng yếu h u hồ lấy vị tia phong ma nhân cùng mẫu thân quan hệ hắn làm sao có thể một điểm mặc kệ không hỏi không nói thủ hộ tại bên người mẫu thân ấn lý thuyết biết việc này về sau khẳng định sẽ trước tiên đến mới đúng một bên đi theo mà đến là kiếm thủ đôi mắt ngưng tụ cái này mới huynh đệ ngược lại là cùng nhau biến mất phong ma nhân mục hoàng đồ còn có tiểu tặc kia càng nghĩ l c kiếm thủ càng là cảm thấy không thích hợp chẳng lẽ còn có cái đại sự gì cần bọn hắn cùng một chỗ b i ế n mất sao sư phụ chúng ta lên đi thầm thanh thiền nắm chặt kiếm trong tay vỏ l c kiếm thủ khẽ gật đầu nhìn qua kia núi tuyết giống như nghĩ đến cái gì là kiếm thủ đông nhiên nhẹ nhàng thổi cái thanh thúy h u y sáo bất quá một lát cách đó không xa truyền đến một trận tiếng gào thét vây quanh ở thiên trì sơn rất nhiều khuyết vũ quân c h ậ t cảm thấy một trận cực nóng ánh mắt một chóng liền thấy một con vó nhóm l ử a diễm sư hình yêu ma trào lên mà đến chính kinh hai lúc yêu ma kêu lại đạp tuyết sinh diễm rơi đến lạc kiếm thủ bên người tiết kiệm chút khí lực chúng ta cưới cái này lần sư lên đi lạc kiếm thủ nói lần này đi nguy hiểm có nó tương trợ đối mặt ma đầu kia cũng nhiều một phần phần thắng dứt lời nàng nhẹ nhàng nhẹ lên liền rơi đến kia lân sư trên lưng thầm thanh tiền nhẹ gật đầu mặc dù trở về kiếm phái là nghe sư phụ nói một chút qua nàng tại hỏa vân quận kinh lịch nhưng còn là lần đầu tiên thấy tận mắt nhảy vọt đến lân mình sư tử bên trên chỉ nghe một tiếng gầm nhẹ yêu ma thân thể trung quy là so với nhân loại muốn mạnh hơn nhiều lắm đối mặt với t r ờ rét lạnh khóc lân sư chạy đạp mà đi quả thực như g i ố n g trên đất bằng cho dù là cái này tiền chỉ sơn cũng giống vậy nó một mực đi theo phía sau chúng ta sao lên núi trên đường thẩm thanh thiền có chút tò mò hỏi l ạ c kiếm thủ khẽ gật đầu không sai biệt lắm nó theo ta sau khi trở về tăng thêm con của nó đều an trí tại táng kiếm quật sau khi ta rời đi liền lặng lẽ cùng lên đến có lẽ là hắn trong bóng tối thụ ý đi thẩm thanh t i ề n sờ lên lân sư đầu mặc dù vò sinh diễm hỏa liền thân trên lông tóc đều mang một tia hỏa diễm nhưng lúc này nhiệt độ không cao lắm đây thật là người có thể thu phục sao t h ầ m thanh t i ề n thấy hết sức ngạc nhiên chọn nghĩ nghĩ cũng thế vị tiêu đạo tặc bạch triển phong nếu là hoàng đồ đại ca huynh đệ cũng là có chút bản lãnh sư phụ người cùng hắn không muốn phân tâm nghĩ sự t ì n h khác l c kiếm thủ gian dạy nói đại địch trước mắt sao có tâm tư nghĩ sự t ì n h khác nhà lân sư tốc độ cực nhanh cao ngàn trượt núi cũng bất quá mấy cái cướp giói nào ảnh ở giữa đã n h ả n h ó n leo lên chạy to lớn điện lại mười điểm yên tĩnh tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau hai người đôi mắt nhoáng một cái chỉ có thể nhìn thấy một tôn núi nhỏ cao cự thú thân ảnh đã đổ vào to như vậy tu la ma cung đại điện bên ngoài t h ở hồn hển làm thế nào cũng đứng không dậy nổi tại trên đỉnh đầu của hắn độc cô hạ chắp tay đứng thẳng một mặt nhẹ nhàng thoải mái ý cười nhìn xem người tới xem như tới bạn tôn chờ các ngươi đã lâu cùng đi vậy thì thật là tốt thế nào lại mang theo một con yêu ma đi lên lân sư phát ra gầm lên giận dữ tựa hồ có thể thông nhân tính thông qua tiếng giống giận dữ muốn chứng minh mình cùng yêu ma hoàn toàn không giống là kiếm thủ cùng thẩm thanh thiền nhảy xuống lân sư ánh mắt b ă n g lánh các ngươi rất gấp à. độc cô hạ cảm nhận được ánh mắt khẽ mỉm cười vội vã như vậy ra tay làm cái gì ngày ấy ngươi đồ đệ này giết nam nhân ta ta cũng không có gấp g á p các ngươi gấp cái gì ngươi bây giờ là không đội thẩm thanh thiền cười nhạo nói ngày đó nam nhân của ngươi trước khi chết nhưng gấp đâu hiện tại từ cho là mình thất phẩm vô địch thiên hạ ngươi đương nhiên không đội trong lòng tất nhiên là nghĩ đến mẹo kịch chùa ta độc cô hạ ngươi cái này đại ma đầu còn giả trang cái gì tỏi đâu bóp nói nhảm động thù đi miệng lưới bén nhọn đ ộ c cô hạ khuôn mặt lạnh lẽo bất quá tại động thủ trước ta có một vấn đề vấn đề gì t h ầ m thanh t i ề n cười lạnh một tiếng ngươi ngày ấy kiếm thể đại thành đ ộ c cô hạ đôi mắt ngưng tụ ngươi tu hành tiên tiên vô cực kiếm kinh chỉ có nửa bộ theo lý thuyết không có khả năng ngày hôm đó đại thành đừng nói với ta ngươi là mình lĩnh nộ ra tới bản tôn không tin ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền có thể mình lĩnh nộ ra nửa bộ sau kiếm kinh đi ra con đường của mình cho nên ngươi khẳng định là có nửa bộ sau kiếm kinh thần thanh t i ề n nghe vậy không khỏi rất có vài phần cười đắc ý đã ngươi muốn biết như vậy vậy ta liền nói cho ngươi một a h bên g đồ lạc i kiếm thủ i khẽ gật đầu thẩm thanh thiền sau khi trở về hắn xác thực từng nghe nói việc này chỉ có thể bội phục kia mục hoàng đồ thật không là bình thường có tình có nghĩa gan lớn tâm mạnh cái này cũng giam trực tiếp vụ trộm chạy đến thiên trì sơn cái này lao ma đầu đại bản doanh đi cho thanh thiền nha đầu này đưa công pháp cũng khó trách thanh thiền đối kêu mục hoàng đồ khăng khăng một mực ngụy trang thành ta trai lơ ngày đó cùng ngươi giao chiến sau giao cho ngươi nào có thể đoán được độc cô hạ nghe nói lời ấy sửng sốt hồi lâu chờ chút ngày ấy mình thăm dò rất nhiều lần tiên tiến đều không có bất cứ vấn đề gì ngụy trang ai có thể đem hắn kia tính tình ngụy trang như thế chỉ tượng chớ nói chỉ là vẫn là cái kia võ lâm minh chủ mục hoàng đồ dung mạo có thể ngụy trang nhưng bản tính quen thuộc có thể nào ngụy trang không có khả năng độc cô hạ đấy lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ khó nói lên lời hoang đường cảm giác mó hổ nghĩ đến cái nào đó khả năng nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này cho bài trừ đầu góc cùng lúc đó đông hoang tu t i ê n giới đ ộ n g phủ bên trong người nào đó mở hai mắt ra chương hai trăm sáu mươi ba trúc cơ thành đại tức tổ mạch thể quỷ linh chiến quỷ lên thiên chỉ sơn một mục giã tử p h ụ trúc cơ cực kỳ thuận lợi thuận lợi đến ngay cả trúc cơ đan đều không dùng đến tại đông hoang tu t i ê n giới lấy mục giã kiến thức còn không nghe nói ai trúc cơ không cần trúc cơ đan nhưng sự thật chính là như vậy đậu phủ bên trong mục giã mở to mắt hô hấp phun ra nuốt và ở giữa bụng có khí minh nạp nguyên huy hư khí tức quanh người lưu chuyển như bàn lòng h ù n g cứ toàn bộ thân hình lại tản ra một c ô vững như giống như núi non nặng nề cảm giác đám chìm thức tu tiên thời gian trôi qua rất nhanh làm trong cơ thể một tia linh lực cuối cùng hóa thành một sợi linh dịch ngưng tụ tại t ử phủ lúc t ử phủ linh dịch bắt đầu cấp tốc lưu chuyển toàn thân lại hấp thu tức thổ vận đại tức quyết liền trúc cơ thành t i ự u đại tức tổ mạch chi thể toàn bộ quá trình mục giãn nước không, không phải chỉ là luyện khí mười tầng linh lực ngưng tụ linh dịch không đủ để bao trùm toàn bộ từ phủ mà chân quý nhất trúc cơ đan ngược lại cũng không kịp dùng tới liền đã thành công trúc cơ trúc cơ trúc cơ tại ngưng tụ linh dịch quá trình bên trong linh dịch sẽ đi khắp toàn thân như thân thể tương đối yếu đuối tư chất quá thấp như vậy linh dịch sẽ ở đi khắp quá trình bên trong chậm r ã i chản l a n toàn thân từ đó làm cho trúc cơ thất bại mà trúc cơ đang ngũ hành vật liệu chính là lấy ngũ hành chỉ lực phong bế tu sĩ thân thể từng cái khí quan từ đó một mực khóa lại ngưng tụ linh dịch làm cho không lấy tán đi từ luyện khí đến trúc cơ đại bộ phận tu sĩ cường độ thân thể kỳ thật không cao lắm mặc dù tu hành quá trình phun ra nuốt vào thiên địa linh khí bản thân sẽ sửa thiện thân thể nhưng thân thể không có trải qua mạnh hơn rèn luyện là thành không thể thừa nhận tu t r ú chúc cơ l i n dịch. Dạng cách nhiên không này, nào ngưng tự t r đạo cơ Tại chưa đạt nguyên ánh trước, tu sĩ thân thể trữ thể Trúc mạnh, đi chưa chính lực xác. cách cơ ánh không không lượng xa. đủ nguyên Nếu nào sĩ là là là dự bản thân quá trình kỳ thật cũng là tại cường hóa thân thể chỉ là cái này cường hóa quá trình sẽ dẫn đến tu sĩ thân thể xuất hiện để l ọ p lại nhất là thân thể từng cái khí quan tại tiếp nhận linh dịch lúc sẽ theo nhân thể vận chuyển chậm rãi tiêu tán năng lượng một khi tiêu tán quá nhiều liền mang ý nghĩa chúc cơ thất bại bất quá chúc cơ thất bại về sau tu sĩ bản thân vẫn là phải so với chất mạnh k h ô n g p h ả i c h ó t r o n cơ t h ấ t b ạ i liền trở t h à n h p h ế n h â n c h ỉ cần chúc cơ số lần đủ nhiều kỳ thật tu sĩ cũng có thể chúc cơ chỉ là sao chúc cơ lúc cần hao phí lượng lớn t ư n g u y ê n lại bởi vì linh dịch tiêu tán không còn dù không phải trở thành phế nhân nhưng tu vi cũng sẽ hạ xuống cái này loại lãng phí thời gian cùng t ư n g u y ê n căn bản không phải tán tu có thể tiếp nhận chúc cơ đang tác dụng tại thông qua trong nội đan ngũ hành chi lực khóa lại tu sĩ trong cơ thể tràn lan linh dịch liền có thể đề cao thật lớn chúc cơ tỷ lệ ta không cần chúc cơ đ a n liền duy nhất một lần thành công là bởi vì ta tu hành thần khiếu v õ đạo trong cơ thể mở hơn một vạn thần、khiếu. linh dịch lưu chuyển trong cơ thể lúc một tơ một hào tiết lộ không đi ra cuối cùng đều trở về từ phủ đem ta quanh thân khí cơ hợp thành cùng một chỗ trúc cơ về sau mục giãn lộ tính gia tăng thật lớn thêm chút suy tư liền hiểu mấu chốt trong đó mà linh thể đốt thành chính là tại cái này trúc cơ quá trình bên trong gia nhập đặc thù thiên địa chi lực lại phối hợp tướng xứng đôi trúc cơ công pháp có đại nghị lực người mới có thể luyện thành hậu thiên linh thể cũng chính là đại tức tổ mạch trí thể hấp thu tức thổ về sau căn cứ đại tức quyết đem tức thổ rót vào linh dịch bên trong chậm rãi rung hợp dùng cái này đi khắp toàn thân lại căn cứ đại tức quyết vận chuyển lộ tuyến đem tức thổ rót vào tu sĩ từng cái bộ vị liền có thể tu thành đại tức tổ mạch chỉ thể chỉ là quá trình này nhất định là cực kỳ thống khổ lại khó khăn phải biết linh dịch bản thân liền là một loại so linh lực mạnh hơn năng lượng thân thể chịu đựng linh dịch tẩy lễ bản thân liền sẽ cực kỳ thống khổ rất nhiều tu sĩ coi như phục d ụ n g trúc cơ đan cũng sẽ trúc cơ thất bại chính là không thể thừa nhận phần này thân thể cải biến thống khổ mà xông vào tức thổ linh dịch tại rót vào tu sĩ trong cơ thể về sau tất nhiên cũng sẽ nương theo lấy đối tu sĩ cả biên cải biến quá trình kỳ thật bản chất liền là sẽ rách cùng gây dựng lại mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng giày vò tại quá trình này bên trong tu sĩ ý chí cũng sẽ chịu đựng khảo nghiệm từ đó tại linh dịch ra chỉ dưới ngưng luyện ra thần thức chịu qua tinh thần cùng nhục thân hai tầng khảo nghiệm mới có thể dựng thành đạo cơ bỏ đi phạm thân chân chính bước vào con đường tu tiên cho nên tu thành linh thể độ khó so bình thường trúc cơ muốn càng khó đương nhiên một ít tiên tiên liền mang theo đó chính là thiên tuyển tri tử trúc cơ cái gì cũng chính là một cái liệu trình vấn đề giống như là có được cựu âm hàn thể hương phi một khi bước vào con đường tu tiên Cũng không cần cái trúc cơ đàn, tựa theo siêu phạm thân thể, liền có trúc cơ thành công. có chỉ cẩn còn trực không đan, nương thân liền thành Nếu như liều một điểm, có thể luyện thành song linh thể, chỉ là quá trình này, liền sẽ tương đối thống khổ. không cẩn thận, gì gửi. khổ. theo phạm thể, thể thể thể, Thôi quá siêu liều điểm, đối tiếp tựa một sẽ sẽ là bởi vì song linh thể mang ý nghĩa trong cơ thể có hai loại khác biệt thiên địa chi lực một khi nắm chắc không tốt rất dễ xảy ra chuyện suy nghĩ thu hồi mục ra khẽ m ỉ m cười chậm rãi thở ra một hơi có gần ba năm đi ba năm trước ta cũng liền một cái luyện khí tầng một tôn cá nhãi nhép không nghĩ tới cũng có thể nhẹ nhõm chút cơ còn tu thành đại tức tổ mạch thể loại này linh thể thật sự là không dám nghĩ ao mà lại bởi vì sớm bước vào t h ấ t phẩm t i ê n thiên toàn thân thần khiếu mở rộng cho dù là tu luyện đại tức tổ mạnh thể đều làm sao cảm thụ qua thống khổ liên la loại kia nước chạy thành sông trúc cơ sau linh dịch tại tu tiên giới nên gọi là chân nguyên bởi vì lúc này linh dịch năng lượng ẩn chứa liền xa không phải linh lực nhưng so sánh với cho dù là bình thường luyện khí thuật pháp t h i t r i ể n r a o huy lực cũng xa so với luyện khí tu sĩ mạnh hơn về phần mạnh bao nhiêu đây chỉ có đạt tới trúc cơ mới có thể tự mình cảm thụ tăng thêm có thần biết khóa chặt lúc này thi triển thuật pháp tốc độ cùng độ chính xác cũng viên siêu luyện khí tu sĩ mà lại thần t r í của ta đã có thể so với trúc cơ trung kỳ trước đó nhục thân trúc cơ lúc bằng vào tiên tiên nhất khí công mở não bộ thần hiếu đã sinh ra một bộ phận thần thức bây giờ trúc cơ thành công sinh ra thần thức tăng theo cấp số cộng bắt đầu đã có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ thần thức mục giã đơn giản thử một chút không cần âm thánh quỷ linh liền lấy mình bây giờ trạng thái triển khai thần thức chí ít có thể bao trùm khoảng ba bốn dặm nếu là lấy âm thánh quỷ linh p h ụ thể như vậy thần chí của ta siêu viện trúc cơ hậu kỳ tiếp cận trúc cơ viên mãn cái này thần thức là phi thường đáng sợ Có đương y thần thức, n nhiên i toàn lực triển khai thần thức tiêu hao không nhỏ mà lại triển khai quá trình sẽ tiếp thu được lượng lớn tin tức đối tu sĩ bản thân cũng là một loại gánh vác bình thường t r ú c cơ tu sĩ dùng thần thức đều là dọc theo cái nào đó phạm vi định hướng sử dụng tiên hành truy tung hoặc là cảm giác hoặc là nhiều nhất ngoại phóng quanh thân hơn mười t r ư ợ n g phạm vi là đủ rồi bởi vì quanh thân mấy trong phạm vi mười t r ư ợ n g phần lớn thuật pháp công kích liền có thể trước tiên phát giác cũng có thể làm ra phản ứng thật muốn đần độn thần thức cực h ạ n ngoại phóng cảm giác vài dặm bên ngoài tin tức tình huống rất ít mục gia hiện tại thần thức liền ngoại phóng ngoài động phủ hơn mười t r ư ợ n g có thể rõ ràng cảm giác được động phủ phụ cận vẫn là có không ít luyện khí kỳ yêu thú tại bồi còn có một đội tuần tra luyện khí tu sĩ mới từ bên ngoài động phủ bày qua th Thân t h ứ chấm g i mê đối tượng h cùng dao. thân ố i đ lực lượng thăm dò lại tỷ như thi triển h vật pháp lại lần nữa thi triển thủy nguyên kiếm quyết lấy hàn sát chi lực ngưng tụ thi triển lúc có thể hóa thành bảy tám trôi thủy kiếm viễn siêu trước đó ba thanh thủy nguyên kiếm quyết chỉ là luyện khí kiếm quyết cái này tăng lên nhìn như rất nhiều trên thực tế xa không có phát huy ra chân nguyên toàn bộ hiệu quả mà lại bản thân lại là thủy hệ kiếm quyết cùng tự thân tu luyện đại tức quyết không thích ứng cũng không có đạt được linh thể tăng thêm nhưng cho dù dạng này lúc này thủy nguyên kiếm quyết uy lực tại chân nguyên gia chỉ dưới đã vượt qua trước đó gấp hai ba lần thủy nguyên kiếm quyết toàn bộ luyện khí kỳ đều tại dùng một chiêu này thuật pháp mục giã bất đắc dĩ lắc đầu bất quá không quan trọng luyện khí kỳ thuật pháp luận nhiều cũng không có gì tác dụng lớn chuyên luyện một hai loại kỳ thật là đủ rồi đến chúc cơ kỳ liền cần luyện nhiều tỉnh thông một chút thuật pháp có thể là công pháp bên trong tự mang cũng có thể là cái khác đặc thù thuật pháp đương nhiên bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là vào trò chơi nhìn xem tình huống tiện thể đem cái thứ hai quỷ linh cho thu về phần thuật pháp căn bản không n ổ i chỉ bằng mình bây giờ thực lực đặt ở đao kiếm phong ma bên trong đã vô địch thuần túy vô địch cho dù là thất phẩm đại tông sư tại mình trước mặt cũng phải quỳ chính là mình t h ầ n thức u y áp liền không có bất kỳ cái gì một cái thần khiếu võ phu có thể chống đỡ được đúng rồi cửa thứ sáu mục giã trong lòng hơi động tiến vào cửa sổ trò chơi về sau lập tức mở ra cửa thứ sáu ngài tiêu hao ba nhạc viên tệ ngài đã giải tỏa đao kiếm phong ma cửa thứ sáu đại tranh chi thế ngươi chém tới tâm ma đã thức tỉnh thuộc về mình siêu p h à m lực lượng nhưng ngươi là phong ma nhân là chém yêu hàng ma thiên mệnh người chém tới tâm ma của mình kia sắp nên đón thế giới này tâm ma yêu ma giáng sinh bệnh trạng thế giới đã mắc phải mấy trăm năm bệnh dữ nếu có thể chém tới thế gian này tâm ma như vậy thế giới này cũng chắc chắn nên đón nó cuối cùng màn nếu là thất bại hết thảy đều đem hoặc hủy diện hoặc khởi động lại bên cạnh ngươi thân nhân đồng bạn, t h u ộ chương hai i kỷ. trăm thể cũng đem không sáu mươi n bốn nếu trúc như t cơ n g lai thành đại tức tổ mạch thể ủy linh chính i ủy lên thiên chỉ sơn hai nhìn xem trương tiết miêu tả mục giã trong chóc lát xương sở cửa hải cuối cùng là có hạ lúc chỉ có mấy ngày thời gian có thể nói rất ngắn cân nhắc đến trò chơi bên trong thời gian tại mình không tiến vào trò chơi lúc cũng là trôi qua cũng liền mang ý nghĩa cái này mấy tháng có phải hay không trò chơi bên trong sẽ ra chuyện gì trọng đại biên cố đọc cô hạ thất phẩm xuất quan mục giá duy nhất có thể nghĩ tới cũng chính là cái này vào xem một chút đi mục giá lên trước tuyến tiểu thương đi vào thương long quan thiên sinh lại tới vẫn như cũng là thương long quan trần phá lỗ tự mình tiếp đãi đúng vậy a mục giá thuận miệng hỏi gần nhất thương long quan hẳn không có yêu mà a có trần phá lỗ nhẹ gật đầu nhưng thương long quan vẫn như cũ có thể chống tự lại ngược lại là quan nội phát sinh không ít đại sự mục giác một bên hướng phía vị kia thiên vũ hầu băng điều chỗ tiến lên một bên cùng cái này trần phá lô nói chuyện tiếm không bao lâu cũng đã biết được đến bảy tám phần bây giờ khuyết vũ quân cũng đã bao vây tiên h tri son trần phá lô cảm thán một tiếng cũng không biết vị kia vân điện hạ tình huống như thế nào hy vọng đ ừ n g ra sự t ì n h không nghĩ tới thiên hạ này i ê n ổn sắp đến vậy mà lại ra loại chuyện này thật sự là thế sự khó liệu nhìn đến độc cô hạ khẳng định là thất phẩm chỉ có thất phẩm mới có thể làm đến đối tác phẩm trở xuống giảm chiều không gian đ ạ kích tu luyện tiên ma thần công lại mượn nhờ viên kia ngọc bội lực lượng đ ộ c cô hạ cái này một thân thực lực căn bản không phải bây giờ những này thần khiếu võ phu có thể đối phó đương nhiên lấy mục giã đối độc cô hạ hiểu rõ nàng tạm thời sẽ không giết vân nhàn bởi vì nàng rất rõ ràng nàng đối thủ chân chính là vân nhàn phía sau thẩm thanh thiển cùng phong ma nhân nàng như kia giàu hạn tự nhiên có thể này làm con tin áp chế trước tiên đem hai cái này người đại địch làm thịt rồi lại nói trước một trận núi thương long biến đổi lớn có một luồng khí tức kinh khủng chấn động đến núi thương long vô số yêu ma bốn gọn dẫn đến chúng ta thương long quân cũng nhiều hơn không ít yêu ma trần phá lô tiếp tục nói hẳn là kia đại ma đầu xuất thế khả năng thần vương cũng tại bên người nàng liền là không biết hai người quan hệ trước đó xuất q có lúc nói không chừng liền là kia đại ma đầu trong bóng tối uy hiếp tần h vương chỉ hận ta lúc ấy không có nhìn ra trong đó mánh khỏe khả năng này thật đúng là không phải uy hiếp tần h vương nói qua nàng có một cái giang hồ hào hữu nói không chừng liền là đã từng phong nguyện sơn trang trang chủ động cố hạ đến đến pho tượng trước lúc này quỷ linh quanh thân có ngân quang lấp lóe nhìn kỹ mới phát hiện giống như hảo quang màu bạc kia cùng loại với thương long quan tướng sĩ áo giáp càng thú vị chính là lúc này quỷ linh quanh thân đúng là cũng không một chút ung tùm ẩm khí ngược lại tràn ngập một cỗ chiến trí dâng chào anh chính h ả o khí a cái này quỷ linh mục d i nao nao nhìn xem khí tức ngược lại là có chút quỷ bên trong anh tiên hương vị cái gọi là anh tiên kỳ thật chính là một loại quỷ bên trong tiên linh h ắ n khi anh tư bừng bừng phân chấn có quét ngang chiến trường anh hùng khí khái cái này quỷ linh nói là quỷ nhưng lại bởi vì hạn mức cao nhất cao cuối cùng có thể trở thành quỷ tu thậm chí tu thành quỷ tiên cho nên cũng xưng là anh tiên bọn chúng có cực mạnh sức chiến đấu thân mang chính khí n ạ o nghệ bất khuất q u a n thân lượn lở sợi vàng chính là một loại đặc biệt quỷ tiên chỉ kh mà lại bởi vì có được lúc còn sống ý thức từ bồi dưỡng góc độ bọn chúng hạn mức cao nhất cao hơn một điểm nhưng bởi vì có lúc còn sống ý thức anh tiên loại này quỷ linh cũng rất khó trưởng khống quanh thân không có sợi vàng nhưng này khí tức mùi vị ngược lại là rất phù hợp thương long quan chiến trường mai táng không biết bao nhiêu thủ vệ biên quan anh dũng liệt sĩ tử vong của bọn hắn không phải chết bởi vương triệu nội chiến mà là chết bởi thủ vệ gia viên cùng yêu ma đối kháng bên trong nó ý chí xa so với còn lại quân đội binh sĩ càng thêm kiến tưởng chết bởi nơi đây âm k h cũng phần lớn bởi vệ sinh ra nhất là vị này từng đối vương triều có chiến công h i ể n hách thiên vũ hầu từ thiên vũ hầu trước người kinh lịch đến xem hắn kỳ thật hiệu chúng cũng không phải là chỉ là triều đình mà là giang sơn b á c h tính nếu không hắn sẽ không cai nguyện đến thủ vệ cái này thương lăng quan loại này nhân vật anh hùng đao kiếm thế giới cái này thế đạo hỗn loạn bên trong xem như phần độc nhất hấp thu nơi đây âm khí mà thành quỷ linh tự nhiên nghiệp dư địa phương khác quỷ linh hoàn toàn khác biệt nhưng là sao so với kia trải qua mấy chục đời vương triều mai táng không biết nhiều ít vị đế hoàng kỳ sơn h o à lăng âm khí trình độ vẫn là kém một chút dù không phải anh tiên nhưng nhìn làm sao cũng là thượng phẩm quỷ linh mục giã là hài lòng quỷ linh không tốt bồi dưỡng thực phẩm quỷ linh hao phí tư nguyên cũng nhiều lại đến một con mình chưa hắn chịu nổi bây giờ cái này thượng phẩm quỷ linh dù không có ghi chép bên trong anh tiên quỷ linh loại kia sợi vàng đoàn hàng kỳ cảnh nhưng liền nhìn xem mà nói tuyệt đối không kém hắn thân sát phạt chỉ khí cực thịnh hẳn là kim loại thượng phẩm quỷ linh anh tiên quỷ linh phần lớn thuộc kim tại quỷ linh bên trong là tiến công tính mạnh nhất hai loại quỷ linh một trong một cái khác loại liền là quỷ quái sau đó mục giã nhỏ vào màu tươi rơi vào quỷ linh trong cơ thể trong chốc lát chỉ thấy cái này quỷ linh bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng Toàn、thân o à n t chính khí bảng bạc muốn trọc tan bầu trời tiếng h ú kia kẹp lấy mấy phần buông bỏ mấy phần buồn vô có mục giác đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không mới sinh quỷ linh là không có ý thức cái này mật giác k h ẽ nhữ mày làm ngự quỷ một kỹ mới ra đòi tiểu thái điệu hắn không rõ lắm cái này quỷ linh cụ thể là tình huống như thế nào dù sao thu rồi nói sau một bên trần phá lỗ lại nghe được toàn thân chấn động thiên sinh ngươi nhưng có nghe được hét dài một tiếng a có sao mục giác trong lòng hơi đậu phạm nhân là không cách nào nhìn thấy quỷ linh cái này trần phá lỗ cũng giống vậy ta nghe được t r ầ n phá l ô thấp giọng nói mà lại ta tự hầu nghe đến ông nội ta thanh â m nhưng lại không hoàn toàn giống như là mục gia khẽ giật mình than nhẹ một tiếng ông nội ngươi là một vị anh hùng mục gia nói hắn người dù chết nhưng loại này anh kiệt nhân vật nói không chừng sẽ chuyển sinh tại một cái thế giới khác trở thành một cái thế giới khác một đời anh hùng mục gia nhìn xem con kia quỷ linh ngược lại là nhìn không r a thiên vũ hầu hình dáng chỉ có thể nhìn thấy một đạo khinh u hướng nữ tính hình dáng linh hồn hiền hóa tự nhiên là hắn trước người đại khái bộ dáng cái này linh hồn rốt cuộc hứa thường sư muội chỉ là kia phần hấp thu mấy tháng chiến trường âm khí mà sinh ra ý chí lại đã không phải là tại nguyên lai cái kia luyện khí mười tầng sư mội thu quỷ linh về sau mục giã rời đi thương long quan bắt đầu tiến về thiên trí sơn trên đường quỷ linh mới sinh đều có thuộc về năng lực của mình phi thuyền bên trên mục giã thả ra con kia thượng phẩm quỷ linh suy nghĩ một lát cùng con kia âm thánh khác biệt không quản ngươi có đúng hay không anh tiên tóm lại là hấp thu loại kia nhân vật anh hùng chết rồi âm khí mặc dù lúc còn sống ngươi chỉ là nữ tử nhưng nữ tử cũng có cân bác hảo khí hy vọng ngươi về sau có thể trở thành một đời chiến trường quỷ thần làm vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật liền gọi chiến quỷ đi mục gia hơi có vẻ tùy ý lấy một cái danh hiệu về phần tên coi như xong quỷ linh nếu là giao phó tên liền mang ý nghĩa không tính là quỷ tại ngự quỷ thuật bên trong muốn giao phó quỷ tên liền mang ý nghĩa muốn giúp nó thoát ly quỷ linh chỉ thân đây chính là đại nhân quả nếu là làm không được khẳng định sẽ sinh sôi ra tơ ma bất lợi cho tu hành coi như thật muốn lấy tên cũng nhận được quỷ linh tu vi có thành tựu mới có thể phú tên Bình thường bắt thường linh sẽ chỉ lấy một chút có ý nghĩa tượng trưng danh hiệu là được rồi. như cho chỉ chút hiệu một Tỷ được đầu quỷ có lấy là rồi. sẽ ý kêu âm thánh liền là một loại là lấy đại hiệu. đều chúng công nhận danh、hiệu. Nếu là tu sĩ cảm thấy không dễ nghe, mình lấy cũng được. Âm thánh, một cảm Âm tu thấy được. dễ sĩ quỷ quái anh tiên đây đều là danh hiệu không phải thực lực gì phẩm cấp chỉ là bọn chúng tượng trưng cho quỷ linh bên trong tốt nhất ba loại mới sinh quỷ linh mới sinh quỷ linh có thể hấp thu thiên địa linh khí tu thành linh lực chính là quỷ lực ngay từ đầu đều là luyện khí kỳ kia thượng phẩm quỷ linh giống như có thể nghe ra danh hiệu chi ý vô thần hư ả o chi thể có chút chấn động một cái nhìn xem tự hồ thật có một ít ý thức tự chủ cái này toàn thân sát phạt chi k h í mới sinh quỷ linh bình thường đều có quỷ linh p h ụ thể năng lực đây cũng là ngự quỷ thuật cơ bản nhất năng lực khác biệt quỷ linh p h ụ thể sẽ mang lại cho ngự quỷ người khác biệt năng lực tại ngự quỷ thuật phát triển mới bắt đầu bởi vì đại bộ phận quỷ linh sơ kỳ đều yếu nhược đều sẽ lựa chọn dùng quỷ linh p h ụ thể đến bảo hộ quỷ linh đồng thời tăng lên ngự quỷ người thực lực đến luyện k h í hậu kỳ phẩm chất không tệ quỷ linh liền có lực đánh một trận chúc cơ kỳ t i ê quỷ linh bình thường liền bắt đầu phát huy ra tương đối mạnh thực、lực. trước đó ngoài đạo p h một con hạ phẩm quỷ linh đều có thể đánh cho một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhiều vị luyện khí tu sĩ trở tay không kịp thậm chí tổn thương hắn thân bởi vậy có thể thấy được chút ít đương nhiên cũng là bởi vì thiên thủy tông phần lớn là thủy hệ công pháp đệ tử đối mặt con kia quỷ linh không quá nhiều thủ đoạn phụ thể nhìn xem mục g i ã niệm động thập diễn quỷ quyết để chiến quỷ phụ thể trong chốc lát mục g i ã chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quần quận t h â n thức một trận rung động hình như có một c ô vô cùng vô tận ý chí để hắn nhịn không được rút đao giết địch dưới loại trạng thái này mục dã rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình hơn một vạn thần k h i giống như một cái chính thể mình thi triển bất luận cái gì thần khiếu võ học cũng có thể làm đến mượn mà như ý cảnh giới chi cao lại ý chí chi cao ngang thậm chí có loại đối mặt tu sĩ kim đan cũng sẽ không sinh ra mảy may, may e ngại h ảo giác khác biệt âm t h á n h phụ thể mang theo thần thức tăng lên cùng thuật pháp khẳng tính chiến quỷ phụ thể là trực tiếp tăng lên ta thần khiếu võ đạo phương diện năng lực có thể để cho ta tại thất phẩm cảnh giới này lại đề thăng như vậy một bước nhỏ lấy chiến quỷ phụ thể thi triển ra bất luận cái gì võ học đều sẽ có tăng lên không nhỏ cái này một bước nhỏ tăng lên đủ để cho mình đối mặt trúc cơ t r ù n g kỳ tu sĩ lúc đều có thể dùng thần khiếu võ đạo đối kháng thuật pháp của bọn họ bậc hai pháp khí phụ lục phòng ngự v v loại này tăng lên rất lớn mà lại theo quỷ linh thực lực tăng lên p h ụ thể về sau sau này mình coi như thần khiếu võ đạo tìm không thấy tăng lên biện pháp cũng có thể thông qua bồi dưỡng chiến quỷ p h ụ thể d t xuyên trúc cơ kỳ tu sĩ không hổ là chiến quỷ mục d i a cất ký quỷ linh trong chốc lát tâm tình bành trướng cái này quỷ linh mình còn không bồi dưỡng chỉ là mới sinh liền có thể mang đến cho mình lớn như thế tăng lên chờ mình đem bọn nó bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ tia trúc cơ kỳ còn có ai là đối thủ của mình nghĩ đến cái này mục g i ã liền cảm giác một trận hưng phấn thiên chỉ sơn nhanh đến mục g i ã thở sâu nhìn qua phía trước nguy ngang ngọn núi suy nghĩ một chút vẫn là rơi xuống tiên thuyền chờ chút lên núi trước đó có thứ gì bằng vào ta thực lực hôm nay có phải hay không hắn là điều tra một chút để phòng vật nhất mục g i ã trong lòng bỗng nhiên k h ẽ động móc ra kia một viên t ầ n vương ngọc đội chương hai trăm sáu mươi lăm thiên chỉ sơn quyết chiến đ ộ c cô hạ một thiên chỉ sơn gần tại trước mắt mục dã nhưng không có trước tiên đi lên đọc cô hạ bắt đi vân nhản cái này kịch bản hẳn là mình sau khi chết phát động theo lý mà nói đây cũng không phải là cửa thứ sáu nội dung chính tuyến đại tranh chi thế cự a i cuối cùng là đánh bại thế giới này tâm ma t â m ma khẳng định là thay mặt chỉ về phần đến cùng chỉ cái gì từ mặt ngoài đến xem lúc này độc cô hạ đứng hàng t h ấ t phẩm là danh xứng với thực t r ù n phản diện đánh bại nàng về sau như vậy thế giới liền an định chờ vân nhàn đăng cơ xưng đế trung tiến vương triều lấy năng lực của nàng tất nhiên sẽ để thế giới này đi hướng chính đồ cho nên sao nàng tự a hồ liền là cuối cùng này buốt như vậy thế giới tâm ma tự hồ có thể là nàng nhưng mục giã nhớ kỹ mình trước đó từ tần vương trong tay tiếp một cái nhiệm vụ thế giới ẩn tàng chỉ nhánh ngọc bội thần bí duy nhất mở ra nhiệm vụ yêu cầu cùng tần vương tìm kiếm còn thường ngọc bội Chú thích, nên chỉ n h á n h thuộc về thế giới tính chỉ nhánh sau khi hoàn thành có trợ giúp thôi động thế giới tiến trình đề nghị cùng chủ trương t i ế t đồng thời tiến hành căn cứ cái này ẩn tàng chỉ nhánh nhắc nhở nói cách khác cái ngọc bội này là cùng thế giới này có liên quan còn có cho tới nay có quan hệ cái này viên ngọc bội tính đặc thù tiến hành suy đoán mà lại đọc cô hạ cũng chính bởi vì viên kia ngọc bội mới có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá đến cảnh giới bây giờ như vậy muốn tìm được thế giới này chân chính tâm a kỳ thật phải cùng cái này viên ngọc đội có quan hệ trước đó không cách nào thăm dò ngọc đội huyền bí là bởi vì chính mình cảnh giới tương đối thập bây giờ mình có được thân thức đã đạt đến chúc cơ kỳ coi như không thể hoàn toàn thăm dò ngọc đội kêu bí mật cũng h ắ n là có thể tìm ra một chút đầu mối a nghĩ tới đây mục giá chậm rãi rót vào thân thức thiên trì sơ đỉnh ba đạo ánh sáng như nắng ban mai chùm sáng thiêu đốt lập tương đối ngươi lúc rời đi vẫn chỉ là ngũ phẩm bây giờ ngắn ngủi m ư ờ tháng đã lục phẩm cái này tiên thiên vô cực kiếm thể thật sự là đương thời kỳ công toàn thân bọc lấy hồng quang độc đôi mắt nhảy lên một con nhảy cấm chỉ có hình dáng thú nhỏ khiêu động càng là n h ả y cỡng hồng quang liền sẽ chậm rãi ngưng tụ ra cổ quái hư ảnh nhìn từ xa giống như một đạo nhân hình gần nhìn lại như một đạo thú ảnh chỉ tiếc vẫn là kém một chút độc cô hạ từ đầu tới đuôi đều là nụ cười tự tin ngược lại là ngươi sư phụ ngươi thu nguyệt kiếm cũng không rất sắc bén chính là ngươi kia không tì vết một kiếm cũng không bằng năm đó ngũ phẩm thời điểm chật chật thật sự là kỳ quái rõ ràng cảnh giới đột phá tới lục phẩm nhưng kiếm pháp uy lực trình độ ngược lại giảm xuống khó trách lúc ấy độc thân tiến về hỏa vân qua trước đều có thể thụ thương nói đến đây, đ ộ c cô hạ cười ha ha không ngừng có phải hay không động xuân tâm dẫn đến ngươi cái này không bê vết kiếm pháp kiếm không thì vết lòng có hạ rồi l c kiếm thủ quanh thân tràn ngập tuần bạch sắc k i ế m quang n ư n g như cương cháo xuyên thấu qua bạch sắc k i ế m quang chỉ có thể nhìn thấy nàng trường kia xuất trần như tiên trên gương mặt nhiều hơn mấy phần l ú ám ba người đã giao thủ mấy chiêu cơ hồ là toàn bộ hành trình đều bị cái này đ ộ c cô hạ áp chế thậm chí nàng có thể cảm giác được ma đầu kia là đang đụa bốn mình sư đồ hai người nhưng coi như thế bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngươi ma đầu kia đừng muốn nhục ta sư phụ thẩm thanh thiền gầm thét một tiếng nhấc lên trường kiếm trong tay thân ảnh vút qua giữa trời mà lên như chim cắt bình thường một kiếm dưới trướng có kiếm thể tăng thêm bất kỳ cái gì kiếm pháp tại tay nàng bên trong đều có thể phát huy ra vô tận uy lực có được kiếm thể thẩm thanh thiền không chấp nhất tại bất luận cái gì kiếm chiêu lấy vô chiêu thắng hữu chiêu chỉ cần kiếm ý còn tại kiếm cương tựa như trường hồng khó mà phá diệt b ạ n tôn cùng các ngươi một chút hai người thực lực độc cô hạ cởi khẩy nhục nàng lại như thế nào hứa hồ bản tôn cũng không phải nhục nàng không thì vết kiếm pháp là các ngươi vân hải kiếm phái trí cao kiếm pháp cho đến tận nay cũng chỉ có nàng vị này mấy chục năm đều chưa từng động tới bất luận cái gì xuân tâm kiếm thủ tu luyện đến cảnh giới tối cao lúc trước bản tôn cùng nàng ước chiến vốn muốn cho ta kia quý lang hỏng nàng thân thể phá nàng kiếm tâm dùng cái này tổn hại diện các ngươi vân h ả i kiếm phái môn này kiếm pháp c h ỉ t i ế c hắn không làm được nhưng lại không nghĩ rằng có người làm được không phải các ngươi hôm nay liên thủ bản tôn ứng phó còn sẽ không như thế dễ dàng nói xong nàng vung tay vung lên một cỗ vô hình c h i lực liền đem đánh tới thẩm thanh thiền đánh bay ra ngoài không gì không phá tiên thiền vô cực kiếm khí vẹn vẹn đâm rách nàng quanh thân hồng quang một chút mà thôi bản tôn bây giờ cũng còn không động dùng tinh thần chỉ là dùng một chút ngôn ngữ liền có thể để ngươi mất phân tất đ ộ c cô hạ ý cười không ngừng tuy có lực lượng lại không xây kiếm tâm ngươi tiểu nha đầu này kiếm thể mặc dù lợi hại nhưng cũng tiếc quá non nớt đến thất phẩm có lẽ còn có thể cùng bản tôn qua thoáng qua một cái chiêu bây giờ coi như xong đi tiếng nói vừa ra nàng mở ra bàn tay nội lực ngưng như dây thừng tuyến đồng dạng hướng phía hai người quân quanh m à đi thẩm thanh t i ề n cùng lạc kiếm thủ đồng thời vung kiếm lại phát hiện đúng là ngay cả nội lực đối phương ngưng tụ thành sợi tơ đều không thể chạm phá thất phẩm tiên thiên há lại các ngươi bây giờ có thể minh bạch. đ ộ c cô hạ lệ c ư ờ i như ưng vừa rồi chỉ là cùng các ngươi chơi đ ù a bây giờ chơi qua đủ đều cho bản tôn ngoan ngoan cột vào nơi này đi nội lực ngưng tuyến qua trong dây l ắ t liền đem hai người trói buộc mà chẳng biết lúc nào phía sau núi trên đỉnh núi đã cắm lên vài gốc m ư ợ t mà vô cùng cột đá chỉ có cao vài thước trên trụ đá giờ phút này cột liền có vân nhàn theo hai người rơi xuống cũng bị đ ộ c cô hạ t ỉ n h d i ệ u vô cùng trói buộc tại cái này cột đá phía trên cột đá vây quanh một phương mộ đ ị a nữ nhân này thật sự là một người liên một bên h ư ơ n i từ trên núi nhìn xem từng cảnh tượng ấy lại nhìn xem tia đứng ở mộ đĩa tả hữu cột đá nàng nhìn về phía trên trụ đá bị trói buộc nữ tử nàng không quen nhìn xem tự nhiên cũng không có cái gì phản ứng ngược lại là đã từng công phá vân châu từng để nàng lang bạt kỳ hồ cái kia vân điện hạ ngược lại để nàng có nhiều như vậy cảm thái chỉ có vấn đỉnh thiên hạ thực lực thử thân lại quá yếu đ ố i hương phi than nhẹ một tiếng mình trước đó so với nàng còn còn không bằng chỉ là một cái có mấy phần tư s ắ c nhược nữ tử cái này chứng minh mình truy đuổi là đúng lại nhìn về phía kia thẩm thanh thiền ngược lại là một cái khí khái hào hùng bừng bừng tuyệt mỹ nữ hiệp cho dù lúc này bị bắt toàn thân cũng tản ra một cô ý chí bất、khuất. Căn cứ đọc cô hắn ạ l ờ rõ ràng là như vậy hoa tâm một cái nam nhân chẳng lẽ hắn trong lòng giống như này thích cái này độc cô hạ sao nhưng nữ nhân này đều vẫn là xử nữ nói cách khác nàng đều không có cùng công tử từng có cá nước thân mật nói đùa cái gì công tử thực sẽ vì một cái nữ nhân như vậy dân g ra sinh mệnh của mình đến bây giờ hương phi đều nghĩ mãi mà không rõ cũng không thể nào hiểu được nàng luôn cảm thấy cái này trong đó tất nhiên có cái gì khúc c h ế t đ ộ c cô hạ yên tâm rơi xuống nhìn xem bị mình bắt lấy ba nữ nhân khẽ mỉm cười ba người đủ dứt lời nàng nhìn về phía mộ địa đáy mắt hiện lên một tia thần thương hương phi thấy rõ ràng trong chốc lát t r ợ t cảm thấy quái gì vô cùng thực sự không nghĩ tới thủ đoạn này tàn nhẫn như vậy thiết huyết nữ nhân lại còn sẽ có loại ánh mắt này nhưng càng như vậy liền càng nói rõ nàng nói là sự thật có ô đã c mấy cái đ ộ c cô hạ thản n h i ê nói n nếu là nguyện ý ngươi cũng có thể kính d â n chính mình chỉ bất quá bây giờ ngươi cái này một thân thực lực mạnh như thế hẳn là cũng không nỡ đi h ư ơ n g phi buồn cười nói công tử chết thật kia giết bọn họ cho công tử báo thù nguyện ngươi vị này trong miệng s ư n g hô công tử là lan g quân đại m a đầu lại nguyện ý bông u xuống mình cái này thân thông thiên vĩ địa thực lực xuống mặt đất bồi công tử sao độc cô hạ lông mày nhữ lại vì sao không nguyện ý thất phẩm về sau lại không bất luận cái gì tăng lên c h i pháp chờ cải biến thế giới này ta liền xuống dưới tìm hắn thất phẩm tiên thiên lấy bản tôn cảm thụ sống thêm cái trăm năm không thành vấn đề riêng này sao còn sống bản thân cũng không có ý gì không như sao đi cùng hắn hương phi xứng sở ma đầu kia nói bình thản nghe ngược lại không giống như là lời nói dối điều này nói rõ nàng đối công tử tình cảm hẳn là thật thực sự là không hợp thói thường còn có ngươi bắt những người kia đâu tại phần mộ đằng sau xa một chút cột độc cô hạ thản nhiên nói đến lúc đó cùng một chỗ làm thịt để bọn hắn đi trên hoàng t u y ệ n lộ có người bạn đều nói chính đạo đồng khí liên chỉ cầm tạm nhưng cũng muốn cùng chết cái này mấy cái sao độc cô hạ nhìn xem thẩm thanh thiện bạn ữ mỗi một cái đều là tuyệt thế đại mỹ nhân quý lang người này ngươi hiểu rõ không khắc thích liền tốt mỹ nhân chết tại bản tôn trong n ự c đều nói ra nói như vậy có thể nghĩ hắn trong lòng vẫn là nhớ thương hương phi bị đ ộ c cô hạ bắt lại rất nhiều cao thủ nghe được tê cả ra đầu nhưng nhìn cũng là thấy đ ấ y lòng một mảnh cho tàn bây giờ ngay cả thẩm thanh thiền cùng lạc kiếm thủ liên thủ đều không phải là đối thủ của nàng dưới gầm trời này còn có ai có thể hàng phục bây giờ cái này sẽ phải phá vỡ thế đạo đại ma đầu giống như có thể nhìn trộm đám người tâm tư đ ộ c cô hạ quay người nhìn về phía mấy người ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào thẩm thanh thiền ba người trên thân cười nhạo nói ba người các ngươi đều có nam nhân một cái vấn đỉnh thiên hạ phía sau là một vị phong ma nhân một cái luyện thành tiên thiên kiếm thể phía sau là một vị võ lâm minh chủ một cái nổi tiếng thiên hạ vân hải kiếm thủ phía sau là một vị h i ệ p đạo thế nào từng cái như thế si tâm sao bây giờ lại không hiện thân rồi bản t ô n một cái bị các ngươi phỉ nhổ đại ma đầu đều có một nguyện ý kính dân sinh mệnh nam nhân các ngươi những n à y từng cái chính đạo hiệp nữ tuyệt thế kiếm thủ tương lai hoàng giả lại đều không có một cái nam nhân như vậy sao nhất là ngươi lạc kiếm thủ chương hai trăm sáu mươi sáu thiên chỉ sơn quyết chiến độc cô hạng đ ộ c cô hạ mặt không biểu tình ngươi không chỉ có thực lực bại bởi bản tôn ngay cả phương diện này đều bại bởi bản tôn lời nói này nói ba người t h ầ n sắc khác nhau vân nhàn trầm mặc nhưng lại chưa phản bác hồi tưởng lại ngày xưa từng ly từng tí nàng cũng không hy vọng hắn có thể tới đây bởi vì tới cũng là chết là kiếm thủ sắc mặt biến hóa không chừng đ ạ o bóng người kia không ngừng hiện lên ở trong đầu óc vừa nghĩ tới h ỏ a vân quật bên trong tình hình cũng không nhịn được để nàng sinh ra một chút hoài nghi không phải hoài nghi hắn vì cái gì lúc này không đến mà là rõ ràng tuyển nữ tâm kinh trị kém cuối cùng ba tầng mình cũng cùng hắn nói thời gian chỉ cần xây đằng sau ba tầng nàng kiếm tâm liền có thể đạt tới chân chính không tì vết c h i cảnh dù là chỉ có lục phẩm cũng không bị thua đến triệt để như vậy đồng thời chỉ cần tu luyện đằng sau ba tầng liền giống như ký kết người g i ả thế ước đêm xuân t ì n h d u y ê n hắn thật lâu không xuất hiện đây rốt cuộc là vì sao người muốn giết cứ giết chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy ba người bên trong t h ầ m thanh thiện nhất là khinh thường độc cô hạ lời ấy ngươi giết ta hoàng đồ đại ca cũng sẽ báo thù cho ta ngươi có thể thất phẩm lấy hoàng đồ đại ca thiên phú sớm muộn cũng có thể thất phẩm vậy ta liền tìm được trước hắn giết hắn đ ộ c cô hạ mặt lộ vẻ mỉm cười nghĩ một bên nha hoàn phân phó nói chuyển tin tức ra ngoài liền nói ba người các nàng tại ta thiên trí sơn chỉ cần k i ê n m ụ c hoàng đồ dám lên thiên trí sơn bản t ô n có thể tha vị này thẩm thanh thiền một mạng bản t ô n không tin hắn không đến n g ư ơ i thẩm thanh thiền mày kiếm vợ bị một cái bản t ô n là cực kỳ hy vọng ngươi vị này hoàng đồ đại ca có thể xuất hiện tại thiên trí s ơ n đ ộ c cô hạ mắt ngậm thâm ý nếu như xuất hiện trước đó cái kêu hoang đường suy đoán liền tự sụp đổ nha hoàn lên tiêng đi núi đi nhưng mà cũng không lâu lắm nha hoàn liền vội vàng đi đến đỉnh núi một mặt kinh dị nói t một bóng người từ bên vách núi thông hướng thiên chỉ sơn cung điện đường hẹp quanh co đi ra ánh mắt mọi người thấy rõ ràng hắn thân mang áo đen mang theo mũ dập đành neo kiếm neo đao thâm tàng tại sa mỏng hạ trương kia khuôn mặt so thiên trì sơn tuyết còn lạnh hơn ba phần không phải kia phong ma nhân còn có thể là ai hắn đi đến cung điện nhẹ nhàng nhảy lên liền đến cung điện đình một chút cũng nhìn thấy ở vào cách đó không xa trên đỉnh núi độc cô hạ c ũ n g bị độc cô hạ bắt lấy đám người tốt tốt tốt độc cô hạ cười ha ha một tiếng cuối cùng tới đến hay lắm nàng phi thân lướt lên lang không đạp tuyết giống như hướng phía kia to như vậy cung điện đỉnh bày đi vân nhàn có chút d â y rủa chẳng biết tại sao nhìn thấy đạo thân ảnh kia tới đây nàng trong lòng không an viễn xa quá nhiều vui vẻ phong ma nhân hương phi nhìn về phía nam nhân áo đen lại nhìn về phía vị kia vân điện hạ trong lòng rất là bội phục có tình có nghĩa thật nam nhân là làm người bội phục nghe nói vị này phong ma nhận từ vừa mới bắt đầu l i ê n bồi bạn vị này vân điện hạ từ một phương thành nhỏ chậm rãi q u ộ c t h ở i xây dựng bây giờ uy danh h i ể n hách huyết vũ quân sau đó đánh tới vân châu cho tới hôm nay v â n đỉnh tiên hạ nghe nói ngày đó kỳ sơn hoàng lăng biến đổi lớn cũng là vị này phong ma nhân lấy sức một mình giải quyết mà lúc này đối mặt độc cô hạ loại này xa so với yêu ma kinh khủng cờ ư n giả g lại vẫn là tới phong ma nhân bóng lưng này ngược lại là cùng hắn có điểm giống cung điện bên ngoài tần vương ngồi xếp bằng tại nơi nào đó nhìn xem hôm nay trò hay không ngừng đắm tràng là một người ngoài cuộc nàng t h thật không quá nghĩ độc cô hạ giết vân nhàn cái này muốn giết thế gian này khẳng định đại l o ạ n có thể thực lực của mình khẳng định cũng làm không là cái gì nhất là cái này độc cô hạ còn ngấp nghẽ trên người mình khối kia đã cho ra đi ngọc bội nhìn thấy mấy người kia hình dạng tần h vương đều sẽ hoài nghi cái này độc cô hạ nếu là tìm không thấy kỳ thương tên kia làm không tốt sẽ đem mình cũng trói lại uy hiếp một phen mặc dù sẽ không thật muốn tính mạng mình nhưng người nào biết nàng còn sẽ làm ra chuyện gì đâu cũng may nàng còn không có làm như thế Thế gian này nam nhân có tình có nghĩa không nhiều lắm tần vương đang tiếp thở dài kỳ thương có không ít bằng hữu vị này phong m a nhân chính là một cái trong số đó dưới mắt lấy độc cô hạ thực lực thật đến thiên chỉ sơn vậy thật là liền là một cái chịu chết trên cung điện mục tình hạ độc cô hạ híp mắt nhìn chăm chú trước mắt phong ma nhân cựu ngưỡng đại danh bản tôn không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới ngày xưa kỳ sơn hoàng lăng ngươi làm thịt kia chó hoàng để thả ra yêu ma quyền kia chiến trận thật đúng là dọa người vô cùng yên lặng mấy tháng không biết so với lúc trước nhưng có tăng lên phong ma nhân c h ầ m m ặ t không nói vì sao không nói lời nào độc cô hạ nhũ mày thả bọn họ giao ra ngọc bội phong ma nhân thanh âm khản giọng có thể miễn đến vừa chết độc cô hạ ánh mắt run lên người này quả nhiên không đơn giản các hạ độc thân đến đây n g ư ờ i mấy cái kia huynh đệ đâu đ ộ c cô hạ cười hỏi nhất là vị k i a m mục hoàng đồ không cần bọn hắn một mình ta đã đủ phong ma nhân ngữ khí bình thản nói xong phong ma nhân nhìn về phía xa xa ngã xuống trọng minh cùng sợ h ạ i ở một bên lân sư nơi này đại chiến thật đúng là kịch liệt côn vọng đ ộ c cô hạ khuôn mặt ngưng tụ bừng bừng khí lưu từ nàng lòng bàn chân dâng lên tiếp theo vờn quanh quanh thân lập tức lấy tay một trưởng trực tiếp vung ra ngoài màu đỏ nhạt trưởng ấn ngưng tụ thành thực ảnh tại không trung hấp thu bay đầy trời tuyết hóa thành một con kình thiên nhấp tay giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt một chỗ phong ma nhân tùy ý rút ra bên hông b ộ i đao thường thường không có gì l ạ một đao chém xuống liền đem tia trưởng ảnh chém thành hai đoạn hóa thành hư vô ta đ ộ c cô hạ liền giật mình từ khi thất phẩm về sau dưới gầm trời này không ai có thể tiếp nàng mấy chiêu chính là vừa rồi thẩm thanh thiền cùng lạc kiếm thủ liên thủ cũng là tại nàng không dùng như thế nào lực tình hôn giới tới tới lui lui đánh một trận bây giờ mình tiện tay một trưởng nhìn như tùy lãi so vừa rồi còn muốn mạnh hơn mấy phần lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy bị đối phương một đao chẳng, phá. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là đ ộ c cô hạ thật không dám tin tưởng trực tiếp chân đạp hư không đứng lơ lửng trên không quanh thân khí thế không ngừng kéo lên sau một khắc nàng nhẹ nhàng bàn tay một nắm giữa thiên địa tựa như ngưng kết giống như vô số đ ô n g tuyết thình lình ngưng kết sau một khắc liền hóa thành gió táp mưa rào hướng phía phong ma nhân đánh tới thất phẩm về sau thần khiếu nội lực ngoại phóng có thể nắm trong tay giữa thiên địa tất cả các loại lực lượng loại thủ đoạn này so với rất nhiều thần khiếu bí võ đều cao minh hơn quá nhiều phong ma nhân bất động như núi quanh thân rất nhỏ dâng lên một đạo nhàn nhạt cơm khí vòng bảo hộ liền dễ như chở bàn tay ngăn cản được đẩy trời xương tuyết xương tuy phong ma nhân lập tức vung tay lên nâng kết t i ê n đ i ệ u trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu đồng bền tuyết bay rơi xuống hóa thành một dòng lũ lớn đem hư không bên trong độc cô hạ đẩy lui mấy trượng nhìn thấy một màn này mọi người nhất thời kinh ngạc và phần bay rất ra ngoài độc cô hạ rất nhanh giữa không trung bên trong ổn định thân hình sắc mặt có chút khó coi nàng không tin tưởng thất phẩm t u y ệ t không có khả năng người này từ nổi danh đến nay cũng b ấ t quá thời gian mấy năm tính đến phong ma nhân cường đại huyết mạch có năm sáu phẩm thực lực cũng đã là đi tiên bây giờ cái này một chiêu một thức so với mình không kém chút nào làm sao có thể cũng thất phẩm rồi nàng t h ở sâu đôi mắt ngưng tụ một cỗ vô hình tinh thần uy áp tràn ngập toàn trường giờ khắc này cho dù là phía sau núi đỉnh núi cách đó không xa đám người cũng rõ ràng cảm nhận được loại này đến từ linh hồn trên tinh thần áp lực như thế áp lực dưới căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính liên động tay đều thành một loại xa xỉ đây là thất phẩm chân chính biểu tượng giờ khắc này thẩm thanh thiền cùng lạc kiếm thủ mới hiểu cái này thất phẩm chỉ sợ chỗ cũng khó trách trước đó những môn phái kia sẽ không hề có lực hoàn thủ liền bị cái này độc cô hạ nhẹ nhõm giải quyết người phong ma nhân đơn giản mượn nhờ trong cơ thể phong ấn huyết mạch chi lực đ ộ c cô hạ mắt t ỏ a thần quang trong ngày tại kỳ sơn hoàng lăng buộc phát ra tiếp cận thất phẩm thực lực cũng là như thế nhưng tại chân chính thất phẩm trước đó ngươi tuyệt không bất kỳ sức đánh trả nào cùng lúc đó mới vừa lên núi thái hậu thấy cảnh này không khỏi khe n h ư mày thiên ma thần đồng m ư ợ n nhờ ngọc đội bên trong vĩ lực không nghĩ tới tại ngắn như vậy thời gian cũng đã đem thiên ma thần công tu luyện đến cảnh giới như thế ngay cả thiên ma thần đồng đều l u y ệ n được đây chính là tiềm ẩn tại chúng ta nhất tộc bên trong lần tàng yêu ma chi lực tại hoàng cung bên trong biết được đọc cô hạ bắt đi hương phi về sau nàng liền dự định đến thiên chỉ sơn nhìn xem tình huống rốt cuộc cái này độc cố h ạ thiên ma thần đồng bắn ra đồng quang tại thất phẩm về sau có thể xuyên thấu qua v õ phu thân thể trực tiếp công kích hắn tinh thần linh hồn thực hiện vô biên áp lực thái hậu thấp giọng thì thảo năm đó sáng tạo thiên ma thần công vị tiền bối kia chưa từng l u y ệ n được về sau không tiết hóa thân yêu ma lấy thân thử hiểm mới miễn cưỡng l u y ệ n thành chỉ tiếc không chống nổi bao lâu bây giờ môn thần công này thật đúng là là cái này nửa người nửa yêu lượng thân mà ngồi thần công loại thần công này phối hợp thất phẩm thực lực đừng nói phong ma nhân liền xem như thất phẩm yêu ma đều chưa h ẳ n có thể tại cái này đồng quang phía dưới chống đ ỡ mấy hiệ thái hậu ngưng thần nhìn xem vị kia phong ma nhân nhìn bóng lưng chẳng biết tại sao tổng cảm giác có như vậy một chút cảm giác quen thuộc thật là lợi hại thần thức bí thuật mục dã trong lòng giật mình cái này thiên ma thần công không h ổ là nhân vật phản diện nữ chính chuyên môn thần công liền kia đồng quang đã coi như là một loại chân chính thần thức công kích bí thuật tại tu tiên giới có quan hệ thần thức tu luyện chỉ thuật đều là hiếm thấy thường thường chỉ có loại kia rất có nội t ì n h tông môn sẽ di tạng mà lại tu luyện độ khó không nhỏ độc cô hạ cái này đồng quang bên trong còn có một loại có thể thúc phá tâm trí mê người sức mạnh tâm thần nếu không phải mình có được có thể so với trúc cơ trung kỳ thân thức đó căn bản ngăn cản không nổi a nghĩ đến cái này mục gia không khỏi cảm thấy một trận không hợp thói thường đây còn không tính là độc cô hạ đại c h i ê u a thất phẩm tiên tiên đều có thể sinh ra thân thức tự mình tu luyện tiên tiên nhất khí công thân thức ý chí đều ngoài định mức cường đại bây giờ tử phụ trúc cơ mới tương đối bông l ò n g có thể chống cự nhưng nếu không phải chân thực hình thức mà là bình thường hình thức người chơi không cùng nhân vật đồng bộ vậy cái này cuối cùng buộc phải đánh thế nào chờ chút giống như có tuyển nữ tâm kinh nếu như là viên mãn tuyển nữ tâm kinh hiệu quả tăng thêm tiên tiên nhất khí công đến lúc đó lấy tuyển nữ tâm kinh ra chỉ băng thanh ngọc khiết cũng có thể tới đối kháng không sai hẳn là dạng này hai nàng này chủ nhất chính nhất phản công pháp cũng hẳn là đối ứng khắc chế lẫn nhau chi tiết chúc cơ trước chính mình cũng quên đi vân hải kiếm phái trước cùng lạc kiếm thủ tu luyện sau ba tầng tuyển nữ tâm kinh đoán chừng tu luyện song sau ba tầng lạc kiếm thủ hảo cảm cũng hẳn là một trăm không phải không có cái gọi là lấy mình bây giờ thần thức phong ma nhân toàn thân chấn động giống như toàn thân không cách nào động đậy ha ha ha quả là thế đ ộ c cô hạ thấy thế không khỏi cười to không thôi không chút do dự chỉ trưởng vung lên nội lực ngưng tuyến dự định lập lại chiêu cũ cái này phong ma nhân bắt lấy trực tiếp buộc một khối nhưng mà làm kiếm à u đỏ nhạt sợi tơ quấn quanh đến phong ma nhân quanh thân lúc chỉ thấy kia phong ma nhân đôi mắt bỗng nhiên chừng một cái trong lúc hoàng hốt độc cô hạ tâm niệm vừa động vội vàng né tránh lại tránh không kịp ngay cả quanh thân hộ thể cương khí cũng bị chạm phá trên thân nhiều một đạo vết đao người người là thật thất phẩm tiên tiên h nhanh chóng thối lui đến một chỗ sườn núi sừng độc cô hạ không thể tưởng tượng nổi nhìn cách đó không xa phong ma nhân hoàn toàn không sợ mình lấy thiên ma thần công t h i triển tinh thần u y áp thậm chí nhờ vào đó phản kích chính mình vậy chỉ có một loại khả năng liền là chân chính thất phẩm ta nói ngươi không phải là đối thủ thu tay lại đi độc c ô hạ không khí bên trong lâm vào t ĩ n h mịch nơi xa đám người nhìn trận mắt h ố t mồm nương hắn làm sao có lợi hại như vậy t h ầ m thanh tiền nhìn về phía trên trụ đá vân nhàn vô ý thức hỏi hắn khi nào thất phẩm hai ba năm trước vị này phong ma nhân mới tứ phẩm t à hữu bây giờ đều đã thất phẩm mình được nhiều như vậy kỳ ngộ tu thành tiên thiên vô cực kiếm thể bây giờ cũng tại lục phẩm cũng đã đầy đủ kinh khủng vân nhàn lắc đầu không biết các ngươi không phải vân nhàn gương mặt hơi nóng than nhẹ một tiếng tính cách của hắn ta mặc dù hiểu rõ nhưng kinh nghiệm của hắn ta cũng không phải hiểu rất rõ nói đến có chút hoang đường rõ ràng trong lòng tình cảm đã sâu như thế lại đối với cái này còn không hiểu như vậy không có cách ai kêu người này thường thường biến mất trước đó tại kỳ sơn hoàng lăng vẫn là hai người ít có một mình thời gian một bên khác lạc kiếm thủ thì nhìn về phía nơi xa bị trói tại trên trụ đá trùng dương tử ngưng khí thành tin tức nói chúng dương tử chúng á i này p dương, dương, dương, dương tử bắn nghĩ nghĩ. ra dừng một chút thấp giọng mà lại môn này chân vũ ta lúc ấy chỉ làm cho người lưu lại một bộ duy nhất một lần phó bản giao cho mục minh chủ ngay vậy là kiếm thủ hiếp hít mắt vậy thì có ý tứ loại thần công này muốn tu hành không có thần khiếu đổ là không cách nào c h u y ể n thụ cho đã tiêu mục minh chủ học được cái này phong ma nhân làm sao học được bất quá dưới gầm trời này tu hành phần mắt thần khiếu chân vũ vẫn phải có t r ú n g dương tử nói có tương tự cũng c ó nói ngược lại là vị này phong ma nhân thực lực hắn trong mắt dấy lên một cỗ hy vọng coi như không cách nào đánh bại cái này độc c ô hạng cũng tuyệt đối có thể chống lại chúng ta hẳn là được cứu rồi sư phụ ngươi tại cùng trùng dương tử đạo trưởng nói cái gì một bên khác thẩm thanh thiền nghiêng đầu sang chỗ khác giống như đã nhận ra cái gì không có gì l ạ c kiếm thủ thản như nói chỉ nói chúng ta khả năng có hy vọng được cứu vị này phong ma nhân thực lực cùng ma đầu kia tương xứng thậm chí còn chiếm được thượng phong thẩm thanh thiền ồ một tiếng tiếp tục ngưng thần nhìn xem cùng lúc đó thất phẩm không gì hơn cái này mục gia cảm thán một tiếng nói thực ra hắn bây giờ còn chưa dùng tới mây phần lực chiêu thức gì cũng vô dụng mặc dù mình cũng không mấy chiêu có thể dùng nhưng cứng thực lực quá mạnh so thần thức độc cô hạ là không sánh bằng đến thất phẩm cảnh giới kỳ thật bình thường chiêu thức đã không quan trọng thất phẩm đã chạm đến cái trò chơi này đỉnh tiêm lực lượng mò tới thế giới này quy tắc động một tí ở giữa bằng và o cường đại thần khiếu nội lực mượn nhờ giới này thiên địa chỉ lực đối địch đặt ở tu tiên giới khả năng không nhất định thị í h r ứ n g bởi vì mục ra thử qua độc cô hạ hơi cúi đầu nhìn xem vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng phục hồi như cũ thất phẩm nàng n ế t miệng lên một cái băng lãnh đổ cong như chỉ là như vậy kia không khỏi cũng quá coi thường bản tôn thiên ma chân thân sau một khắc độc cô hạ kêu to một tiếng trong cơ thể tuân ra một cô ánh sáng màu đỏ tại trên thân ngưng tụ thành một đạo đáng sợ cự hình hư ảnh cùng thời khắc đó đây đều là bởi vì trong cơ thể năng lượng quá mạnh khiến cho thần khiếu phát sinh diễn biến dẫn đến bộ mặt ngũ quan các vị trí cơ thể phát sinh biến dị nhất g tầng là kiêu mật cỗ yêu ma cường đại chi lực ngưng tụ thành khí trụ sông thẳng lên trời đám người thấy biến sắc đều là hãi nhiên vạn phần nhìn xem yêu ma cơ hồ là cùng nhau lối ra cái này đại ma đầu lại là yêu ma thân thể lúc này độc c ô hạ khí thế càng nhiều trước đó không phải đâu ta cái này hào hữu lại là yêu ma cung điện cách đó không xa tần vương thấy kinh hồn không thôi vội vàng chạy đến phía sau núi đỉnh núi tị nạn nàng là không cách nào tưởng tượng mình nhận biết mười bằng hữu nhiều năm vậy mà lại là yêu ma quá hoang đường n h à đầu này vẫn là vận dụng một cái khác khối ngọc bội lực lượng ngươi làm như thế sẽ chỉ ngọc bội kêu bên trong lực lượng càng nhanh tức tỉnh thái hậu thấy cảnh này than nhẹ một tiếng cái này có lẽ liền là số mệnh sao phong ma nhân chém yêu hàng ma thiên ma thần công là có thiên ma chân thân ghi chép nhưng nửa người nửa yêu vốn cũng không tốt cân bằng trong cơ thể yêu ma chi lực động cô hạ lúc đầu từ chưa từng sử dụng cái này yêu ma chi lực chỉ cần một mực yên tĩnh lại liền cùng người không khác có thể tu luyện thiên ma thần công về sau trong cơ thể yêu ma chi lực liền hoạt lạc lại hấp thu ngọc bội bên trong năng lượng liền có thể dễ dàng kích thích trong cơ thể yêu ma chi lực nhưng muốn kích hoạt thiên ma chân thân hoàn toàn yêu ma hóa thì còn chưa đủ một cái khác khối ngọc bội chẳng lẽ là tần vương cho nàng thái hậu khẽ nhữ mày hoặc là nàng nhìn về phía xa xa phía sau núi trên vị kia vân điện hạ vị này bắc lương vương hậu nhân nói không chừng cũng có một khối có thể một đường như thế thông thuận đi tới vấn đỉnh thiên hạ lần này khí vận không có ngọc độ i gia trì nàng là không tin tưởng lần này phiền thoái độc cô hạ kêu to một tiếng toàn thân khí thế tuân ra như mây nhưng ý thức lại mười điểm thanh tình thất phẩm lại như thế nào bản tôn muốn giết n g ư ơ i vẫn như cũng là đưa tay ở giữa thôi Nha! Phong ma nhân chỉ là nhàn nhạt tiếng, chỉ ma giai đáp đo một là lại màu đỏ đường vân chấp mắt bao trùm toàn thân hàng ma chỉ thân mỏ chương hai trăm sáu mươi tám thân phận bại lộ mở thế giới mới đao kiếm phong ma chi đại kết cục một đỉnh núi chấn động gió tuyết b ô i mực hai cỗ s ô n g thẳng lên trời khí tức hình thành một cô mắt trần có thể thấy khí trụ lẫn nhau đối lập tại tăng m ắ t hàng ma chi thân ra chỉ dưới lúc này mục giã cảm nhận được một cô phi phạm lực lượng hàng ma chi thân làm nhân vật trò chơi chuyên môn thiên phú mỗi khi mở ra lúc lại căn cứ nhân vật trò chơi mạnh yếu tiến hành khác biệt trình độ tam phúc tự thân càng mạnh cái thiên phú này liền càng mạnh tại chân thực hình thức giới t ă n g phúc đến mục giã vị này tác phẩm tông sư kiêm trúc cơ tu sĩ trên thân là khó có thể tưởng tượng mạnh nay thiên phú nếu là tại tu tiên giới cũng có lợi hại như vậy để tốt mục giã cảm thụ được lúc này trạng thái một c ỗ lực lượng nắm chắc có thể lật tung hết t h ể ý niệm tự nhiên sinh ra chỉ tiếc tại tu tiên giới cái thiên phú này so ra mà nói cực kỳ phổ thông mình mặc dù thông qua bảo dương đạt được cái thiên phú này nhưng cũng không có phong ma nhân tự mang huyết mạch mở ra hiệu quả về sau quả mặc dù cũng có nhưng xa không có tại trò chơi bên trong khoa chương như vậy nhất là tự mang kỹ năng càng là một cái so một cái mạnh trước đó chỉ bằng mượn cái này mát cấp hàng ma c h i thân chém giết k ê u hóa ma tức thổ thạch thôi nhìn xem lúc này nửa người nửa yêu đ ộ c cô hạ mục giã l ấ p đầu tiện tay một chạm chính là một cái bỏ sinh l i ề u mạng đao cưng ơ ngưng như sơn nhạc treo ngược giống như chém xuống đ ộ c cô hạ phát ra một tiếng tê dích đạo cũng không đợi nàng phản ứng đã hóa thành lưu q u a n g phong ma nhân liền lại lần nữa đánh tới chém yêu hàng ma đao và kiếm vào lúc này thành phong ma nhân trong tay hợp làm một thể mỗi một lần tiến công đều phản phất mang theo truyền thừa cổ lão lực lượng thần bí cùng yêu ma giống nhau đến mây phần nhưng lại khác hẳn với yêu ma mắt cấp hàng ma chỉ thân sẽ cho nhân vật mang đến không nhỏ tác dụng phụ mà đối với mục gia tới nói có hàng huyết đan tự nhiên không cố kỵ gì lấy hiện tại phong ma nhân thực lực mà nói đã hoàn toàn đạt đến chúc cơ kỳ trung kỳ trên lý luận là siêu việt thế giới này lực lượng độc cô hạ cũng là như thế tiếp nhận siêu việt tự thân hạ n mức cao nhất lực lượng thường thường sẽ nỗ lực không nhỏ giá phải trả mục g i á cần chính là độc cô hạ nỗ lực loại này giá phải trả bởi vì lực lượng của nàng nguồn gốc từ ngọc bội suy yếu nàng sẽ cùng tại suy yếu ngọc bội trong t r ớ c mắt hai đạo bọc lấy khác biệt ánh sáng thân ảnh đã tại hư không bên trong giao thủ mấy chiêu độc cô hạ khí tức không ngừng bị áp chế nguyên bản thẳng đứng ngàn trượng thiên t r ì sơn cũng bởi vì hai người chiến đấu xuất hiện rất nhiều lỗ thủng mà mỗi xuất hiện một cái lỗ thủng cả ngọn núi liền sẽ phát sinh rung động dữ dội hai người mỗi thời mỗi khắc đều hợp lý viết từng màn siêu việt thế giới này nhận biết chiến đấu k h ớ c phổ qua tốc độ nhanh đã làm người không cách nào thấy rõ ràng cụ thể chiến đấu độc t ĩ n h chỉ có thể bằng vào vậy thì k h á c trình độ khí tức đến phân biệt hai mạnh ai yếu n í n hơi ngưng thần đồng thời bọn hắn đã hy vọng lúc này thời gian trôi qua mo một chút sớm một chút kết thúc với hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút để bọn hắn có thể thấy rõ thẳng đến nên kết thúc mục g i ã ngưng tụ phong ma nhân toàn thân tâm máu t h i t r i ể n ra một chiêu kia t r ú n g yên trảm màu đỏ thám huyết quang hình như liệt hỏa bừng bừng thiêu đốt tại trường đao trong tay phía trên n h u ộ n đỏ hai má của hắn cùng con người toàn thân đường vẫn như dòng nước giống như rót vào lấy suốt đời lực lượng làm trò chơi bên trong nhân vật phản diện cũng hẳn là thua ở nhân vật chính chuyên môn kỹ năng phía dưới theo cái này chém ra một đao đ ộ c cô hạ thiên ma chân thân bỗng nhiên phá vỡ chỉ bất quá đao ra giống như thiếu mấy phần lực lượng cũng không hoàn toàn bổ vào đậu cô hạ trên thân mà là rơi vào một bên thiên chỉ sơn bên trên đứng sừng sức như trụ thiên chỉ sơn nhờ một đạo vết đ ộ c cô hạ thân ảnh chậm rãi rơi xuống đôi mắt nhìn chăm chú giữa không trung bên trong đạo bóng người kia tại cái này một cái trước mắt có một chút như vậy m ở m i ệ n g hắn làm sao không giết ta thằng đến rơi xuống một người ngược bên trong ý thức của nàng mới dần dần thu hồi lại quay đầu nhìn lại đúng là kêu hoàng cung bên trong thái hậu lao yêu bà chẳng biết lúc nào đi tới nơi đây sắc mặt nàng phức tạp nhìn xem mình lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lúc này như khí diễm như thần phong ma nhân người đ ộ c cô hạ khí tức hỗn loạn nói không nên lời mờ câu thái hậu yếu ớt thở dài nhìn xem giữa không trung bên trong phong ma nhân hắn móc ra hai cái cổ người khác không biết được nàng là nhận biết chính là đêm hôm đó cái k i a khách làng chơi cho mình ăn đan dược một loại có thể ức chế trong cơ thể yêu ma chi là thuốc phong ma nhân phong ấ n huyết mạch quả nhiên cũng cùng yêu ma có quan hệ chỉ là tháng tháng sau bị vây ở trên trụ đá đám người nhìn xem một màn này dường như đã có mấy lời cái này đại ma đầu vậy mà thật bị đánh bại mà lại cảm giác giống như hoàn toàn không phải là đối thủ một màn trước mắt màn tại mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở lấy bọn hắn cái này không phải là ảo giác thế gian này vì sao lại có người lợi hại như vậy t h ầ m thanh t i ề n nhìn toàn thân giật mình sư phụ ta tiên thiên vô cực kiếm thể luyện thành viên mãn đặt tới t h ấ t phẩm có thể có lợi hại như vậy sao l ạ c kiếm thủ khẽ lắc đầu nói không biết nhưng mình t h ấ t phẩm khẳng định không lợi hại như vậy thậm chí cũng không biết vương t r i ề u lịch sử bên trên có không có lợi hại như vậy thần khiếu vào phu ta tiểu hạ hạ ngươi nhìn ngươi chiến trước tự tin đâu thùa a bảo ngươi không nên quá phép lối tần vương thấy lòng còn sợ hãi khó trách ra hỏa này có thể phụ tá vân nhàn vấn định tiến hạ ngươi nói cùng loại người như ngươi làm cái gì đúng a đem ấy cái này ngươi bắt lại là được rồi thật muốn, muốn cho mình lan quân báo thù Giết l ề nhìn ứ a Phách lối quá mức lối n xem đạo kia rơi xuống thân ảnh tần h vương trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp trần xem ra giống như không chết nhưng cái này cùng chết cũng không có gì khác biệt thần vương không khỏi lại nhìn về phía vân nhàn nghĩ thầm ta muốn có lợi hại như vậy nam nhân thật sự là nằm đều có thể tái tạo c ả n khôn mặc dù bổn vương lười đi làm loại kia phí sức không có kết quả tốt sự tỉnh ai ngươi bị đánh bại cũng tốt tỉnh h hai họa thế gian này nghĩ đến cái này thần vương không khỏi nghĩ tới mình cái kia kỷ thương từ khi hứa hẹn cùng mình muốn tìm ngọc đội bí mật về sau người cũng không thấy nghĩ đến cũng có chút không cam lòng so với tại kỳ s ơ n hoàng lăng thực lực của hắn lại tăng lên nhiều lắm đám người bên trong đại khái chỉ có vân nhàn luôn cảm thấy loại này tăng lên quả thực quá nhanh tại kỳ sơn hoàng lăng lúc năng lực giống nhau nhưng lúc này lại cùng lúc trước ngày đêm khác biệt ý vị này thực lực của bản thân hắn cũng đạt tới t h ấ t phẩm lúc này mới qua bao lâu n gắn như vậy thời gian thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng có thể hay không phải bỏ ra giá phải trả vạn nhất nếu là tựa hồ sợ điều gì sẽ gặp điều đó đang lúc tất cả mọi người coi là muốn lúc kết thúc hai đạo con mang bỗng nhiên từ độc cô hạ trên thân bay ra Tuy、theo ù y t bay lên còn có một đ ạ o ánh sáng giữa không trung bên trong xoay c h ầ m c h ầ m ghép lại đã đến rồi sao mục giã h i ế p híp mắt bay lên là độc cô hạ trên người ngọc bội độc cô hạ bị đánh bại ngọc bội bên trong lực lượng liền đã mất đi ký thác cũng hay là cảm ứng được còn lại mấy khối ngọc bội mục giã trên người kia một viên ngọc bội cũng bay ra trong nháy mắt tới dung hợp một màn này nhanh đến mức làm người không cách nào phản ứng ngoại trừ mục giã bên ngoài đại khái chỉ có phía dưới thái hậu hơi có phát giác lại cũng không sở ý ngọc bội giữa không trung bên trong xoay tròn dung hợp tạo thành một phương kỳ dị đại trận minh mông âm cổ từ đại trận bên trong vang lên. một đạo nguy nga hư hảo bóng người từ đại trận bên trong đi ra hắn thân mang long bảo đầu đội mũ miệng có phun ra nuốt vào hoàn vũ giống như hùng vĩ chỉ ý trên trán đúng là bệ nghệ thiên hạ bá hắn cùng đại trận hòa làm một thể cũng cùng tiên h đ ị a này hòa làm một thể thiên vũ vương mục giá nhìn xem đạo nhân ảnh này chậm rãi thở ra một hơi đám người phần lớn không biết được đạo này đột nhiên xuất hiện nhân ảnh thần bí chỉ có vân nhàn thấy thần sắc khẽ giật mình giống như lại nhớ ra cái gì đó là trầm nhưng lại không phải chấm từ đại trận bên trong đi ra hư ả o hình bóng giống như là xen vào linh hồn cùng nhục thân ở giữa năng lượng thể mấy trăm năm hắn cảm khái một tiếng nhìn qua phương thiên địa này thanh âm của hắn mênh mang mênh ngông giống như chỉ có mục giã có thể nghe được rốt cục đến một bước này chấm đợi mấy trăm năm mục giã có nhiều mấy phần hứng thú nhìn xem vị này mấy trăm năm trước đến hoàng thiên vũ vương là chết nhưng linh hồn của hắn không hoàn toàn chết mà là g i ấ u ở ngọc đội kia bên trong ngọc đội cũng không phải là tầm thường sự vật tại thiên chỉ sơn bên ngoài mục giã dùng thần thức thăm dò sau liền phát hiện cái đồ chơi này nội bộ chứa cực kỳ to lớn phong ân cấm chế hắn trình độ phức tạp cũng không phải là mình có thể giải mở mà lại tối tăm bên trong có loại vĩ lực càng giống là giống m ộ trải loại. Ẩn t khí b o trong, Nhưng bên l ạ có chi cục. một âm. mở mới, kiếm ma lộ, thanh Trưng thân thế kết Trải đạo đao đại bại phong nhỏ xíu linh hồn thanh âm. Trưng 269, thân phận xỉu giới qua một phen suy đoán về sau mục giã hoài nghi cái này viên ngọc bội hẳn là phong ấn ngoại giới yêu ma về sau bị mấy trăm năm trước hùng tâm trang trí thiên vũ vương đạt được lại ngoại ý muốn c ở i ra cái này phong ấn đạt được trong đó lực lượng trở thành cái này thế gian đệ nhất cái đột phá thất phẩm tiên tiên cừng giả nhưng cũng bởi vậy rước lấy vô số yêu ma về sau thiên vũ vương thọ trung đem ngủ vốn hẳn nên chết đi nhưng đã sinh ra thần thức hắn vẫn còn muốn mượn ngọc đội kia sống sót chỉ là ngọc đội kia huyền diệu như thế ngay cả lúc này mục giác đều không thể hoàn toàn nhìn tấu hắn thiên vũ vương lại há có thể hoàn toàn trương khống hắn liền đem tự thân thần thức phong tồn tại từng cái ngọc đội bên trong mục giác không nghĩ ra chính là liền xem như có được thần thức t r ú c cơ kỳ tu sĩ tại thọ nguyên không có về sau đáng chết còn phải chết thần thức sớm mượn sẽ khô kiệt trừ phi đầu thai trùng tu ngươi nói ngươi làm hoàng đế cũng làm đủ chứ làm gì không đầu thai trùng tu căn cứ cửa hải cuối cùng nhắc nhở thế giới này tâm ma chín thành chín cùng ngọc đội có quan hệ ngọc đội kia xuất hiện cái gì chính là tâm ma từ lịch sử tới nói thiên vũ vương năm đó thả ra yêu ma mới có bây giờ thế đạo hỗn loạn hắn x á c thực xem như kẻ cầm đầu mục g i ã ngưng thần nhìn xem cái sau sờ lên trường đao trong tay thiên vũ vương khí tức không mạnh chỉ là động thủ đi kia thiên vũ vương cười nói chấp đợi một ngày này đã đợi mấy trăm năm phá trận này trả thế gian này một thế giới khác mục dã x ứ sở cái gì ý tứ người cái gì cũng không biết thiên vũ vương ngạc nhiên nói vội vàng hơn mười năm ngươi đã có thể đem cái này mấy viên ngọc b ộ i tập hợp đủ còn làm người kích hoạt trong đó lực lượng sao lại không biết hơn mười năm mục giã xứ sở đại ca ta chơi cái trò chơi này cho ăn bể bụng cũng liền thời gian mấy năm kích hoạt trong đó lực lượng là chỉ độc cô hạ sao không biết cũng không sao thiên vũ vương chỉ vào sau lưng cổ lão đại trận đánh vỡ nó là được rồi chấm cũng có thể nghỉ ngơi đây là cái gì mục giã hỏi thế giới này phong ấn thiên vũ vương chân mày vẩy một cái năm đó chấm đạt được vật này đạt đến t h ấ t phẩm tri cảnh liền cảm nhận được cái này một c ô vô hình bên trong trói buộc làm sao không cách nào lại tiến lên trước một bước loại này linh khí hệ vài thế giới ngươi có thể có t h ấ t phẩm liền thỏa mãn đi còn muốn đi lên tu luyện mục giã mơ hồ cảm giác giống như cùng mình suy đoán không giống nhau lắm trải qua mấy chục năm đối với cái này vật thăm dò cùng nghiên cứu sau trâm phát hiện cái này viên cổ lao đồ vật liền phong tỏa chúng ta vùng thế giới này thiên vũ vương thanh âm trầm thấp chỉ tiếp ta phát hiện chỉ là đã bị vật này cảnh giác từ đó trực tiếp lục l o i linh hồn vĩnh viễn phong tỏa tại vật này bên trong sau l ư n g cổ lão đại trận chính là vật này hiện hóa trời xanh chi môn danh tự là châm lấy ngươi liền không nên hỏi nhiều ngươi đã đánh bại vật này hiện hóa bộ phận lực lượng khẳng định như vậy có cơ hội có thể đánh phá đại trận này thiên vũ vương than nhẹ một tiếng mau động thủ đi không phải chờ nó k h ô n g chế ta ta ý chí liền không lại từ ta quyết định chỉ có phá vật này thế giới này mới có thể nên đón mới tinh lực lượng không phải tiếp qua mấy chục năm thế giới này liền sẽ nhiều như vậy vượt ngoại yêu man u ố t hết mục g i a sò lên c ầ m là như thế này sao một đã còn có mấy chục năm vậy ta mấy chục năm sau lại đến đi Hai, có cái gì ban thưởng. ban Ta mục u tuyển ố n hiện như nào? không hạng, không nghĩ này là thất thế tại bại rồi tới cái đại kết sẽ Vừa c đêm trước, tuyển còn có n h ạ gia Làm Mục sao, sẽ sao? còn cục ảnh hưởng g kết cục sao? Mục buồn cười t u y ể n ba thất bại rồi t h i ê n vũ vương c h ầ m mặc thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở nên mở đi thất bại hết thể đều đem t ạ n biến vậy ta thực lực không đủ chờ mấy chục năm sau lại đến như thế nào mục gia nói hắn lực lượng đã triển khai t h i ê n vũ vương lắc đầu chờ chấm không nhận trói buộc thời khắc nếu không có bất kỳ kháng cự nào liền sẽ ra tốc tiến trình lại nói như thế thời khắc có thể nào chờ đợi mục gia không nói thở dài nhìn xem k i a cổ lão mà thần bí đại trận đại tranh chi thế đao này kiếm thế giới sau cùng kết cục xem ra đúng là mở một cái mới tinh thời đại nhìn bộ dạng này không phải là muốn linh khí khôi phục từ thần khiếu võ đạo chuyển hướng thần khiếu tiên đạo sao mà thế giới mới cái thứ nhất người mở đường chính là làm nhân vật chính phong ma nhân mục gia n g ấ m lại còn có chút nho nhỏ kích động đây chính là khai t i ê n tích địa đại sự k i ệ c cái gì trời xanh chỉ môn đoán chừng là quy tắc của trò chơi thiết lập một loại đồ chơi lấy thực lực của ta có thể đánh phá sao mục gia có chút hỏi nghỉ phong ma nhân năng lực đã không có cách nào dùng hàng ma chỉ thân là dùng tại trảm yêu trừ ma cái này cái gì bức trời x a n h chỉ môn xem xét liền là liên quan đến thế giới này quy tắc lực lượng không tầm thường lực lượng hà có thể đánh vỡ vậy cũng chỉ có vận dụng tu tiên thực lực chỉ là vận dụng tu tiên thực lực mình rất nhiều thân phận khẳng định sẽ hạ mặt những này nhân vật nữ chính nhìn cái rõ ràng thân phận cũng liền bại lộ đều mẹ nó i đại kết cục thân phận bại lộ liền bại lộ chứ sao bọn họ thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ lại ngươi còn có thể vòng hai chạy đến hiện thực tu tiên giới tới zeta hay sao nói đùa cái gì bất quá là trong thế giới game trang giấy người lao bà mà thôi nếu có thể mang ra băng vào tiểu thương tiên phú nhiều độ như vậy đều có thể hiển hóa ra ngoài duy chỉ có sinh mạng thể không cách nào hiển hóa mang ra điều này nói rõ cái gì nói rõ trò chơi này nhạc viên mặc dù là kim thủ chỉ nhưng cũng làm không được hoàn toàn cụ hiện trò chơi bên trong hết thảy nhiều lắm là chỉ có thể cụ hiện một chút tương đối đơn giản sự vật tỷ như công pháp tư nguyên vật liệu như này xung làm chơi đùa ban thưởng mà phức tạp hơn sinh mệnh là không cách nào cụ hiện trong đầu trong chốc lát hiện lên rất nhiều ý niệm mục giả lắc đầu tới đi thiên mệnh người Thiên vũ vương quát vương lớn vũ m ộ t tiếng, c h ậ m dã i kia giống như dựng lên thở trời xanh cửa chậm lớn hòa làm một thể, không ngừng lên không, hóa thành một phương màn hòa thể, hóa làm một dãi trời. Che kín bầu trời. một kín giã Che bầu Mục thở sâu tại thời khắc này mô hổ cảm nhận được một cô đến từ tâm linh áp lực tại cái này một cái trước mắt liên động tay dũng khí đều biến mất đây là thế giới trò chơi thiết t r í quy tắc ý chí sao mạnh như vậy mục g i ã ngưng thần nhìn xem như vậy liền dùng tới ta hiện tại có thể phát huy ra mạnh nhất chiêu thức kết hợp tu tiên cùng thần k i ê u võ đạo nghĩ tới đây mục dã vung tay lên một cái vân lai bình thình lình xuất hiện nơi tay trong bàn tay hai loại siêu phản quỷ linh tử trong bình bay ra sau đó điều động toàn thân mình tất cả lực lượng nhìn thấy một màn này phía dưới đám người cùng nhau chấn động thế nào lại là độc cô hạ mở to hai mắt nhìn lúc này tình hình nàng cũng cụ thể cũng không hiểu đến cùng phát sinh thật chỉ biết là là cùng ngọc bội kia có quan hệ nhưng phong ma nhân trong tay cái kia cái bình nàng là nhận ra ngày đó không phải liền là tên kia dùng cái bình này chặn lại thẩm thanh thiền tiến công sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nàng đâu góc muốn nổ ô n nàng thái hậu yếu đớt thở dài t ừ vừa rồi kia đan dược nàng liền đoán được mấy phần nhìn độc cô h ạ n như này phản ứng sợ là cũng nhìn thấy một ít mấu chốt đã nhìn ra cái này phong ma nhân lại chính là cái k i a chui vào hoàng cung khách l à n g chơi thái hậu trong lòng thì thảo phía sau núi đỉnh núi chuyện gì xảy ra hương phi nhữ mày nhìn lên bầu trời bên trong đạo bóng người kia tại đạo kia màn ánh sáng lớn phía dưới cái kia phong ma nhân trên thân đột nhiên nhiều một đạo khí tức quen thuộc là công tử khí tức chỉ là cái này hoàn toàn không thể làm chung hai người vì sao lại có đồng dạng khí tức quả nhiên là người cái tên này cùng thời khắc đó l ạ c kiểm thủ hung hăng chờ lấy bầu trời bên trong bóng người kia cái bình ban đầu ở hỏa vân quật nàng liền chỉ thấy lấy kia tiểu h ỏ a tặc dùng qua loại này gì bảo ngoại trừ hắn còn có sẽ có mà lại văn g thanh ngọc k i ế t tuyển nữ tâm kinh cái này lực lượng quen thuộc cùng vừa rồi phong ma nhân lực lượng hoàn toàn khác biệt làm đồng tu thần công giữa hai bên cách xa nhau không xa tối t ă m bên trong tự nhiên sẽ có liên hệ trừ phi không nhúc nhích chút nào dùng làm tự thân trạng thái bình thường vận hành thần công nàng vô sự không thể không tại dùng phong ma nhân hiệp đạo sớm nên nghĩ đến cái nào có nhiều hình đệ như vậy là kiếm thủ đôi mắt kiếm mang l ớ p l õ e giờ khác này tâm tình phức tạp đến nàng trong chốc lát không biết nên nói cái gì không không đúng lúc này bên cạnh truyền đến một đạo nỉ non âm thanh xoay người nhìn lại liền nhìn thấy nhà mình đồ đệ giờ phút này tựa như là mất hồn đồng dạng thanh thiền n g ư ơ i chương hai trăm bảy mươi thân phận bại lộ mở thế giới mới đao kiếm phong ma chi đại kết cục ba thẩm thanh thiền xoay người mắt mang nước mắt ngưng âm thanh thành tuyến sư phụ hán trên người hắn có ma kiếm sinh tử công khí tức dưới gầm trời này chỉ có hoàng đồ đại ca cùng tu hành này công nhưng thế nào lại là hắn l ạ c kiếm thủ nghe vậy mắt bên trong tái sinh ba phần hận ý quả nhiên ngay cả kiêm mục hoàng đồ cũng là chính hắn vừa rồi thông qua hỏi thăm kia trùng dương tử lão đạo liền mơ hồ có một ít suy đoán không nghĩ tới quả thật như thế l ạ c kiếm thủ há to miệng muốn tự an ủi mình đồ đệ nhưng vừa nghĩ tới trước đó phát sinh các loại trong chốc lát vừa giận vừa thẹn vừa xấu hổ đúng là cũng nói không ra lời một bên vân nhàn trầm mặc tiểu thiền đừng khóc vân nhàn thấp giọng nói hắn là ai không trọng yếu chỉ ít hắn đánh bại kia đại ma đầu nhưng nhưng thần thanh t i ề n khóc mặt nhưng hắn hiện tại trong tay cầm chính là ta ngày đó tại thiên chỉ sơn một kiếm giết kia đại ma đầu trai lơ đồ vật giống nhau như lúc nếu không phải cái bình này hai người bọn họ đều phải chết nghe nói như thế trong chốc lát vân nhàn cùng lạc kiếm thủ sắc mặt lại lần nữa biến hóa vân nhàn đôi mắt lắc một cái toàn bộ người kém chút đều mất hồn lạc kiếm thủ càng làm đống nhiên thở sâu chỉ cảm thấy não bên trong có vô số sâu kiến tại gầm ăn giống như một mảnh hỗn độn hắn vẫn là cái kia đại ma đầu trai lo cái quái gì ba người não bên trong hoàn toàn bối rối một bên quan chiến tần vương nhìn xem ba người biến hóa tần h m g h ba n vương ăn kinh thiên lớn dưa hơi nghĩ lại chỉ cảm thấy giống như vực sâu đồng dạng khó mà phỏng đoán ngay cả động cô hạ đều cho đùa bỡn tại bàn tay bên trong hắn cái này là vì cái gì tần vương nhìn xem giữa không trung bên trong trong chốc lắt trong lòng nội phục vô cùng thuận ký ức về tới lúc trước thái bình thành cái kia hiệp khí lăng nhiên mục hàng đồ còn có cái kia thần bí lạnh lùng phong ma nhân cùng cái kia ngay cả độc cô hạ đều có thể chinh phục khách l à n g chơi nàng không khỏi nhìn thoáng qua tòa kia mộ địa qua nhiều năm như vậy đây là độc cô hạ cái thứ nhất thừa nhận nam nhân khó trách vừa rồi không đồng nhất đao trực tiếp viết thần vương có chút đáng thương nhìn xem mấy cái này nữ nhân quá thảm rồi không biết có thể hay không vì yêu sinh hận may mắn đang nghĩ ngợi đẫu nhiên nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc Ừm. tần h vương ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy kia phong ma nhân rút ra một thanh quen thuộc bảo đao một cỗ cực độ khí tức quen thuộc từ đao kia thân tràn ngập mà đến kia là một cỗ đủ để đông kết cùng nhau tuyệt ý thần đao một giây sau tầm mắt bên trong chỉ thấy lấy kia phong ma nhân chậm rãi do lên trôi này bảo đao tuyết n g ụ c tam tuyệt đao thần vương chừng lớn mắt nhà mình mẫu thân môn này chân vũ cho tới nay vì đó chỉ có cái kia kỳ thường tại núi thương long tập được núi thương long từng màn bây giờ đều còn tại nàng trong đầu h ó c không ngừng hiện hiện không có khả năng quỷ linh p h ụ thể mục gia t h ở sâu theo hai con quỷ linh giao phó quanh thân một cỗ so vừa rồi còn lực lượng cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra đây mới là mình lực lượng quen thuộc mục gia khẽ mịp cười tại chiến quỷ cùng âm thánh phụ thể dưới thần thức cùng chân nguyên thần khiếu cùng nội lực ý chí cùng võ đạo hoàn mỹ dung hợp đây chính là hắn làm tu tiên trạng thái mạnh nhất mà mạnh nhất một chiêu tự nhiên kia là không lâu trước lĩnh ngộ tuyết ngục tam tuyệt đao cuối cùng một đao mặc dù lĩnh ngộ quá trình có nhiều như vậy không giống bình thường nhưng không thể phủ nhận vốn có chút cơ kỳ tu vi thiên nhận đao pháp khí sát linh song quỷ linh phụ thể trạng thái cái môn này nguyên bản là thế giới này cấp cao nhất trần vũ tại lĩnh ngộ cuối cùng một đao về sau có thể phát huy ra uy lực đã vượt qua thủy nguyên kiếm quyết như vậy kết thúc đi ngàn năm bang ngục pháp khí ma đao t á c h ra vô tận ánh sáng giống như một thanh lưới d a o liêm nào sẽ rách bầu trời cửa lớn màn sân khấu chỉ nghe thế giới một tiếng ầm vang như lúc sơ sinh phá xác đạo thứ nhất ấu minh nương theo lấy đạo đạo giống như cầu vồng giống như dòng lũ lấp lóe mà xuống mà đạo bóng người kia cũng tại thời khắc cuối cùng lâm vào kia sẽ rách thương k h u n g khe hở bên trong một màn này cũng làm cho vô số chính rơi vào tất cả các loại cảm xúc đ ắ n g người tâm thần ngưng trệ lại khó có bất kỳ tâm tình gì b ì n h xét cấp bậc giắc t h a n h i ệ u tiên thiên cường giả hoàn hảo không chút tổn hại mẫu nữ liền cảnh sư đồ đồng tâm nhiều mặt nhân sinh đạt thành ban thưởng mười nhạc viên tệ nhân vật tùy ý tuyển bảo dương ít ba chân thực chi chia ít ba người chơi chuyên môn năng lực thiên mệnh người trắng giải tỏa thiên mệnh người trắng người thành công mở ra một cái thế giới trò chơi công xiềng ủng có chút thiên mệnh có được thiên mệnh có thể cải thiện tự thân phúc duyên khí vận thân vương hảo cảm tăng lên một trăm một trăm linh lạc kiếm nghe hảo cảm tăng lên một trăm một trăm ngài đã hoàn toàn thông quan đao kiếm phong ma tất cả cửa ải ngài thông quan ghi chép như sau thông quan cuối cùng cánh quan giới, Thông thất phẩm. Thông quan lúc sở hội võ học xích diễn quyền kim cương cước phúc hải độc tôn công ma kiếm sinh tử công tuyển nữ tâm kinh thiên tiên nhất khí công thông quan lúc địa vị xã hội k h u ế c vũ quân đại thống lĩnh võ lâm mình chủ vô song hiệp đạo thiên hạ kỳ thường ma môn t r a i l ơ thông quan lúc nữ chính độ t h i ệ t cảm vân nhàn một trăm thẩm thanh t i ề n một trăm l ạ c kiếm nghề một trăm độc cố hạ một trăm tần vương hảo cảm một trăm đã đạt thành nữ chính cờ gờ như sau Ma kiếm luyện tâm, đồ, hoa trần, đồ, thương â thành mở ra đao kiếm phong ma chuyên môn nhân vật bảo dương lỗ hồng thiên phú có thể thông qua thương thành mùa sắm thu hoạch phải t h ă n g thượng truyền thông quan lưu trữ thượng truyền thông quan về sau trò chơi sẽ tiến vào đổi mới đổi mới hoàn tất trò chơi có thể tiến hành vòng hai mở ra thức dung đoạn một chuỗi dài trò chơi tin tức bán ra tại mục giã trong mắt hắn sửng sốt hồi lâu thật lâu không cách nào quên ngực từ trò chơi góc độ xem như h o à n mỹ chỉ là cái này nữ chủ hảo cảm có phải hay không có vấn đề mục giác a o mày nói ta nhớ được cuối cùng thẩm thanh thiền lạc kiếm nghề còn có tần vương hảo cảm đều là hơn chín mươi không tới một trăm mà lại cuối cùng thân phận ta bại lộ hảo cảm không giảm ngược lại tăng rồi mục giác ả m giác có chút kỳ quái nhìn một chút cửa sổ trò chơi phát hiện nhân vật trò chơi không có ngài đã thông quan nhân vật trò chơi đã hiến tế tại tiên không có hy sinh đổi lấy thế giới mới không có người sẽ chất quý lại đến truyền thông quan lưu c h ữ trước ngươi có thể còn soát lại bộ phận sự vật tại trò chơi bên trong cái này đem cả i biến vòng hai thế giới trò chơi mục g i ã cầu t h í mục g i ã n ổ một bãi nước miếng khá lắm tình cảm là kịch bản giết chứng nhận nói lên xác thực mình đem tất cả lực lượng móc sạch về sau nhân vật trò chơi là không thể thừa nhận thiệt thời l ầ m như thế chống không người chơi ngược lại là không quan trọng có thể trực tiếp ra khó trách hảo cảm t ă n g mát hẳn là cho rằng hiến tế mình chết rồi mục giả cảm t h ắ n một tiếng vậy cũng vẫn được chị ít nữ chính sẽ không cho là mình đang gạt bọn họ như trò chơi có bộ hai đó chính là linh khí khôi phục bước vào tiên đạo mênh mông tiên đạo phía dưới lại k h á c sâu tình cảm cũng sẽ theo thời gian chậm rãi tăng biên trò chơi còn có vòng hai vậy liền lưu vài thứ thượng truyền lưu c h ữ a đi có cơ hội mở vòng hai chơi đ ù a mục gia nhẹ nhàng thở ra hồi tưởng đến trong đầu góc mọi người ảnh đã có thể lưu lại đồ vật vậy cái này vòng hai hẳn là linh khí khôi phục sau thế giới trò chơi đi nghĩ đến cái này mục gia khẽ mỉm cười cái kia hẳn là thật thú vị mục gia nghĩ nghĩ lưu lại không ít thứ như là một chút cơ bản phương pháp sử dụng phụ lục luyện đan chậm pháp còn có pháp khí có liên quan ghi chép Nhất quyền hoàng đỉnh kinh thế là kêu chương ô n vốn n g là dự đ ị l u cho v hai trăm h bảy mươi một nhân quỷ tình chưa hết một mục gia đóng lại cửa sổ trò chơi dùng ngón tay đẻ lên h u y ệ t thái dương chơi cái trò chơi làm sao tinh thần tiêu hao như thế lớn mục gia thở dài thở ra một hơi thật không có trước tiên nhìn xem trò chơi thương thành cái khác trò chơi hoặc là buôn bán vật phẩm mọi người đều biết thời gian dài trầm mê tại một trò chơi bên trong nếu là kết thúc kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại giới đoạn phản ứng hoặc là liền là não bên trong không ngừng hồi ức trò chơi bên trong kịch bản cố sự hoặc là liền là tìm kiếm trò chơi bên trong các loại tin tức nhìn xem người khác kết quả chỉ tiếc mục giá cũng không thể cùng người khác chia sẻ mình tại trò chơi bên trong kinh lịch cho nên tại trò chơi hoàn tất về sau lúc này cũng có như vậy điểm thất vọng mất mát nhất là kết toán giao diện về sau mục giá cũng là còn hơi nhớ nhung trò chơi bên trong người cùng vật cũng may là cái tu tiên giả tâm cảnh còn có thể xa vào một lát về sau mục giá mở ra trò chơi thương trường thông quan về sau nhân vật trò chơi thiên phú đều có thể dùng tại thương trường mua sắm bảo dương đổi lấy nói như thế nào đây kỳ thật ngoại trừ phong ma n h â n tự mang thiên phú còn lại mấy cái nhân vật thiên phú đối bây giờ mình mà nói đều không có tác dụng gì thậm chí chính hắn đều có thể học được t ỷ như hiệp đạo trộm cướp mở khóa đương nhiên khả năng cũng liền thanh lâu khách làng chơi thiên phú chính là vậy học không được đều đối ra đi mục giả cảm khái một tiếng bảo dương một nghìn nhạc g ì n n h viên tệ một cái đổi lại lấy trước vậy khẳng định là rất đắt bây giờ mình thông quan về sau tăng thêm quá trình bên trong hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ chỉ nhánh đã có mấy vạn nhạc viên tệ dự trữ mua mấy cái bảo dương kia là dư s ả i mục giã hơi tính toán một cái kết hợp trò chơi ban thưởng bảo dương chỉ cần lại mua sắm ba cái bảo dương liền có thể đem loại trừ ẩ n t à n g nhân vật thiên phú tất cả đều hối đoái ra mới ba ngàn mục giã vung tay lên đem những thiên phú này tất cả đều đổi ra dạng này thanh lâu khách làng chơi tự mang thiên phú hiệp đạo tự mang thiên phú du hiệp tự mang thiên phú hối đoái ra ngoài về sau mục giã chợt nhớt ớ i nếu như thiên phú đều hoàn toàn hối đoái hoàn thành kia hiện thực bên trong mình cùng những nhân vật này có phải hay không liền hoàn toàn không có t r ì n lệnh rồi mục giã lắc đầu cười, cười. không ý nghĩa thuần túy liền là người thu thập đam mê thôi từ đao kiếm phong ma bên trong chân chính đối ta hữu dụng tiên h phú trước mắt nhìn đến hẳn là liền mấy cái này lạc thủ tối hoa mỗi lần đối nữ tính tu sĩ cảm giác toàn thân đều là lực lượng vương như bàn thạch không nhận nữ nhân tình cảm trói buộc nội tâm cường đại ý chí kiên định đao kiếm song tuyệt tăng lên kiếm quyết đao đạo năng lực học tập hộ hoa sứ giả cái thiên phú này tại cuối cùng ra chỉ cực kỳ mạnh đáng tiếc hiện thực bên trong không có gì dùng đến kỹ tiên phú lúc mục gia mới hồi tưởng lại chính mình cái này bị động trận chiến cuối cùng mình lấy tuyết mục tam tuyệt đao phát huy ra uy lực Cảm giác trúc cơ yêu ma lui tránh hiện thực bên trong so sánh mình nhỏ yếu yêu thú đều có thể sinh ra hiệu quả nhất định tiểu thương chuyên môn kiên trì bền bỉ đối tu tiên giả tới nói lợi hại nhất thiên phú một trong chỉ cần kiên trì làm một chuyện tất có hồi báo linh đại thanh minh bảo trì không có chút nào tạp nghiệm không linh cảnh giới sẽ không bị tâm linh công kích không dễ bị tâm ma quấy dày bế quan tu hành thiết yếu thiên phú còn có sau cùng thiên mệnh người có thể hơi gia tăng tự thân phúc duyên k h í vận tu tiên giả chẳng phải coi trọng cái đồ chơi này sao còn lại thiên phú đối với cái này lúc mình tác dụng không lớn tỷ như tâm nhãn có thần thức về sau tâm nhãn tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ đem thiên phú xem như bị động lời nói ta những n à y bị động tính được liền bảy cái không sai biệt làm chỗ hữu dụng mục giã xoa cảm tại mục giã nhìn đến đối tu tiên giả hữu dụng nhất tự nhiên kia là kiền trì bền bỉ linh đại thanh minh cùng thiên mệnh người cái này ba cái thiên phú ban thượng đối ta không là trọng yếu nhất tại trò chơi bên trong mình thành một tên bậc hai p h ụ lục sư tu thành cực lạc nguyên sát quyết luyện được sát linh nuôi thành hai con cực mạnh quỷ linh ta trước đó là một cái phế thải năm hệ linh căn luyện khí tầng một tôn cá nhại nhép nhưng trò chơi để cho ta trưởng thành là một cái sơ lược thông p h ụ lục trúc cơ lại tu mục giá là hài lòng dù là vừa mới thông quan trò chơi còn có chút phiền muộn nhưng nghĩ tới mình bây giờ thân phận mục giá hào hứng tràn đầy nấu một nội nguyên tô mạch lại phối hợp mấy điện nướng yêu thu thịt ăn như gió cuốn một phen chỉ là lần này ăn ăn phát hiện không bằng thường ngày thơm đều đường, đường trúc cơ tu sĩ còn ăn những n à y luyện khí con tôm nhỏ mới có thể bồi bổ linh thực mất thân phận mục giã suy nghĩ hồi lâu nghĩ đến nguyên nhân này luyện khí lúc ngược lại là ước mò lấy c h ú c cơ tu sĩ sinh hoạt kết quả thật c h ú c cơ phát hiện cũng liền như thế là nên cải thiện cải thiện bây giờ ta thân mang đại tức tổ mạch trí thể trồng lên một chút bậc hai linh thực tại ta mà nói như ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng coi như không phải linh khoáng bao trùm linh điền cũng không phải là không được đây chính là đại tức tổ mạch tri đ i ệ tính đặc thù mặc dù đến trúc cơ kỳ nhưng mục giã rõ ràng cảm giác trúc cơ kỳ về sau tu luyện độ khó lớn hơn một là tư chất cho đến mình linh căn vẫn là q u ả kém có thể đi đến trúc cơ kỳ đã coi như là cực kỳ không dễ dàng may cái này đại tức quyết đối linh căn không có yêu cầu nếu không cái này trúc cơ cũng không biết còn muốn h à o phí bao lâu như thế tu luyện muốn đem đại tức quyết tu luyện đến tầng cao nhất không biết muốn bao lâu may mắn đại tức quyết bên trong có ghi chép có thể thông qua an bổ tu luyện an bổ tức là linh thực cái này đại tức quyết đoán chừng cũng là một vị nào đó yêu thích làm ruộn g tu tiên giả sáng tạo ra chính mình trồng mình ăn đan rượu cát không thể thiếu làm ruộn cũng bắt buộc phải làm mặt khác liền là hai con quỷ linh nuôi dưỡng c ự c phẩm quỷ linh đều là tư nguyên tiêu hao nhà giàu mà lại thập diễn quỷ quyết chỉ là không quỷ ngự quỷ tu hành pháp quyết bên trong không có liên quan tới c ự c phẩm quỷ linh tỉ mỉ bồi dưỡng chỉ pháp chớ nói chỉ là còn có chiến quỷ cái này thượng phẩm quỷ linh c ự c phẩm quỷ linh vốn là cực ít cái này bồi dưỡng chỉ pháp đương nhiên sẽ không lưu truyền rộng rãi mà thập diễn quỷ quyết bên trong có khống chế cái này ba loại c ự c phẩm quỷ linh pháp môn nhưng cũng không bồi dưỡng pháp môn nói chắn ra là thập diễn quỷ quyết là một loại thượng thường ự quỷ trị đạo nhập môn chỉ pháp quỷ linh bồi dưỡng chỉ pháp mới là khó khăn nhất đừng làm không tốt một cái t ự c phẩm quỷ linh cho mình bồi dưỡng thành y cuối cùng chính là mình phải học mấy môn có thể tại t r ú c cơ kỳ lợi hại thuật pháp mấy môn lợi hại thần khiếu võ đạo mặc dù có thể tại t r ú c cơ kỳ dùng nhưng càng đi về phía sau nếu không có thần khiếu võ đạo tăng lên chỉ pháp càng đến t r ú c cơ đằng sau mình ưu thế lại càng nhỏ tổng kết tới nói t r ú c cơ kỳ đại khái liền ba cái mục tiêu làm ruộng giữa quỷ luyện thuật pháp nghĩ đến cái này mục giã thả ra hai con quỷ linh rất là hài lòng nhìn mấy lần bây giờ còn chưa có bao nhiêu tu vi nhưng cái này hai con quỷ linh chỉ là nhìn xem liền cùng những cái kia hạ phẩm quỷ linh không giống vô luận là khí thế huy hoàng âm thánh vẫn là khí khái hào hùng dũng quan c h í n quỷ đ thường thường chơi chơi kỳ thật hắn hiện tại còn thật muốn lại tiến vào trò chơi đại khái nhìn xem kết cục sau đao kiếm phong ma thế giới tình huống chỉ là trò chơi bây giờ tại đổi mới mình cũng vào không được rốt cuộc phong ma nhân nhân vật chết rồi cái khác nhân vật còn chưa có chức nha mặc dù thật lên mạng cái khác nhân vật trò chơi lời nói đoan chứng cũng sẽ bị những cái kia nữ chính của n đầu giao thay nhưng cũng không quan trọng chỉ tiếc vào không được mở ra thương thành mục giã phát hiện bên trong trò chơi đã gia tăng không ít tại cửa thứ hai thông quan về sau trò chơi thương trường liền mở ra thế giới khác trò chơi chẳng qua là lúc đó buôn bán quá đắt mục giã trong túi không mấy cái nhạc viên tệ cũng liền nhìn thoáng qua liền không suy tính tới trước cái tiểu thể lượng trò chơi giải sâu một chút nói thật đao kiếm phong ma nội dung xem như tương đối khổng lồ cho dù là thông quan mục giã cũng cảm thấy kỳ thật trò chơi bên trong còn có rất nhiều nội dung mình không có hoàn toàn thể nghiệm qua loại trò chơi này chơi thời gian đắm chìm cảm giác tương đối mạnh để cho ta nhìn xem lại ra cái gì trò chơi thương trường giao diện nhiều hơn rất nhiều đồ lục ngoại trừ trước đó kêu ba khoản g trấn yêu thắp một trăm tầng không s o n g tu liền qua đời nghèo túng trưởng môn sinh đẹp đệ t ừ bên ngoài lại thêm mấy trò chơi phương tây thế giới kết nạn cổ lão hì dù lệ đại lục ngủ say trăm năm ma vương sắp t h ứ c tỉnh mà ngươi ta dũng giả có thể hay không tại một vòng này mới kết nạn tiến đến trước đó cứu vớt hì dù lệ đại lục đâu dũng giả a cầm lấy ngươi kiếm đặt vào tiệm hành trình mới đi cổ lão hì dù lệ đại lục sẽ vì ngươi chúc phúc nhìn tho chương ũ n g k hai i là g i hiểm mạo trăm ò chơi, nhìn x bảy mươi hai nhân ủy tình chưa hết hai mục giã cái gì bức trò chơi một cô mơ bỏ trang bơi hương vị mục giã nhìn một chút nhãn hiệu thuần yêu sinh tồn ngôi thứ ba xà kích dị năng thám hiểm g i a đều xuyên việt rồi đô thị tận thế đề tài không có nhiều đại nhập cảm mục gia tiếp tục hướng xuống quét lấy thương thành có thể tới hay không điểm có đại nhập cảm tu tiên đề tài gió c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t coi như xong đao kiếm phong ma còn không chậm quá mức tốt nhất là làm ruộng phong cách trước đó cái kiêng nghèo túng trưởng môn sinh đẹp đệ tử mặc dù là làm ruộng nhưng đề tài khuynh ê ư ớ n g võ hiệp cùng đao kiếm phong ma có chút t r ù n g hợp mục gia hứng thú không lớn ngược lại là trấn yêu tháp một trăm tầng là tu tiên loại chỉ là không phải làm ruộng mà là vượt q u a loại hình không cầu cái gì m ã n liệt đến chút ít thể lượng tu tiên làm ruộng a lật nhìn một hồi mục giã cuối cùng lật đến một cái nhìn xem vẫn được nhân quỷ tình chưa hết ngươi là một cái vắng vẻ đạo quan tiểu đạo sĩ lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình tại sư phụ chết rồi ngươi trở thành cái này đạo quan người thừa kế duy nhất tiên đổ từ từ như đêm làm sao trong túi không có tiền ngươi đói gấp phía dưới đành phải xuống núi hàng yêu trừ ma kiếm một ít tiền hư ơ n g hỏa sao liệu gặp một con đại yêu hát sơn lá quỷ lão này hung á c đa dạng mà ngươi chỉ là một cái tu vi yếu kém tiểu đạo sĩ căn bản không phải hắn đối thủ rơi vào đường cùng ngươi nương tựa theo sư phụ lưu lại pháp khí song ngư bội nhặt về một cái mạng về tới đạo quan bên trong lại không ý ở giữa phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật danh tự lừa gạt đúng không đây coi là cái giám nhân quỷ tình chưa hết mục g i á nhìn lướt qua nhãn hiệu phía trên viết là tu tiên làm ruộng bồi dưỡng đạo thuật quỷ quái trò chơi nhìn xem không lớn hẳn là một cái tiểu thể lượng trò chơi nhìn giới thiệu vắn tắt đại khái chính là cái này tiểu đạo sĩ trở lại đạo quan chậm rãi làm ruộng tu luyện đạo thuật thu đồ nhận người đối kháng cái kia h ắ t son lá o quỷ không phải từ tính không phải mở ra làm ruộng tu tiên trò chơi nhỏ mục g i xoa cảm loại trò chơi này chơi lấy khẳng định không m ệ n khẳng định không có đ a o kiếm phong ma phức tạp như vậy làm d ụ n g tu luyện đạo thuật bồi dưỡng thu đồ có chút ý tứ mục gia cười hắc hắc cảm thấy vẫn được nhìn một chút nhạc viên tệ sau khi giảm giá muốn tám ngàn hơi đắt một điểm bất quá lúc này mình tới nói đều có thể lại mua mấy cái đao kiếm phong ma là tặng mặc dù bên trong mua cửa hải phải bỏ tiền nhưng kỳ thật cộng lại cũng liền một vạn t à h ư u xem như trò chơi nhạc viên cho mới người chơi phúc lợi bình thường loại trò chơi này không mấy vạn nhạc viên tệ khẳng định không mua được loại này tiểu thể lượng trò chơi ngược lại là chính thức hợp ta mục gia vung tay lên trực tiếp cho ra mua qua một trận lại chơi đi vừa chúc cơ lại tại trò chơi bên trong kinh lịch một trận đại chiến trước tu dưỡng một chút thời gian vững vàng cảnh giới tìm tòi tìm tòi một chút thể chất của mình lại nói đao kiếm phong ma mấy ngày sau ánh sáng màu xanh biếc thử tiên không vẩy xuống trói mắt ánh nắng bổ ra tầm mây phổ chiếu hàng thế giống như bệnh nặng khó lành thế giới rót vào một cái không biết d ự ợ c tệ v ẹ n vẹn mấy ngày ở giữa toàn bộ thế giới biến bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa băng tuyết bao trùm núi thương long bắt đầu thổ lộ xanh biếc tản ra chưa bao giờ có sinh cơ c h â n thủ tại thương long quang trần phá lỗ nhìn qua cái k i ê u bầu trời khôn cùng kim quan g ngắm nhìn cách đó không xa núi thương long cùng quan ngoại bắc u mặt đất từ khi yêu ma hàng thế xâm chiếm bắc u mặt đất về sau núi xa che tuyết liền chưa hề dừng lại qua đó là cái gì hắn nhìn qua chân trời tự lẩm bẩm kim quan g trung ương tập trung ở thiên trì sơn phụ cận nhưng một mực tại hướng về bốn phía lan tràn bao trùm hắn không biết xảy ra chuyện gì mà là nhìn về phía quan nội không có một ngọn cỏ đất tuyết một gốc xanh biếp mầm non dài đi ra hắn mở to hai mắt đi xuống thành lâu nhìn xem mảnh này không biết bị băng tuyết bao trùm bao nhiêu năm thổ nhưỡng đ ỗ n g nhiên cảm thấy thế giới có một chút ấm áp ngay từ đầu giống như là ảo giác nhưng theo cái này một cỗ ấm áp dần dần gia tăng loại kia chưa bao giờ có ấm áp bao trùm toàn thân đến cùng thế nào nhẹ nhàng hô hít một hơi hắn liền cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực trong cơ thể ứ động rất nhiều thần k h i ế u ẩn ẩn có phá vỡ xu thế đây là hắn toàn thân run rẩy s ở trâu bên ngoài vô biên đất hoang bên trong xanh biết ánh sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mỗi một ngày đều không ngừng bao trùm cái này một mảnh sớm đã hoang vu mấy chục năm khu vực bị yêu ma tả huế chỉ khí ô nhiễm qua khu vực c ự c ít có thảm thực vật có thể sinh tồn hồi lâu trước mới náo qua bệnh dịch nơi đây ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền diễn sinh ra được một mảnh lít nha lít nhít b ã i cỏ từ xa nhìn lại giống như một mảnh xanh biết hải dương vân châu xích thủy hà quân quân nước sông hiện ra bầu trời ánh sáng màu vàng nóng tựa như biến thành một đầu trôi đầy hoàng kim dòng sông yêu ma mọc thành bụi xích thủy hà khác biệt quá nhiều tuân du k u y ế t vũ quân đứng lặng ở đây trong chốc lát ngao nhau khẩn trương nắm chặt trong tay chiến thương nhắm ngay mặt sông tự cho là cái này sông bên trong lại xuất hiện cái gì yêu ma cầm、châu. trải qua xích thủy hà tới tiêu cẩm trâu mặt đất khôi phục không ít ngày xưa phỉ nhiều chỉ cảnh chỉ là nước xa không cứu được lửa gần vẫn như cũ có không ít địa phương người ở vào khô hạn chỉ đ ị a một tên nông phu nắm lấy cánh tay chọn q u ố c c ố đi tại thoáng có chút khô nước thổ địa một bên nhìn xem chết đối loại mầm khe khẽ thở dài nghỉ ngơi một lát sau hắn lại lần nữa đứng d ậ y nhìn xem dần dần rơi xuống mặt trời đang muốn về nhà chỉ là vừa đứng người lên lại chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng bầu trời lại lần nữa phát sáng lên như ban ngày bình thường híp h í mắt không biết là tình huống như thế nào nhưng trần chùi bàn chân đông t h á n dịch chuyển khỏi bàn chân liền thấy được vừa mới chết loại mầm giống như kỳ tích sinh trường bắt đầu thiên chỉ sơn bên dưới thế giới thay đổi kết bạn mà đi mấy cái t r ư ờ n g môn nhìn lên bầu trời kia mấy ngày cũng không từng tán đi màn sân khấu trên mặt nhan sắc trở nên tại mấy ngày nay kiếp sợ có chút có g ắ p vốn là ngũ phẩm cấp bậc thần khiếu võ phu đối chung quanh một tính một động đều cảm giác mười điểm rõ ràng rõ ràng như thế cải biến từ quyết chiến sau ngày đầu tiên liền cảm thụ cực kỳ rõ ràng sinh cơ thật là nồng nặc sinh cơ trong cơ thể ta thần k h i muốn đột phá đến cùng xảy ra chuyện gì vị kia phong ma nhân cải biến thế giới sao làm lịch sử người chứng kiến bọn hắn khó mà dùng lời nói mà hình dung được mình lúc này nội tâm kích động trên đường l c kiếm n g h e mang theo thẩm thanh thiền hướng phía vân hải kiếm phái phương hướng một đường trầm mặc mà đi một đoàn người đi không nhanh từ thiên t r ì sơn đi hướng kinh thành lại đi hướng sở châu cẩm châu từ từ xem thế gian này các nơi phát sinh to lớn cải biến sông núi dòng sông c ỏ cây tiêu b ả n g bạc sinh cơ để cái này nguyên bản ốm yếu thế giới tỏa ra mới tỉnh ánh sáng vô luận là người bình thường vẫn là thân man tuyệt kỹ võ phu hoặc là đang đỉnh đỉnh phong công sư đều có loại khó mà nắm chặt vận mệnh kỳ diệu cảm giác c ũ nếu g k như ngươi không l muốn sẽ ngay trước chức trưởng môn lời nói sư phụ cũng không miễn tướng rốt cuộc mẫu thân ngươi tiếp qua không lâu hẳn là liền muốn đăng cơ kế vị ngươi về sau thân phận cũng không đồng dạng thần thanh thiền khẽ giật mình liền vội vàng lắc đầu nói không vô luận ta là thân phận gì ta đều là vân hải kiếm phái đệ tử làm cái trưởng môn dù sao cũng so vương triều những chuyện kia nhẹ nhõm ta mới không muốn để ý tới những cái kia đâu lại nói mẫu thân cũng sẽ không c h ó i buộc ta lạc kiếm nghe nhẹ nhàng gật đầu nhìn qua xa xa biển mây thanh âm tương du phần đại lễ này thật đúng là nặng nề g h cũng không biết mẫu thân ngươi có thể hay không t i ế t được đại lễ thẩm thanh t i ề n muốn nói lại thôi từ thiên chỉ sơn sau khi trở về mình cùng sư phụ liền không có nói thế nào nói chuyện mà là yên lặng tại một c ố bi thương khó nói nên lời cùng phẫn nộ xen lẫn cảm xúc bên trong có lẽ sư phụ cũng là như thế sư phụ ngươi không làm trưởng môn sau đó phải làm cái gì thẩm thanh t i ề n thấp giọng hỏi thế gian này biến hóa như thế lớn lạc kiếm nghe thản nhiên nói tự nhiên là phải thật tốt đi xem một chút chỉ là đi xem một chút sao thẩm thanh t i ề n đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không muốn đi tìm hắn lạc kiếm nghe mày kiếm dựng lên thanh âm âm và nói không phải nói xong lại bồi thêm một câu người đã chết tiểu thiền không nên suy nghĩ nhiều không thẩm thanh t i ề n thanh âm đột nhiên đắt đỏ rất nhiều hắn không chết ta biết hắn lựa ta lựa mẫu thân cũng lựa sư phụ hắn hắn tội ác tài trời tội không thể tha tội ác mặt trời nhưng hắn tất nhiên là muốn cải biến thế giới này mới làm như vậy lạc kiếm nghe nhìn xem vô cùng kích động thẩm thanh thiền trong chốc l á t t r ầ mặc m im lặng chúng ta một đường trở về thế giới này trở nên d ạ n g này sư phụ ngươi là nhìn ở trong mắt thẩm thanh thiền nói đến khuôn mặt bỏ bừng hốc mắt cũng nhiễm lên mấy phần ánh nắng chiều đỏ coi như coi như hắn vẫn là cái k i a đại ma đầu trailer khẳng định cũng là vì lợi dụng cái k i a đại ma đầu lạc kiếm nghe cười cười nói tiểu thiền ngươi còn trẻ không hiểu lòng người hiếm ác thế gian này nam nhân kỳ thật đều như thế v ậ phần cái gì muốn cải biến thế giới này mới làm như thế ngươi không được lừa gạt mình thần thanh thiền đột nhiên hỏi là muốn nam nữ mới có thể tu hành tựa như là tổ sư gia sáng tạo gọi là tuyển nữ tâm kinh tu luyện về sau có thể khiến người ta lòng yên tĩnh như nước ngươi có phải hay không cùng hắn tu luyện qua loại thần công này lạc kiểm nghe khẽ giật mình đôi mắt khó mà ngăn chặn hiện lên mấy xóa xấu hổ thoáng qua liền mất nàng không có trả lời các n g ư ơ i khẳng định tu luyện t h ầ m thanh thiền thấp giọng nói ho nữa còn là tại hoàng đồ lớn vẫn là tại hắn cùng ta tu luyện ma kiếm sinh tử công trước tu luyện không phải lúc ấy tu luyện ma kiếm sinh tử công như thế h n g hiểm bình thường tới nói hắn ngưng tụ ma trùng lúc hẳn là không cách nào duy trì bình tĩnh trạng thái hắn khi đó mới tứ phẩm liền ưu tính định lực mạnh hơn cũng không có khả năng đối ngay lúc đó ta thở ho nhất định là tu luyện thần công gì ta ta lúc ấy không biết cái khác thân phận là kiếm n ê bất đắc dĩ giải thích thần thanh t i ề n lắc lắc đầu nói ta không có trách sư phụ ta chỉ là muốn nói kia ma kiếm sinh tử công đồng sinh cộng tử nếu như hắn chết vậy ta cũng là không sống được nghe vậy l ạ c kiếm n g h e khẽ giật mình đ ỗ n g nhiên hít vào một hơi thật sâu n g ư ơ i là nói thật ma kiếm sinh tử công sư phụ ngươi mặc dù biết được nhưng ngươi chưa từng biết được thẩm thanh t i ề n nhẹ nhàng gật đầu ta tu luyện qua ta tự nhiên giải nghe nói lời ấy l ạ c kiếm n g h e trong lòng chẳng biết tại sao trong lòng có như vậy mấy phần không vui nhưng không khỏi lại tại trong lòng c ư ờ i nạo mình vài tiếng ta xác thực cùng hắn tu luyện tuyển nữ tâm kinh chỉ là chưa từng tu luyện viên mãn là kiếm nghê trầm dai nói mặc dù ngươi nói như vậy nhưng hắn trong ngày tận mắt biến mất nhưng hắn đã có thể lấy nhiều như vậy thân phận xuất hiện ở cái thế giới này vốn là không giống bình thường hắn chỉ là biến mất nhưng mấy ngày nay chúng ta không phải lục soát bên thiên chỉ sơn cũng không lục soát hắn thi thể sao là kiếm nghe gương mặt lúc đỏ lúc trắng sau đại chiến bọn họ xác thực chia ra lục soát một chút chỉ là khi đó toàn bộ làm như là muốn né tránh nghỉ ngơi lấy cớ sau đó trong bóng tối chạy tới tìm kiếm đi cho nên hắn tất nhiên là không chết chỉ là biến mất t h ầ m thanh thiền bình tĩnh nói sư phụ ngươi đã muốn du lịch khẳng định là đi tìm hắn hắn như thật không có chết Lạc kiếm nghe đôi mắt nhữ lại nắm chặt trường kiếm trong tay thản nhiên nói ta liền muốn tìm tới hắn đem kiếm này treo ở đầu của hắn phía trên hỏi một chút hắn tại sao muốn làm như thế mây tháng sau kinh châu kỳ sơn một tên thân mang long bảo mũ phượng nữ tử leo lên càng thêm nguy nga kỳ sơn đỉnh núi nàng làm người ở đây xây dựng một tòa cổ lão pho tượng cũng mệnh danh là tinh hà tiên h hiển nàng thật sâu nóng nhìn pho tượng kia sau đó tế thiên đăng cơ ngươi cho ta cái này thế giới mới chấm sẽ cố mà chân quý tháng đến có một ngày ngươi xuất hiện lần nữa chương hai trăm bảy mươi ba liền gọi thiên quỷ mua đi mục gia tại động phủ bên trong nghỉ ngơi mấy ngày sau đó rời đi động phủ dự định đi phường thị hoặc là thiên thủy tông tìm xem trần lập lần nữa đi vào thiên thủy p h ư ờ n g thị bên này tu s i đã trở nên rất ít đi lại nhìn phường thị nội bộ thông cáo có nói mấy tháng sau sẽ ngừng kinh doanh loại này n ử a làng xóm p h i ê n trợ một khi ngừng kinh doanh tất nhiên sẽ ảnh hưởng tông môn danh vọng cùng thế lực ít có phường thị chọn ngừng kinh doanh nhìn đến thiên thủy môn động tác rất nhanh n a mục gia suy nghĩ đi vào phương thị mục gia tìm mấy cái thiên thủy tông đệ tử ta muốn tìm các ngươi tông môn trúc phong lưu sư h u n h ngươi là ai cũng nghĩ tìm chúng ta chúc sư h u n h mấy cái thiên thủy tông luyện khí đệ tử trên dưới dò xét mục g i á thần thức hơi phun hai điểm một c ỗ uy áp đ ố n g nhiên đem mấy cái luyện khí đệ tử run lấy bấy ta chúng ta lập tức về tông bẩm báo mấy cái đệ tử dọa đến t h ở mạnh cũng không dám một ngụm t r ú c cơ tu sĩ tại tông môn bên trong cũng là tuyệt đối t i n h anh mục g i á khẽ gật đầu liền tại phường thị tử lâu điểm một bàn đồ ăn yên tĩnh chờ t r ú c cơ về sau rất nhiều chuyện kỳ thật liền không cần bận tâm nhất là tại loại này lấy luyện khí tu sĩ làm chủ cỡ trung tiệu trong phương thị chúc cơ tu sĩ trên cơ bản đều có thể đi ngang về phần kim đan tu sĩ kim đan cơ hồ sẽ không tới loại này phường thị đặt chân tu sĩ kim đan sẽ chỉ ở loại kia khá lớn thành trấn t h như thiên hà tông giới trướng tiên vân thành xuất hiện cũng chỉ có loại kia thành chân bên trong mới có thể buôn bán tu sĩ kim đan cần rất nhiều tư nguyên không bao lâu mục giá liền thấy ngụy trang thành trúc phong lưu trần lập liền đi lên từ lâu trúc cơ trần lập đôi mắt trên d ư ớ i quét qua trong lòng hơi rét lấy thần trí của mình lại có một ít nhìn không thấu điều này nói rõ đối phương thần thức cùng mình không sai được nhiều mà mình đã nhanh trúc cơ hậu kỳ vừa trúc cơ không lâu mục giá gật, gật đầu dự định tới hỏi một chút gần nhất đông hoang tu tiên giới tình thế tiệc cái gì thiên quỷ môn trần lập phất tay bung ra lòng bàn tay nhiều một viên cỡ nhỏ t r ậ n bàn rơi đến trên mặt đất lập tức hóa thành một vệ ánh sáng văn biến thành một cái vi hình tiểu phong mây ẩn tức t r ư ợ loại này vi hình trận pháp có thể tạm thời ngăn cách một phương thiên địa khiến cho ngoại nhân khó mà trong nháy mắt nội bộ đ ộ g tính ngươi cái này không khỏi cũng quá cẩn thận mục giã nho mắt cái này trần lập thật sự là càng thêm cẩn thận liền ăn một bữa cơm mà thôi cái này phường thị hắn tới thế cũng không thấy cái gì chúc cơ tu sĩ thực sự không được lấy thần thức truyền âm tâm sự đều được thiên q u môn tu sĩ ẩ trân lập ngồi tại mục giã đối diện kèm một đ u a đồ ăn thấp giọng nói chúng ta thế hệ này ngoại trừ thiên thủy tông còn có cái tông môn đã bị thiên quỷ môn tu sĩ cho xâm nhập mà lại lấy suy đoán của ta đây vẫn chỉ là khúc nhạt dạo ngày đó ta trở về tông môn về sau không lâu liền phát hiện tông môn bên trong cũng ẩn nút một cái thiên quỷ môn tu sĩ không có cách chỉ có thể càng cẩn thận một điểm tia thiên quỷ môn không phải không rơi xuống rất nhiều năm sao mục giã nghỉ ngờ nói lúc này làm sao lại lợi hại như vậy ai biết được trân lập lắc đầu bất quá mục đích của bọn hắn là thiên hà tông chúng ta những n à y môn phái nhỏ không phải bọn hắn mục tiêu chủ yếu đoán chừng chỉ là muốn để chúng ta tông môn hoảng sợ sau bế tông không hỏi thế sự tiếp qua mấy tháng phường thị ngừng kinh doanh tông môn cũng sẽ tạm thời bế tông đến lúc đó thiên quỷ môn có khả năng mới có thể điều động kim đan cấp bậc tu sĩ đối phó thiên hà tông đương nhiên đây đều là suy đoán của ta gần nhất thiên hà tông bên kia ngược lại là ra một cái thiên hà tông trân truyền t h á n h n ữ nghe nói danh vọng cực cao ự c c tại tông môn đã c o vấn đỉnh trưởng môn đời kế tiếp chỉ thế nói đến đây trần lập khẽ mịp cười người cười cái gì ta cười đây bất quá là thiên hà tông kế hóa binh dùng cái này muốn đề cao giới trướng tông môn gia tộc sĩ khí thôi trần lập b ư n g r ư ợ u lên chén uống một n g ụ m rượu rốt cuộc những ngày này thiên hà tông dưới trướng không ít tông môn tam đại tiên thành đều có không ít gia tộc thủ lĩnh xuất hiện sự cố quỷ linh mê t u n g cả đám đều lòng người bàng hoàng nhưng cũng không có ích lợi gì mục g i ã trong lòng hơi động nhìn đến hứa thường trở về tông môn về sau động tác rất n h a n h á. dựa theo hứa thường thuyết pháp nàng về tông chỉ là lợi dụng thiên hà tông thực lực ngưng đan về phần tông môn như thế nào nàng tựa hồ tịnh không để ý làm sao vô dụng mục dã thuận miệm nói nguyên anh không ra dựa vào một cái chân truyền đệ tử có thể nhắc lên cái gì b ằ n nước trần lập nói vị t i a u tiên hà tông nguyên anh lão tổ mấy năm trước liền rời đi đông hoàng tu tiên liên giới ra ngoài du lịch đến nay chưa về mà lại theo ta những ngày này ở các nơi thành trấn phường thị thu tập được tin tức vị lao tổ này có phải là vì tìm kiếm luyện chế nguyên thai đan chủ dược rời đi đông hoàng địa giới từ hải vực xuất phát tại hơn hai năm trước phi kiếm truyền thư trở về một đạo tông môn thẻ ngọc mà tại gần nhất nghe nói trở về trở về rồi mục giã xứ sở không sai trần lập híp híp mắt nguyên anh lão tổ trở về cái này tiên quỷ môn lại không sợ chút nào mà lại đã trở về có một trận nhưng thiên hà tông nhưng lại chưa bao giờ hướng ngoại giới tiết lộ qua tin tức này lấy suy đoán của ta vị này thiên hà chân nhân hẳn là nhận lấy trọng thương mục giá c gật gật đầu ngươi có lao ra ra suy đoán của ngươi đoán chừng liền là thật căn cứ hai năm trước vị lao tổ này chuyển về tông môn tin tức trần lập nghĩ nghĩ nghe đồn là vị lao tổ này ra ngoài hải vực lúc gặp một chút đồng hành tu sĩ tìm kiếm được một khối hoàn toàn mới mê vụ địa vực muốn ăn đòn cái gì động thiên phúc địa vực muốn ăn đòn cái gì n g t i ê n phúc địa v muốn ăn đ n cái gì động h i ê n p c địa loại hình nhưng vô t ậ hải vực n g hiệp và phần chính là đông hoang n g lại đ không, không biết có bao nhiêu hung hiểm. đoán chừng là tại thăm dò lúc bị thương liền trở lại thiên quỷ môn gửi được tin tức này mới có như này động tác a mở bản đồ gặp được đ ẳ n g cấp cao quay A. mục giã trong lòng c ư ờ i t h ầ m nói thật cho đến tận nay tu tiên giới cụ thể lớn bao nhiêu không có tu sĩ có thể đưa ra cái chuẩn cho dù là đông hoang vùng này lấy tu sĩ kim đan thực lực cũng không thể thời gian ngắn có thể hoàn toàn đi dạo xong về phần đông hoang bên ngoài vô tận hải vực kia càng là thăm dò độ là không ngoại trừ hải vực tiếp giáp còn lại chính là giới cũng thường thường đều có cực kỳ hung hiểm khu vực ngăn cách đều không phải tốt như vậy vừa qua nguyên anh có thể khinh thường đông hoang tu t i ê n giới muốn đi bên ngoài mở một chút bản đồ tìm kiếm cao cấp hơn vật liệu cũng là bình thường cho nên dưới mắt là cơ hội tốt vô cùng trần lập nói ngươi tiếp xuống tính toán gì mục giã trong lòng suy tư t hứa thường lưu cho mình động phủ kỳ thật đến bây giờ còn rất thực dụng t r ú c cơ tán tu ở loại này động phủ cũng không kém chỉ là ưu cốc gần nấp đại trận chỉ là bậc một đại trận tại t r ú c cơ kỳ tương đối dễ dàng bị phát hiện thiên thủy tông hiện tại cũng coi là nhị lưu tông môn thế lực hộ tông đại trận ít nhất là khoảng cấp ba ở bên trong khẳng định hết sức an toàn chúc cơ kỳ tại các ngươi tông môn làm cái khách khanh như thế nào mục giã c Khách khanh. trần lập ý nghĩ, nghĩ tông môn có k h á c h khanh tiêu chuẩn thấp nhất liền là trúc cơ có thể là có thể bất quá tông môn đối k h á c h khanh yêu cầu tương đối h ạ khắc trúc cơ yêu cầu một đến hai môn kỹ nghệ bản thân bậc hai phủ lục sư như thế nào mục giá hỏi ngươi đã là bậc hai phủ lục sư trần lập s ữ n g sở trước đó biết am hiểu phủ lục không nghĩ tới trúc cơ sao nhanh như vậy liền đã bậc hai phủ lục sư như vậy có ta tiến cử trở thành tiên thủy tông k h á c h khanh liền không thành vấn đề đi theo ta nhập tông trần lập đứng dậy khắc khanh so đệ tử muốn tự do nhưng cũng có hạn chế l ấ yêu cầu của ngươi hẳn là chỉ là muốn tại tông môn linh mạch tri địa tìm được một chỗ đậu phủ hoặc là linh điền a đối với khách khanh thân phận chỉ cần giao nộp một số nhỏ linh thạch thiên thủy tông liền có thể phân phối mệnh ra cười ha ha một tiếng nói đúng là như thế bất quá chờ trở về thu thập một chút mấy ngày nữa tại lại đến như thế nào đi vừa v ậ n ta về trước đi liên lạc một chút trước hết để cho tông môn trưởng lao cho ngươi tuyển cái tốt đậu phủ u cốc trong đậu phủ thiên thủy tông khách khanh trước qua cái này việc sự tình rồi nói sau thiên thủy môn hớ thưởng thập diễn quỷ quyết mục gia có loại dự cảm qua không được mấy tháng hứa thường có khả năng liền sẽ liên hệ chính mình thế là mục giã tại động phủ bên trong lưu lại một viên thẻ ngọc coi như ký hiệu lấy hứa thường bản sự hẳn là có thể đoán được mình rời đi động phủ khẳng định sẽ lân cận tìm kiếm tông môn che chở không cần nói quá nhiều đến lúc đó nhìn nhìn lại vị này chuyển thế đại lao có mưu đồ đi xử lý tốt đây hết thảy mục giã nằm ở trên giường đá mở ra cửa sổ trò chơi đao kiếm phong ma vẫn như cũ biểu hiện tại đổi mới bên trong nhìn tình huống này sợ là muốn qua hồi lâu mới có thể mở ra chơi trước chơi cái này nhân quỷ tình chưa hết đi danh tự nghe đồng dạng nhưng mục giã nhìn một chút nội dung bên trong vẫn là cảm thấy hứng thú không có gì ba a máy liệt chơi trước một tí trò chơi mở một chút g dạ dày cửa sổ trò chơi là ba loại trong núi rách dưới đạo quán nhàn vân giá hạc giống như hình tượng hình tượng bên trong chỉ có một tên tiểu đạo sĩ mặc rách dưới đạo phục canh d ự ữ ở cổng nhìn lên có chút đen kịt bầu trời dưới núi là hơi có mấy phần đèn đốt tiểu sân thôn đạo quan phía sau có núi có ruộng có sông cho người cảm giác liền là bản đồ này không lớn nhìn xem liền khuynh hướng làm ruộng hòa phong mà đứng xa nhìn thì không có thực tế bản đồ chương hai trăm bảy mươi bốn liền gọi thiên quỷ một đi hai phải trăng tiến vào trò chơi là không mục gia đ i ể u là hoang hai chi niên ngươi bởi vì ngoài ý muốn đắc tội dưới núi lại yêu hát sơn lão quỷ rơi vào đường cùng c h ỉ có thể trốn về sư phụ lưu lại vô danh đạo có nhỏ ngươi không biết kia hát sơn lão quỷ khi nào đột kích chỉ có thể sợ h ã i tại đạo quan bên trong may mắn đạo quan hơi có sản nghiệp nhỏ bé có thể để ngươi cách tự lực cánh sinh nhưng đạo quán bên trong một chút cất dấu bí mật cũng c h ậ m chậm nổi lên mặt nước ngươi lại nên làm gì lựa chọn tại quỷ quái này mọc thành đùi u ngần trí địa ngươi lại có thể hay không chống chọi được kia hát sơn lão quỷ lấy mạng tay kiểm tra bên trong kiểm tra đến người chơi thiên phú. đồng bộ người chơi thiên phú bên trong ban đầu đạo sĩ bảng đã tạo ra phải chăng cùng người chơi đồng bộ đồng bộ sau đem chỉ mở ra chân thực hình thức một khi người chơi tử vong đem xóa ra lưu trữ cùng một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu mục giã trong lòng hơi đậu nếu như cùng mình đồng bộ có phải hay không ngay từ đầu liền là chúc cơ kỳ bảng còn có mình từ đao kiếm phong ma bên trong thiên phú là không phải cũng có thể dùng thì như tiểu thương tụ lý c ả n k h ô n thiên phú n à y thiên phú tại hiện thực bên trong cái dám dùng vô dụng nhưng lại trò chơi nhạc viên bên trong đó chính là thần kỹ nếu là tù tiện chơi bất luận cái gì trò chơi đồng ề u tu có thể t đem i i i vật h đồng bộ đồng bộ bên trong người chơi bảng như sau công á i giáo cười i Mục mỉm một t pháp bồi nguyên công cực lạc nguyên sắc quyết đại tức quyết thập diễn ủy quyết thuật pháp kim n h ậ t thuật canh kim t r ạ m tuệ kiếm thủy nguyên kiếm quyết vô hình kiếm khí sát linh pháp khí nắm giữ âm hồi b ì n h b ậ c một t h ư ợ n g phẩm thiên n h ậ t đao b ậ c một t h ư ợ n g phẩm l thiên phú tâm nhãn nhưng có hiệu lực hàng ma chỉ thân không cách nào có hiệu lực v ũ sơn mây mưa nhưng có hiệu lực lạc thủ t ố i hoa nhưng có hiệu lực kiên trì bền bi nhưng có hiệu lực thiên mệnh chỉ tử nhưng có hiệu lực thiên phú hoàn toàn đồng bộ ngoại trừ hàng ma chỉ thân không cách nào phát động bên ngoài mục g a khẽ gật đầu hàng ma chỉ thân tương đối đặc thù cần đặc thù huyết mạch giá trị tại tu tiên giới trên cơ bản hiệu quả cũng không lớn tại cái này tu tiên tiểu trò chơi bên trong cũng vô pháp có hiệu lực là bình thường tiến vào trò chơi bên trong t â m mắt nói một cái mục giã vô ý thức nhắm mắt lại làm lại lần nữa mở mắt ra lúc bầu trời hơi ám âm trầm như mưa rầm rầm linh khí rất nồng đập a mục giã nhìn một chút mình một thân rách dưới đạo b à o trung ương là cái bắt quái bộ dáng phía sau ấn khắc lấy một tôn dương nanh múa vớt quỷ quái đỏ mặt hồ nhà nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi đạo bảo này nhìn xem là lạ quay người nhìn về phía đạo quán nói thật rất nhỏ so với bình thường phường thị đều muốn nhỏ nhìn qua chiếm diện tích 2-300 bình tà h ư u mà lại phần lớn khu vực đều đã phá lạ trở lại đạo quán ngươi quyết định phát triển đạo quán mời trước thanh lý xuất đạo quán bên trong luyện khí phòng phòng luyện đan phủ lục phòng đạo tạc các nhiệm vụ ban thưởng sơ cấp luyện đan thuật luyện khí thuật chế phù thuật sơ cấp dược lâu ngũ hành thuật pháp cùng ngày ngày đầu tiên mục giá đi vào đạo quán trong nháy mắt chính là mấy đạo thanh khiết thuật thi triển mà ra đạo đạo dòng nước lôi cuốn lấy thanh phong qua trong dây lát liền đem mấy cái m ạ n nghệ cho bùi gian phòng thu t ậ p xong mục giá thuận tiện đi vào đánh giá một phen phát hiện trong phòng kỳ thật rất hoàn hảo lò luyện đan này trên đường vần cùng tu tiên giới đan lô có phần giống nhau đến mấy phần chỉ ý mà lại đạo tạng các bên trong một chút thuật pháp tại tu tiên giới cũng có tương tự đại nhập cả một m chút liền lên tới cùng tu tiên giới có liên hệ đề tài chơi để mục giã rất có cảm giác ai bảo hắn bây giờ đang ở tu tiên đâu thanh lý hoàn g tật về sau một chút cơ bản thuật sách liền xuất hiện ở đạo tạng các bên trong mục giã tiện thể nhìn một chút phát hiện những n à y thuật sách ghi chép luyện đan luyện ký chế phụ chỉ thuật vậy cùng tu tiên giới có chút tương tự tỷ như chế phụ chỉ thuật đồng dạng cần phú bút phú mực lá bửa thậm chí ngay cả vật liệu chế tác phương thức cũng cùng loại. không sai không sai đơn giản quét sạch một chút đạo q u a n sau trò chơi tin tức tiếp tục bắt đầu nhắc nhở đạo q u a n trải qua thanh lý cuối cùng là có mấy phần sức sống ngươi trong lòng rất là hài lòng nhưng ngươi cũng không trầm t ĩ n h lại bởi vì đạo q u a n dưới còn có hoang phế linh đ i ể n dựa đ i ể n chờ ngươi đi xử lý đạo q u a n bên ngoài bia đá ngươi cũng chưa từng chữa trị nhưng những này đều không phải việc cấp bách ngươi lần này trở lại đạo q u a n nhớ mang mang sư phụ nói qua chờ có c h ú t cơ tu vi về sau chỉ cần tiến về tam thanh điện sau linh lung bảo tháp bên trong tìm tòi hư thực bây giờ ngươi đã có được trúc cơ tu vi cũng nên đi x e mục một Ừm. m chút tháp cùng cái linh lung bảo tháp đến cùng là đến gì. bảo gia đi hướng xem r đạo quán tam thanh điện về sau mới phát hiện điện này đằng sau đứng thẳng một tòa bảy tầng cao bảo tháp nhưng kỳ thật bản thân không cao lớn lắm nhìn xem còn có chút bỏ túi khó trách gọi là linh lung bảo tháp đi vào trước cửa a thật mạnh cấm chết trước cửa sắp đặt cổ lão mà kỳ quái cấm chế nhìn qua cực kỳ phức tạp t u y ệ t không phải t r ú c cơ kỳ có thể bổ trí chẳng lẽ đạo này quán cũng huy hoàng qua mục gia kinh ngạc không thôi nghĩ nghĩ mục gia lướt qua nhân vật tự mang vật phẩm phát hiện một viên kỳ lạ song ngư ngọc bội song ngư bội â m dương song ngư sư phụ lưu lại kỳ vật hình như có huyền diệu khó lường năng lực mục gia lấy ra cái này viên ngọc bội đặt ở cổng linh lực đường vân trung ương sau một khắc ngọc bội khắc sâu vào trong đó cửa lớn phát ra một tiếng cổ lão mà rộng lớn thanh â m một đạo rộng lớn bóng người từ thân tháp lóe lên liền biến mất giống như thiên địa pháp tướng đồng dạ trò chơi này làm không tệ a mục giã lấy làm kinh hãi chân thực thể cảm giác d i ớ i hắn có thể cảm nhận được tâm thần đều có một cô không h i ể u ý áp cũng may có rất nhiều thiên phú b ằ n g thân hắn sát mặt trầm t ĩ n h một bước bước vào cái này cổ quái linh lung bảo tháp bên trong cửa lớn ầm vang đóng lại trong trước mắt vô số âm phong quỷ gạo từ bốn phương tám hướng lệ oanh mà đến tựa như bước vào một không gian khác đầy trời đều là vô biên quỷ quái âm hồn hướng phía mình phát ra tê h ố n g âm thanh mục giã khẽ giật mình nhìn qua cái này trong tháp tình hình trong chốc lát ngạc nhiên im lặng ngươi tiến vào linh lung bảo tháp phát hiện bên trong bị phong ấn vô số quỷ quái âm hồn ngươi kinh ngạc nhìn xem một màn này chưa từng biết được đạo quan bên trong lại còn có cái này đáng sợ như vậy một màn như thế quỷ quái âm hồn dù là ngươi trúc cơ tu vi đều khó có thể chịu đựng cũng khó trách sư phụ muốn để ngươi trúc cơ sau mới đi linh lung bảo tháp nhưng tiếp xuống ngươi mê mang ngươi định làm gì những n à y quỷ quái âm hồn bị phong ấn ở đạo quán linh lung bảo tháp bên trong ngươi chỉ là khu khu một cái trúc cơ tu sĩ như thế nào có thể đem bọn họ c h ấ n áp nhưng nếu là trực tiếp mở ra linh lung bảo tháp đưa chúng nó thả ra chỉ sợ không thông báo tạo thành nhiều ít tai nạn như thế tội nghiệp ngươi lại như thế nào có thể tiếp nhận cũng không thả những này quỷ quái âm hồn bản này liền lung lay sắp đổ đạo quán lại có thể kiên trì bao lâu đâu mà ngươi một cái t r ú c cơ kỳ tu sĩ lại có thể bảo toàn mình sao ngươi có linh lung bảo tháp chìa khóa như vậy ngươi nên làm ra như thế nào lựa chọn mở cửa thả đi chấn áp giữ lại Chú thích, nên lựa chọn trực quan trọng yếu ảnh hưởng đạo quan tương lai hướng đi mục gia chầm tư có chút ý tứ mục gia lựa chọn chấn áp giữ lại hắn đột nhiên có cái ý tưởng ngươi lựa chọn chấn áp giữ lại trò chơi độ khó điều đến tối cao độ khó khăn nhất giới đem không tại đưa tặng bất luận cái gì ngoài định mức phúc lợi người chơi thông quan thượng truyền lưu chữ về sau sẽ cấp cho tối cao ban thưởng mục dã người rời đi linh lung tháp thật tốt thu về s o n g ngư bội ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua ngươi có thể lựa chọn về đến phòng nghỉ ngơi hoặc là đi ngoài sơn môn nhìn xem có người hay không bái sơn cầu sư đi ra bảo tháp về sau mục dã dọc theo quang hoa bản đá xanh cầu thang đi tới chân núi liền phát hiện có một tên thân mang áo vải nam tử chính nửa quỳ tại sơn môn trước dập đầu không thôi tiên h sư tiên h sư ta là dưới núi thanh thạch chấn người mời thu ta làm đồ lệ đi áo vải nam tử thùng thùng đập lấy đầu không biết mệnh mọi giống như ngươi phát hiện một tên bái sư phạm nhân sư đồ chiêu mộ mở ra ngươi có được chúc cơ cảnh thần thức nhưng tìm kiếm đệ tử thiên phú thực lực linh căn lại lựa chọn phải trăng thu lưu mục giã thần nghiệm k h ẽ động quét về phía nam tử này một lát sau một đạo đơn giản tin tức màn sáng hiện hiện thính danh tiêu viêm linh căn lửa bốn mươi mục ba mươi hạ phẩm hỏa mục linh căn thiên phú luyện đan kỳ tải màu tím hừng hực như lửa lam chương hai trăm bảy mươi lăm thần kỳ trò chơi nhỏ thiên q u môn cái tên này kỳ thật đồng dạng mục giã nghĩ đến cái này chủ yếu là nhìn đạo quan phía sau bảo tháp c h ấ n áp phong ấn rất nhiều quỷ quái linh hồn tăng thêm trước đó hiện thực bên trong thiên quỷ môn danh tự không ngừng xuất hiện bên thai bên trong bây giờ càng là mưa gió nổi lên là thật khắc sâu ấn tượng thiên quỷ môn t i ê u viêm nhắc tới một tiếng giật mình nói nghĩ đến là ta môn phái thừa thiên c h i ý bắt quỷ hàng quái cho nên mới gọi thiên quỷ môn a thì ra là thế chúng ta này môn phái danh tự thật đúng là bất phám a người còn thật biết náo bổ mang theo môn phái cái thứ nhất đồ đệ đi vào đạo quan bên trong bởi vì đạo quan còn hơi nhỏ đệ tử phòng đều chỉ có thể chứa đựng hai ba người về phần trưởng môn gian phòng liền là tam thanh đại điện phía sau nội đường cũng không lớn đã giải tỏa tông môn kiến trúc liệt biểu muốn chiêu mộ càng nhiều p h à m nhân mời đề cao tông môn danh vọng kiến tạo tông môn đệ tử phòng phòng tu luyện v v Tông môn trước mắt thấy được không ít tông môn kiến trúc. Cái gì phòng tu luyện, tập pháp quảng trường, trận, trở chút. môn vô không môn công danh vọng danh. Nhìn diện, kiến phòng luyện, quảng chuyển phòng, sơn giao giã gì mục được lúc Cái Chỉ vừa qua pháp hộ pháp vụ bãi đại đại lâu, đấu sự hôm nay còn lại năm canh giờ ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc là chuyển thụ đệ tử công pháp cho đệ tử bố trí nhiệm vụ canh giờ kết thúc có thể điểm kích nghỉ ngơi tiến vào ngày tiếp theo hoặc là nhảy qua ngày tiếp theo ngươi cũng có thể tùy thời tạm dừng rời khỏi trò chơi chú thích, tạm h h í c t dừng rời khỏi sau lại lên mạng trò chơi hết thạy không có bất kỳ thay đổi nào cái này làm rộn g hình thức chẳng lẽ là khuynh ê ư ớ n g hiệp chế mục g i ã cảm thấy thú vị thế là tiếp xuống mấy canh giờ mục g i ã cho tiêu viêm giới thiệu sơ lược một chút tu hành cơ sở cái này tiêu viêm linh căn tiên lửa trò chơi bên trong linh căn chỉ số có bốn mươi mang ý nghĩa hạ phẩm hỏa linh căn vậy ta đây năm hệ tạp linh căn tốt nhất linh căn liền là thổ linh căn đó là bởi vì hấp thu tất h ứ c thổ tu hành đại tức quyết cải thiện không ít nguyên nhân kết quả mới ba mươi hạ phẩm cũng chưa tới mục giã âm thầm n h ạ ránh tại cái này trò chơi nhỏ kiểm chắc bên trong r a cái này tư chất quả nhiên kéo hơn a còn lại hơi tốt một chút liền là thủy linh căn đó là bởi vì ngưng tụ sát linh còn thường mấy cái kia thật sự là l ạ c kê không biết có thể hay không tuyển nhận đến một cái thiên linh căn đệ tử mục giã suy tử nói cho đến tận nay mình còn giống như không có gặp loại kia thiên tài hiện thực bên trong cũng chưa từng thấy qua không b i ế trò chơi t h bên trong liền là thoáng một cái đã qua chỉ thấy bầu trời nhật nguyện luân chuyển làm người chơi hai mắt nhắm lại vừa mở chính là ngày thứ hai tiêu viêm cảm ứng khí cảm thành công t h à ngày h c ô n t thứ hai một n khí sĩ. mục giã mang hôm theo tiêu viêm xuống núi một tìm được đạo quân còn xuất lại hoang phế linh điền cùng dược điển đạo quan bên trong không có bao nhiêu thuật lương mình là chúc cơ tu sĩ có thể không cần ăn cơm nhưng đồ đệ này cũng không thể không ăn cơm mặc dù mình hiện tại có tiểu thương thiên phú có thể đem tu tiên giới đan dược và linh thực đều mang vào nhưng trước mắt trò chơi này còn chưa phát hiện cùng hiện thực chỗ tương thông lãng phí ta tu tiên giới vật liệu mang vào nếu như không có hiện thực hồi báo kia không thì tương đương với tinh khiết cho trò chơi nạp tiền sao chơi cái ghê mọ phớ lìn còn nạp tiền kia chơi cái cọc lông mà lại mục giã thử một chút trò chơi này cùng hiện thực thời gian là hoàn toàn không có quan hệ hắn trong này chơi một ngày điểm kích nghỉ ngơi tiên vào tiếp theo hiệp tại hang động bên trong liền đi qua trong một giây lát nếu là đủ lá gan điên cuồng nghỉ ngơi tiến vào ngày tiếp theo không đầy một lát đều qua một năm mà hiện thực bên trong đoán t r ừ n g trời vừa mới sáng tiêu viêm vừa sinh khí cảm bản thân cũng liền so với trước hơi khí lực lớn một điểm vừa luyện được k i ê u một điểm linh lực cũng thi triển không là cái gì thuật pháp luyện khí tần g một đều không phải mục giã chỉ có thể để hắn đánh một chút tạp thân là c h ú t cơ tu sĩ giải quyết vài mẫu đất hoang chuyện này quả là liền là dễ dàng chỉ thấy mục giã giữa không trung chúng đạn chỉ huy tay chính là mấy đạo cành kim trạm thuệ kiếm đem ruộn hoang bên trong tạp nhạp có dại nhau nhau chẽ vỡ sau đó đầu ngón tay một điểm một chiêu luyện khí kỳ ly hỏa thuật nhẹ nhóm liền đem cỏ d ạ i đốt thành vô số sám ảnh dễ dàng chúc cơ kỳ thực lực dùng là dễ chịu người ở đây gieo hạt vi sư đi mở khẩn mặt khác vài mẫu ruộng đồng mục giã rơi xuống lúc chỉ có thể nhìn thấy cái này tiêu viêm một mặt sùng bái mà nhìn mình tiêu viêm xem nơi g ư thi pháp bố ruộng đại triển tiên uy đối tông môn trung thành lên cao bảy mươi phàm nhân trung thành lớn lên ngược lại là nhanh mục giã ném cho tiêu viêm mấy túi hạt giống những này hạt giống đều là đạo quan còn sót lại linh thực hạt giống mục g ã nhìn một chút mặc dù không quá nhận biết nhưng tử linh khi trình độ đến xem hẳn là chỉ là bậc một hạ phẩm linh mệ hạ giống đồng dạng tiến hành bồi dưỡng hai ba tháng m ộ m i chín một ngày sau đó mục giá khai khẩn mấy chục mẫu ruộng đồng r a nhiều như vậy linh điển căn cứ bậc một linh mệ sản lượng nuôi cái chừng trăm hiệu phạm nhân đệ tử cũng không thành vấn đề cái này nếu là đổi lại luyện khí kỳ tu vi khẳng định không có khả năng trong vòng một ngày liền hoàn thành tiền thể mục giá nhìn một chút chung quanh địa thế đạo quan chung quanh dãy núi tựa hồ ẩn giấu một đầu linh mạch loại nhỏ khó trách linh khí sẽ nồng đậm như vậy bất quá có linh mạch mang ý nghĩa quỷ quái yếu thú biết không ít muốn tìm được đầu này linh mạch còn cần thời gian nhất định ai biết kia linh mạch phụ cận sẽ có hay không có lợi hại gì yêu phía đông địa thế nhìn qua còn có một phương hồ nước hắn là cái k h á c bản đồ nhỏ trước mắt môn phái nhỏ yếu mình tuy có chút cơ kỳ vẫn là đường chạy qua xa chân thực hình thức vạn nhất chết sẽ không tốt liền phải lại đến đây chính là tu tiên bối cảnh khó tránh chỗ nào chạy ra một con kim đan nguyên anh yêu thú đâu tuy nói tân thủ thời kỳ phát triển trò chơi hẳn là sẽ không an bài loại cấp bậc này ra quái ra quấy dối tiêu viêm gieo hạt lúc gặp một con liền hỏa chuột liền hỏa đốt rất một cái cánh tay đau đến không muốn sống mục dã liền truyên bá cái hạt gi c ũ mục gia xứ sở hào tiểu n tử không hổ là thiên quỷ môn khai sơn đại đệ tử linh căn mặc dù không coi là nhiều tốt nhưng này thiên phú vẫn là có thể mục gia thấy thế cũng không có ý định lãng phí đan dược trực tiếp cho hắn điều tức một trận đà tạ sư phụ tiêu viêm đứng người lên một mặt xấu hổ đều do đệ tử quá yếu không nghĩ tới một con chuột đều đánh không lại đây không phải là y ê u thú mục gia nói nếu ngươi là đánh qua liền không bình thường trở về đi mục giã nhìn lướt qua phát hiện tiêu viêm vẫn là cực kỳ q u ý củ đã tại một m â u đất trồng lên hạt giống t h â n thức q u é t qua linh đ i ể n phía trên biểu hiện giá hạt giống trạng thái hương tề mễ trắng bật một hạ phẩm linh thực sau 15 ngày này mầm lấy chút cơ kỳ thần thức kỳ thật coi như không có tin tức mục giã cũng có thể căn cứ linh thực sinh trưởng đại khái suy tính ra nảy mầm thành thục thời gian tốt xấu mình đã từng cũng là từng làm ruộng linh thực phu ngươi đã thành công trồng lên linh thực tu tiên kỹ nghệ hệ thống mở ra ngươi có thể xem xét tự thân hoặc là đệ tử kỹ nghệ trình độ mục giả nhìn một chút chế phủ bậc hai linh thực bậc một ngự quỷ bậc một ngự thú chưa nhập môn biểu hiện đẳng cấp liền cái này ba cái mục giả nhìn một chút tiêu viêm linh thực chưa nhập môn m ư ơ i một trăm a đệ tử có độ thuần t ụ ta cái này trưởng môn tại sao không có độ thuần t ụ mục g i suy nghĩ nếu là có độ thuần t ụ mình còn có thể lá gan một chút nhìn đến liền xem như chân thực hình thức mình tại trò chơi bên trong tu luyện không tính toán gì hết Ngậy, cũng thế trò chơi này thời gian trôi qua nhanh như vậy cái này nếu là chắc chắn vậy mình đoán chừng không bao lâu liền có thể kim đan nguyên anh mục dạng nghĩ nghĩ tiếp tục nghỉ ngơi tiến vào ngày thứ ba trước kia ngươi đã giải tỏa chung quanh bản đồ mở ra du lịch hệ thống du lịch sẽ căn cứ chung quanh bản đồ hoàn cảnh cùng tự thân tu vi thiên phú mạnh yếu kinh lịch khác biệt t a o n g ộ nhưng tự hành du lịch cũng có thể điều động đệ tử ra ngoài du lịch không đề n h ị phái tu vi yếu kém đệ tử ra ngoài du lịch du lịch thấp nhất đề nghị tu vi chúc cơ kỳ như cảm thấy tự mình du lịch dườm già nhưng kiến tạo tam thanh t ư ợ n g thần đem thần thức ký thác vào tượng thần bên trong để tượng thần thay n g ư ờ i du lịch tượng thần du lịch chỉ lấy văn tự biểu hiện ghi chép đem duy nhất một lần thu hoạch được du lịch vật phẩm mỗi lần du lịch chỉ ít tốn thời gian một ngày trước mắt tu vi chúc cơ kỳ nhưng tại trong một ngày du lịch phương viên năm mươi dặm phạm vi tượng thần du lịch cái này không phải liền là h ị trị sao đã còn có du lịch hệ thống vậy trước tiên du lịch nhìn xem mục giã cảm thấy có chút thú vị sáng sớm cho tiêu viêm hạ một cái tiếp tục gieo hạt mệnh lệnh về sau liền ra ngoài đi du lịch thế là mục giã dựng lên phi thuyền ngự a không mà đi hướng phía chung quanh du lịch mà đi ngươi gặp một mảnh h ỏ a nha b ầ y cẩn thận từng ly từng tí rời đi ngoài ý muốn đạt được một mảnh h ỏ a nha á vũ lấy ngươi kiến thức liếc mắt liền nhìn ra đây là chế tác bậc hai phủ lục n ũ diễm phủ vật liệu mục giã nhìn lướt qua phía trước từ đỉnh đầu bay qua hỏa nhà lại nhìn một chút từ trên trời giáng xuống rơi xuống một gốc lông vũ có chút ý tứ mục giã tiếp tục du lịch ngươi tìm được một phương linh tuyển n g m sau ba canh giờ t u vi đạt được nhất định tiến bộ cũng từ linh tuyển dưới mặt đất tìm được một gốc bậc hai linh thực đàm linh thảo mục giã từ linh tuyển thượng du đi lên nhìn xem một gốc có chút phát sáng linh t hảo biểu lộ hơi có cổ quái cái này hẳn là liền là thiên mệnh chỉ từ thiên phú tiếp tục du lịch n g ư ơ i đi vào một mảnh núi rừng gặp một con luyện khí hậu kỳ bạch gác đại h ổ ngươi một chiêu đem nó chém giết thu hoạch ra hổ h ổ tiên hổ cốt thịt hổ một số vật liệu n g ư ơ i gặp ba con ấu s i n h đá phân trắng hổ con n g ư ơ i h i ể u sơ ngự thú chỉ thuật cùng ngự quỷ chỉ thuật có thể lựa chọn như sau một chém giết hai luyện thành quỷ linh tỷ lệ cực nhỏ ba thu hoạch linh sủng tỷ lệ đồng dạng bốn rời đi năm mục giã lựa chọn、giết. du lịch bắt đầu tựa hồ có chút ý tứ tiếp tục thử một chút mấy canh giờ sau mục giã nhìn xem trên thân dần dần tăng nhiều vật liệu trong chốc lát lâm vào trầm tư đại bộ phận đều là bậc một vật liệu cũng không ít bậc hai có vật liệu cũng có đan dược thậm chí còn tại cái nào đó cái hố bên trong tìm được một bản cũng không t ệ lắm luyện khí thuật pháp ớ t m ộ t sinh linh công nói thật tại hiện thực bên trong mục giã căn bản thật không dám như vậy đi ra ngoài du lịch mà thiên mệnh tri tử thiên phú lại tăng thêm một chút phúc duyên cùng số mệnh lại rất khó thể hiện ra đến không nghĩ tới tại trò chơi này bên trong vậy mà như thế rõ ràng cái này làm r u n g trò chơi nhỏ Chơi còn có chút t ý sau đó không ban đêm lâu hát son lão quỷ đi tới lạ quan thả ra bảo tháp bên trong quỷ quá yêu linh hủy diệt thiên quỷ môn hỏa loạn t ư ơ n g sinh ngươi chưa thể ngăn cản hết thảy kết toán bên trong sống sót thời gian ba ngày thiên quỷ môn cuối cùng danh vọng hai mươi bừa bãi vô danh môn phái đệ tử nhân số một cảnh giới tối cao c h ú c cơ kỳ môn phái tư nguyên hỏa n h ám vũ bật một dược liệu một số ất một sinh linh công đánh giá điểm số ba điểm bản tóm tắt ngươi lãnh đạo t ô n g môn tại chính thức tu tiên l ê n giới sống không quá ba ngày căn cứ kết toán cùng cá nhân thiên phú ngươi có thể rút ra một loại môn phái tư nguyên rút ra tư nguyên số lượng cùng đánh giá điểm số có quan hệ Chú trò chơi này thời gian tiến độ cực nhanh một hiệp thoáng qua liền mất nếu như một mực tại môn phái phát triển cầu xuống dưới cầu cái mấy năm chính là đến mấy chục năm chính là trí thượng trăm năm khả năng thực tế trò chơi thời gian cũng không bao lâu nếu như là trò chơi thông quan kết toán về sau liền có thể từ bên trong mang ra tư nguyên vậy nếu là ta phát triển cái thời gian mấy chục năm chẳng phải là liền có thể từ trong môn phái mang ra lượng lớn tư nguyên ra trúc cơ kỳ đối ứng bậc hai coi như mình chơi đùa trong khoảng thời gian này hiện thực tu vi không sao cả tăng lên còn tại trúc cơ kỳ vậy cũng có thể mang ra bậc ba vật liệu bậc ba vật liệu kia giá trị cũng không thấp bậc ba đối ứng là kim đan cảnh tu sĩ đồng dạng cần vật liệu một máy mắt mục giã bỗng nhiên có lá gan trò chơi xúc động nguyên lai、like、là dạng này đến thông quan kết toán sau mới có thể rút ra mà lại có thể rút ra cũng không chỉ là vật liệu hẳn là cũng có thể rút ra pháp khí phụ lục đan d ư ợ c những này thành phẩm a coi như chỉ nhắc tới lấy bậc hai thành phẩm tư nguyên đến lúc đó ta rút ra một đống bậc hai cực phẩm pháp khí đan d ư ợ c phụ lục lại thêm ta chúc cơ kỳ trung kỳ thần thức chẳng phải là vô địch chúc cơ kỳ còn có ai là đối thủ của ta nghĩ đến cái này mục giã trong lòng một trận lửa nóng đây chính là cả môn phái tư nguyên a minh luyện khí luyện đan thiên phú mặc dù cực kỳ rất rưỡi nhưng trò chơi bên trong nhất định có thể tìm tới không ít loại thiên tài này đệ tử chỉ cần mình cậu nhiều chiêu một điểm đồ đệ xem như công cụ người l i ề u mạng cho mình luyện khí luyện đan làm ruộng còn sợ cuối cùng luyện không ra cực phẩm pháp khí đến đến lúc đó toàn thân cực phẩm pháp khí một đống cực phẩm đan dược coi như mình tu luyện đại tức quyết không phải tốt như vậy tu luyện tiêu kim đan cảnh lại có thể có nhiều khó khăn mục giã phảng phất thấy được mình từ trò chơi bên trong trở về mặc một thân cực phẩm pháp khí trên ngón tay mang theo chuẩn bị đầy các loại tư nguyên chữ và giới cái gì thiên hà tông thiên quỷ môn ra mới không sâu các ngươi khởi động lại chương hai trăm bảy mươi sáu ngoa long vợ sồ lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi về sau mục giã thành thành thật, thật làm ruộng phát triển chiêu đệ tử nhân ủy tình chưa hết rất rõ ràng liền là sống được thời gian càng dài thông môn danh vọng càng cao đệ tử càng nhiều cho điểm càng cao không phải chơi một thanh liền không có thu hoạch gì nếu như chơi thông quan có thể mang ra tư nguyên hẳn là liền mười điểm khả quan để mục giã ngoại ý muốn chính là cái thứ nhất bái sơn cửa đệ tử là không có biến hóa vẫn như c ũ là vị kia có được luyện đàn kỳ tại thiên phú tiêu viêm trước ba ngày mục giã mang theo tiêu viêm khai khẩn linh đ i ể n gieo hạt linh thực thông môn tự thân tư nguyên vẫn là có ít mục giã trầm ngâm nói khai khẩn mấy chục mẫu linh điền trong đạo quan còn sót lại linh dược hạt giống đều lấp không đầy linh điền thậm chí trồng một phần mười linh điển đơn giản đầu tư một cái đi tiêu viêm là luyện đan kỳ tài sớm một chút trồng lên ngưng chỉ hoa dạng này có thể luyện chế ra ngưng khí đan ngưng chỉ hoa là đạo quan sơ cấp luyện đan thuật bên trong ghi lại linh dược có thể luyện chế ra tăng lên đệ tử tu vi ngưng khí đan chỉ là bây giờ đạo quan không có tổ lương với bắt đầu t ô n g môn trên cơ bản liền là tư nguyên trống trơn nếu không phải mình là trúc cơ kỳ không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể mở thận ra linh điển thế là mục giá chỉ có thể tự mình túi chữ vật bên trong tìm kiếm một chút linh dược hạt giống mới tìm được mấy chục viên ngưng chỉ hoa cùng một trăm cái cỏ h ạ t g i ố n g coi như là khắc cái thủ nạn dù sao điểm ấy hạt giống đối bây giờ chúc cơ kỳ ta mà nói không có tác dụng gì hiện thực bên trong ta coi như làm ruộng chí ít cũng là bắt đầu trồng bậc hai cũng đáng không được mấy cái linh thạch ngày thứ tư lúc mục giã mở một mẫu dược điện ra dược điện khai khẩn cùng linh điển khác biệt linh dược sinh trưởng tốc độ cùng đối với linh khí yêu cầu vô cùng cao cho nên khai khẩn dược điện cần đại lượng linh thạch làm cơ sở bình thường tông môn khai cục căn bản không có linh thạch mình chân thực hình thức trực tiếp dùng mấy trăm viên linh thạch khó khăn lắm mở ra một mẫu sơ cấp dược điện cái này tông môn phân cấp bên trong còn có trung cấp cao cấp dược điển cao cấp dược điển sinh trưởng tốc độ cực nhanh là sơ cấp cấp ba chỉ là khai khẩn cao cấp dược điển cần sẽ bảy trận đệ tử người đã r i e o xuống một mẫu ngưng chi hoa ngưng chi hoa trắng bật một hạ phẩm dược thảo bách cắn thảo trắng bật một hạ phẩm dược thảo sau m ộ ư ơ i năm ngày này mầm tốc độ có chút chấm a kỳ thật tính nhanh hiện thực bên trong ngưng chỉ hoa từ linh thực phu b ổ i dưỡng không sai biệt lắm cũng cần hai mươi ngày này mầm mà trong trò chơi bên trong nồng độ linh khí tương đối cao tăng thêm là đường đường chính chính dược điển cho nên ổn định m ư ơ i năm ngày này mầm là thời điểm thí nghiệm một chút ta cái này đại tức tổ mạch chỉ thể vi lực mục giá nhìn xem một mẫu dược điển dù đồng bên trong có phân loại đều đều đống đất nhỏ mục giá tâm niệm vừa động điều động trong cơ thể tức thổ trong miệng nhẹ nhàng nghiệm động phát q u y ế t lập tức một trường đặt tại mặt đất bên trong một cỗ màu nâu rêu sinh mệnh năng lượng hóa thành tầng tầng c ọ n sóng hướng dược điện bên trong tràn lan ra ngoài đại tức sinh trường thuật đại tức quyết bên trong ghi lại đặc thù bồi dưỡng linh thực pháp chỉ có, có được đại tức tổ mạch tri địa tu sĩ mới có thể thi triển có thể tăng lên cực lớn các loại linh thực sinh trường tốc độ trong nháy mắt này mục giá cảm nhận được cái này một mẫu linh đ i một mẫu linh vô số ngưng chi hoa kia đang muốn chờ đợi n ở rộ sinh mệnh loại cảm giác này rất kỳ diệu tựa như là có thể cùng những n à y mặt đất bên trong hạt giống câu thông cảm ứng đồng dạng trúc cơ về sau mục giác còn là lần đầu tiên sử dụng cái này đại tức tổ mạch chi thể mặc dù là tại trò chơi bên trong nhưng trò chơi này cùng hiện thực tu tiên giới không sai biệt lắm không lớn linh thể tác dụng là giống nhau cũng không lâu lắm sau mười bốn ngày này mầm gia tốc sinh trưởng bên, bên trong mắt trần có thể thấy sinh trưởng tốc độ cái này đại tức tổ mạch chỉ thể thật sự là làm ruộn thần thể a dựa điện bên trong hạt giống trải qua tức thổ tới nhuận cơ hồ đã có nảy mầm xu thế mục gia thu về bàn tay t i ê n tĩnh nhìn xem cái này thi triển một lần đại tức sinh trường thuật có thể đạt tới trình độ nào t h á n g đến trời tối thường tây có thể mầm phá đất mà lên thấp nhất giai linh được mười lăm ngày trực tiếp rút ngắn đến một ngày cái tốc độ này ba bốn ngày liền có thể thành t h ủ nếu là nhanh hơn chút nữa hai ngày có lẽ đều có thể thành t h ủ mục gia đ ỗ n g nhiên cảm nhận được cái này sáng tạo đại tức quyết tông môn tại sao lại bị tiêu diệt cái này quá biến thái đặc ở tu tiên giới nếu là có loại này thông môn kia tư nguyên quần quận mà đến ai là đối thủ người người một bộ đại tức tổ mạch thể cái gì thiên tài địa bảo đoán chừng tại tông môn bên trong nhiều đến có thể nuôi nâng linh thú chỉ cần có thời gian người người đều có thể bằng vào cắn thuốc kim đan nguyên anh quản ngươi cái gì linh hay không căn thu t i ê n giới thuốc pháp thuật nào có biến thái như vậy phần lớn một hệ sinh trưởng thuật pháp có thể tăng lên năm mươi sinh trưởng tốc độ cũng rất không tệ đại tức quyết phối hợp đại tức tổ mạch tứ chi sinh t r ư ở n g thuật trực tiếp tăng lên mấy trăm phần trăm chớ nói chi là còn có cảng bờ u g đại địa đồng sinh chi thuật cái gọi là đại địa đồng sinh liền là trực tiếp tại chấn thổ địa trung ương Lấy tự chỉ â là cái này thuật pháp đối chân nguyên yêu cầu cực cao chí ít chúc cơ h ậ i kỳ mới có thể thi triển nếu là nhiều đến mấy cái loại thể chất này tu sĩ p h á t dục bắt đầu ngấm lại đều cảm thấy kinh khủng chỉ là c sợ ngoại trừ mình cũng không biết còn có ai có thể luyện thành cái này đại tức tổ mạnh chi thể thế là ba ngày sau nhóm đầu tiên mưng chi hoa thành t h ụ ngươi thu hoạch một mẫu linh điền ngưng chỉ hoa cùng bách căn thảo ngươi đạt được ngưng chỉ hoa ít hai trăm năm mươi chín gốc trắng căn có ít một trăm chín mươi sáu gốc tiêu viêm chăm chỉ khổ luyện tập được khống h ò a thuật tiêu viêm gieo hạt lúc lật đến một gốc chỉ lan hương thảo ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua đến tông môn khai cục ngày thứ sáu d ư ợ c đ i ể n bên trong tiêu viêm có một trồng thảo dược mùi thơm màu trắng dược thảo vẻ mặt tươi c ư ờ i đi theo mục giã sau lưng sư tôn ngươi trồng thứ gì làm sao s o ta trong thôn lúa mạch lớn lên còn nhanh hơn đây là linh dược tiếp xuống vi sư dạy ngươi l ư ợ đan mục giã ngữ trọng tâm chừng nói Đan d ư ợ cho có t ể t nên nha lần này bắt đầu đều đã sáu ngày tiêu viêm đều không có đạt tới luyện khí tầng một trở lại tông môn về sau mục giã đơn giản là tiêu viêm giảng thuật một chút sơ cấp luyện đan thuật tiêu viêm phát động luyện đan kỳ tại thiên phú tập được luyện đan thuật nếu có cảng nộ luyện đan kinh nghiệm một mươi luyện đan ngày thứ bảy mục giã lấy ba mươi gốc ngưng chỉ hoa cùng bách căn thảo lấy lụy hoa tiên hành bồi dưỡng chế tắc thành hạt giống linh dược này hạt giống muốn cam đoan phẩm chất không phải nói đem lên một nhóm căn trực tiếp gieo xuống là được rồi chỉ cần đơn giản tiên hành chế tác bồi dưỡng mới có thể hình thành tốt nhất hạt giống nếu không tốc độ phát triển cùng cuối cùng phẩm chất đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn lấy trước tại tông môn lúc hạt giống đều là tông môn phát còn có chuyên môn linh thực phu chế tác lượng lớn hạt giống chỉ cần làm qua tạm dịch đệ tử từng làm ruộng cũng biết trong đó nguyên lý dạng này một ngày xuống dưới nhóm thứ hai ngưng chỉ hoa ít năm cùng bách căn thảo ít năm phát động luyện đàn kỳ tài luyện đàn tốc độ gia tăng luyện chế được thượng phẩm ngưng khí hoa ít một trung phẩm ngưng khí đan ít chín hạ phẩm ngưng khí đan ít một mươi ba căn thuốc ít bảy màu tím thiên phú liền là gia châu lần thứ nhất luyện liền có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược luyện chế thời gian cũng vẹn vẹn chỉ dùng một ngày nói như thế nào đây liền cực kỳ mạnh mục giã vội vàng trở lại l ạ o quan chỉ đạo tiêu viêm phục d ụ n g đan dược tu luyện thế là đến ngày thứ chín tiêu viêm phục d ụ n g hạ phẩm ngưng khí đan ít một đặt đến luyện khí tầng một đan độc một chú đan độc một trăm về sau đệ tử sẽ tẩu hỏa nhập ma mỗi một điểm đan độc sẽ giảm xuống đệ tử phục d ụ đan dược hiệu quả đan độc căn cứ đệ tử khác biệt thể chất cách mỗi thời gian nhất định sẽ tự động giảm xuống hoặc sử dụng thuật pháp hoặc là ngâm tẩy tùy tuyển cải thiện nhanh chóng cần hai loại hy hữu bậc ba vật liệu mới thỏa mãn kiến tạo điều kiện hơn nữa còn cần trận pháp sư tông môn rất nhiều đẳng cấp cao lợi hại kiến trúc đều cần trận pháp sư mục gia trầm n g â m một lát trận pháp sư cũng không tốt tìm tại hiện thực bên trong trận pháp sư liền không nhiều cái đồ chơi này rất khó học nói đến thần khiếu võ đạo mở gan thần khiếu cũng có thể phòng ngừa đàn độc chỉ là đi muốn mở gan thần khiếu cần tập được phúc hải độc tôn công mục giã thử một cái chuyển thụ tiêu viêm phúc hải độc tôn công đồng thời dùng một viên thủy lao phù đem nó trói buộc trợ giút tu luyện tiêu viêm tu hành không biết công pháp a thật đúng là đi mục gia xứ sở thật ầ n khiếu đúng ạ c h là đi mục gia gãi gãi đầu mặc dù tốc độ không phải rất nhanh nhưng điều này nói do thần khiếu võ đạo tựa hồ cũng có thể dùng cho cái khác trò chơi vậy cái này thần khiếu võ đạo lại hướng lên có phải hay không còn có cái khác tăng lên đường tắt tiên tiên nhất khí công viên mãn v cái sau mục giã cũng không biết thần khiếu võ đạo làm như thế nào tăng lên trong cơ thể mình thần k h i ế u toàn bộ mở xong nhục thân nên như thế nào tăng lên sư tôn d ạ y ta luyện là công pháp gì sao so với t r ư ớ c viêm quyết còn lợi hại hon tiêu viêm cảm động vô cùng dập đầu nói ngươi chính là p h à m nhân thân thể tu tiên chính là chuyện lịch tiên mục giã thuận miệng nói p h à m nhân lượng lớn ăn năng dược thân thể tận thụ hàn khó môn công pháp này chính là cải thiện thể chất pháp môn sơ luyện muốn so viêm quyết khó khăn nhưng hiệu quả cũng càng rõ ràng nhưng tư hành căn bản vẫn là ở chỗ tự thân tu vi thế là liền như này lại qua m ư ơ i ngày tiêu viêm đã luyện chế ngoại trừ hơn ba trăm viên ngưng khí đan trong đó thượng phẩm hơn hai mươi viên trung phẩm hơn một trăm viên hạ phẩm hơn một trăm tám mươi viên tu vi của hắn cũng thành công đi tới luyện khí ba tầng tập được cơ bản cơ sở thuật pháp mà phúc hải độc tôn công lại luyện tương đối chậm chỉ có một tầng mục gia nói chừng tiêu viêm tại luyện thể phương diện này tư chất không cao lắm nửa tháng đã qua ngươi sơn muôn xuống tới hai vị cầu núi tìm đạo người ồ lại tới đệ tử mới rồi sao hiện tại đan dựa sung túc mục giã chỉ sầu không có đệ tử nếu không phải vì cậu hắn đều nghĩ xuống núi chủ động chiêu đệ tử chủ yếu là thiên quỷ môn bây giờ danh vọng không cao mục gia đi xuống núi liền thấy được một nam một nữ hai người chính quỷ gối sơn môn bên dưới mục gia thân mang đạo bảo từ giữa không t r u n g bên trong phiêu nhiên mà xuống bài kiến tiên sư ta hai người chính là dưới núi thanh thủy thôn thôn dân thanh thủy thôn bây giờ chính gặp mấy cái tuần sơn yêu tập kích khẩn cầu tiên sư nhận lấy ta hai người làm đồ đệ cứu vớt thanh thủy thôn mục gia khẽ gật đầu thần niệm q u é t qua thính danh diệ p phạm phạm nhân linh căn kim ba mươi lăm tác phẩm kim một linh can thiên phú phá quân sắt tinh màu cam tiên thiên khí cảm màu tím là không nhận lấy thập linh căn màu cam thiên phú mục giã xứ sỏ là thật có chút kinh ngạc phá quân sát tinh trời sinh sát tính cực nặng thi triển công kích loại thuật pháp vi lực gia tăng năm mươi tiên thiên khí cảm tự thân đối với linh khí cảm giác nhạy cảm lực khống chế cực mạnh tu luyện bất kỳ cái gì công pháp tốc độ gia tăng ba mươi linh căn rất rưỡi nhưng này thiên phú thật đúng là lợi hại mục giã trầm n g â m một lát vị này d i ệ p phạm thích hợp nuôi bắt đầu công sát xem như tay chân lợi có phù hợp tu vi về sau hắn cực kỳ thích hợp dùng để ra ngoài du lịch linh căn kem kỳ thật không quan trọng linh căn kém chỉ nói là hắn tốc độ tu luyện rất chậm hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất thấp nhưng mình có đan dược hắn tu luyện bất kỳ cái gì công pháp tốc độ đều tăng lên như vậy tu luyện thần khiếu võ đạo công pháp nói không chừng cũng sẽ tăng nhanh tổng hợp kỳ thật so với hạ phẩm linh căn cũng không kém thu mục gia thần thức quét về phía cái thứ hai về sau du lịch thế nhưng là đầu to a muốn thu hoạch được thiên tài địa bảo nhất định phải dựa vào du lịch mà mình du lịch lời nói một khi chết rồi vậy liền gửi cho nên nha tự có thể bồi dưỡng công cụ người đồ đệ bồi dưỡng bọn hắn hình thành hữu hiệu chiến lực sau đó đi du lịch rốt cuộc đồ đệ chết rồi còn có thể lại chiêu. Căn, nước, Thính danh, Rừng. Linh thể lại Diệp Lincoln, nước, 60, trung mục Thủy、Lincoln. Thiên Phú, Trung Linh Phú, Linh Căn. d Tú, cam, Tiểu Thư Cát, tím, tư chất màu cam, màu này Khuê cái Căn Linh h k n ô giã tệ à. Mục g hai mắt tỏa sáng cái này nho nhỏ thanh thủy thôn thế mà có thể ra hai vị n g ọ a lòng phượng sổ mục giã trong lòng rất mừng trung linh mất tú hội tụ thiên địa linh khí mà sinh thông minh hơn người tu luyện bộ phận kỹ nghệ tốc độ gia tăng năm mươi tiểu thư khuê các bất t i ệ n tranh đâu nhưng tỉnh thông cầm ký thư họa công kích loại thuật pháp uy lực yếu bót ba mươi phụ trợ loại thuật pháp hiệu quả gia tăng ba mươi huynh ngội này hai người hoàn toàn tương phản giống như mục giã nhìn xem hai người này d i ệ p phạm vóc dáng cao lớn trang sĩ khuôn mặt sáng n g ờ i có thần trong mắt tràn đầy sát khí cùng phẫn nộ chắc là vừa từ trong thôn trốn tới trái lại cái này diệp dừng trong mắt tràn đầy bi thương trung linh mất tú nay thiên phú vô luận là luyện đan luyện khí chế phủ tựa hồ cũng không sai chế phủ ta sẽ luyện khí lời nói quá sớm trận pháp ngược lại tương đối mấu chốt rất nhiều lợi hại kiến trúc tỉ như tam thanh điện đều cần rất cao trận pháp sư mới được có thể hướng trận pháp sư phương hướng bồi dưỡng có tiểu thư khuyết cát nàng không thích hợp chiến đấu nhưng phụ trợ làm ruộng bẫy trận hẳn là một cái trợ thủ đắc lực mục giã tay chân vung lên thả ra phi thuyền thản nhiên nói theo ta lên đây đi hàng yêu trừ ma là chúng ta nghĩa vụ nhận lấy hai người cần tiến về thanh thủy thôn trừ yêu loại này thu người nhiệm vụ mục giã ngược lại là ước gì nhiều đến một điểm còn có thể gia tăng hai người trung thành đệ tử trung thành ảnh hưởng rất lớn nếu là trung thành thấp về sau du lịch lúc mang về tư nguyên làm không tốt mình liền bớt hai người lướt nhau vội vàng đi đến phi thuyền sau đó chỉ đường không bao lâu mục giã đi tới dưới núi cách đó không xa thanh thủy thôn liền thấy hai con luyện khí kỳ yêu quỷ ngay tại gây dối làm loạn mục giã tiện tay một cái kiếm q u a n g chém ra liền đem cái này hai con yêu quỷ tại chỗ chém giết lại thả ra vân lai bình đem cái này hai con yêu quỷ hồn phách thu nhập trong đó hai huynh m g ụ i thấy thế tại chỗ quỷ xuống khóc ròng ròng hai người gặp n g ư ờ i lôi đình thủ đoạn chém yêu thu hồn tâm thần kinh hãi trung thành tăng lên đến bảy mươi mục giã khẽ mỉm cười lần này tông môn khai cục hai mươi ngày đại đệ tử vững bước tăng lên tông môn có đan dược dự trữ bây giờ lại được hai cái tư chất thượng g i a đệ tử lần này bắt đầu ngoài ý muốn thông thuận chương hai trăm bảy mươi bảy nham thiết môn linh mạch Trừ h h a n t yêu nghiệt về sau mục gia không có vội vã rời đi bởi vì có một cái tin tức nhắc nhở thu hoạch được thanh thủy thôn độ thân thiện sáu mươi có thể tiến hành che chở che chở thôn xóm có thể được đến thôn xóm thành trấn đào được đặc sản tiến hành giao dịch cách mỗi thời gian nhất định sẽ có phạm nhân bại sư ngươi cũng có thể lựa chọn phá hủy thôn xóm bắt đi thôn dân sung làm đặc dịch che chở mục gia khẽ giật mình lúc này thanh thủy thôn phần lớn phòng ốc đã bị hư hào nhưng vẫn như cũ có không ít thôn dân thân n i ệ m q u á c qua đại khái còn có khoảng trăm người tà hữu cái này làm ruộn còn có ma đạo cách chơi sao mục gia hơi cảm thấy thú vị thanh thủy thôn chỉ là một thôn sóng nhỏ t r ư ờ n g trăm người sức sản xuất cộng lại còn không bằng hắn một vị trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đi xem như tạp dịch rất không cần phải còn phải cho bọn hắn cung cấp thức ăn bất quá đã có thanh thủy thôn loại này thôn nhỏ vậy khẳng định liền có cơ lớn thành chân nếu có thể che chở thành trấn hoặc là quốc gia tiêu hích lợi hẳn là phi thường khả quan chỉ là bây giờ nhà mình cái này tông môn vừa mới c ấ t bước có thể che chở mấy cái thôn tràng cũng không tệ rồi có thể cung cấp p h à m nhân bài sư nếu có linh căn vậy liền kiếm lời lớn phạm nhân một hai chục năm liền là một đời sinh dục năng lực vẫn là không kém mục giá lựa chọn che chở chủ yếu bên người hai cái này n g ọ a long p h ư ợ n g sồ tương lai một đoạn thời gian sẽ trở thành tông môn trụ cột vững vàng làm chuyện xấu vẫn là quên đi che trở về sau mục giã tiếp kiến thanh thủy thôn thôn trưởng đem lấy đi diệp phạm hai minh n ộ i sự tình báo cho thôn trưởng lại hiệp trợ thôn dân t hao phí một ngày công phu giúp bọn hắn t r ù n g kiến phong lúc liền dễ dàng đến thanh thủy thôn một trăm điểm độ thân thiện lây trúc cơ tu sĩ năng lực t r ù n g kiến mấy chục tòa nhà gỗ kia thật là chuyện dễ như chở bàn tay nếu không phải nửa đường mục giã còn phí đi một chút thời gian từng cái lướt qua thanh thủy thôn dân có hay không linh căn mục giã nửa ngày công phu liền làm xong phạm nhân nhà g xa xa không có tông môn kiến trúc phiền thoái như vậy t ù y ý mấy chiêu canh kim c h ả m pệ kiếm từng cây từng cây đại thụ c h e trời thoáng qua liền hóa thành đều đều thon dài có gỗ lại lấy ngự vật thuật không chi thoáng qua ở giữa liền có thể đứng lên một tòa giản dị nhà gỗ mặc dù bên trong là trống rỗng nhưng đối với phạm nhân mà nói đã đạt đến c h e gió c h e mưa hiệu quả đồng thời tại cứu chữa một chút bị trọng thương thôn dân luyện khí thuật pháp bên trong có thủy hệ nhuận linh quyết một hệ hồi xuân thuật đều có thể nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế với luyện khí tu sĩ đều hữu hiệu đối phạm nhân một chút thương thế hiệu quả trị liệu có thể so với linh đan di người thi ẩn xây nhà lúc lại thanh thủy thôn thanh thủy thôn độ thân thiện đạt đến một trăm diệp phạm diệp d ừ n g đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt súng kính vô cùng trung thành đạt tới chín mươi xử lý thanh thủy thôn sự tỉnh mục giã liền mang theo đã nhanh đẩy trung thành hai huynh hội về tới tô n g môn đơn giản giảng tố một chút tu hành cơ sở sau liền điểm kích tiến vào xuống một ngày không để mục giã thất vọng hai người này nhập môn ngày thứ hai liền đã thành công dẫn khí nhập thể thậm chí diệp d ừ n g trực tiếp đạt đến luyện khí tầng một trung phẩm linh căn liền lợi hại như vậy trong chốc lát mục giã thấy có chút mở lặng ngưng n h ẹ n g u y ê n thân lúc trước luyện khí tầm một bỏ ra mấy năm. liên xem như tiêu viêm cũng phục d ụ n g đan dược vài ngày sau mới luyện khí tầng một cái này trung phẩm linh căn trực tiếp ngày đầu tiên liền luyện khí tầng một khó trách tu tiên giới coi trọng như thế linh căn tư chất mục giã lắc đầu không khỏi nhớ tới hứa t h ư ở n g chỉ là khác biệt chính là mình cũng không biết hứa t h ư ở n g cụ thể là cái gì linh căn mà trò chơi bên trong những đệ tử này linh căn mình là biết đến rõ rõ ràng ràng so sánh lưới làm ca ca diệp phạm chỉ là tạp linh căn muốn c h ậ m một chút nhưng gia hỏa này có tiên thiên khí cảm tu luyện công pháp tốc độ rất nhanh linh căn tư chất mặc dù kém một chút nhưng công pháp tu luyện được nhanh cũng có thể nhanh chóng đột phá ở buổi tối lúc đạt đến luyện khí tầng một hai người đều không có phục d ụ n g đan dược ngày thứ hai mươi hai mục giã bắt đầu toàn lực cho diệp phạm phục d ụ n g đan dược cũng để hắn đơn độc tu luyện đột phá còn lại thời điểm mục giã liền xuống núi làm ruộng thu linh dược nhanh lên đem cũng diệp phạm tăng lên tới luyện khí năm sáu tầng hoặc một chút tiến công tính t h u ậ t pháp sau đó để hắn đi bên trái du lịch một chút du lịch có thể thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu có thể thu hoạch được kỳ ngộ thậm chí có thể thu hoạch được vượt qua tự thân tu vi vật liệu chỉ cần là loại kia có thể trồng tr dù là chỉ có một gốc lấy mình đại tức tổ mạch chi thể cường đại sẽ chậm chậm bồi dưỡng tông môn về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều giống như là ngưng khí đan loại này đến luyện khí ba tầng liền không dùng được mà lại ăn càng nhiều đệ tử trong cơ thể đ a n độc càng nhiều bây giờ lại không có tẩy tùy tuyển thần khiếu võ đạo những đệ tử này tiến triển chậm chạp nếu có cao cấp tư nguyên trước tiên đem cái này tẩy tùy tuyển kiến tạo ra được sau này sẽ là tinh khiết cắn thuốc mục g i ã c ũ n g không dám tưởng tượng tông môn phát triển tốc độ có thể có bao nhanh đem cái này mây khối linh thạch như này tổ hợp bắt đầu liền là một loại giản dị phát trận lấy ngũ phương mà đứng đi ngũ phương tụ linh. linh đi ngũ hành hình thành trận văn tức là cơ bản nhất tụ linh trận cùng lúc đó mục giã dành thời gian dạy dạy diệp rừng cơ sở nhất trận pháp sau đó ném cho nàng một bản đạo quan tự mang sơ cấp trận pháp về phần cái khác l i ề n nhìn nộ tính của nàng không có cách làm sư tôn mình cũng không am hiểu trận pháp nhưng diệp rừng có màu cam tiên phú tương trợ khẳng định học được so chính mình cái này sư tôn nhanh hơn kiên trì bền bỉ chút điểm thời gian này ta cũng học không có bao nhiêu chỉ có thể hiểu rõ một cái tụ linh trận cũng may diệp rừng tiên phu không để mục giã thất vọng tại ngày thứ hai mươi ba lúc diệp d ừ n g từ sơ cấp trận pháp bên trong lĩnh nội tụ linh trận tiểu ngũ hành trận ngự linh trận ngươi bây giờ có thể kiến tạo sơ cấp phòng tu luyện mục giã lúc này chặt một c á t đá lại để cho diệp d ừ n g tại tại tu luyện phòng bên trong bố trí trận pháp như thế một gian cơ bản nhất phòng tu luyện liền kiến tạo mà ra sơ cấp phòng tu luyện có thể gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ năm mươi tốc độ tu luyện trước mắt không một phòng tu luyện hiệu quả hiệu quả cực mạnh mục giã lập tức để diệp phạm tiến vào phòng tu luyện bên trong tu luyện vui vẻ phồn linh có diệp rừng vị này trận pháp sư về sau mục giã rất là vui mừng trên h ế tiếp là x g mấy cơ bản đều dùng cho linh dược trồng trọt cùng bồi dưỡng ba người mỗi ngày muốn tiêu hao ba năm viên ngưng khí đan hai ba mươi ngày công phu liền có thể tiêu hao trăm viên tăng thêm về sau còn vẫn có đệ tử lời nói nhu cầu lượng thì càng nhiều cho nên cái này linh mễ mục giã liền để hắn tự nhiên sinh t r ư ở n g như thế đến thứ năm mươi ngày tiêu viêm tấn thăng luyện khí bốn tầng khống hòa thuật tiểu thành luyện đan thuật tám mươi tám một trăm bậc một phúc hải độc tôn công một tầng diệp phạm tấn thăng luyện khí bốn tầng canh kim t r ả m tuyệt kiếm viên mãn kim nhận thuật đại thành phúc hải độc tôn công tầng hai diệp dừng tấn thăng luyện khí tầng năm nước luận quyết tiểu thành trận thuật sáu mươi tám một trăm bậc một ba người bên trong diệp phạm chiến lược mạnh nhất không sai biệt lắm có thể để hắn đi ra ngoài lịch luyện mỗi ngày cắn thuốc tu hành 3 người đan đ ộ chỉ đã n a n h t í c là y đến trên cơ bản đều không có linh căn không có linh căn kia thu làm đệ tử cũng không có ý nghĩa chính mình lúc trước luyện khí ba tầng bằng vào gan tầng khiếu có thể không có khe hở gặm thủy kim đang tăng lên tới luyện khí tầng bảy nhưng bọn hắn lại không được phúc hải độc tôn công muốn tu luyện tới bốn tầng mới có thể mở gan t h ầ n k h i ế u tại những ngày qua tu hành bên trong cái này diệp rừng hai huynh hội trung thành cũng đã đạt đến một trăm n ó i đùa tông môn cho ngươi ăn cho ngươi uống miễn phí dạy ngươi thuật pháp t r ậ t pháp là con chó đều có thể tăng tới một trăm n g à y thứ năm mươi một diệp phạm ngươi gần nhất tu hành có chút tiến bộ một chút bình thường quỷ quái yêu linh đã không phải là đối thủ của ngươi mục gia bắt đầu dự định để diệp phạm ra ngoài du lịch ngươi xuống núi tại đạo quan trung quanh tuần du m ư ơ i ngày như t h ấ có yêu quái làm loạn liền trừ bỏ đi nhớ kỹ yêu thú cũng có thể là lính sủng tu sĩ chúng ta cũng có ngự thú chỉ đạo như gặp được một chút thông nhân tính linh thú linh yêu không thể tùy ý giết chóc nhưng mang về tôn g môn cần tuân sư tôn dạy bảo chờ chút thanh phi kiếm này từ sư tôn luyện khí thời điểm liền đi theo sư tôn còn có túi đựng đồ này mục gia móc ra một thanh lúc trước luyện khí kỳ r ắ c rời phi kiếm ban cho cái sau một mặt cảm k h á i nói sư tôn ban cho ngươi nhìn ngươi thật tốt sử dụng d i ệ p phạm lập tức cảm động đến rơi nước mắt sau đó khí thế hung hăng xuống núi ngươi có một tên đệ từ xuống núi du lịch trước mắt du lịch bản đồ thiên quỷ môn luyện khí kỳ không sai chỉ là tại thiên quỷ môn chung quanh du lịch h ơ i x a một chút bản đồ đều tràn đầy bất ngờ mục giã cũng không dám tùy tiện luật đi sư tôn ta muốn cùng đại ca cùng đi diệp rừng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói người cũng đi mục giã xứ sở diệp rừng không thích tranh đấu không học cái gì công kích luật pháp nhìn xem luyện khí tầng năm nhưng thực tế không có gì sức chiến đấu ta mỗi ngày tại tông môn tu hành trận thuật chỉ cảm thấy không quá lớn dùng diệp rừng thấp giọng nói cũng không bằng đại sư m i n h có thể luyện chế đan dược bây giờ đại ca đều có thể ra ngoài du lịch ta lại tại tông môn cái gì đều không làm được trận pháp sư liền là một cái giai đoạn trước đốt tiền cần hao phí lượng lớn thời gian đồ chơi so với phù lục sư còn muốn đốt tiền lại bày trận độ k h ó hệ số cao giai đoạn trước trên cơ bản rất khó thể hiện tác dụng giống như là một chút trận thuật thường thường cần đại lượng thời gian mới có thể bố trí tại luyện khí t r ú c cơ k ỳ đấu pháp lúc cơ bản không thời gian cho ngươi bố trí đ ặ t ở tông môn cũng chỉ có thể bố trí một chút cỡ nhỏ trận pháp nhất là tông môn bây giờ thiếu linh thạch mục gia cũng không thiếu trong túi còn có mấy ngàn linh thạch nhưng hôm nay mình chúc cơ kỷ chút linh thạch này dự trữ kỳ thật rất ít cái này nếu là lại khắc đến trò chơi bên trong hiện thực bên trong sợ là không chịu nổi cái gì khó khăn chắc t r ở dạng này mục gia trầm ngâm một lát ngươi về thanh thủy thôn xem một chút đi về thanh thủy thôn diệp dừng xứng sở chặt khuôn mặt thảm đạo sư tôn là ghét bỏ đệ từ sao mục gia lắc đầu nói sư tôn là dự định để ngươi về thôn nhìn xem có cái gì không sai người tông môn bây giờ thiếu khuyết đệ tử ngươi tập được trận pháp chi đạo cũng có thể tại thanh thủy thôn đơn giản b ố một chút cách ly yêu thú tiểu trận phòng ngừa làng bị đánh lén nói đi mục gia ném đi m ư ơ i cái linh thạch cho diệp rừng bay trận không thể thiếu linh thạch tông môn bây giờ ngoại trừ đan dược còn lại tương, nguyên đều tương đối khan hiếm nhất là linh thạch dạng này sao diệp d ừ n g không nghĩ tới sư tôn còn lo lắng lấy thanh thủy thôn an toàn trong chốc lát trong lòng rất là cảm động vậy đệ tử trở về một chuyến mục giã gật gật đầu thế là cái này hai huynh m g ộ i tạm thời rời tông t ố t tiếp xuống để cho ta nhìn xem diệp phạm du lịch mục giã đem tin tức cột kéo lại làm nhân vật chính t r ư ở n g môn có thể nhìn thấy đệ tử du lịch tình huống loại này thượng đế thị giác xem như trò chơi nhỏ duy nhất cho trưởng môn m ở kim thủ trị ngày thứ năm mươi ba diệp phạm đi tới một chỗ thác nước tao nộ hai con luyện khí ba tầng ngư yêu nhẹ n h ọ n chèm giết Tại đầm ngày ư ớ c bên n t r o tìm đ thứ năm mươi sáu d i ệ p phạm một đường hướng tây gặp một vô danh thôn nhỏ tại thôn bên trong tìm được hai con mê hoặc nhân tâm hút người dương tỉnh hồ yêu đem nó chém g i ế t sau t r e o đến thôn dân giận giữ trong chốc lát chật vật chạy trốn không lâu một con luyện khí tầng năm quỷ hồ đánh tới truy sát d i ệ p phạm mới lập vừa đánh vừa lui hao phí nửa ngày đem nó chém giết đồng thời bản thân bị trọng thương luyện khí bốn tầng liền có thể chém giết luyện khí tầng năm cái này phá quân sắt tỉnh thiên phú là thật mạnh mục g i ã âm t h ầ m nhà ránh chính mình lúc trước có thể vượt biên giết địch là bởi vì đã là một tên tam phẩm tả h ư u thần khiếu võ phu mà cái này diệp phạm luyện khí bốn tầng phúc hải độc tôn công cũng chỉ tu luyện ba tầng mà thôi liền có thể bằng vào thuần túy thuật pháp uy lực chém giết luyện khí tầng năm quỷ hồ nhìn như vậy đến mình bồi dưỡng là đúng ngày thứ năm mươi bảy diệp phạm nghỉ ngơi một ngày sau tại quỷ hồ trên thân tìm được một quyển hồ hỏa thần v i ê ế q u y ế t chúc cơ hắn không dám ngông cùng tu hành liền thu vào lại lần nữa trở lại vô danh thôn nhỏ về sau lại phát hiện thôn nhỏ thôn dân vừa đã hồi phục thần trí cũng đối diệp phạm m ạ ơ n diệp phạm quyết định lấy thiên quỷ môn danh hào tre chở thôn nhỏ thu hoạch được nam sơn thôn độ thân thiện sáu mươi tại nam sơn thôn tìm được đặc sản kim sâm ít m ộ ư ơ i bật một t h ư ợ n g phẩm thiên quỷ môn danh vọng một mươi mục giả hai mắt tỏa sáng kim sâm đây chính là luyện chế thủy kim đan linh dược cũng là không cần chính ta nạp tiền mục giả rất cảm giác vui mừng ngày thứ năm mươi tám diệp phạm rời đi nam sơn thôn ngẫu nhiên gặp ba tên luyện khí tầng năm tu sĩ tới trò chuyện đi sau hiện đối phương là phía đông nham thiết môn đệ tử nham thiết môn đệ tử dự định lôi kéo diệp phạm lại bị diệp phạm tự tuyệt trong cơn tức giận quyết định vây giết diệp phạm diệp phạm trong cơn giận dữ giết trong đó một tên đệ tử làm sao thủ đoạn công kích đ ơ n nhất cuối cùng vẫn là không địch lại còn thừa hai người chỉ có thể trốn diệp phạm không có hướng phía tông môn phương hướng chạy trốn mà là phương hướng ngược chạy trốn tới một chỗ vết núi rơi xuống mà xuống dựa vào nhìn thấy tin tức này mục giã s ư n g sở chỉ cảm thấy dựng lên phi thuyền hướng phía diệp phạm phương vị mau chóng đuổi theo không nghĩ tới còn có những tông môn thế lực khác chỉ là dám đả thương ta thiên quỷ môn đệ tử vậy nhưng nhịn không được hiện thực bên trong mục giã có lẽ sẽ nhịn một chút nhưng trò chơi bên trong vậy khẳng định là trọng quyền xuất kích thiên quỷ môn phía đông một chỗ ừ d i ệ u mời không uống phương pháp an phạt r ư ợ u hai tên thân mang đạo bào màu vàng óng tu sĩ khuôn mặt âm tàn nhìn chằm chằm phía trước tu sĩ ngươi một cái luyện khí bốn tầng tu sĩ ta sư huynh ba người lòng tốt mời chào ngươi nhập ta tông ngươi không biết tốt xấu còn dám cự tuyệt thiên quỷ môn là cái gì tông môn loại này vô danh giã phái có thập tiền đủ chân thực thứ không biết chết sống diệm phạm lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người này sư tôn tại mình nhập môn ngày đầu tiên tu hành lúc cũng đã nói tu tiên giới mạnh được yêu thua tàn khốc vô cùng tu sĩ cùng giữa các tu sĩ tranh đấu còn hơn nhiều quỷ quái yêu ma lúc ấy mới vào tâm môn gặp sư tôn hàng yêu trừ ma lại gặp sư tôn một tay ở giữa khôi phục thanh hà thôn liền cho rằng tu sĩ người người đều cùng sư tôn đồng dạng quả nhiên lúc ấy vẫn là quá ngây thơ rồi mình lúc này mới ra ngoài du lịch mấy ngày liền gặp những người này tâm khó lường tu sĩ bớt nói nhảm d i ệ p phạm q u á t trói thai một tiếng chỉ bằng các ngươi những người này giam ba câu không hợp liền muốn động thủ vây giết tại ta nhìn các ngươi nham thiết môn cũng không phải vật gì tốt ha ha ha cầm đầu tu sĩ cười lớn một tiếng ta nham thiết môn môn chủ chính là chúc cơ cường giả có được nham thiết sơn linh mạch một đầu trong môn tu sĩ gần trăm phương v i ê n vài dặm đều là ta nham thiết môn định đoạn là không là độ tốt không phải một cái ngươi luyện khí bốn tầng tôn cá i nhại nhép định đoạn cũng thế ngươi cái này tổng vô danh gia phái không biết từ đâu tìm tới một hai môn tu hành diệu pháp chỉ sợ ngay cả chúc cơ là cái gì cũng không biết ta giao ra ngươi pháp khí cùng túi chữ vật chúng ta để ngươi chết thể diện một ít diệm phạm ngứa mày tay cầm phi kiếm người lạnh một tiếng im lặng không nói hai người t h ấ y thế liền biết người này là xương cứng lúc này một người tay kết pháp quyết bên cạnh thân phi luân cùng phi kiếm pháp khí bỗng nhiên bay ra hóa thành hai đầu hồ qua hướng phía diệm phạm đ á n tới đúng lúc này mấy người chỉ cảm thấy ánh mắt lóe lên hừ theo một đạo băng lanh tiếng quát rơi xuống kia hai kiện pháp khí bỗng nhiên ngưng kết giữa không trung bên trong khổng lồ thần nghiệm uy áp giới hai cái nham thiết môn đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân linh lực ngưng trệ tâm thần cự giật mình sư tôn d i ệ p phạm nhìn qua giữa không trung bên trong phi thuyền trên đạo bóng người kia lập tức vô cùng kích động t mục giã nhìn thấy hai cái cái gì nham thiết môn luyện khí tu sĩ không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt chính là hai đạo kiếm khí như thủy lôi giống như bắn da hai người kia pháp khí thoáng chốc liền bị kiếm khí đánh nát liên đối lấy thân hình của hai người đều đ ố n g nhiên cứng đ ở trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất người giết nham thiết môn đệ tử cùng nham thiết môn độ thân thiện ba mươi mục giác chậm rãi rơi xuống quét diệp phạm một cái nói đem hai người này thu thập đi lên diệp phạm hiển nhiên bị cái này giống như lôi đình thủ đoạn dọa cho lấy sau khi lấy lại tinh thần mới có thứ tự nhặt lên hai người túi chữ vật đi đến phi thuyền sư tôn hai người này là kia nham thiết môn đệ tử diệp phạm nhỏ giọng nói đều do đệ tử nhỏ yếu chỉ là nham thiết môn mà thôi mục giác khẽ lắc đầu hôm nay nếu không phải mình cấp tốc chạy đến nhà mình vị này nhị đệ tử sợ sẽ mới gửi may mắn là ở chung quanh du lịch nếu là xa hơn chút nữa mình cũng không cứu được quả nhiên cái này du lịch vẫn là có p h o n g hiểm diệp phạm chút thực lực ấy vẫn là hơi có vẻ đơn bà ca nếu là đệ tử nhiều một ít liên tốt hoặc là thủ đoạn công kích càng nhiều hơn một chút bất quá cái này diệp phạm gây chuyện năng lực ngược lại không kém n h a m thiết môn không nghĩ tới trò chơi còn có môn phái khác nhưng môn chủ cũng liền trúc cực kỳ nhìn đến cũng là một cái tiểu môn tiểu phái chỉ là n h a m thiết môn tựa hồ nằm trong tay một đầu linh mạch như thế rất tốt tin tức đạo quan phụ cận kỳ thật cũng ẩ n giấu đi một đầu linh mạch chỉ là lấy mình thực lực trước mắt không đi được cùng á lúc đó có tin tức biểu hiện sắp xếp cẩn thận diệp phạm về sau mục giá lập tức xuống núi liền thấy sơn môn bên cạnh diệp rừng mang theo hai nữ một nam ngay tại sơn môn nhìn trái ngó phải trong đó một nữ tử nhìn qua linh động phi phạm một đôi tròng mắt sán lạn như ngôi sao cho dù chỉ là thân mang một bộ áo vải đều không thể hoàn toàn che lại c ô kia lúc cần lúc hiện vị khí còn lại hai tên nam nữ nhìn qua hơi có vẻ bình thường nhưng hô hấp phun ra nuốt vào vô cùng có quy luật lại thân thể mạnh mẽ cách thật x a mục dã liền có thể cảm nhận được một c ô không k é m k h t ứ c dương t ỷ đây chính là ngươi nói tiên môn cầm đầu nữ tử nhìn xem rách dưới ngọn núi nhỏ ngầm đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy một tòa rất nhỏ đ ạ o quan trong chốc lát không khỏi đữ môi nhìn qua không g i ố n g a sư tôn nói chúng ta khó khăn nhiều năm diệp dừng kiên nhân nói thẳng đến hắn thế hệ này mới hơi có chút khởi sắc sư tôn người rất tốt mà lại phi thường lợi hại một tháng trước ta vẫn là một cái cái gì cũng đều không hiểu hương giã thôn cô sư tôn đều cũng không ghét bỏ chúng ta h u y ê n n g ộ i mỗi ngày đều dốc lòng dạy bảo cho chúng ta an l i n h đan rượu dược tu hành sư tôn đến rồi diệp dừng hướng phía giữa không trung rơi xuống mục giã không người nói đệ tử lần này trở về thanh thủy thôn ở chung quanh tìm kiếm hỏi thăm mấy ngày tìm được mấy vị khả năng có tiên căn đệ tử mục giã gật gật đầu thân nhiệm quét về phía ba người ba người chỉ cảm thấy toàn thân run lên tựa như đáy lòng bí mật đều cho nhìn tình quang giống như cầm đầu nữ tử vô ý thức lui ra phía sau hai bước trên cổ đeo kỳ quái bửa hộ mệnh lóe ra yêu v p h á t khí mục gia có chút s ữ n g sở theo đến một đạo tin tức t r ầ m rãi hiện ra thính danh chu hoàng nhi linh căn lửa tám mươi thượng phẩm hỏa linh can thiên phú hoàng triều quý tộc cam mệnh đ ồ nhiều thăng trầm tử dung mạo phong lệ tử tinh thông minh giới lam thượng phẩm linh căn mục gia trong lòng giật mình tám mươi thượng phẩm linh căn cái này còn là lần đầu tiên gặp hoàng triều quý tộc hoàng tất h hậu duệ thân mang khí v ậ n tự thân phúc duyên kinh người du lịch thường có tỷ lệ thu hoạch được cấp bậc cao hơn tương nguyên cùng gặp được càng nhiều kỳ ngộ mệnh độ nhiều thăng trầm vận mệnh không tốt dễ dàng thiên triết gặp được càng nhiều gặp chắc trở dung mạo phong lệ dung mạo mỹ lệ dễ hấp dẫn người khác chú ý cũng càng dễ dàng trở thành tu sĩ cấp cao đạo lữ tinh thông binh giới lâu dài tập võ múa thương để nàng đối các loại binh khí mười điểm tinh thông tại luyện khí nhất đạo thu hoạch được ba mươi tu luyện tăng thêm cực kỳ mâu thuẫn một vị đệ tử linh căn cực g a i thiên phú gia tăng phúc duyên khí v ậ n nhưng hết lần này tới lần khác mệnh đồ nhiều thăng trầm dễ dàng gặp được càng nhiều kiết nạn dáng dấp xác thực rất không tệ nếu là nhận lấy trước tiên làm thành luyện khí sư b ồ dưỡng thực lực cao có thể phái đi ra du lịch thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Hoàng Triều. cái này chu hoàng nhi là cái nào đó phạm nhân quốc gia hậu đ ạ i sao mục g i ã trầm tư một lát lại nhìn về phía hai người khác tựa hồ giống như là phụ thuộc quan hệ hai người này càng giống là chu hoàng nhi thị nữ cùng thị vệ thính danh lãnh vô tình linh căn lôi sáu mươi bảy trung phẩm lôi linh căn thiên phú trời sinh tương tài tử trung thành tuyệt đối tử h i hữu lôi linh căn mục gia xứ sở khá lắm từng cái đều là nhân tài a mặc dù thiên phú nhìn qua không có màu cam thiên phú nhưng thì tại tu tiên giới đều hiếm thấy hy hữu linh căn vậy nhưng thật sự là rất ít gặp t r ờ i sinh t ư ớ n g tài có được phi phạm lãnh tụ tài năng có thể đem mười vạn người quản lý đến ngay ngắn rõ ràng trung thành tuyệt đối trung tâm không hai một khi tán thành hoặc là gia nhập cái nào đó thế lực nhất định trung thành tuyệt không phản bội nhân tài tuyệt đối là nhân tài mục g i ã âm thầm gật đầu mục g i ã lại nhìn về phía cái cuối cùng nữ tử nữ tử này ngày thường tương đối nhu thuận nhìn qua t u ổ i tác không lớn s o kia chu hoàng nhi còn muốn bàn nhỏ tuổi đoán chừng hắn là mười tám không h đến màu tím linh căn bình thường nhưng thiên phú cực kỳ tốt mục giã trước mắt lại là sáng lên sinh hoa như lửa có được cực cao hoa có kỹ thuật trồng trọt tại linh thực phương diện thiên phú cực dai trồng trọt linh thực lúc gia tăng ba mươi sinh trưởng tốc độ cùng ba mươi thu hoạch hoa bình sứ giả không thích tranh đấu khát vọng hòa bình bất kỳ cái gì tính công kích thuật pháp uy lực hạ xuống năm mươi cùng bình thường tự thân toàn năng lực tăng lên một trăm linh khéo tay đang tiến hành một chút chú trọng tinh vi phức tạp hoạt động lúc tăng lên năm mươi công việc hiệu suất trái lại tiến hành một chút thô giáp đơn giản hoạt động lúc giảm xuống năm mươi công việc hiệu suất cái gì c ự c phẩm làm ruộng đại sư mục giã nhìn lướt qua thiên phú thấy con mắt t h ỉ n h thịch nhảy một cái cái này ba cái thiên phú nhìn qua từng cái đều là c ự c phẩm nếu là đi làm ruộng đó chính là trời sinh làm ruộng đại sư hoặc là bồi dưỡng thành luyện đan luyện k h í chế phủ đều được bởi vì những này đều là mười điểm tỉ mỉ tu t i ê n kỹ nghệ mà m c dù hòa bình sứ giả để nàng không có cách nào chiến đấu ngươi là chu thị hoàng triều hậu nhân mục giã hời hợt nhìn chu hoàng nhi một chút chu hoàng nhi xứng sở kinh ngạc nói làm sao ngươi biết nói xong cũng vội và ngầm miệng bên người lánh vô tình cùng xảo nhi đều là một mặt em m ở lặng ừ chư hoàng nhi chân mày vừa nhấc đúng thì sao làm sao các ngươi đạo quan không phải muốn chiêu thu đệ tử sao sợ à nha sợ mục g i á khẽ mỉm cười ta thiên quỷ môn chiêu thu đệ tử à đến cũng không có cự tuyệt mặc kệ ngươi là người phương nào các ngươi đều là thân mang tiên căn p h à m nhân nếu là nguyện ý gia nhập ta thiên quỷ môn ta tự nhiên nhận lấy các ngươi chỉ là p h à m nhân hoàng triều cái này có gì phải sợ ồ chu hoàng nhi cười t ủ n tìm nói vị này tiên sư vậy nhưng nói xong đến lúc đó nếu là có người tới cửa tìm thiệt t o á i ngươi cũng không nên đổi ý diệp rừng dẫn bọn hắn lên núi đi mục g i ã vung tay lên thản nhiên nói đúng sư tôn diệp rừng quay người nhìn về phía ba người đôi mắt chấp lên chu cô đ ư ờ n g ta nói sư tôn chắc chắn nhận lấy các ngươi ba người các ngươi theo ta lên núi đi chu hoàng nhi khẽ gật đầu thiểu thư cái này thiên quỷ môn nghe danh tự không giống như là cái gì chính đạo tông môn đây này bên cạnh xảo nhi nhỏ giọng nói có phải hay không là cái gì tả môn ma đạo mặc dù vị tiêu trưởng môn nhìn xem rất trẻ trung cũng thật để mắt ừ diệp d ừ n g giống như nghe được lời nói không khỏi hư l ạ n h một tiếng chúng ta thiên quỷ môn tuân theo thiên đạo chi ý bắt quỷ hàng yêu cho nên mới gọi thiên quỷ môn sao là tà mang ngoại đạo khẩu khí thật lớn lãnh vô tình cười nói môn phái không lớn không nghĩ tới lại có ý tưởng như vậy nếu thật là dạng này ngược lại là đáng giá thế nhân kính nghệ liền là không biết thật giả diệp d ừ n g im lặng không nói các ngươi vị sư tôn này lớn bao nhiêu chu hoàng nhi hỏi không biết diệp d ừ n g lắc đầu nhưng sư tôn tu vi cao thầm hắn là tu có tạo thành mới dám khai sơn lập phái một đoàn người đi đến trên núi các ngươi đạo này quán Cũng quá nhỏ. chu ũ n g hoàng nhi nhịn không được cười nói cứ như vậy mấy cái gian phòng cộng lại còn không ta ngay lúc đó hành cùng một nửa lớn nhỏ địa phương không tại lớn nhỏ diệp dưng nhạt tiếng nói cho dù lại t r ắ n g lệ như thủ không được cũng bất quá thoảng qua như mây khói ta tông mặc dù một phương thanh bình lại mọi chuyện gồm nhiều mặt tu hành chỉ yếu một mạch cốt thông cái gì cũng không thiếu chu hoàng nhi trong chốc lát ngưng nghẹn im lặng đến to lớn điện ba người liền thấy có khác một tên thanh niên ngay tại đối vị kia trưởng môn nhỏ dọn thầm thì lấy cái gì sau một lúc lâu thanh niên kia xoay người nhìn xem ba người lập tức cười nói l sư sư chu hoàng nhi bỗng nhiên dịu rằng nói trường môn ngươi nói các ngươi thiên quỷ môn là tuân theo thượng thiên tri ý bắt quỷ hạng yêu đây mới gọi là thiên quỷ môn thật hay giả mục gia xoay người nói tự nhiên là thật ta không tin chu hoàng nhi nói liền ta này môn phái cảm giác môi sống mấy chục người cũng khó khăn chớ đừng nói gì bắt quỷ hạng yêu mục giã cười nói thôi được bây giờ thiên quỷ môn tăng thêm ba người các ngươi cũng có hơn sáu người là thời điểm nói cho các ngươi một chút liên quan tới ta thiên quỷ môn bí mật diệp d ừ n g ca của ngươi tại tu luyện phòng chữa thương chờ sáng sớm ngày mai ngươi mang theo ca của ngươi cùng mấy người còn lại đi vào đại điện chờ nói xong mục giã quay người rời đi hắn kỳ thật rất muốn điểm kích nghỉ ngơi tiến vào tiếp theo ngày nhưng hiện thực bên trong trời đã sáng trò chơi này chơi có hơi lâu trò chơi nhỏ làm không tệ a mục giã tỉnh táo lại rất có vài phần dư vị mặc dù cái này trò chơi nhỏ tạm thời không có cách nào mang đến cho mình bao lớn tăng lên nhưng chồng ở dưỡng thành mà lại cùng tu tiên giới đối ứng đại nhập cảm cực kỳ mạnh chờ tông môn lại lớn mạnh một chút ta đến lúc đó tại trò chơi bên trong đồi dưỡng kỳ linh nếu là gặp được vấn đề hiện thực cũng có thể sửa lại mục giã sau khi đứng lên thu thập xong đậm phủ sau đó trực tiếp tiến về phường thị tìm trần lập dự định trở thành thiên thủy tông khách khanh tại thiên thủy tông bên trong tu hành bên ngoài không quá an toàn mục giã không muốn mình chơi đùa chơi lấy chơi lấy bị tu sĩ cấp cao đấu pháp dư bà cho vay diện nói đến trò chơi bên trong ta cái này thiên quỷ môn bị tiêu viêm hiệu lầm biên thành một cái tuân theo thượng thiên ý chí chính đạo môn phái hiện thực bên trong cái này thiên quỷ môn ngược lại là tà môn ma đạo mục gia hơi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đi vào phương thị tìm tới trần lập sau mục gia tùy theo đi tới thiên thủy tông sân môn làm đã từng tiêu diệt kim thạch tông đối địch tông môn bây giờ cái này thiên thủy tông đã so với lúc trước kim thạch tông lợi hại hơn không ít chính là cái này sân môn đều là dùng độ tinh khiết cực cao linh thạch dựng điêu k ắ p m ặ thành vào núi về sau nồng độ linh khí rõ ràng nếu so với phía ngoài cao hơn một tầng chúc cơ khách khanh nhưng tại tông môn thuê đậu phủ ngươi là p h ụ lục sư đợi lát nữa lại chấp sự đường chỉ cần hiện trường vẽ ra một loại bậc hai p h ụ lục liền có thể thu hoạch được tông môn khách khanh rất nhiều phúc lợi trần lập một bên mang theo mục giã lên núi một bên giải thích nói đậu phủ cái này một khối ta đã sắp xếp xong xuôi tại thủy nguyện phong vân hoa đậu phủ toa kia đậu phủ ở vào tông môn thủy quang h u y ễ n mây trong đại trận nồng độ linh khí tối cao cũng an toàn hơn trên đỉnh có một khối ba mẫu lớn nhỏ linh điển ngươi nghĩ trồng cái gì đều được thiên thủy tông nội môn d â núi hội tụ kỳ phong vô số nghĩ đến cũng là một chỗ phúc đ i ệ các thức kiến trúc dày đặc như rừng. xem như hơi có như vậy điểm tông môn ý tứ so với lúc trước kim thạch tông muốn lớn hơn nhiều đi vào chấp sự đường về sau ra ra vào vào đệ tử càng là không ít chỉ là đại bộ phận đều là luyện khí đệ tử chỉ có một số ít là trúc cơ đệ tử vị này là bạch chấp sự nội môn đại chấp sự trúc cơ viên mãn trần lập giới thiệu sơ lược một phen về sau chấp sự đường đều là hắn phụ trách trần sư đệ vị này bạch chấp sự nhìn xem tuổi tác không lớn thấy trần lập tới lập tức n ở đủ cười đúng rồi vị này liền là ngài nói vị hào hữu kia a đúng rồi còn chưa thỉnh giáo tán tu đại danh trần lập nhìn về phía mục g ã hắn không có lộ ra mục gia tên thật tại hạ mục giá rừng một chút tại hạ bạch triệt phong tên thật là không thể nào dùng tên thật dù sao mình tại trò chơi bên trong dùng tên giả nhiều như vậy tuy tiện cầm một cái đến dùng là được rồi cái này tu tiên giới cũng không ai biết được nghe nói ngài là bậc hai p h ụ l ụ c sư bạch chấp sự rất có vài phần kính c ậ n bây giờ ta thiên văn ống nước vừa v ẫ n thiếu khuyết không ít bậc hai p h ụ l ụ c t r o n g đó lấy tịnh thánh phủ làm chủ các hạ lại sẽ h ọ a loại bữa chú này sao mục g i khẽ mỉm cười sẽ cái đồ chơi này mình không biết tại trò chơi bên trong vẽ lên bao nhiêu lúc trước vì tịnh hóa tức thổ bên trong tà h ế chi khí thế nhưng là luyện thật lâu tịnh thánh p h ù loại bùa chú này tác dụng cực kỳ rộng khắp nhu cầu số lượng nhiều chỉ là vẽ bùa độ khó không nhỏ rốt cuộc cái này không là bình thường bậc hai phù lục t i ê tốt bạch chấp sự lập tức gọi người bưng tới tất cả các loại vẽ bùa vật liệu bậc hai phù lục sư tại tông môn cũng không mấy cái có thể họa tịnh thánh p h ù bây giờ càng là một cái đều không có kỳ thật bạch chấp sự sớm đã làm xong đối phương nếu là nói không biết cái này tịnh thánh phủ liền để đối phương họa một cái khác loại càng đơn giản bậc hai phủ lục chuẩn bị dù sao đối phương là trần sư đệ hào hữu đi cái quá trình là được rồi trong chốc lát, chấp sự đường trong ngoài không ít đệ tử nhao nhao vây xem bắt đầu thò đầu ra nhìn cái này tịnh thánh phủ lục độ khó không nhỏ người thực sẽ hoạn trần lập truyền âm nói nếu là sẽ không có thể đổi một loại đơn giản một điểm bậc hai phủ lục tức là khách khanh thường c h ú cái này thiên thủy tông vậy vẫn là hơi có chút b ả n sự mới được mục g i á c truyền âm trả lời thiên thủy tông khẳng định có bậc hai phủ lục sư ta làm khách khanh như quá mức bình thường vậy còn không như ở bên ngoài tán tu tới tự tại trần lập khẽ gật đầu vậy ngươi h o ạ đi chương hai trăm bảy mươi chín âm thánh hiền uy thiên t h ủ môn ý nghĩa chính mục gia cầm lấy phú bút nhắm mắt trầm âm ba giây sau đó vung bút mà xuống như long x à nhảy múa ở trên tốt tham a n niệm r a thu chế tác trên lá bùa khắc hoa từng đạo huyền ảo đường vân không thể không nói phụ lục chi đạo có loại cùng thiên địa phù hợp mỹ cảm thần bí đường vân tựa như ẩn chứa thiên địa trí lý vô luận là phụ lục bên trong linh văn hoặc là trận pháp bên trong mạch kín đi hướng bản chất đều là lấy linh lực cầu thông thiên địa hình thành độc d i ệ u pháp môn mục giã thủ pháp thuần thục trên lá bùa rất nhanh liền liền tạo thành chưa từng đoạn tiết chạy trở về bất quá một lát theo lá bùa ánh sáng hơi phun một chương tỉnh thánh phủ cũng đã chế tác hoàn thành xem xét thời gian cũng đã qua mấy cái canh giờ mục g i ã làm bộ thần thức chống đỡ hết nổi vớt một cái đổ mồ hôi vê lên lá bùa vớt ve hai lần mỉm cười nói phẩm chất không được tốt lắm bậc hai trung phẩm chết số dưới g i a tư chất không cao tạm thời chỉ có thể vẽ thành dạng này t i n h thánh p h ù có thể tịnh hóa rất nhiều bậc hai nhận ô nhiễm tư nguyên vật liệu làm cho trở lại bàn sơ tinh khiết bộ dáng phẩm chất càng tốt trong đó vật liệu liền sẽ không lại bị tịnh hóa khi thì bị hao tổn trung phẩm đã rất tốt có thể vẽ ra tịnh thánh phủ nói do đối phương là một vị rất có tiềm lực phù lục sư thượng phẩm coi như xong muốn vẽ ra phẩm chất tốt nhất phù lục thiên thời địa lọi nhân hòa thiếu bạch chấp sự tiếp a t h tục nói nếu là các hạ có coi trọng tông môn đệ tử tông môn cũng sẽ tự thân vì ngài kết thân ngay xong lời này chung quanh rất nhiều nữ đệ tử không khỏi đôi mắt chấp lên phần lớn xấu hổ mang e sợ lại có mấy phần chờ đợi nhìn xem cái sau có thể cùng một vị bậc hai phủ lục sư kết thân không nói về sau thành tiên cái gì chí ít trôi qua sẽ mười điểm thoải mái mục giã gật đầu đơn giản cự tuyệt một câu liền giao nộp thuê động phủ một trăm linh t hạch theo trần lập tiến về trong tông môn giấu ở dây núi bên trong vân hoa độc phủ thiên thủy tông phía dưới chạy x u ô i nước sông bốn phía đều là mây m ù v ờ n quanh núi lớn loại này khu vực thường thường cũng nhiều linh mạch tri địa chung quanh trận có hộ tông đại trận lúc g ầ n lúc hiện mặc dù địa phương không coi là quá lớn nhưng ở dây núi ở giữa mơ hồ có thể thấy được trận quan g t h i ệ m nhấp nháy kia là tông môn mở ra độc phủ chuyên cung cấp tư chất thượng giai hoặc là đối tông môn có cống hiến nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử tu hành bảo đ i ệ nhìn số lượng kỳ thật không coi là nhiều thiên thủy tông rốt cuộc không coi là quá lớn mở ra loại này động phủ cũng là cần không ít tư nguyên phi kiếm rơi vào một chỗ trên bình đài địa thế hơi cao ước chừng ngàn mét không đến nhìn ra xa mà xuống chỉ thấy nơi xa nước hồ lan tăn phản chiếu lấy dây núi sơn thủy thành một tuyến ngược lại là một phen cảnh đẹp tầm mắt chi khoáng đạt xa không phải ư u cốc động phủ có thể so sánh đây là động phủ sân thượng chuyên dụng tại tu sĩ khống chế phi hành pháp khí lên xuống không phải cửa chính cửa vào đi đến động phủ nội bộ lại không phải quái thạch đá lầm trộm mà là kỳ một linh tiêu giao tiếp bên trong dấu chính là t ừ n g gian cổ hưng ơ cổ sắc khu kiến trúc các loại gian phòng đầy đủ mọi thứ nội thiết cơ sở nước lựa trận ẩn tức trận t ủ linh trận ở giữa hòn non bộ là dùng hào phóng linh thạch điêu khắp m à t h à n h rơi xuống nước suối lấy từ tây cực hàn đầm linh tuyển ngọn núi này bên trong dấu địa hỏa cho nên lò luyện đan này bên trong tự mang địa hỏa chỉ bất quá cần giao nộp linh thạch mới có thể sử dụng trần lập giới thiệu sơ lược nói ngọn núi này tổng cộng chỉ có năm tòa đạo phủ đều là tông môn bên trong tinh anh nội môn đệ tử trong đó còn có hai vị trân truyền ta ở một tòa khác đây coi như là thiên thủy tông tốt nhất mầ ta tuy chỉ là đ ể một câu nhưng ngươi bậc hai phủ lục sư thân phận vẫn là để thiên thủy tông tông chủ có chút xem trọng tại ngọn núi này dưới có một chỗ đảo nhỏ ước chừng ba trăm mẫu tả hữu tại sân thượng hướng bắt nhìn liền có thể nhìn thấy phi kiếm lên xuống cũng liền mấy hơi thời gian kia ở trên đảo liền có chuyên môn phân phối cho linh đ i ể n của ngươi thiên thủy tông nội môn người trồng trọt thiếu trần lập khẽ lắc đầu chúng ta tông môn thừa thai phần lớn lấy đáy hồ linh ngư vật liệu làm chủ sẽ cùng những tông môn khác giao dịch các loại tư nguyên cho nên khối kia trên đảo nhỏ linh điền hoang phế hồi lâu nội môn đệ tử đánh đều không thời gian đi loại những món kia. Bình thường vật liệu giao dịch h i hữu vật liệu hao phí thời gian quá quá dài lâu ảnh hưởng tu hành tốt thiên tài địa bảo càng là rất khó t r n g trọn nếu ngươi muốn dùng kia linh điện trực tiếp dùng là đủ trần lập giao p h ó xong sau liền rời đi mục g i ã nhìn xem cái này căn hộ biệt thự cấp bậc đậu phủ trong chốc lát cảm khái không thôi bao lâu t á n tu lang thang có cái một hai năm lúc trước thanh hà phường thị vừa mua nhà không bao lâu liền xảy ra chuyện còn không hưởng thụ một chút bây giờ đậu phủ này so với lúc trước thanh hà phường thị tiểu trúc còn tốt hơn hô cuối cùng có thể an tâm chơi game nói tu luyện trúc cơ về sau mục giá hiện tại đều không biết mình tu luyện thế nào đại tức quyết b ộ t phá có chút khó khăn phục d ụ n g đan dược cũng không biết hẳn là phục d ụ n g cái gì loại hình tu hành đan dược đại tức quyết muốn c h ú c cơ viên mãn ngưng dịch thành đan chỉ cần tu hành đến đầy tầng mà đại tức quyết lại cùng trong cơ thể mình tức thổ chi lực cùng một nhịp thở lấy mục gia suy đoán có thể là được nhiều làm ruộng làm ruộng quá trình bên trong kỳ thật liền là một loại linh lực tuần hoàn đem trong cơ thể tức thổ chỉ lực rót vào mặt đất bên trong gia tốc rục thành linh thực kia linh thực bên trong liền ẩn chứa một kia tức thổ chỉ lực mà tại linh thực phát d ụ n quá trình bên trong g i u ở linh thực trong cơ thể tức thổ chỉ lực liền sẽ theo cái này tự nhiên sinh trưởng quá trình chậm rãi lớn mạnh cuối cùng lại đem loại này linh thực luyện chế thành thích hợp đan dược sau khi phục d ụ n g liền cần liền có thể tăng cường trong cơ thể tức thổ đại tức quyết liền sẽ càng thêm lợi hại tự thân linh lực trong cơ thể liền sẽ càng ngày càng mạnh từ đó cảnh giới đạt được tăng lên đây là mục giả chính mình suy đoán không có cách cái này đại tức quyết chỉ là đơn thuần phát quyết không có cái khác nói rõ cũng không có bất kỳ cái gì sư phụ rằng giải cùng tu hành yếu điểm nhắc nhở mục giả chỉ có thể từ cái này đại tức quyết bản chất tiến hành suy đoán hẳn là tại tu hành như vậy tại trò chơi bên trong làm d ụ n lúc mục giả mo hồ liền có loại cảm giác này chỉ là khi đó loại đều là một chút bậc một l i dược không hiệu quả rõ rệt chơi trước trò chơi đi trò chơi bên trong tu tiên thời gian chơi lấy nhưng thoải mái hơn chủ y ế u thời gian trôi qua nhanh điểm kích một chút liền là ngày tiếp theo mục giác còn tại trò chơi thiết trí bên trong tìm được thời gian lựa chọn có thể trực tiếp nhảy qua một tháng đây về sau cảnh giới cao tỷ như kim đan bế quan lúc có thể nhanh chóng nhảy qua mấy tháng chính là đến mấy năm đến lúc đó tông môn lớn đã có thể tự hành vận chuyển làm trưởng môn cũng không cần phải thường xuyên xuất hiện chỉ cần mình thời khắc chú ý đệ tử phát triển là được rồi dù sao có trò chơi bảng thông tin đệ tử tình huống đều có thể tùy thời hiệu do biết đúng rồi xem trước một chút tông môn cho phúc lợi đi mục giã lướt qua túi chữ vật phát hiện bên trong có ba bốn kiện pháp khí chỉ là đều là bậc một pháp khí với ta mà nói đã không quá đủ trúc cơ tu vi bình thường đều phải dùng bậc hai tả hữu pháp khí bậc một pháp khí phần lớn là luyện khí kỳ dùng đây là vân lai bình cùng ngàn lưỡi đao ma đao tương đối đặc t h ủ tăng thêm mình mới vừa v ậ n trúc cơ kỳ còn có thể dùng bình thường bậc một pháp khí tại trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt đã không có gì tác dụng lớn nô bách luyện phi kiếm ly hòa cháo huyền thi lăng đây là phòng chế huyền thi lăng a bất quá phẩm chất vẫn được đều là trung phẩm còn có một số đan dược mục gia lắc đầu những pháp khí này đối với mình không quá nhiều giá trị đương nhiên làm thuần t ù y phúc lợi đưa tặng thiên thủy tông không phải cái gì nhất lưu đại tông khẳng định không có khả năng đến một lần đưa ngươi bậc hai pháp khí bậc hai pháp khí trên thị trường rẻ nhất đều muốn trên ngàn linh thạch không phải nói thế nào là trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng ưu đãi một chỗ đậu phụ đã coi như là rất tốt những pháp khí này không bằng đưa đến trò chơi bên trong đi cho mấy cái đệ tử đi nhất là diệp phạm đem hắn vũ trang bắt đầu cực hạn tăng lên chiến lược về sau du lịch liền có thể mang về càng thật tốt hơn đồ vật đệ tử bồi dưỡng mục gia tuân theo một cái nguyên tắc trước tiên đem d i ệ p phạm chiến lược kéo lên còn lại nhiều tu luyện phó c h ứ c nghiệp trước nuôi một cái chiến lược đại lão nuôi mấy cái phụ trợ về sau không có chuyện liền cùng đi ra du lịch chờ sau này có thích hợp làm xe vị đệ tử sau khi nhập môn lại bồi dưỡng cái thứ hai c nuôi cái hai đội du lịch liền trước mắt sáu người đệ tử chỉ có d i ệ p phạm thiên phú là thích hợp nhất xem như chủ lực bồi dưỡng trước mắt một đội du lịch khẳng định vì thế diệm phạm làm chủ trang bị đều cho hắn tốt nhất chơi g a m đi thiên q u môn thứ sáu mươi ngày sáng sớm thân là đại sư huynh tiêu viêm liền mang theo còn lại năm vị sư đệ sư mội đi tới đại điện trợ sư tồn đến chu hoàng nhi bị môi ta tông thật là đủ keo kiệt ngay cả g i a d á n g đệ tử đều không có chu sư mội xuất thân cao quý tiêu viêm tựa hồ nghĩ tới điều gì thần sắc hơi sấm chúng ta thiên quỷ môn vừa mới xây dựng t ấ t nhiên là kém xa ngươi trước đó hoàn cảnh sinh hoạt kỳ thật kỳ thật ta cũng không tệ lắm một bên xảo nhi nhỏ giọng nói tiểu thư tối hôm qua ta ngủ khá tốt ngay cả ác mộng đều không có làm ta tông môn mặc dù xây dựng nhưng đệ tử phòng bên trong ta đều bố trí thanh tâm trận diệp dưng t h ả n như nói có tính tâm minh thần hiệu quả kia là cho dù tốt lại lộng lấy giường chiếu cũng không sánh nổi c ò n đệ tử p h ụ sư tôn nói tu sĩ chúng ta mới vào thiên đạo không cần có ý tứ nhiều như vậy chờ tu vi có thành cựu lại so đo những việc vật này ngươi có lý nói không lại ngươi chu hoàng nhi nâng lên đầu vô tình ngươi cảm thấy thế nào tông môn tuy nhỏ lại mọi thứ đều đủ lãnh vô tình nói ta cùng xảo nhi ý nghĩ nhất trí huống hồ chúng ta phạm nhân có thể vào được tiên môn đã là vinh hạnh cái này cùng nhau đi tới ngược lại là cũng có mấy cái tông môn đối điện chúng ta mời trào qua nhưng lại được biết thân phận chúng ta về sau cũng không nguyện ý liên lưu vào chu hoàng nhi nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại lắc đầu chỉ sợ vị này trưởng môn biết tỉ mỉ về sau sẽ đem chúng ta trục xuất đi thật d ô n g dài một bên diệp phạm ngậm một cây dự thảo sư tôn thu các người đương nhiên sẽ không để ý ra sao lai lịch đều là thiên quỷ môn đệ tử si mị quỷ quái yêu ma quỷ quái còn không sợ chỉ là một chút p h ạ m trần tục sự tính là gì chu hoàng nhi im lặng không nói không bao lâu đều đến đông đủ a cái này bên ngoài đi ra một bóng người sư tôn đám người cùng kêu lên la lên mục gia khoát tay nói đi theo ta đi bây giờ thiên quỷ môn đã có sáu người là thời điểm nói cho các ngươi một chút ta tông môn hạch tâm sự t ì n h chu hoàng nhi bông như nói n chúng ta vừa mới nhập tông có tư cách có biết không mục gia cười nói ngươi trước đó không phải nói không tin tưởng ta thiên quỷ môn tuân theo thiên ý hàn g quỷ bắt yêu ý nghĩa chính sao cái này tuy là hạch tâm sự t ì n h nhưng cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài ngược lại là một kiện cực kỳ trọng yếu sự t ì n h tại về sau nếu có đệ tử mới gia nhập sư tôn dự định đều để bọn hắn kinh lịch việc này biết được ta thiên quỷ môn trách nhiệm cùng ý nghĩa đám người nghe được khuôn mặt lập tức nghiêm túc lên chu hoàng nhi cũng không nói chuyện đi theo mục giã sau lưng chủ điện đằng sau là một phương linh lung tháp đạo quan không lớn kỳ thật cái này linh lung tháp bản thân cực cao rất dễ dàng liếc mắt liền thấy chỉ là trong tháp đóng chặt vào không được cũng không biết nơi này là cái gì trong chốc lát tâm tình đều rất có vài phần khẩn trương nhất là vừa mới bước vào tu h hành ngưỡng c ử a chu hoàng nhi ba người kia xảo nhi càng là tóm chặt lấy chu hoàng nhi gấp áo diệp dừng hai huy ngụi cùng tiêu viêm thì là không hề sợ hãi một bộ thể sống chết đi theo biểu lộ đại khái là vô luận gặp được cái gì bọn hắn cũng sẽ không cải biến ý nghĩ trong lòng mở mục r a móc ra viên kia ngọc bội c h ầ m rãi mở ra bảo tháp cửa lớn cơ hồ là trong chốc lát một cô âm chầm cuồng phong bỗng nhiên phun trào mà ra c ò n kèm theo từng đạo làm người r a đầu tê dại lệ minh giống như k ê u bãi tha mà quả minh mấy người nghe được khuôn mặt t r ắ n g bệnh đợi cho đi vào trong tháp chỉ thấy đầy trời dữ t ậ n đáng sợ quỷ quái yêu linh treo ở không trung chỉ là có từng đạo hư không xiềng xích đem những này quỷ quái yêu linh trói buộc trong đó trong đó có hai con vẫn là lúc trước tập kích thanh thủy thôn yêu quái lúc này nghiêm nghị rít lên lấy hướng phía mục g a đánh tới sáu người thấy mắt bút kim hoa co hồ khó mà duy trì được vốn cũng không tính mạnh đạo tâm. Cái này. Đây ừ thời gì? khắc u một Hoàng Nhi mấu chốt mục một giá hử lạnh một tiếng một tay thả ra vân lai bình một con quỷ linh bay ra đ ồ n g nhiên phát ra một tiếng giống như huy hoàng thần huy thanh a còn giống như đế hoàng đi tuần mang theo vô biên huy áp bao phủ cả tầng lầu trong chốc lát tầng này vô số quỷ quái yêu linh lập tức yên t ĩ n h trở lại sáu người gặp mục giã trên thân hiện hiện con quỷ kia quái hiện ra hình người nhìn như quỷ quái linh thể lại tản ra một cỗ hoàng giả chi uy uy nghiêm cái thế so với kia đế vương cẳng có vương giả p h o n g phạm quỷ linh em thánh quỷ bên trong hoàng giả mục giã gặp đây không khỏi khẽ mỉm cười quả là thế lúc đầu những đệ tử này không có chút cơ kỳ tu vi tiến vào cái này linh lung bào tháp bên trong rất dễ dàng bị những này quỷ quái uy áp cho c h ấ n nhiếp tâm thần kẻ nhẹ x i n h ố c nặng lấy mất hồn nhưng giờ phút này có mình cái này âm thánh quỷ linh ở đây những này tiểu tạp làm mễ một phương ngữ đông bắc ám chỉ những người có địa vị thấp kém và tầm thường quỷ quái hoàn toàn không đáng để lo dù là khí tức của bọn nó so âm thánh càng mạnh nhưng cái này tiên thiên khí thế cùng loại với huyết mạch trên nghiên ép khiến cái này quỷ quái yêu linh hoàn toàn không dám có bất kỳ lòng phản kháng trực tiếp xem như chấn áp cùng lúc đó mục gia trầm g i i xoay người trầm g i i nói tiếp xuống sư tôn liền nói cho các ngươi ta thiên quỷ môn chân chính tu hành ý nghĩa chính sáu người nhìn xem lúc này hòa ái sư tôn lại nhìn xem k i a phía sau đẩy trời quỷ linh lặng imi im mắng rung động trong lòng vạn phần đồng thời lại tràn đầy mâu thuẫn cảm giác chương hai trăm tám mươi nộ đạo điểm thế gian quỷ quái yêu ma rất nhiều g i ế t không ngừng đ ổ không hết mục giã nhìn xem lúc này mười điểm nghiêm túc sáu vị đệ tử trong lòng âm thầm gật đầu tiếp tục nói mà ta thiên quỷ môn bắt quỷ hàng yêu cũng không phải là lấy sắt ngăn sát tu sĩ chúng ta so với kia nhiều như có rác quỷ quái yêu linh vô luận là thọ nguyên hoặc là số lượng đều kém xa t í c tắp cho nên lấy sắt ngăn sát chính là hạ, hạ chi tuyển các ngôi mục giá chỉ vào lúc này linh lung bảo tháp một tầng rất nhiều quỷ q u á yêu linh nơi đây chính là chúng ta bên trong tiền bối hao hết vô số t u ế nguyện cùng tâm tư bắt tới quỷ linh không có trực tiếp tiêu diệt bọn chúng là bởi vì tiêu diệt bọn chúng sẽ chỉ sinh ra càng nhiều quỷ linh ngày qua ngày năm qua năm như kia do xuân cỏ dại đốt không hết cho nên những n à y tiền bối liền đem những n à y quỷ linh trói buộc được đây thẳng đến mục giá khẽ m ỉ m cười tại tu tiên giới bên trong lưu truyền một loại hiếm thấy ngự quỷ chi thuật nay thuật quy về tiểu chúng đại bộ phận tu sĩ đều chưa từng biết được thế là những n à y tiền bối liền muốn lấy ngự quỷ chi thuật đến chân chính hàng phục những ngày quỷ quá yêu linh đ ổ i ác t ừ thiện lấy thần t ư ớ n g cùng hóa lực lượng của bọn chúng là mình lực lượng mà cái này chính là chúng ta thiên quỷ môn chân chính tu hành chỉ đạo sư quỷ chỉ ký lấy chế quỷ sau đó mục giã vừa chỉ chỉ trên người mình tôn này quỷ linh các ngươi nhìn tôn này quỷ linh trải qua vi sư bồi dưỡng nhưng cũng có bất luận cái gì âm t à ác khí đám người nhao nhao gật đầu không chỉ có không có còn tản ra một cỗ hoàng giả chỉ khí nếu không phải kia hư h à o linh thể sẽ chỉ làm nhân viên coi là đây là một vị đế hoàng đây cũng là ngự quỷ trí thuật mục g i ã cười nói quỷ quá i yêu linh sinh tại thế gian này phần lớn hội tụ vô số sinh linh oán niệm tạ khí bọn chúng vì vậy mà sinh cho nên không cách nào đoạt tuyệt cho dù hao phi khí lực đem nó tiêu diệt cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng sinh ra thế gian luân hồi nắm chắc đây là không thể tránh khỏi chỉ có chân chính không chế bọn chúng mới có thể để cho chúng ta con đường tu hành càng thông thuận ngự quỷ từ thiện cũng là một cọc công đức tông môn chỉ nguyện thiên hạ này không quỷ lúc này mới có thể hoàn thành tiên quỷ môn tên này trách nhiệm mục gia cảm thán một tiếng không khỏi nghĩ đến cái này quỷ linh lai lịch n ó nguyên bản linh hồn mặc dù là một vị trúc cơ tu sĩ nhưng hấp thu lại là đao kiếm phong ma thế giới kỳ sơn hoàng lăng vô tận âm khí chỗ kia tầm bộ lòng đất vô số yêu ma không có kia đọc lại mấy trăm năm âm khí không nói biến thành một khối bảo địa chí ít cũng so với c h ấ c tốt đương nhiên nói thì nói thế kia hiện thực bên trong thiên quỷ môn làm nhiều v i ệ c ác, đệ tử phần lớn chính là tà đạo tu sĩ trò chơi bên trong mình xây dựng cái này thiên quỷ môn khẳng định không có khả năng đi tà đạo cho nên vẫn là đến cho những đệ tử này quán thâu một chút trọng yếu nhất cơ bản nhất quan niệm rốt cuộc cái này linh lung thắp bên trong nhiều như vậy quỷ linh trong chốc lát cũng xử lý không tốt bên ngoài còn có vị kia hát sơn lá o quỷ bên trong có linh lung bảo tháp diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong dù sao cũng phải trước xử lý tốt cái này bảo tháp bên trong nhiều như vậy quỷ linh mới ta ố t không phải về sau tông môn phát triển linh lung bảo tháp một khi bộc phát xuất hiện lúc cái gì ngoài ý mớn làm không tốt trực tiếp liền gửi kia chẳng phải chẳng chơi dứt khoát dù sao mình cũng hiểu chút ngự quỷ trí thuật cái này bảo tháp bên trong lại có nhiều như vậy quỷ linh không bằng đem cái này ngự quỷ trí thuật chuyển xuống mình mặc dù không tính tinh thông nhưng theo tông môn phát triển sớm muộn có thể tìm tới mấy cái ở đây trên đường có tuyệt hào thiên phú đệ tử đến lúc đó nhiều bồi dưỡng một chút cái này ngự quỷ trì thuật liền trực tiếp phát dương quan g đại mà lại đi vẫn là chính đạo con đường cũng coi là một loại cách chơi ai nói ngự quỷ trì có thể đi tà đạo nghe được lời này đáng ngời giờ phút này lại lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong một cái tông môn chỉ cần có một cái hạch tâm mới có thể để cho đệ tử trong môn phái có đầy đủ lực h ư n g tụ tại dài rằng giặc phát triển bên trong cái này tông môn hạch tâm liền sẽ hình thành đạo thống mục giả được chứng kiến phần lớn tông môn kỳ thật cũng không có cái gì hạch tâm mấu chốt thuần tuy chỉ là một cái thế lực từ một cường giả xây dựng sau đó đưa tới một chút kẻ yếu phụ thuộc cuối cùng chậm rãi hình thành tông môn h á n đệ tử trong môn phái đối tông môn lòng cảm mến không mạnh chỉ có một số nhỏ nội môn đệ tử tinh anh chịu đựng tông môn quá nhiều tư nguyên cùng bồi dưỡng mới tương đối trung tâm mục giá đây cũng là tâm huyết dâng trào tăng thêm ngày đầu tiên lúc chỉ thấy qua cái này linh lung tháp vừa vào nhà mình cũng sẽ điểm ngự quỷ c h i thuật trước đó kia tiêu viêm nói thiên quỷ môn h à n g nghĩa cũng có chút đâm bên trong mình mới có ý nghĩ này sáu người đệ tử tại khiếp sợ sau khi từng cái bắt đầu mặt đỏ tới m a n thai lâm vào hưng phấn bên trong bởi vì sư tôn ý nghĩ để bọn h ắ n biết mình gia nhập không phải một cái bình thường phổ thông t ô n g môn là một cái có ý nghĩa trọng đại lại không chỉ là để người tu hành t ô n g môn trong đó đặc biệt chu hoàng nhi ba người rung động nhất nghe được mục giã lời ấy chứng kiến việc này mới hoàn toàn tán thành cái này thiên quỷ môn hàng nghĩa chu hoàng nhi tán thành quan niệm của ngươi cùng t ô n g môn trung thành đạt tới chín mươi lãnh vô tình tán thành quan niệm của ngươi cùng t ô n g môn trung thành đạt tới chín mươi xào nhi tán thành quan niệm của ngươi cùng t ô n g môn trung thành đạt tới chín mươi sách loại này miệng pháo chuyển vận nhìn như đơn giản kỳ thực lại xây dựng các nàng trong lòng tu hành nền tảng Quả t mục dã ngữ cho cái gì pháp khí công t t r u n g tâm h h nhiều h à n còn ơ t chừng ú t trực t i nói Hôm n g ư các ngươi bây giờ đều có luyện khí bốn tầng trở lên tu vi có thể tại một tầng bão tháp chọn lựa một con mới sinh quỷ linh vi sư lại truyền cho các ngươi ngự quỷ pháp quyết thập diễn quỷ quyết các ngươi tu hành sau khi nhưng dốc lòng bồi dưỡng cũng có thể nhiều suy nghĩ suy nghĩ cái này ngự quỷ chỉ đạo đạo này bác đại tinh thầm cho dù là vi sư cũng không dám bảo hoàn toàn hiểu các người tương lai nói không chừng ở đây trên đường so vi sư thành tựu cao hơn linh lung tháp bên trong quỷ quá i yêu linh phần lớn là rất nhiều yêu vật linh hồn bị phong tỏa tại cái này linh lung tháp bên trong kỳ thật chưa nói tới chân chính quỷ linh nhưng mục giã không biết những thứ này linh hồn bị xích ở đây bao lâu khiến cho cái này bảo tháp bên trong ngưng tụ nặng như thế âm khí khiến cho những cái này linh hồn đã có mở linh yêu cầu mục giã nói chừng cái này có khả năng cùng bảo tháp có quan hệ lúc đầu ngự quỷ kỳ thật còn cần pháp khí cũng chính là âm hồn b ì n h đến làm quỷ linh chỗ ẩn thân không phải quỷ linh sẽ không dễ dàng bị tu s i dễ chịu nhưng lúc này mục g i ã phát hiện những quỷ hồn này nhiếp tại âm thánh đã ẩn ẩn có chút khuất phục chi ý t h u tiên kỹ nghệ bách biến vô tận chưa từng có nói là cố định đã như vậy như vậy nhân cơ hội này để truyền thụ đệ tử thập diễn quỷ quyết trợ giúp bọn hắn ở chỗ này trực tiếp cho những quỷ hồn này mở linh hình thành quỷ linh dạng này luyện khí kỳ liền có một con quỷ linh làm bạn sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên không ít không phải cái này linh lưng bảo tháp bên trong quỷ hồn nhiều như vậy không tiêu hao một ch dưỡng thành cái quy củ này về sau đệ tử càng nhiều linh lung bảo tháp bên trong quỷ linh càng ít đi chờ ngự quỷ một đạo tại tông môn đã có hình thức ban đầu lúc khiến cái này nhóm đầu tiên có được quỷ linh đệ tử trực tiếp đi bên ngoài bắt quỷ mang về cho phía sau đệ tử dạng này về sau cũng sẽ không bởi vì bảo tháp không có quỷ linh mà khiến cho ngự quỷ chỉ đạo thất truyền xuống dưới ba người đi đến trước trên mặt ngoại trừ kích động còn có một số đối không biết ý sợ hãi truyền đi coi trọng con nào cho vi sư nói là được mục giả đối ba cái đại đệ tử vẫn tương đối có kiên nhẫn tiêu viêm là đại sư minh cái thứ nhất đứng ra quét lửa này g chỉ chỉ nơi hẹo lánh bên trong một cái b ư ớ c lên hư hỏa quỷ hồn sư tôn liền cái này đi mục giã nhìn thoáng qua khẽ gật đầu nói cái này quỷ hồn lúc còn sống là một con tóc đỏ quỷ tóc đỏ quỷ chính là một con thích ă n thịt người yêu quỷ có nửa người hình thể trong cơ thể có nhiệt độ cực cao yêu hỏa đốt cháy có thể khiến cho tu sĩ linh hồn chấn kinh ô nhiễm có phần khó đối phó hóa thành quỷ linh về sau cũng có thể phun ra nuốt vào nhiệt độ cực cao quỷ hỏa ngươi mà nói tại luyện đan nhất đạo có lẽ có trợ rút nhưng ngự tốt này quỷ cũng không dễ dàng nó tính nóng như lửa dù lúc này bị vi sư quỷ linh chấm nhiếp nhưng muốn để nó hoàn toàn khuất phục là tương đối khó người xác định tiêu viêm gật gật đầu thế là mục giá một điểm cái sau mi tâm liền đem thập diễn quỷ quyết truyền thụ cho hắn nhìn xem hắn n i ệ m động pháp quyết đem tâm đầu huyết nhỏ vào quỷ kia hồn bên trong làm cho mở linh mở linh về sau t i a tóc đỏ quỷ nhiều một cỗ tức giận béo béo mập mập không có ngũ quan nửa người dưới hiện ra xoắn úp giống như hư hỏa bộ dáng trên ngược lại là có chút cả biến cảm giác như thế nào mục giá hỏi tiêu viêm trầm ngâm mấy giây vẫy vây tay quỷ linh liền vờn quanh tại nó quanh thân thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ra một cỗ hư hỏa không sai n lặp lặp sau đó mục giá lại để cho diệp rừng cùng diệp phạm hai huynh mọi diên g phần mình tìm kiếm một con thích hợp mở linh diệp ư ơ n g ánh mắt đặc biệt chọn lựa là một con bức tranh bên trong nữ quỷ mà lại tựa hồ ý thức còn chưa hoàn toàn tiêu tán thế mà còn có mấy phần lúc còn sống diện mạo tóc dài quỷ mục gia trầm ngâm nói đây cũng là một vị rất có tài tình nữ tử chết rồi linh hồn giấu kín tại một bức tranh bên trong có lẽ có mấy phần đoán niệm không có đầu thai c h u y ể n thế dần dà hình thành quỷ hồn người chết sau quỷ hồn diệp dừng khe giật mình thế gian quỷ quá yêu linh không ít đều là người chết sau đoán niệm ngưng tụ sinh ra mục gia nói không phải thế gian này cũng sẽ không có nhiều như vậy loạn sự tình yêu nghi ngờ loại này quỷ linh thường thường có mấy phần lúc còn sống ý thức mọi linh độ khó không nhỏ sẽ đối tu sĩ linh hồn sinh ra nhất định ảnh hưởng nhưng chết mà không cần hóa thành quỷ hồn nói do vị nữ tử này lúc còn sống linh hồn không yếu hình thành quỷ linh về sau v i sư cũng không biết đối ngươi sẽ có cái gì trợ giúp ngươi nhất định phải cái này diệp rừng nhẹ gật đầu thấy thế mục giã cũng không có cự tuyệt ngự quỷ chỉ đạo mình cũng không hiểu nhiều lắm nhưng bây giờ có âm thanh hạng phục liền đột xuất một cái lực lớn máy bay những quỷ hồn này căn bản không có bất luận cái gì làm loạn thời cơ mà sử dụng pháp quyết mở linh về sau thân là ngự quỷ người đối quỷ linh liền có nhất định trói buộc năng lực diệp rừng chọn tốt về sau lại đến diệp phạm diệp phạm chọn lựa cực kỳ đơn giản thô bạo hắn trực tiếp chọn lựa một con rất có sát phạt chi khí kỳ lạ quỷ hồn ủy kêu hồn hiện ra dài bình đây là binh giới quỷ hẳn là chiến sĩ chết bởi trên chiến trường sau ngưng ở binh khí bên trong lại bởi vì binh khí hấp thu linh khí trong thiên địa diễn sinh quỷ linh mục giã nhìn lướt qua thập diễn quỷ quyết bên trong ghi chép không ít quỷ hồn lai lịch đồng dạng loại này quỷ hồn mở linh về sau thường thường cũng có thể hình thành phẩm chất không tệ quỷ linh lại đối tượng thân tăng phúc cực kỳ mạnh thậm chí có thể rót vào cùng pháp khí bên trong khiến cho pháp khí uy lực đại tăng hóa thành tuyệt thế hương binh cái này tốt Diệp phạm hai Phạm m ắ truyền t thụ pháp quyết che chở diệm phạm mở linh về sau chỉ thấy kia dài binh hóa thành một tên toàn thân đỏ bừng hư ảnh chiến sĩ cầm trong tay đại kích cuối cùng kia chiến sĩ bay vào đại kích bên trong vòn quanh tại diệm phạm quân thân một câu ngang ngược khí tức bộc phát làm người không khỏi trong lòng phát run từ khí tức đến xem cái này quỷ linh đã có t r u n g phẩm tiêu chuẩn d i ệ p phạm xoa c ằ m nhìn cái này quỷ linh có chút hài lòng dáng vẻ về phần ba người các ngươi mục giã nhìn về phía chu hoàng nhi các ngươi tu vi còn thấp còn không cách nào khống chế quỷ linh ít nhất phải có luyện khí ba tầng mới tương đối phù hợp vâng ba người nhao nhao gật đầu nhất là chu hoàng nhi nhìn về phía diệp rừng ba người trong mắt tràn đầy khát vọng như thế mới l à tu hành ngự quỷ chỉ thuật tựa hồ rất đối với nàng khẩu vị tuất theo vi sư ra đi mục giã mang theo ba người đi ra đóng ghi linh lung tháp trầm giọng nói ngự quỷ một đạo tại vừa mới bắt đầu thường thường dễ bị thế nhân hiểu lầm nhưng chỉ cần chúng ta k h ắ c thủ bản tâm đi đường hoàng chính đạo như vậy hiểu lầm kiểu gì cũng sẽ thời ra chúng ta người trong chính đạo luận việc làm không luận tâm cho dù tại tu hành quá trình bên trong chúng ta có khả năng sẽ bị quỷ linh ảnh hưởng sinh ra một chút tác nghiệm nhưng chỉ cần nghiêm túc đối đại bản thân nghiêm túc ngự quỷ như vậy liền đều có thể tu thành chính quả thiên quỷ môn người nhớ kỹ chúng ta mỗi ngự tốt một con quỷ thế gian này liền ít đi một p h ầ n ác nhiều hơn một phần thiện mục giá mục ngậm thâm ý nhìn về phía sáu người sáu người trọng trọng gật đầu cũng nhớ kỹ lời ấy một ngày này, là thiên quỷ môn khai tông lập phái thứ sáu mươi ngày về sau mục giá dâu dài thở ra một hơi nhìn xem sáu người b ó n g lưng mặt lộ vẻ mỉm cười người xây dựng thiên quỷ môn tu hành c h i đạo cũng có một chút toàn cảm nộ mới n g ư ơ i thu được một điểm nộ đạo điểm mục giá hơi xứng sở đây là cái quái gì nộ đạo điểm có thể tăng lên bất luận cái gì tu tiên kỹ nghệ được không dễ thường thường chỉ có đốn nộ mới có thể sinh ra ô ra thân là trưởng môn cũng có cái này phúc lợi sao mục giá cười ha ha một tiếng cái này trò chơi nhỏ còn có chút ý tứ đốn nộ thu tiên giả muốn đốn nộ vậy nhưng khó cực kỳ lời nói sẽ nói trở về mình vừa rồi cho mấy cái đệ tử lúc nói xác thực có chút hiểu được chỉ là loại kia cản nộ mông lung cái này nộ đạo điểm đã rời đi trò chơi cũng có hiệu lực mục giã suy tư một lát kia trực tiếp thêm linh thực đi tiếp xuống nếu như ta muốn trồng trọt hai ba giai linh thực bồi dưỡng quỷ linh ngôi nâng vật liệu đều không thể rời đi linh thực linh thực cao không chỉ có lợi cho phát triển tông môn hiện thực bên trong đối ta làm ruộn cũng có trợ giút chương hai trăm tám mươi một diệm phạm lại lần nữa lên đường du lịch mục giã không chút do dự đem nộ đạo điểm tăng thêm nhân vật linh thực một cột như thế mình linh thực kỹ nghệ thành công đạt đến bậc hai thêm xong mục d a rõ ràng cảm giác đối rất nhiều linh thực nhiều khác biệt hiểu do cùng tạm nộ móc ra một túi linh thực hạt giống hơi quét qua liền có thể nhìn ra các loại vấn đề trò chơi bên trong thêm điểm vẫn là thoải mái nộ đạo điểm nếu là hiện thực bên trong có chỗ đ ố nộ n kỳ thật tăng lên cũng không nhỏ thậm chí càng kinh khủng có người một khi đ ố nộ n giống như là kỹ nghệ có thể ngay cả v ư ợ n cấp mấy cũng có thể nếu là công pháp đ ố nộ n đó chính là một khi viên mãn trên trời rơi xuống dị tượng so ra lần này tiểu đỗ nộ chỉ là để cho mình linh thực tăng lên bậc một ngược lại không tính là gì đương nhiên hiện thực bên trong đốn ngộ tình huống mục giả cũng chỉ nghe người ta nói khoác nói qua thực tế gặp lời nói chưa từng thấy từng tới có bậc hai linh thực kỹ nghệ về sau mục giả đơn độc tìm tới xảo nhi dựa theo b ố i phận nàng là lục đệ tử các loại thiên phú cũng tương đối thích hợp trồng c h ọ n mục giả tự mình chuyển thụ nàng một môn luyện khí pháp q u y ế t ất m ộ t sinh linh công cái này là lần đầu tiên du ngoạn trò chơi nhỏ gửi sau chọn một bản luyện khí công pháp bởi vì chỉ có thể lựa chọn một loại tư nguyên mục giả liền tuyển như thế một môn công pháp ất mộc sinh linh công chân dương bính hỏa sương mai quỳ thủy ất mộc sinh linh một môn có thể gia tăng thọ nguyên luyện khí chỉ pháp lấy có cây sinh linh làm bạn mô phỏng có cây hô hấp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí hấp thu nhật nguyện tinh hoa môn pháp quyết này mặc dù là trò chơi nhỏ bên trong nhưng cái nhìn quyết giới thiệu là một bản thiên hướng về tu thân dưỡng tính luyện khí pháp quyết cực kỳ thích hợp làm ruộng tăng thêm xảo nhi bản thân co sinh như hoa lửa h ò a bình x ứ giả khéo tay cái này ba cái c ự c phẩm nghề phụ thiên phú trên cơ bản linh thực một đạo liền là thích hợp nhất nàng tu tiên kỹ nghệ trừ phi chính nàng không thích cũng may nha đầu này tựa h ậ nộ tính vất được mặc dù linh căn đồng dạng nhưng tâm tư đơn thuần đối với phương diện này cũng tương đối cảm thấy hứng thú s ả o nhi tập được đất một sinh linh công tâm tình vui vẻ ngươi về sau không có việc gì liền theo vi sư bên người lay hay những này hoa hoa cỏ cỏ đi mục gia thấy thế liền cười nói tốt lắm tốt lắm s ả o nhi nhìn qua chỉ có mười bốn mười lăm tuổi so với đao kiếm phong ma bên trong t h ẩ m thanh thiền còn muốn tiểu nghe xong lời này lập tức hoa tay một chân mặt mũi tràn đầy nhảy cỡng xào nhi cũng nghĩ sớm một chút lệ khí để cho sư tôn ban cho s ả o nhi một con quỷ bảo bảo đâu có thể tự mình đi theo sư tôn bên người tu hành tia tốc độ tu luyện khẳng định rất nhanh mục gia đây không phải là quỷ bảo, bảo là quỷ linh mục gia cả chính nhưng ta nhìn đại sư m ì n h nhị sư tỷ bọn hắn quỷ bảo bảo cái gì cũng đều không hiểu t h ư ợ n như là mới sinh bảo bảo đồng dạng xảo nhi nói mới sinh quỷ linh nếu là cái gì đều hiểu đâu còn có ngự quỷ người chuyện gì mục g i ã nghĩ nghĩ được rồi tính tình trẻ con nghĩ như thế nào đều được mặc dù lời này nghe luôn cảm giác có điểm gì là lạ thế là một ngày này mục g i ã mang theo xảo nhi xuống núi tại linh điền cùng dược điền đến trở lại trở lại vốn cho rằng nha đầu này hẳn là không chịu nổi tính tình không nghĩ tới thế mà mười điểm nghiêm túc đây là ngưng chỉ hoa hôm nay các ngươi đại sư huynh cho các người ngưng khí đan liền là dùng loại này linh thực luận chế nếu theo liệu làm đồng dạng hai tháng m ộ m i chín một mẫu có thể thành ba trăm gốc tả hữu nhiều thổ địa bên trong linh khí cùng chất dinh dưỡng cung cấp không đủ sẽ giảm mạnh phẩm chất xào nhi bưng lấy một viên hạt giống nhìn một chút thành phần ngưng c h ỉ hoa kỳ quái nói nhưng cái này một mẫu dược điện còn có như thế lớn coi như trồng lên ba trăm gốc cũng còn có rất nhiều t r ố n g không như thế nào cung cấp không đủ đó là bởi vì ngưng chỉ hoa ngũ hành thiên khí hậu mục gia nói dược điện bên trong thổ nhựa vẫn chứa thiên địa linh khí nhưng cũng có ngũ hành chỉ thuộc mặc dù thổ đ i ệ còn có chống không nhưng thổ đ i ệ bên trong khí hậu chỉ tức lại không nhiều nếu như còn có trong không cái t i a có thể trồng lên một chút khuynh hướng kim hòa m ụ c dự thảo dạng này ngũ hành tương sinh tương khắc khiến cho thổ n h ư ỡ n g bên trong ngũ hành quy về cân bằng liền không dễ xuất hiện sự cố như được đ i ể n hoặc là linh đ i ể n ngũ hành có thiếu hoặc ngũ hành bên trong nào đó một loại giàu có liền sẽ liền sẽ âm dương mất cân đối từ đó ảnh hưởng sản lượng cùng phẩm chất tỷ như lúc này liền có thể trồng lên bạch thảo căn cái này một loại khuynh hướng kim hòa m ụ c dự thảo xào nhi bừng tỉnh đại ngộ ngồi sồn ở dược điện bên cạnh tỉ mỉ nghe sư tôn giảng thuật linh thực từng ly từng tý xào nhi tập được linh thực kỹ nghệ chịu được ngươi tự mình truyền thụ thiên phú dị bầm, có chút hiểu được. kỹ nghệ kinh nghiệm gia tăng 8 l xảo nhi tập được linh thực kỹ nghệ chịu đ ư ợ c ngươi tự mình truyền thụ thiên phú dị bẩm có chút hiểu được kỹ nghệ kinh nghiệm gia tăng 6. nhìn xem tin tức cột biểu hiện mục giã hơi xứng sở kỹ nghệ nguyên lai còn có thể truyền thụ cũng thế hiện thực bên trong nếu có sư phụ dạy bảo tự mình truyền thụ kỹ nghệ kia tốc độ tăng lên nhưng không phải mình học tập có thể sánh được có chút thiên phú đó chính là một điểm t ấ c thông kết thúc mỗi ngày xảo nhi linh thực đã coi như là thành công nhập môn điểm kinh nghiệm phi tốc dâng lên đằng sau thậm chí còn mình thực thao trồng vải quọn nếu là mình cái khác kỹ nghệ cũng tương đối cao như vậy đệ tử học liền rất nhanh mục g i á khẽ lắc đầu đáng tiếc mình đạt tới bậc hai bây giờ cũng liền linh thực cùng phụ lục cứ như vậy đến thứ sáu mươi năm ngày xảo nhi đã thành công luyện khí tầng một cho dù là hạ phẩm linh căn tại có phẩm chất thượng thường ngưng khí đan dưới cũng có thể cấp tốc đột phá chu hoàng nhi cùng lánh vô tình cũng lần lượt đột phá đến luyện khí tầng hai nhất là chu hoàng nhi đã nhanh luyện khí tầng ba thượng phẩm linh căn kinh khủng như vậy mình năm đó từ luyện khí tầng một đến luyện khí ba tầng cũng dùng mấy tháng cũng là điên quần cắn thuốc so với cái này thượng phẩm linh căn lại kém đến không biết bao nhiêu một ngày này vừa vặn diệp phạm thương thế đã hoàn toàn khôi phục tâm cảnh bình thản tại tin tức cột mục giã thấy được dạng này một đầu nhắc nhở kéo ra đệ tử của xem xét diệp phạm đã biểu hiện không có bất kỳ cái gì thương thế lần trước du lịch thụ thường bây giờ một tuần không đến liền thành công khôi phục thanh trạng thái còn có biểu hiện đệ tử trạng thái làm à u xanh nhạt m ỉ m cười mặt là nên đi tới một chuyến du lịch mục giã khẽ gật đầu gọi diệp phạm hỏi người đối ngoại đi chơi lịch thấy thế nào diệp phạm trầm ngâm chốc lắm nói đệ tử đệ tử cảm giác tông môn hơi có vẻ khô khan sinh hoạt không quá thích hợp chính mình ra ngoài du lịch kỳ thật nói đến đây d i ệ p phạm không tốt l ắ m ý tứ mở miệng rốt cuộc lần trước ra ngoài du lịch kém chút liền dẫn xuất nhiều loại lớn còn bị thương nếu không phải sư tôn kịp thời chạy đến mình sợ sẽ muốn bàn giao bây giờ thương thế một tốt lại nghĩ đến muốn đi ra ngoài sư tôn sợ là sẽ phải không mấy vui vẻ mục g i ã trong lòng cười thầm quả nhiên cái này d i ệ p phạm cũng không phải là cái an phận h ạ n g người kỳ thật du lịch cũng là một loại tu hành mục g i ã cười cười nói ngươi đã thích du lịch vậy liền đi thôi chỉ là ngươi bây giờ thực lực khá thấp dạng này mục dã vung tay lên vài kiện pháp khí liền xuất hiện tại diệm phạm bên người kiện pháp khí này là vì sư luyện khí lúc dùng bây giờ cái khác mấy cái đệ tử đều có diên phần mình tu hành nhiệm vụ chỉ có ngươi thích ra ngoài du lịch mục g i ã nói mấy dạng này liền ban cho ngươi vì sư đơn giản muốn nói với ngươi nói cái này mấy món pháp khí tác dụng thế là tại d i ệ p phạm chọn mắt ốc mồm phía dưới mục g i ã đem mấy món pháp khí tác dụng chậm dai nói đến tiện thể đơn giản dùng một chút bách luyện phi kiếm ly hòa cháo huyền tiên h lăng mấy dạng này đều là thiên thủy tông cho khách khanh phúc lợi pháp khí cả công lẫn thủ còn có khống chế đối với luyện khí tu sĩ mà nói tuyệt đối là xa hoa pháp khí xao trang như thế nào cái này mấy món pháp khí lại sẽ xử mục giá hỏi d i ệ p phạm trầm mặc không nói sau một lúc lâu mới quỳ xuống dập đầu nói sư tôn pháp khí này chân quý như thế thông môn cũng không còn lại pháp khí chu sư muội lần đầu trải qua lượt khí cũng sẽ không luyện chế những này lợi hại pháp khí sư minh sư muội đều không có như cho hết ta yên tâm mục giá khoát tay nói pháp khí nha v i sư còn là có không ít chỉ là đại bộ phận các ngươi đều không cần đến cũng liền ngươi ra ngoài du lịch cần phải ngươi lại lấy được đừng chạy quá xa d i ệ p phạm đến ba kiện pháp khí tâm thần phóng đại trạng thái cực giai tiến vào chiến y dâng cao trạng thái này trạng thái dưới nên đệ tử có thể phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân mục giá khẽ gật đầu hy vọng d i ệ p phạm du lịch có thể mang đến cho mình một chút thu hoạch kỳ thật nếu như chu hoàng nhi không có cái kêu mệnh đồ nhiều thăng trầm thiên phú mục giá còn muốn để nàng cùng theo đi hoàng triều quý tộc gia tăng phúc duyên khí vận chuyến đi này nhất định có thể gặp được không ít kỳ lộ chỉ là có mạng này đồ nhiều thăng trầm sợ là vài phút liền chết yểu một cái khác lánh vô tình tiềm lực cũng rất mạnh nhưng hắn là hiếm thấy lôi linh căn nói ra thật xấu hổ tông môn bây giờ còn có loại này linh căn phương pháp tu hành nếu là tu luyện cái khác thuộc tính pháp quyết là thật là lãng phí loại này hiếm thấy linh căn có thể phát huy ra rất mạnh uy lực luyện khí kỳ luyện tốt đều có thể hô mưa gọi gió nhưng hắn phương pháp tu luyện thường thường tương đối ít thấy hoặc là chỉ có từ hiện thực bên trong mua hàng hoặc là liền thuần nhìn trò chơi bên trong đệ tử du lịch tìm vận may tìm tới một hai bản loại này linh căn phương pháp tu hành thế là tiếp xuống trò chơi thời gian mục g ã vừa quan sát diệm phạm du lịch một bên chú ý đệ tử tu hành nhất là có ba con quỷ linh đệ tử cũng không biết có phải hay không có quỷ linh tương trợ vẫn là có ba kiện pháp khí diệp phạm lần này du lịch tựa hồ có chút thuận lợi thứ sáu mươi năm này diệp phạm đi tới một chỗ chân núi gặp hai con luyện khí tầng bảy yêu thú đ ạ i chiến hắn b ó c đúng thời cơ ngự kiểm mà lên trước lấy huyền hỏa lăng ngừng lại trong đó một con lại lấy bách luyện phi kiếm kích thương một con hai con yêu thú ôm hận chạy trốn diệp phạm lục soát một phen phát hiện một gốc bậc hai linh dược quỷ diện đằng quỷ diện đằng âm khí cực nặng hiếm thấy dự thảo nhưng luyện chế u thổ đan đồ tốt mục g i hai mắt tỏa sáng bậc hai tư nguyên trên cơ bản đã đối với mình có tác dụng nếu là mình lấy linh thể bồi dưỡng mà thành lại luyện chế thành đắ nói không chừng mình cắn thuốc con đường lại thông thuận sáu mươi chín ngày diệp phạm ngẫu nhiên gặp hai vị tán tu đ ạ o hữu riêng phần mình giao lưu tu luyện tâm đắc có chút hiểu được đột phá tới luyện khí tầng sáu bảy mươi ba ngày diệp phạm nhảy v à sơn hạ ở giữa đi vào một chỗ phạm nhân thành trấn ngẫu nhiên gặp thành bên trong triệu gia thân hào chi nữ luận võ trọn rể quan sát sau một lúc phát hiện có một luyện khí tu sĩ lên đài thi triển khống hồn tà thuật đánh bại ba người không khỏi giận từ tâm lên chọn trên thân lũy chém giết tà tu mục gia thấy ánh mắt sáng lên kỳ ngộ đã đến rồi sao sau đó triệu gia tiểu thư lên đài tới so chiều diệp phạm không n ờ tới cái này phạm nhân thành trấn vậy mà như thế lợi hại võ lâm cao thủ kiếm chiêu như du long n ả y múa quả thực là lợi hại phi phạm cũng may kiếm quyết đã đạt viên mãn cuối cùng bất đắc dĩ sắp tới chiến thắng nhưng diệp phạm sơ tâm chỉ là muốn chém giết trên đài tà tu cũng vô chiêu thân chi ý đủ loại chối từ hạ chỉ có thể cự tuyệt triệu g i a thân hảo sau triệu g i a g i a chủ đưa tặng một quyển vô danh kiếm quyết nhìn xem tập được bậc một thượng phẩm kiếm quyết chẳng yêu phân còn kiếm mục g ã bậc một thượng phẩm kiếm quyết cái này phạm nhân thành trấn lại có tu tiên giả kiếm quyết nhìn đến cái này triệu ra tổ tiên đoán chừng cũng đi ra tu ti mục g i ã cảm khái một tiếng bảy mươi lăm ngày d i ệ p phạm đi tới một phương đầm nước luyện kiếm nội tâm lại không được đầm nước phát sinh yêu khí đúng là kêu luyện khí tà tu huynh đệ mai phục tại đây hai người đại chiến một trận cuối cùng bằng vào binh giới quỷ phụ thể đem hắn chém giết nhưng không ngờ một màn này bị đuổi theo triệu tiểu thư nhìn thấy mắt thấy kêu hung linh uy uy tự nhiên cái này d i ệ p phạm cũng là tà tu trong chốc l á t trong lòng giận dữ nói thẳng mình bị lừa gạt có ý tứ mục g i ã thấy b u ồ n c ư ờ i ngự quỷ chỉ đạo tại luyện khí sơ kỳ nhất là dễ dàng có thụ chỉ trích hiện thực bên trong chính là như vậy kỳ thật trò chơi bên trong còn tính là tương đối tốt bởi vì trò chơi bên trong bây giờ ngự quỷ người tương đối ít không giống như là đầu tiên là thiên quỷ môn hung danh sớm đã hơi rung đông hoàng tu t i ê n giới ngự quỷ tà tu đã cơ hồ dừng lại trò chơi bên trong hiện tại ngự quỷ người rất ít đại bộ phận tu sĩ đối với ngự quỷ người đều không hiểu rõ đối môn này kỹ nghệ cũng không hiểu tố thấy được nhiều lắm là sẽ chỉ cảm thấy tu sĩ này có điểm lạ khả năng không phải cái gì tu sĩ chính đạo nhưng cũng sẽ không nói trực tiếp ngươi là tà tu nhưng nếu là phạm nhân đập vậy liền không đồng dạng phạm nhân thấy quỷ linh đồ vật Từ、trước ừ t đến nay có thụ hắn hại mà lại tránh không kịp kia binh giới quỷ nhiều sát phạt chi khí một khi p h ụ thể tất nhiên sẽ khiến cho tự thân sát khí cực nặng diệp phạm tâm tính cực d a i đương nhiên sẽ không nhận phương diện này ảnh hưởng tăng thêm bản thân hắn liền có phương diện này thiên phú cho nên tự nhiên vẫn có thể nhẹ n h õ n c ô n g chế nhưng ở ngoài người nhìn đến thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau không nghĩ tới sớm như vậy liền gặp được loại chuyện này cũng không biết diệp phạm sẽ xử lý như thế nào mục giã tiếp tục nhìn xuống triệu ra tiểu thư giận từ tâm lên mắm diệp phạm nhất định là cùng kia tá tu liên thủ trong chốc lát diệp phạm trăng miệng khó tả thẳng đến triệu gia tiểu thư rời đi lúc này mới nhớ lại sư tôn trao tặng quỷ linh nói là từng câu lời nói hắn trong lòng có chút hiểu được không khỏi cười cười chỉ là nhìn xem tà tu thi thể lại nhìn xem triệu gia tiểu thư hắn trầm ngâm một lát nhưng lại chưa đuổi theo không sai tiểu tử này tâm tính là thật thì tốt hơn mục gia không khỏi tán thắng nói ngày thứ bảy mươi hai d i ệ p phạm lại lần nữa trở lại tiểu trấn nghỉ ngơi lại đột nhiên nghe được triệu gia bị người cấp sạch tin tức không khỏi gặp phải triệu phủ mới phát hiện cái này triệu ra vậy mà rách nước nhìn rất nhiều vết tích phần lớn là tu tiên giả thuật pháp lưu lại không khỏi trong lòng giận tí mặt nghĩ đến nhất định là những cái kia tà tu gây nên một phen nghe ngóng sau mới biết được hôm qua triệu tiểu thư chưa có trở về tỉ mỉ tìm kiếm một phen d i ệ p phạm tại cửa ra vào còn có một đạo tu tiên giả lưu lại linh lực cân ký nếu không nghĩ bảo toàn triệu ra tiểu thư tính mệnh dám can đảm đến phía đông ba trăm dặm bên ngoài ma la trại nguyên lai、like、là tà tu đội mục gia khe khe thở dài có quỷ linh xuống núi du lịch tránh không được gặp được cái này tất cả các loại việc vật ánh có đôi khi hành hiệp trưởng nghĩa tương đương một cái tu sĩ chính đạo cũng không phải dễ dàng như vậy mục giã nhìn xem d i ệ p phạm lúc này biểu hiện trạng thái tiểu d i ệ p phạm a tiếp x u ố n g nguyên nên làm như thế nào đâu